chương hai trăm ba mươi tám tái chiến hai chương hai trăm ba mươi tám tái chiến hai cho nên những cái kia cầm trong tay linh khí người không khỏi là thế lực lớn hoặc là đại gia tộc trong một thành viên nếu như tùy tiện một người cũng có thể có một thanh linh khí thần bí như vậy người cũng không cần hao phí năng lượng đến huyện hóa ra một thanh đại kiếm rồi lúc này thấy đến nhếp ưng trong tay linh khí thần bí nhân tự nhiên mà vậy đưa hắn trở thành một loại trong thế lực người bởi như vậy nếu như đem hắn đã giết thần bí nhân cũng lo lắng sau lưng của hắn thế lực trả thù vẹn vẹn là cái này trong chốc lát c h ă chờ nhiếp ưng thân thể mặc dù không có khôi phục đến đỉnh phong trạng thái nhưng lại có thể một trận chiến cảm thụ được trường kiếm trong tay bất đ ộ n g tạm thời đem kinh ngạc phong đến trong đầu nắm lấy hào quang đại tắc trường kiếm đối với hướng tiền phương bóng người ngang nhiên lao ra linh khí chi uy ẩn chứa nhiếp ưng cường thế đã làm cho thần bí nhân trong nội tâm sinh ra một cổ y ê u ớt b ấ t an lập tức cắn chặt hầm răng giết người này về sau thuận tiện đem linh khí hủy cho dù sau lưng của hắn thế lực cường đại trở lại cũng không cách nào bịa đặt địa cha ra loại ra ánh mắt rất nhanh đem tham lam đẻ xuống nhất thời một cổ so với vừa rồi càng cường đại hơn khí tức bình đi lên như cùng là biển gầm chỗ tán phát ra sức lực khí sẽ cực kỳ nhanh tại đại kiếm mũi kiếm thành hình mang theo ý quyết g i ế t thần bí nhân nổi giận gầm lên một tiếng như lưu tinh đồng dạng h à n g hai b à n đến một lát thời gian song song tiến vào đến phạm vi công k í c h nội nháy mắt lúc liền để cho nhiếp ưng cảm nhận được xoay quanh tại thân thể chung quanh tử vong khí t ứ c lẫn nhau va chạm phía dưới t â y cầu dài trên không lập tức như tồn tại ở phẫn nộ gào thét trong biển rộng chắc chắn không gian phảng phất là muốn bị xé nứt ra khủng bố khí tức tứ tán mà đi dẫn tới không gian một hồi vặn vẹo cùng mơ hồ đi chết đi thần bí nhân hết lớn một tiếng, năng lượng trên đại kiếm. l ự c đạo lần nữa tăng thêm lập tức nhếp ứng thân hình tự giữa không trùng t r ú n g t r u n g điệp điệp bị đẻ xuống hai chân trực tiếp đem cây cầu dài chân b ỡ lộ ra một cái hố khuôn mặt tái nhật lên lập tức lộ ra trọng lực khó chịu nổi được thần sắc máu tươi lập tức c u ồ n g phun không nớt ngần đầu nhìn lại một đạo kình phong lập tức đập vào mặt làm cho người khuôn mặt x i n h sáng tác đau nhức t r ú n g t r u n g điệp điệp thở gấp ra một ngụm t r ọ khí hám sâu tại cây cầu dài bên trong đích hai chân có chút dùng lực năng lượng bạo tạc bóng người bay thẳng trùng thiên hiểm hiệp tránh đi cường hát một kích bao bùi bùn phía trên cho tựa như là quả bánh qua, địa chưa cho phủ rạp tập như bánh chẳng chị địa tụ tập tại một chỗ, thật tại trên tụ tại một t dài cây cầu lâu quả là rậm ừ n g tiếng n đ Hử, t i hét phẫn nộ ở bên trong rõ ràng có thể nghe ra thần bí nhân kinh ngạc hắn không nghĩ ra vì sao dùng nhiếp ưng thực lực như thế nào mấy lần tại chính mình cường đại công kích đến bất tử nhìn như đ a n g muốn sụp đổ thân thể thủy trung có kinh người sinh cơ tựa hồ vô luận như thế nào đánh cũng sẽ không chết đồng d ạ o kiếm chỉ thần bí nhân nhiếp ưng lau bên miệng vết máu khinh thường cười nói đỉnh phong cường giả cũng không gì hơn cái này đi một đạo cồn gió thổi qua đem trong hai người đạo kia đẩy trời cho bụi rốt cục t h i tan chỉ thấy chắc chắn cây cầu dài bị lúc trước một c á i kia thình lình đã là từ đó đứt gãy thần bí nhân nhìn thẳng đi qua trong ánh mắt c h ớ p đ ộ n g lên lái đi không được đầm đặc sắc cơ tiểu tử ta cũng không tin ngươi là đánh không chết con rắn sinh tử của ta không tới phiên ngươi tới làm chủ lá quỷ ngươi cầu nguyện chính mình tốt nhất có thể đem ta giết chết bằng không thì h ắ t h ắ t tất có một ngày ta sẽ nhượng cho ngươi sống không bằng chết dương tại bên khoe miệng độ cong rất nhanh gấp tăng ở bên trong theo sát khí k h u ế c tán nồng hậu dày đặc mùi máu tươi bốn phía phiêu đãng xử n h ế p ưng cả người xem ra như trong địa ngục các quỷ trước mặt người trẻ tuổi cho thần bí nhân quá nhiều rung động gần như sinh tử chi tế rõ ràng càng chiến càng dũng cảm thụ được đối phương lúc này khi thế lại để cho thần bí nhân có loại ảo giác phản phất vừa rồi hắn bất quá chỉ là tập thể dục mà thôi không tự chủ được đấy đối với chính mình hôm nay hành động rõ ràng đã có ti hối hận tuyệt không thể để cho hắn còn sống thần bí nhân trong nội tâm âm t h ầ m quát đối với nhức ưng hắn tin tưởng không nghi ngờ nếu như hôm nay thật sự g i ế t không chết hắn thảm liệt như vậy trả thù nhất định sẽ trong tương lai một ngày nào đó chờ đợi mình lập tức lạnh quát một tiếng năng lượng đại kiếm thường thường chém ra lập tức tại nhiếp ứng trước phương hình thành một đạo vô hình bình t r ư ớ n g màu xanh đậm năng lượng tự t r o n g cơ thể trải qua đại kiếm điên c n g mã sông hướng tiền phương bất quá mấy giây thời gian một mảnh kia vô hình biến thành hữu hình diêm dúa l ẳ n g lơ màu xanh đậm tại màu đen dưới bầu trời đặc biệt quỷ dị k h ắ p động lên lưu quang dọc theo bình t r ư ớ n g bên trên đường vân kỳ dị địa di động tới cường hãn bên trong thần bí nhân bước chân thuận thế về phía trước bước ra cái t i ế t như quỷ mị đồng dạng đồ vật rất nhanh tuân hướng tới áp lực cường đại như thủy triều đồng dạng lật qua lật lại không dứt nhiếp ư n g con mắt chăm chú chằm chằm vào màu xanh đậm bình chướng thủ đoạn nhẹ nhàng khéo động nhàn nhạt, nhạt cương phong lập tức ngưng tụ hóa thành một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí cơ hội như một đạo phong lôi thiết chớp hung h ă n g gai đất hướng đi qua tên năng lượng vừa chạm vào tức bạo nổ mạnh bay lên không đồng thời kiếm khí bên trên một vòng màu hồng đỏ thấm sẽ cực kỳ nhanh dung nhập đến bình chướng bên trong tiến tới rất nhanh địa đem hắn h ò a tan nhưng là tại đối phương cường thế năng lượng ở bên trong kiên trì không đến mấy dây loại là ẩm ẩm biến mất kiếm khí biến mất lập tức n h i p ứng trường kiếm nhẹ nhàng chấn động cả người mạnh mà về phía trước nổ ra một ngụm sau đó bị đối phương năng lượng phản kích oanh rất nhanh lui về phía sau ở bên trong mỗi lui một bước đồng đều có thể trông thấy bản chân tại cứng rắn trên mặt đất lưu lại một rõ ràng dấu chân áp lực cực lớn thủy chung chăm chú địa bao quanh n h ấ t cứng mặc dù là có linh khí chi uy y nguyên ngăn cản không nổi làm cấp tám diệp cường giả hưng hãn kiếm khí vờn quanh phía dưới khuôn mặt vô cùng dữ tợn xâm lanh hào quang rất nhanh tự trong ánh mắt hiện hiện đồng thời một đám đẹp đẽ địa đỏ thâm hào quang trói mắt bắn ra nhưng vào lúc này xa xa hoàng cung khu vực b ỗ n nhiên dần hiện ra ba cổ khí thế cường đại không đến một lát thời gian phóng sư thành các nơi liền l à theo chân hiện lên khởi rất nhiều mạnh y ế u không đồng nhất khí thế trong lúc nhất thời toàn bộ phóng sư thành bao p h ủ tại một mảnh hoảng sợ phía dưới mọi người nhao nhao tại kinh ngạc hôm nay là chiều b á i thủy thần thời gian như thế nào còn có thể như vậy loạn chẳng lẽ những n à y cường giả không sợ thủy thần giáng tội sao thần bí nhân thần sắc chấn động nghiêm nghị quát coi như là bị bọn hắn phát hiện cũng muốn đem ngươi giết chết ở chỗ này sắc bén trong lời nói đại kiếm như núi sen lẫn khai thiên khí thế thôi động màu xanh đậm bình chướng tự trên không trong hung hăng chém xuống tiếng xe gió gào t h t mà đến mắt thường có thể thấy được xuống ở giữa thiên địa khí lưu chỉ ở trong chốc lát t i ể u la bị kiếm khí chỗ xoắn diện phảng phất là vòi rồng bực kích những nơi đi qua tất cả đều sạch sẽ hát cám bầu trời nhìn không tới một tia tạp chất hhh nhiếp ưng tà tà cười ra tiếng âm trường kiếm trong tay lập tức biến mất không thấy gì nữa mà ở hắn thân hình nội đột nhiên triển lộ ra một cổ cường han khí thế cùng lúc đó đỏ thâm hào quang đại hiện lập tức lại để cho chúng quanh độ âm cao không chỉ một bậc tại thần bí nhân xem ra hình như là nhiếp ưng sử dụng nào đó mất pháp làm cho thực lực của hắn đột nhiên tầm đó cùng tăng hành động này lại để cho thần bí nhân trong đầu hiện lên khởi một đạo bất an ý niệm trong đầu nhưng là theo nhiếp ưng khí thế cố định tại đỉnh phong thời khắc bất an nhanh chóng tiêu tán bởi vì thực lực đối phương là tăng cường không ít nhưng lại không đến đỉnh phong thực lực như vậy làm sao có thể cùng chính mình đấu nhìn đến đây thần bí nhân không khỏi âm thanh hung dữ cùng thiếu nương theo lấy chân khí trong cơ thể năng lượng hăng hái bắt đầu khởi động một đôi con n g ư ô i đen nhánh cũng cực nhanh địa chuyển biến thành một mảnh màu hồng đỏ thấm phản phất là tại trong ánh mắt toát ra đáng yêu tinh linh hai tay rất nhanh hướng lên giơ lên đang lúc muốn phát lực thời khắc đột nhiên nhiếp ưng chỉ cảm thấy trong cơ thể một thân năng lượng đúng là bị một cổ vô hình chi lực chỗ áp ồn bạo chân khí chỉ ở nửa ngày trong thời gian sẽ cực kỳ nhanh lưu hồi trong đan điển sau đó phủ phục bất động đây là có chuyện gì ha ha xem ra thượng thiên cũng muốn dịch ngươi nhưng không trách được ta biến cố phát sinh lại để cho thần bí nhân cuồng tiếu không thôi nhưng mà tiếng cười kia cũng không ngừng ở lại bao lâu chỉ thấy nhiếp ứng cánh tay trái ở bên trong đột nhiên l ó e sáng ra một đạo bạch sắc b ó n g dáng tốc độ nhanh như lưu tinh lại để cho người căn bản không cách nào nắm giữ hắn quy tích thiểu ra hỏa nhiếp ứng vui vẻ không thể tưởng được thời khắc mấu chốt nó lại sẽ xuất hiện nhìn thấy nhiếp ứng vui sướng sắc mặt thần bí nhân thần sắc một túc đem trong cơ thể năng lượng để đến mức tận cùng một lát không đến cái k i a đạo bạch sắc bóng dáng là hung hăng địa sông tới lên màu xanh ra trời bình trướng. tiếng một Vâng anh! Địa lôi giống như tiếng nổ mạnh lên, một đoàn chướng thực chất trung t không hoàn hiện xanh địa đậm giữa ra, năng lượng bình r màu mỹ đồng đồng một đạo cách khác mới càng thêm kịch liệt tiếng vang phóng lên trời màu xanh ra trời bình t h ư ớ n g hơi chút lắc lư thoáng một phát là như thủy tinh đồng dạng chia năm xẻ b ả y ra chương hai trăm ba mươi chín cười đến cuối cùng một chương hai trăm ba mươi chín cười đến cuối cùng một siêu việt cấp cứng giả thần bí nhân kinh uống tại năng lượng trùng kích phía dưới miếng vải đen bên trong đã là chạy ra tí ti vết máu thiểu ra hỏa đi nha tại nhấp ưng triệu h o à n xuống màu trắng bóng dáng như thiểm điện địa b ắ n hồi chui vào trong đó biến mất không thấy gì nữa cười lạnh một tiếng nhấp ưng đột một từ mặt đất mọc lên đối với phương xa đêm tối nhanh chóng vào tới lão quỷ thân phận của ngươi ta đã biết rõ đêm nay cử động nhiếp ưng để ở trong lòng cũng thỉnh ngươi nhớ kỹ một ngày kia nhất định phải cho ngươi sống không bằng chết thân ảnh dĩ nhiên biến mất tại trong bóng đêm nhưng là lần này nghiêm nghị sát cơ y nguyên xoay quanh tại thần bí nhân trong t hai hồi lâu cũng chưa từng đem chi t à n ra nhìn qua đi xa thân ảnh thần bí nhân giật xuống khăn trùng đầu khuôn mặt một mảnh tái nhợt mê ly trong con ngươi l ó e sáng ra cùng khuôn mặt đồng dạng thân s ắ c đó chính là phức tạp than nhẹ một tiếng thần bí nhân hăng hái lướt hướng xa xa bầu trời đêm đột nhiên xuất hiện ba đạo giản mua thân ảnh lăng lập ở trên k h ô n g nhìn xem một mảnh bừa bãi mặt đất ba người đều là mặt hiện lên p h ấ n nộ có thể có như thế bi thế và lực phá hoại hẳn là đ ỉ n h phong đã ngoài cường giả gây nên ta phóng sư trong thành khi nào cùng nhau xuất hiện hai vị cường giả như vậy bên trái một vị lao nhân trầm giọng nói lấy n ắ m chặt n ắ m đấm trong buộc phát ra một cổ cường hãn lực lượng chính giữa lao giả lạnh lùng nói đêm nay chính là chiều b á i thủy thần thời gian trong thành phi thường náo nhiệt tất có một ít cường giả thừa cơ xông vào lao nhị lao tam lập tức phong tỏa cửa thành bất luận kẻ nào đều không được xuất nhập một khi có gặp được không biết tên cường giả trước đem hắn ổn định chờ lao phu tới nói sau biết rõ đại ca tả hữu lưỡng đạo nhân ảnh thân hình khẽ nhúc đ í c h theo năng lượng rung động địa hiện lên rất nhanh địa biến mất tại đây một phương dưới bầu trời tại trong đêm tối ghé qua hiện tại nhiếp ưng cũng không có minh sắc phương hướng thần bí nhân thân phận h ắ n đại khái trong lòng hiểu rõ cho nên trước mắt muốn tìm một cái điểm an toàn địa phương chữa thương về phần tại sao không cho tiểu gia hòa giết thần bí nhân thứ nhất là nhiếp ưng cảm ứng được ba cổ khí thế cường đại chính đang bay nhanh tới gần theo bọn hắn qua phương hướng đến xem hơi chút u ố n xuống là biết là hoàng triều thủ hộ giả nhiếp ưng không muốn đem chính mình toàn bộ thực lực bạo lộ tại bọn hắn phía dưới chỉ phải th nhiếp ưng cũng không biết tiểu gia hỏa thương thế đến cùng hoàn toàn phục viên có hay không tiểu gia hỏa thực lực tuy mạnh đối phương cũng là làm cấp tám diệp cứng giả tăng thêm ba vị hoàng triều thủ hộ giả nhiếp ưng không thể mạo hiểm như vậy cho nên tạm thời tha thần bí nhân kia hơn nữa tại nhiếp ưng nội tâm cũng là muốn chính mình tự mình đến ra cơn tức này tại dưới bóng đêm buôn tàu hồi lâu nhiếp ưng thủy trung không thể tưởng được một cái có thể nghỉ ngơi địa phương dần dần trên đường phố xuất hiện thành đội cầm trong tay binh khí binh sĩ xuyên thẳng qua tại mỗi một chỗ trong phòng như vậy tình huống liền khách sạn quán rượu cũng không thể và ở trong thân thể phía trước thanh ý công tử xin dừng bước sau lưng một đạo chỉnh tề tiếng bước chân và khách khí tiếng la rơi vào tay nhiếp ưng trong hai có lẽ hắn biết rõ người muốn tìm tu vì cao thầm này đây đang hỏi chuyện thời điểm không có hiện lộ ra với tư cách binh sĩ c ù a g vọng nhiếp ưng đang muốn vung ra bước chân lướt đi phía trước lại xuất hiện một tri đội ngũ dùng trước mắt thân thể tình huống quyết định không thể làm ra càng lớn động tĩnh nếu không coi như là chạy thoát rồi cũng sẽ khiến hoàng triều thủ hộ giả chú ý như vậy đối với ngày sau tiến hoàng cung tìm kiếm cần có vật phẩm t i ể u phiền thoái nhiều rất nhanh lao đi bên miệng vết máu nhiếp ứng xoay người lạnh lùng nói chuyện gì người trẻ tuổi trên người chỗ áp chế không nổi địa cường đại sát khí lại để cho những binh lính này ngay ngắn hướng địa c h ấ n cho người cầm đầu nhiễm à y dựa vào trực giác người này không đơn giản lập tức đơn vung tay lên một đội binh sĩ lập tức đem nhiếp ứng bao vây vào giữa đây là ý gì người cầm đầu bình tĩnh nói đêm nay trong thành phát sinh một đại sự chúng ta muốn tra thoáng hợp pháp thành công từ hợp tác một điểm cùng chúng ta đi một chuyến cha rõ ràng cùng công tử không quan hệ về sau thì sẽ lại để cho công tử rời đi người này là bản điện bằng hữu không cần c h a xét đang lúc nhiếp ưng còn đang suy tư ứng phó như thế nào lúc một đạo thanh âm ò n đang suy tư ứng phó như thế nào lúc một đạo thanh âm quen thuộc theo trong bóng đêm chậm rãi bay tới như thế càng làm cho nhiếp ưng sát khí đại thịnh tham kiến công chúa điện hạ tuy trước trò chuyện quan trọng tại thân không thể ở bên hầu hạ nhìn qua công chúa đừng nên trách s a hoa xe ngựa theo trong bóng đêm chạy nhanh ra y ê u nhã thanh âm lần nữa từ đó vang lên vất vả mọi người bản điện chắc chắn tấu minh phụ hoàng vì các vị huynh đệ thịnh phần th lý nhẹ sơ quả nhiên là cái hợp cách chính trị r a ngắn ngủn vài câu liền để cho đám n à y binh sĩ tâm vui mừng thần p h ụ đợi cho lưỡng đội binh sĩ đi xa về sau cửa xe ngựa mảnh vải chậm dài xoáy lên tinh xảo không r ả n h khuôn mặt từ bên trong tò ra tiếng cười nói nhếp ưng như thế nào chả không được xe m à y kiếm nhảy lên suy nghĩ một lát nhếp ưng đột nhiên tà tà cười cười thả người nhảy lên chui vào trong xe ngựa trong xe có chút r ộ n g thùng t h ù n h trong không gian khắp nơi tràn ngập nữ nhi ra mùi thơm khiến người nghe thấy chi ngon miệng nót bụt phía Khỏa khỏa to như vậy, chân to vậy châu đ e một tại đây chiếu dọi cùng bạch thiên nhất thanh trang trí lại để cho người xem ra rất thoải mái mắt. bạch dạng lại chiếu dọi người mái đây để cùng cho Khúc khủng. sáng ngã sửa, ra xem m tiếng ho khan về sau nhấp ứng vội vàng che miệng lại ba một đoàn vết máu theo tay khe hở rất nhanh chạy ra n g ư ờ i làm sao vậy nhìn qua người bên cạnh sắc mặt tái nhận lý nhẹ sơ vội vàng xuất ra tiếp thân khăn tay lo lắng lấy hỏi còn chưa chết cho ngươi thất vọng rồi nhấp ứng tiếp nhận khăn tay lau khô trên tay cùng bên miệng vết máu lạnh lùng mà nói ngươi là chuyên đang đợi ta lý nhẹ sơ khó hiểu địa nhìn xem nhấp ứng không rõ vì sao ngắn ngủn mấy ngày ở trong thái độ đại biến chẳng lẽ chính là vì lý diệu thành m ớ i sao thở sâu khẩu khí nhẹ giọng hỏi ngươi có phải hay không đã đáp ứng phải trợ giúp nhị ca ngay vậy càng làm cho nhiếp ưng tin tưởng vững chắc trong lòng mình nghĩ cách trợ tâm thanh lạnh lùng nói là cùng không phải có quan hệ gì t h ú n g chi ngươi làm xuống quyết định còn có thể cải biến sao quyết định gì lý nhẹ sơ lông mày kẻ đen nhíu chặt nhiếp ưng làm cho nàng càng lúc càng nghe không rõ nhiếp ưng lạnh lẽo nhìn đối phương châm t r ọ c cười nói ngươi phải biết ta không phải cái ưa thích đà ách mê người đêm nay chỗ chuyện đã xảy ra chẳng lẽ lại ngươi còn muốn cho ta cái giải thích đêm nay sự tình lý nhẹ sơ kinh hãi buổi tối trong hoàng thành hôn loạn là người gây nên theo trong hoàng cung chạy đến trên nửa đường từng gặp được một vị hoàng triều thủ hộ giả theo trong miệng hắn biết rõ chuyện gì xảy ra lý nhẹ sơ không thể tin được nhớ ưng lại có thể biết có đỉnh phong cấp đã ngoài thực lực nhìn xem lý nhẹ sơ khuôn mặt bày ra khiếp sợ biểu lộ tựa hồ cũng không phải đang diễn trò trong đôi mắt cũng không có chút nào lập lòe nhất thời nhép ưng nghĩ đến chẳng lẽ đây quả thật là hắn một mình hành động cùng lý nhẹ sơ không có nửa điểm quan hệ nhép ưng nói cho ta biết đến cùng chuyện gì xảy ra đối phương trần trờ lại để cho lý nhẹ canh đầu thêm sốt ruột hai tay lại không tự giác địa vãn lên cánh tay của hắn chỉ cảm giác mình đầu càng lúc càng trọng mỹ mắt không ngừng m à nhảy lên rốt cục ngăn không được địa nhắm lại cả người vô lực địa tự a ở lý nhẹ sơ trong ngực truy phong thú rất nhanh tại trên đường phố chạy trong xe xinh đẹp giai nhân trên mặt ngoại trừ lo lắng bên ngoài càng có thật sâu n g h i hoặc đến cùng phát sinh chuyện gì mặc dù là tại trong hôn mê n h ấ p ưng như trước có thể nghe thấy được lý nhẹ sơ trên thân thể chuyển đến s ự nữ hương vị không t ừ mũi dùng sức r u n dày vài cái nhất ưng chuyện này ta chắc chắn cha cái cha ra manh mối trả lại ngươi một cái công đạo s a hoa xe ngựa một đường hăng hái lái vào một tòa ưu tĩnh trong trang viên không chờ xe dừng lại trong xe là vang lên một đạo h uy nghiêm s i n h đẹp tiếng quát lý lập đem nhiếp công tử dịu vào tiểu trúc một đạo nhân ảnh chỗ tối l ư ớ t đi tại mã sau khi xe dừng lại nhanh chóng lên xe ngựa nhìn thấy nhiếp ưng bộ dáng cũng không khỏi có chút giật mình nhưng xem lý nhẹ sơ hiện tại biểu lộ cũng không dám hỏi nhiều vội vàng c o n g lên nhiếp ưng hướng về sau viện chạy đi đem nhiếp ưng đặt ngang trong phòng trên giường đã kiểm tra hắn thân thương thế bên trong cơ thể về sau hai người mới nhẹ nhàng mà rời phòng nhiếp ưng thương có nghiêm trọng không nhìn chăm chăm g a phòng lý lý lập cung kính nói thương thế rất nặng bất quá theo nhất công tử trụ cột sẽ không ảnh hưởng đến hắn về sau tu hành hô nặng nề g h mài nổ ra một n g ụ m trọc khí chậm rãi xoay người n h ữ n chặt lông mày kẻ đèn cũng có chỗ bưng lỏng chầm ngâm hồi lâu phương là âm thanh lạnh lùng nói lý lập n g ư ơ i đi điều tra thoáng một p h á t buổi tối hôm nay trong hoàng thành chỗ chuyện đã xảy ra nhớ kỹ phải tất yếu đem đêm nay sự tình t r a cái cha ra manh mối Trưng 240, đến cùng,、hai. Trưng cười cuối cười đến nhìn qua bóng người dần dần đi xa lý nhẹ sơ t h ấ p giọng n ỉ nó nói đỉnh phong cấp cường giả người bậc này vật sao có thể bông tha nhị ca người tính toán đánh chính là cũng rất không t ồ i đáng tiếc lúc này đây vận khí của ta so sánh tốt một chút lôi báo hảo hảo mà đi thăm dò thoáng một phát buổi tối chuyện đã xảy ra nếu là có thể phát hiện cái kia hai người đỉnh phong cấp cường giả không cần nói cho thủ hộ giả trực tiếp đến bẩm báo bản điện lỗ lệ n h đem mọi người chúng ta tay đều phải đi ra phải tất yếu trước bọn hắn một bước tìm được cái kia hai người đỉnh phong cường giả bản điện có thể không đứng tại hoàng triều đình phong tự xem này một lần hành động t ừ nạo g đ m ệ thiên hoàng triều cũng mới bất quá ba gã thủ hộ giả hiện tại trong thành đột nhiên xuất hiện hai người định phong cường giả đối với những cái kia người có dã tâm mà nói khó không phải một cái rất cơ hội tốt chỉ có điều bọn hắn tựa hồ đều quên một vị lam cấp cường giả sao lại hạ có thể đơn giản địa phụ thuộc người khác sự tinh hội hí kịch tính địa phát sinh như vậy chuyển biến chỉ sợ là nhấp ưng sở tưởng tượng không đến a tại trên giường hôn mê ba ngày nhấp ưng rốt cục chậm rãi tỉnh lại đây là chỗ phi thường lịch sự t à o nhã gian phòng khắp nơi tỏ khắp lấy một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm nhìn phóng trong bài trí hẳn là nữ nhi ra k h u ê p h ò n g chưa từng có hơn đi dò xét gian phòng nhấp ưng rất nhanh xoay quanh mạng ngồi tâm thần buông lỏng tiến vào trạng thái tu lợi trong tại tánh mạng bảo đảm xuống chiến đấu thủy trung là tăng thực lực lên phương pháp tốt nhất lúc này trong cơ thể cố nhiên là một mảnh bừa bãi nhưng là ẩn ở trong đó cường đại sinh c ũ n c nhưng lại làm cho lòng người hỉ thân thể tất cả đường kinh mạch nội theo công pháp vận hành trong đan điền áo khí năng lượng bắt đầu chậm chạp địa t u â n ra ven đường mà qua c h ữ a trị lấy kinh mạch cùng cốt cách thương thế trận n à y đại chiến tuy nhiên lại để cho nhiếp ứng bị thương rất sâu bất quá cũng có một chỗ tốt cái k i a chính là triệt để hiểu rõ đến chính mình thân hình đến cùng có thể tiếp nhận được bao nhiêu trọng kích một gã lam cấp tám diệp c ư ờ n giả g tiện tay một kích là được trưởng thái tự thạch lại càng không nói thần bí nhân toàn lực phía dưới nhiếp ứng có thể khan xuống cũng đầy đủ nói do cứng cỏi cái này cũng có thể coi như một loại bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn trong phòng chậm rãi tụ tập khởi đại lượng thiên địa linh khí hai tay trước người không ngừng mà biến hóa lấy các loại tu luyện thủ lớn lồng ngực rất nhỏ phập phồng theo hô hấp vững vàng kéo dài hoàn mỹ tuần hoàn rất nhanh hình thành bởi vậy không màu linh khí rất nhanh theo bóng người hô hấp tràn vào h ắ n thân hình nội linh g i á c dưới sự cảm ứng cốt cách cùng kinh mạch lên cái kêu bởi vì ngoại lực chỗ đ è ép ra nhỏ bé khe hở tại áo khí năng lượng chậm c h ạ m chạy qua thời điểm dần dần hướng phía đỉnh phong trạng thái khôi phục đem làm thương thế hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp về sau áo khí bắt đầu khởi động tốc độ rõ ràng tăng nhanh thế cho nên mỗi vận hành một vòng nhấp ưng là cảm giác được trong thiên địa tuân g a vào linh khí sẽ chạy xuôi trong thân thể linh k h í số lượng đã không sai biệt lắm cùng áo vận số lượng bằng nhau nhếp ứng thần sắc hơi động một chút linh g i á c chìm vào đan điển chỉ thấy trong lúc này chín lăng kim cương lên c h ấ p động lên trói mắt hảo quang cái k i a ba cái điểm sáng lẫn nhau lẫn nhau chiếu rọi dung hợp cùng một chỗ hảo quang ngay ngắn hướng đệ i tứ góc cạnh bên trên muốn tân cấp rồi tuy nhiên tu công pháp là phá thiên quyết bất quá trong đan điển cái này hình dạng nhưng lại rất có đường cùng hắn người chỗ đã từng hỏi liêu tiếp nhưng đối phương trả lời thật phần đơn giản mọi người quyết pháp bất đồng ngược lại không cần quá nhiều lo lắng thứ này về sau thời ế p gian rất nhanh đi qua cái kêu khỏa góc cạnh cũng bởi vì rót vào năng lượng tăng nhiều tiến tới hiện ra chính mình hào quang đem làm hào quang phá tan mặt ngoài lúc mặt khác ba cái điểm sáng lập tức khôi phục thành phẩm đến vị trí đinh trong đầu vang vọng khởi một tiếng thanh thúy động tĩnh đệ tứ điểm sáng ứng thế mà lên toàn bộ chín lăng kim cương lập tức nhu hòa rất nhiều nhớ ứng thông qua linh giác còn có thể phát hiện kim cương vị trí trung tâm bốn đạo quang mang lẫn nhau xuyên việt trong đó lẫn nhau tại dung hợp lấy bởi vì vừa mới tấn cấp đệ tứ điểm sáng còn xa xa không thể cùng tốt ba cái so sánh v ớ i nhưng lại lại để cho nhiếp ưng cảm giác được lúc này lơ lửng ở trong đó áo khí năng lượng tựa hồ i nhiều một điểm gì đó suy nghĩ kỹ một hồi đoán không ra cái như thế về sau nhiếp ưng cũng tự không đi còn chúng thực lực lại chỗ tiến bộ về sau hấp thu chuyển hóa thiên địa linh khí tốc độ lại là nhanh lên một kia xoay quanh tại trong kinh mạch số lượng phần đông linh khí rất nhanh là hấp thu không còn cảm ứng đến trong đan điền b á hòa n h p ưng chậm chạp địa tán đi công pháp trong đầu không ngừng mà đóng dấu ra lưỡng loại công pháp t h ằ n g đến tu luyện xong toàn bộ dừng lại cũng không có nửa điểm đoạt được mở to mắt không khỏi cười khổ địa lắc đầu cái này d u n g hợp công pháp so tu luyện còn muốn khó hơn vạn lần à. tinh tế tiếng vọng một lần nữ từ t h ầ n bí đích t h o ạ i nữ g vẫn không có bất luận cái gì tâm đắc nghĩ đến nhiều hơn đầu cũng tùy theo đau đớn g i n g nhanh chóng t ắ c thì không lớn à. thở dài n h p ưng đột nhiên nghĩ đến cái gì tâm ý khé động quả nhiên trường kiếm để ý niệm dẫn dắt xuống tự bay đi càn không giới chỉ trường kiếm có này linh tính cũng không phải nói nó uy lực rất lớn có thể thoát ly càn không i ớ i chỉ trói buộc mà là trường kiếm hiện vi linh khí vốn là cùng nhiếp ưng cố tình tính tương thông càn không i ớ i chỉ tự nhiên là tán thành cho nên mới có thể làm được c h i m vào cảm tình địa vớt ve trường kiếm thứ hai cũng là run nhẹ nhẹ lấy p h ả n phất là hai lão hữu tại nói chuyện với nhau trông thấy trường kiếm nhiếp ưng ngược lại là có vài phần muốn muốn cảm ơn thần bí nhân cử động nếu như không phải hắn chỉ sợ hiện tại nhiếp ưng còn không biết đi theo chính mình nhiều năm trường kiếm rõ ràng đã là một thanh linh khí khó trách tại đối mặt lý diệu trước cường hãn vũ ký lúc cũng sẽ đem chi đánh chết nguyên lai、like、là cái này d ư ơ n cớ thân là tu luyện chi nhân nhấp ứng đương nhiên biết rõ linh khí chân quý trình độ trong sách ghi lại thượng cổ lúc thần ma đại chiến khắp nơi phi là các loại pháp bảo cái gọi là pháp bảo thì ra là linh khí tại lúc kia tu vi cao thâm người không nhất định có thể hoành hành thiên hạ n g trừ phi thực lực của ngươi vượt qua địch thủ một m ả n g lớn bằng không thì tại đối thủ có được một thanh lợi hại linh khí xuống có rất lớn cơ hội đem ngươi c h é m giết bởi vậy có thể thấy được linh khí tầm quan trọng cho đến ngày nay thủy lam tinh không chỉ nói linh khí là một thanh hơi có linh tính vũ khí đều đủ để khiến cho tu luyện giới trong một hồi đại chèm giết linh khí a nhấp ứng ôn hòa cười, cười. hắn còn không nghĩ ra như thế nào trường kiếm tại bỗng nhiên tầm đó t i ể u đã có được linh tính đạt được nó mấy năm qua tuy nhiên một mực mang theo trên người không ngừng mà sử dụng có thể trường kiếm nếu như vẹn vẹn là như thế này có thể biến thành một bả linh khí như vậy nhất ưng sẽ không để ý làm h ắ n cái trên dưới một trăm đ e m binh khí tới l u ô n chuyển sử dụng chẳng phải là vài năm sau thì có hơn trăm t r ô i linh khí sao bởi như vậy dùng linh khí để đáp trên cái này đại lục còn có mấy người dám trêu hắn tự dễu địa gượng cười vài tiếng nhẹ nhàng hung vẩy lấy trường kiếm trong tay nhàn nhạt cương phong trợt tuân ra một đám kiếm khí bay lên xoay quanh tại mũi kiếm chỗ trong phòng lăng lệ ác liệt chi ý đại tát c r u n g quanh không gian lập tức vang lên phá không giống như thanh âm linh giác dưới sự cảm ứng khí lưu sẽ cực kỳ nhanh rời xa kiếm khí đột nhiên ánh mắt dừng lại một c h ầ u ánh mắt dừng lại tại kiếm khí phía trên chỉ thấy vốn là vô ảnh kiếm khí tại thời khắc này vậy mà mang ra một đạo đỏ thâm nhan sắc phản phất giống như là kéo lấy một đầu cái đ g ô i n h ấ t ứng kinh dị địa nhìn xem trong hư không lăng lệ ác liệt kiếm khí đen kịt con ngươi l o ạ ra một đám nghi vấn sẽ không trùng hợp như vậy à hắn còn rõ ràng địa nhớ rõ tại vọng tưởng thu hạt một nguyên thảo thời điểm bởi vì kháng cự bất trụ h trong khoảng thời gian ngắn nhiếp ứng có thể nghĩ đến cũng chỉ có nhiều như vậy nhưng mà lúc này trường kiếm bỗng nhiên rất nhỏ địa run dày thoáng một phát tựa hồ tại nhận đồng nhiếp ứng nghĩ cách nhưng là cho đến ngày nay hắn đều là không biết đến cùng trong tay mình càn không giới chỉ là vật gì chế thành tại sao phải chống lại bổn nguyên hòa diễm cháy tay trái phủi kiếm Kiếm ngân vang chương a n n h h âm như g hai trăm bốn mươi mốt đại hội sao đích điên cuồng một chương hai trăm bốn mươi mốt đại hội sao đích điên cuồng một gian phòng động tĩnh bên trong một cái cửa phòng chút nào ngăn ngăn không được chỉ thấy trong sân nhỏ nhàn nhạt cương phong lan tràn mà qua giống như là bao t ố tập k í c h qua thổi trà sát được hoa cỏ cây cối loạn cả một đoàn lý nhẹ sơ ngóng nhìn lấy gian phòng run sợ túc chi tức làm cho nàng khó có thể tới gần lông mày kẻ đèn trong chút nào không che giấu được lo lắng lý lập trong mọi người mấy thực lực ngươi mạnh nhất cẩn thận một chút tới gần chút ít đi nhìn một cái còn chưa chờ lý lập có gì phản ứng lan tràn trong sân khí tức rất nhanh biến mất phản phất là báo tố đ ỗ n g nhiên đi qua lại để cho thiên địa khôi phục yên lạng đáng tiếp hiện tại kiếm tâm không thể thi triển tác dụng bằng không thì đem ngươi phóng vào trong đó ngày sau ngươi ta đều muốn làm một cái bay vọt về chết. trong phòng nhớ ứng hơi than thở nhẹ lấy đem trường kiếm đặt ngang tại trước người nhớ ứng nhìn chăm chú thật lâu đã ngươi đã co linh tính như vậy l à nên vi ngươi lấy cái tên người cùng ta đồng đạo đều là dục hỏa chúng sinh hơn nữa mang theo máu tươi của ta đã kêu viêm s ắ t kiếm như thế nào đây tựa hồ rất là thỏa mãn cái tên này viêm s ắ t kiếm tự hành thoát ly nhiếp ưng bàn tay xoay quanh tại thân thể chung quanh đỏ thâm kiếm quang mang ra một vòng rõ ràng dấu vết làm cho chung quanh độ ấm lần nữa tăng cao từ nay về sau ngươi liền bạn ta khiếu ngạo đại lục ngươi chết ta diệt ta tả ngươi cũng tả chi nương theo lấy một đạo tiếng nói bay xuống kiếm trên hạ thể mánh liệt bắn ra nghiêm nghị địa chiến ý dùng nhiếp ưng làm trung tâm lan mình q a y c u ồ n không n g t đám chìm tại chiến ý bên trong kích động lấy tâm trung hào tình giống như thụ ngoại lực đả kích động dạng n h i p ưng thân hình trùng trùng điệp điệp run lên làm cho đột nhiên trong đầu hiện hiện một tia linh quang nữ tử từng nói thế gian có ngũ hành vạn vật đều có lưỡng m ặ t tính ý tại căn bản áo khí cường đại cực kỳ công kích làm sao có thể khiến nó hồi hẳn bùn nguyên như nước trong dịu dàng ngoan ngoãn chỉ có đến tại đây mới có thể lớn nhất hạn độ địa đem h ắ n không chế tiến tới có thể hoàn hảo địa cùng chân khí dung hợp bởi như vậy tu luyện vô luận là phá thiên quyết hay vẫn là minh ngọc quyết cũng có thể rất nhanh đem lưỡng cổ năng lượng dung hợp dùng phá thiên quyết thành chủ đạo dần dần hóa giải chân khí cường đại không cách nào khống chế cục diện lại để cho bản thân thực lực tại hồi hậu thiên đại thành c h i cảnh chuẩn bị trùng kích t i ê n tiên h tuy làm như vậy so ra kém dung hợp công pháp sáng tạo công pháp tới tiền đồ quang minh chút ít nhưng là tại không có đầu mối phía d ư ớ i đây là duy nhất có thể làm được phương pháp chuẩn c ủ a t ô i g i ọ t nét viêm s á t kiếm xoay tròn một chu rất nhanh chui vào trong giới chỉ trong phòng chiến ý theo nhiếp ứng trầm tư mà lặng yên biến mất trong lòng bàn tay một đạo màu vàng kim ứng trầm tư mà lặng yên n mất l ò n người khác chú ý xuất hiện một khi lên là tràn ngập một cổ mãnh liệt công kích thợ sâu cường lực á p chê áo khí lật qua lật lại. nhưng mà tại cường lực gáp chế phía dưới áo khí ngược lại là bắt đầu khởi động tần suất càng thêm lợi hại rơi vào đường cùng nhấp ưng chỉ phải tán đi công pháp đem năng lượng thu hồi trong cơ thể tại không thể bình an vận hành minh ngọc công pháp phía dưới nhấp ưng không dám nếm thử dùng chân khí tới d o a chế một khi khống chế không nổi hậu quả có thể lo chậm rãi theo trên giường đứng đang lúc muốn rời phòng thời điểm chậm nhớ tới tiểu gia hòa đến dùng thực lực của nó nếu như có thể vì chính mình hộ pháp như vậy ngược lại thật sự có thể thử một chút nhìn chính mình cánh tay trái băng phẳng như cũ phẳng p t tại trong tay áo căn bản không tồn tại bất kỳ vật gì bàn tay phủ sờ lên một hồi rất nhỏ địa nhúc nhích liền là có thể tin h tưởng cảm ứng được cảm ứng đến tiếng ngáy hơi có chút không thông thuận n h i ế p ứng biết rõ tiểu gia hỏa cũng chưa xong toàn bộ phục viên xem ra thí nghiệm còn phải đợi bên trên một thời gian ngắn rồi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra đập vào mắt là nhìn thấy một khuôn mặt mỹ lệ động lòng người đôi má giờ phút này cái này trường sinh đẹp mang trên mặt một đạo thật sâu lo lắng nếu không phải là diễn trò đem làm thật khiến cho người ta cảm động nhìn thấy nhép ứng đi ra lý nhẹ sơ vội vàng vài bước tiến lên thanh âm bất bình bổ nói vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì ngươi không có gì đáng ngại à như vậy khuôn mặt treo sầu lo tin tưởng là người nhìn đều tâm động nhấp ứng cười nhạt một tiếng có thể có chuyện gì tu luyện mà thôi công chúa điện hạ hôm nay rất có k h ô n g a ta là chuyên tới tìm ngươi người phía trước cũng không có lại để cho lý nhẹ mới gặp gỡ đến cái gọi là cảm động thoáng trầm tư thoáng một phát trực tiếp nói ra ý đồ đến nhấp ứng gật gật đầu nói như vậy tìm nơi yên tĩnh địa phương ta cũng muốn biết ngươi ý đồ đến mặc kệ đối phương đối với hắn có cái gì mục đích nhất ưng cũng có thể không để ý tới hội bởi vì hiện tại có thể giúp được hắn cũng chỉ có người trước mắt cùng lý diệu thành cho nên tại lý diệu thành mời hắn thời điểm nhất ưng trả lời một cái mơ hồ lưỡng có thể đáp án mục đích đúng là muốn tại lượng đ á g người chính giữa mọi việc đều thuận lợi chậm rãi lại để cho bọn hắn phát hiện mình còn là một có thể lợi dụng thế hệ tiến tới lại để cho nhất ưng chính mình có cơ hội tiến hoàng cung lấy được mình muốn vật phẩm chỉ là lại để cho hắn thật không ngờ chính là như vậy một phen cử động hội mang đến cho mình họa sắt thân nhất ưng càng không biết là tại lý nhẹ sơ trong nội tâm hắn đã là hóa thân thành định phong cường giả như hiện tại lại để cho lý Nhẹ、sơ、dẫn hắn cung, mong rằng phương cho hội tại lại đối với phương hội không chút Lý để vào Sơ không, không biết trong hoàn thành cái này lượm tiên phát sinh tình huống lý nhẹ sơ như vậy vội vàng mời lại để cho nhiếp ưng kinh ngạc nửa ngày trầm mặc về sau phương là đáp từ trước bất luận là gia tộc quyền vị chi tranh giành hay vẫn là hoàng thất ngôi vị hoàng đế chi tranh g i à n h ta đều rất phản cảm cho ta cái lý do tại sao phải giúp ngươi tựa hồ sớm đã dự liệu được vấn đề này lý nhẹ sơ không cần nghĩ ngợi nói vì hoàng triều dân chúng an bình nhìn nhấp ưng khinh thường địa d á n g t ư ơ i cười lý nhẹ sơ theo sát lấy nói tại ta phía trên cùng sở hữu năm vị ca ca năm người này cũng là có được lấy kế thừa ngôi vị hoàng đế quyền lợi ta cùng bọn hắn cùng nhau lớn lên phẩm tính thập phần hiểu rõ nhị ca lý diệu thành tàn nhẫn ưa thích hưởng thụ t ă n ca ngũ ca nhìn như không hỏi thế sự kỳ thực âm hiểm xả vụ trộm tiếp xúc không ít binh lực thời khắc mưu đ ầ nghiệp lớn thử hỏi người như vậy sao có thể làm một hướng tri quân cho nên ngươi tựu đứng tại đại ca ngươi bên này nhấp ưng ha ha cười ta mới tới hoàn g thành n h ư lời ngươi nói cũng không quá đáng là lời từ một phía huống hồ một vị khai sáng hoàng đế cũng không phải nói tính tình thiện lương có thể đấy ta cùng với lý diệu thành tiếp xúc qua một mặt người này rất có khí phách vi hoàng không phải là không thể được nhấp ưng lý nhẹ sơn lạnh quát một tiếng đ ừ n g nghỉ một lát phương là Lá đem trong nội tâm tức giận đẻ xuống trầm giọng nói ta nói rất đúng hay không lời từ một phía ngươi đi ra ngoài hướng mọi người nghe ngóng thoáng một phát liền biết ở chỗ này Ta cũng k h một phen ả i đ thành tâm tựa hồ không để cho nhiếp ưng có chỗ giao động ngược lại sắc mặt lạnh lùng rất nhiều ngươi nói nhiều như vậy đơn giản là muốn hỏi một câu được làm vua thua làm giặc lịch sử không thay đổi chân lý làm sao ngươi biết những người khác đảm đương không nổi tốt hoàng đế ngươi cũng nói bọn họ là vì nghiệp lớn tại phản bội như vậy tại nghiệp lớn không tồn tại thời điểm huynh đệ tầm đó phải t r a n g sự hòa thuận đâu này lý nhẹ sơ không có gật đầu cũng không có lắc đầu như là tại hồi tưởng trước kia chuyện cũ nhép ư n g hờ hưng nói ngươi thân là một kẻ nữ tử quý vi đương kim hoàng triều duy nhất công chúa rất được sửng ái tự nhiên là hô phong h o á n vũ nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không có lẽ chính là thăm ra mới làm cho thế cục càng thêm hối loạn lại để cho lý diệu thành bọn người càng thêm phản cảm tại đại ca ngươi do đó tại hoàng trong triều cao hứng một mảnh tranh đấu gay gắt bén nhọn đích thoại ngữ lại để cho lý nhẹ sơ không cách nào trả lời nàng cực kỳ trí tuệ cùng quyết đoán thế nhưng mà theo không có nghĩ qua vấn đề này n h ì nàng n mơ mịt nhất ưng cũng nhiều không hề nhẫn không có t ầ n g kia áo ngoài cũng không quá đáng là một cái nhu con gái ớt trong nội tâm than nhỏ một tiếng thản nhiên nói có lẽ ý nghĩ của ngươi là chính xác vì vạn dân tự nhiên muốn tìm một cái có thể chính thức làm dân thường vì con cái hoàng đế thế nhưng mà ngươi không để ý đến huynh đệ thủy mội ở giữa tình nghĩa tuy tại đại gia tộc trong hoàng thất thân tình có cũng được mà không có cũng không sao nhưng nếu như ngươi căn cứ lại để cho mọi người sự hòa thuận ý nguyện tin tưởng dùng sự thông tuệ của ngươi cùng thủ đoạn tăng thêm thế lực của ngươi có thể miễn trừ rất nhiều không tất yếu chém giết suy nghĩ thật lâu lý nhẹ sơ chậm rãi theo trong thất thần khôi phục lại tự nhiên cười nói ở bên trong lúc trước vẻ này mở mịt rất nhanh biến mất thay thế chính là mặt kiên nghị nhất ứng cảm ơn ngươi một phen ngươi nói rất đúng trước khi có thể là ta tình sai làm là là sự rồi, nhưng như là đã phát triển đến bây giờ tình trạng này đã không phải ta có thể vẫn hồi cho nên chỉ có thể đi xuống đi Chương 242, Đại hội t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi hai đại hội s a u đích đến c ù n g hai ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu đến cùng có nguyện ý hay không giúp ta lời nói nói ra miệng về sau lý nhẹ sơ thần sắc lập tức trở nên mất tự nhiên đổi lại lúc trước trong nội tâm nàng xứng đáng thản nhiên một mảnh tại địa bàn của nàng không được phép đối phương không đáp ứng có thể giờ phút này nha nhấp ứng chính là đình phong cấp từng giả một đã chi lực làm không được tại trong hoàng thành gió tanh m ư a máu nhưng là lao ra phóng sư thành hay vẫn là kiện không khó làm được sự tỉnh khẩn trương địa nhìn xem nhấp ứng nếu như từ đối phương trong miệng nói ra một cái chữ không như vậy nàng cũng không biết nên như thế nào đi làm đắc tội cường giả như vậy lý nhẹ sơ không dám căn bản không có cân nhắc bao lâu nhiếp ưng là đáp hay vẫn là câu nói kia ngày sau ngươi nếu có giải quyết không hết phiền thoái hơn nữa cái này phiền thoái trong mắt của ta có thể giúp ngươi làm được đến lúc đó ta sẽ không cự tuyệt cái này là chúng ta trước khi hiệp nghị ta sẽ không nói lỡ không có được nguyên vẹn trả lời lý nhẹ sơ không khỏi có chút thất vọng cũng may nàng cũng không phải là tầm thường chi nhân cũng không lâu lắm đã m ặ t như thường ngày dù sao nhiếp n g còn không phải hoàn toàn cự tuyệt nàng cũng có năm chắc tin tưởng tiếp xúc thời gian càng trường dù bị lực của mình đối phương sớm vận hội túi đầu xưng thần lập tức cười dịu dàng mà nói lời nói đã đến nước này nếu là ta tại nói tiếp không khỏi không làm nhiếp ưng gần đoạn thời gian hoàng thành quá loạn ngươi chưa hết ở chỗ này tâm tính nhanh chóng như vậy địa chuyển biến làm cho nhiếp ưng có chút bội phục ngựa khí cũng lập tức nhu hòa một ít ta là sơn giá thốt u phù dân trong thôn tại đây rất cao đường ở không thói quen công chúa hảo ý tâm lĩnh như vậy cáo tử tin tưởng thế lực của ngươi chỉ cần ta tại trong thành có lẽ không khó t r a được đứng ở lý nhẹ sơ bên người cho dù nhiếp ưng dám cũng không muốn giá cao lý nhẹ sơ cao lại lông mày kẻ đen nhìn qua đã đứng lên bóng người tiếp theo trầm giọng nói nhất ứng ta muốn biết đêm hôm đó đến cùng chuyện gì xảy ra ta và ngươi tầm đó mặc dù không coi là giao tình bao sâu nhưng ngươi thủy chúng chưa t ừ n g đối với ta có nhiều lãnh đ ạ m nhưng mà ngày đó ngươi đối với ta bày ra sắc cơ là không là chúng ta có cái gì hiểu lầm thân ảnh dừng lại một châu nhất ứng quay người lại tử ta cười t a ngươi không đ ể cập tới ta cũng còn thiếu chút nước bên công chúa điện hạ sở dĩ hội bên trên xe ngựa của ngươi với n g ư ơ i đến đây chính là muốn chứng minh một sự kiện bất quá hiện tại xem ra tựa hồ là không cần chứng minh thần bí nhân xuất hiện đến cùng là đúng hay không lý nhẹ sơ chỗ phái theo tiếp xúc một khắc này bắt đầu đến bây giờ đối phương chủ động hỏi nhất ưng đã không cách nào chính xác phán đoán hơn nữa nếu quả thật chính là tin tưởng tiểu gia hòa xuất hiện đã hội làm cho đến đối phương c ư ờ n g giả có chỗ cố kỵ như vậy trước mắt còn cần lợi dụng lý nhẹ sơ chuyện này t i ể u tạm thời gác lại đi xuống đi ngay vậy lý nhẹ sơ thân hình khẽ r u n nàng biết rõ hai người tầm đó đã là đã có một đạo khe hở muốn chỉ chốc lát chậm nghiêm mặt nói nhất ưng bất kể thế nào nói người đối với ta tổng có ân cứu mạng bất luận tại loại tình h u ố n nào ta cũng sẽ không đối với ngươi ra tay mặc dù hội trong phòng một mực tiếng vọng lấy đồng dạng nghi vấn đi ra biểu hiện nhấp i ứng rất nhanh nhận vào đến trong đám người lúc này trên đường phố đám người y nguyên phần đông nhưng là trong không gian còn nổi lên nhàn nhạt điệu nặng nề áp lực hương vị tùy ý có thể thấy được bọc thép chỉnh tệ binh sĩ tùy ý tìm gian khách sạn và ở ngồi trong phòng suy tư v ề như thế nào mới có thể đã lại để cho lý nhẹ sơ minh mội mang chính mình tiến hoàng cung lại có thể làm cho đối phương không chút nào đem lòng sinh nghi lúc đến giữa trưa cũng không có nghĩ ra cái biện pháp tốt cười khổ lắc đầu dạ bước ra khỏi phòng lại để cho chính mình t h à n h tỉnh thoáng một phát đại lục hiện tại tuy nhiên là dung chuyện không chịu nổi bất quá vân thiên hoàng triều thảo phạt đối tượng là lăng thiên hoàng hướng chiến hỏa còn chưa lan đến gần ngạo thiên hoàng triều tăng thêm nơi này là h o à n thành chúng dân chúng trong nội tâm cũng là không có bao nhiêu ưu sầu rộng rãi trong từ lâu đã là không có có bao nhiêu trống không vị trí tìm cái vị trí t o a hạ ngồi xuống chọn chút thức ăn khoan thai tự đắc địa hưởng thụ trong thai nghe trên t i ể u lâu các thực khách nói chuyện phiếm coi như là lại để cho nhanh nhảy ý nghĩ có thể thư giãn một tí đàm luận tối đa hay vẫn là mấy ngày hôm trước buổi tối trận đại chiến kia nghe bọn hắn nói sát có chuyện lạ phản phất là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ lại để cho nhiếp ưng không khỏi lắc đầu không thôi lời này chuyện quả nhiên càng lúc càng thần ngay sau hồi lâu bụng cũng điền không sai biệt lắm thời điểm đông nhiên một cái mới chủ đề khiến cho nhiếp ưng chú ý này các ngươi có nghe nói hay không lăng thiên hoàng hướng tại thụ vân thiên hoàng triều tiến sát phía dưới đã phái người đến mặt khác hoàng triều cầu cứu binh rồi một gã lên n i ê n k ỳ lão nhân k ỳ q u a y nói điều này sao có thể cho tới nay lăng thiên hoàng hướng ỉ vào địa lý hoàn cảnh tốt quốc làm dân giàu đủ đối với mặt khác mấy đại hoàng triều rất là bướng bỉnh vân thiên hoàng triều tuy mạnh có thể cũng sẽ không biết tại trong thời gian thầm ngắn lại để cho hắn không chịu nổi à. như thế nào không có khả năng lúc trước cái kia vi lên tiếng người trẻ tuổi cười nhạo nói lúc này đây vân thiên hoàng triều nữ hoàng bệ hạ tựa hồ này sinh ác độc nhất định phải bị diệt lang thiên hoàng hướng đã là cử động toàn bộ hướng chi lực lang thiên tuy nhiên rất cường có thể thủy t r u n g so ra kém vân thiên hoàng triều cầu cứu hẳn là thật sự làm sao ngươi biết hay sao n g ư ờ i nọ tự hào địa cười nói ta một vị biểu ca là điện t r ư ớ c cấm vệ quân trong lúc vô tình nghe được đấy nghe nói lang thiên hoàng hướng sứ giả lập tức muốn đến chúng ta hoàn thành rồi lập tức một mảnh cung kính âm thanh tuân hướng người trẻ tuổi lại để cho hắn lòng hư vinh phóng đại trên mặt rất nhanh nổi lên một cổ kiêu ngạo lang thiên hoàng hướng người tới người h ấ t ư n trong nội tâm nội lạnh lùng c cười, cười muốn cầu cứu sao, muốn có đến mà không có ngươi muốn muốn mà đến không Nhàn n sao, h về. trẻ sát cơ ở bên o n nghe thấy người g thấy t r tuổi tiếp tục nói, nghe kỳ quái địa nhìn xem nhất ưng tựa hồ vấn đề này rất ngu ngốc một lát sau mới trở về đáp tự nhiên là theo đông cửa thành tiến đa tạng tại mọi người một mảnh quái dị ánh mắt nhìn soi mói nhiếp ưng sẽ cực kỳ nhanh l y khai quán rượu một đường chạy gấp theo cửa thành đi qua thủ vệ binh sĩ nghiệp dĩ là nhận thức hắn lập tức vội vàng tránh qua một bên để ra nghi vấn ý niệm trong đầu đều không có một cái nào con đường này đúng là nhiếp ưng vào thành con đường kia n à y đây rất dễ dàng tự lại để cho hắn tìm được một chỗ thích hợp phục kích địa điểm khe con tiểu sơ cốc lưỡng đầu hẹp h ỏ i chính giữa có chút rộng thủng đình đá lợm trầm núi đá leo lên tại lượng bên cạnh trên vách đá nhiếp ưng nhìn quét bút m phía t ì một chỗ chỗ bí ẩn đem thân cây khe hở tinh lạnh lùng nhạt cười một tiếng n h p ưng thu liêm ở toàn thân khí tức hai mắt nhắm lại đem linh rắc phóng đến lớn nhất trong đầu chậm rãi vận động tâm pháp xử chính mình thời khắc bảo trì đỉnh phong trạng thái cảnh ban đêm dần dần tiến đến t r u n g quanh ngẫu nhiên vang lên vài tiếng không biết tên giã thu thanh âm cho yên tĩnh không gian mang đến vài tia sinh khí thời gian chậm chạp trôi qua n h ậ t n g u y ệ t mới đích một vòng luân chuyển bắt đầu xa xa trên đường chân trời chậm rãi thăng lên một đám nhu hỏa hào quang trong nhập định nhớ ưng đỗng nhiên lông mi k i n h động sau một lát một hồi dồn dập địa truy phong thú đạp âm thanh động đất từ xa tới gần rất nhanh chuyển、đến. đ ô n g nhiên mở to mắt nhìn chăm chú lên phóng sư thành phương hướng chỉ thấy một chuyến tám người dẫn theo một đội tháo vắt binh sĩ xuất hiện trong tầm mắt bọn hắn như thế nào cũng tới nhấp ứng trong mày phía trước cầm đầu hai người đúng là lý diệu thành cùng lý nhẹ sơ có hai người này tồn tại hắn căn bản không có khả năng đối với l ă n g thiên hoàng hướng người ra tay cũng là nhấp ứng thái quá mức nóng nổi không có nghĩ lại một cái hoàng triều người tới lý gia hoàng thất không có khả năng không có người nên đón thoáng suy tư một lát nhấp ứng bảo trí nguyên lai、like、bộ dáng lạng lặng cùng đợi ước chừng hơn một giờ về sau lý nhẹ sơ huynh ngồi quay trở lại đi theo hai người, người đứng phía sau đã là thay đổi một đám thô sơ giản lược tính toán một cái cái gọi là s ứ giả xuất có vài chục người không biết là cố ý hay vẫn là vô tình ý những người này nhàn nhạt tản ra bản thân khí tức lan tràn tại trên bầu trời quái nhiêu lấy trong sơn cốc giã thú trận trận bạo động thực lực rất không tồi trong nội tâm lạnh lùng nói lấy cảm thụ được xoay quanh tại trên bầu trời khí tức cái này mấy người không khỏi là hoàng cấp cảnh giới phía trên mà theo thật s á c minh m ộ i hai người bên người cái kia mấy người đều là tại lục cấp đã ngoài bực này đội hình đủ để nói thành xa hoa chương hai trăm bốn mươi ba lần đầu giao phong một chương hai trăm bốn mươi ba lần đầu giao phong một cường lực địa khắt chế xoay quanh tại trong lòng đầm đặc sắc cơ đãi mọi người ly khai sơn cốc về sau nhếp i ưng lặng lẽ địa theo sau hiện tại không thể đọc thủ cũng phải biết rằng bọn hắn đến cùng ở tại đâu đó để tìm cơ hội ra tay một đường theo vĩ tiến vào hoàn g thành chuyển qua mấy cái náo n h i ệ t đường đi về sau mọi người đứng ở một chỗ xa hoa rộng lớn tòa nhà phía trước không dám cùng được thân t ậ n quá cho nên nhếp i ưng cũng không nghe thấy lý nhẹ sơ bọn người ở tại tòa nhà cửa ra vào nói mấy thứ gì đó chừng mười phút đồng hồ về sau huy ngội hai người chạy h o à n cung phương hướng chạy đi một đội kia tinh nhuệ bình sĩ nhưng lại giữ lại nghiêm nghị địa lướt nhấp ứng lạnh lùng cười cười thần sắc bông dưng k h ẽ động thân ảnh như thiểm điện địa, địa bắn đến bên cạnh trong đường nhỏ ngoài hoàng cung trên quảng trường nhấp ứng nhàn nhã địa đung đưa tuy nhiên là đang trở lý nhẹ sơ h i n h nguội ánh mắt nhưng lại ném tại trong sân rộng này tòa hình người thạch điêu thượng diện một nữ tử thạch điêu trông rất xuống động tóc dài lượn lờ mà xuống thi đậu trắng đoan trường bảo tựa hồ tại đón gió bay lượn cả tòa thạch điêu vi bạch ngọc thạch chỗ thế nhu hòa dưới ánh mặt trời chiều sáng chiều sáng rạc dỡ nhưng khiến người ta kỷ quái chính là thạch điêu bất luận cái gì một chỗ đều rất hoàng mỹ d ngạnh xanh xanh đ ị a cho người một loại cảm giác thần bí cảm giác vừa đứng tại thạch điêu phía dưới nhưng lại đột nhiên lại để cho nhiếp ưng cảm giác được có một loại quen thuộc hương vị đồng thời mơ hồ có cổ cường thế áp bách ngầm đầu nhìn qua thủy trung muốn không loại này quen thuộc hương vị từ đâu mà đến nhiếp ưng ngươi tại sao lại ở chỗ này trong lúc suy tư lý nhẹ sơ huy ngội ngồi truy phong thú phi nước đại mà đến ha ha nhiếp ưng những ngày này bên trên cái kia đi liền bản điện đều không thể tìm được ngươi lý diệu thành khách phí nói lấy nhiếp ưng không có quen người mở miệm thản như nói như thế nào nhị điện hạ đang g á m thị ta sao không dám không dám lý diệu thành vội vàng đáp lại gặp đối phương nhìn chăm chú lên thạch điêu cung kính mà nói cái này chính là bách hoa thủy thần nguyên lai là thủy thần khó trách nhếp ưng nhẹ g i ọ n nghỉ non m ộ t câu xoay người nói nhị vị chắc là có chuyện quan trọng xin cứ tự nhiên a lý nhẹ sơ theo truy phong thú cao thấp đến cười yếu đất nói ngược lại cũng không phải cái đại sự gì nhếp ưng buổi tối như có thời gian mời đến biệt thuyền tụ lại nhẹ sơ có chuyện quan trọng trò ọ n g t r chuyện với nhau không chờ nhếp ưng trả lời lý diệu thành lông mày chăm chú n h ữ n một cái vừa muốn lúc nói chuyện lý nhẹ sơ dành nói nhếp ưng quyết định như vậy hai hoa minh phụ hoàng vẫn còn chờ chúng ta đây tiến cung à. n h ế p ứng n h ạ t cười một tiếng nói nhị vị x i n cứ tự nhiên buổi tối niếp mỗi hội đúng giờ đi gặp nói xong là hướng xa xa đi đến lý diệu thành bất đắc dĩ chỉ phải cùng lý nhẹ s ơ một chiếc một sau vào hoàng cung trong nội cung đại điện uy nghiêm đứng vững ngay ngắn trật tự địa các binh sĩ thần sắc nghiêm nghị địa ở bên trong xuyên thẳng qua trên triều đình chúng đại thần túi đầu đứng thẳng một mảnh yên lặng theo huynh ngội hai người tiến bảo vẻ này tỏ khắp ở bên trong nặng n ề chi tức bắt đầu có chỗ chỉ hoán giảm tham kiến phụ hoàng miễn đi có thể đem lăng thiên hoàng hướng xứ giả g à n xếp tốt cao thủ lên màu vàng kim móng ánh đại bảo đỉnh đầu l o n g quan uy nghiêm lão nhân t h ẳ n g nhiên nói lấy lý nhẹ sơ giòn âm thanh đáp đúng vậy hơn nữa bọn hắn cũng nói sáng tỏ ý đồ đến s ắ c thực là để cho ta hướng xuất binh đã giải bọn hắn chi khốn ngày bình thường chỉ cao khí ngang nguy cơ trước mắt ngược lại là nghĩ đến triều đỉnh của ta thừ h ừ lang thiên hoàng hướng quả nhiên là đánh chính là ý kiến hay trong đại điện vang vọng khởi một mảnh tiếng nghị luận hoàng đế bệ hạ cười lành lạnh nói hoàng nhi hồi phục thế nhưng mà lại để cho bọn hắn đáp ứng lý diệu thành cười n g ngẩn nói bây giờ là bọn hắn đến cầu triều đỉnh của ta không đáp ứng cũng không thành bất quá lý diệu thành có chút dừng lại nghiêm mặt nói phụ hoàng bọn hắn sớm đã ngờ tới cầu binh sẽ không thuận lợi như vậy hơn nữa cũng tựa hồ biết rõ triều đỉnh của ta sẽ đến này một lần hành động cho nên tại những này trong tùy tùng không thiếu một ít thực lực cao thâm cừng giả chỉ sợ không có chúng ta tưởng tượng dễ dàng giải quyết hai hoàng huynh lời ấy sai rồi đối phương cường giả mặc dù không tệ nhưng đây là đang ta ngạo thiên hoàng triều cảnh nội hắn chính là hơn mười người chẳng lẽ tựu muốn cùng chúng ta toàn bộ hoàng triều so sánh sao lý nhẹ sơ không cho là đúng nói trận chiến này trung nam tràng ta liền không tin tại phóng sư nội thành tìm không ra năm vị có thể đánh bại bọn hắn cừng giả Ha, ha hoàng a h đế bệ hạ vui mừng điệu cười tự tin nói ta ngạo thiên hoàng triều tuy nhiên là so không được vân thiên hoàng triều nhưng triều đình của ta cảnh nội như tìm không ra năm vị cường giả đến như vậy chấm còn có gì thể diện đến mặt đối với thiên hạ chúng con đàn dân phu hoàng yên tâm nhi thần chắc chắn đem việc này xử lý thỏa đáng tất yếu lăng thiên ă n điểm thiệt thòi đồng thời cũng dương quốc gia của ta h uy lý nhẹ sơ quỳ dạp xuống đất mặt một chữ dừng lại một chầu lớn tiếng nói lấy tốt nhẹ sơ việc này giao cho ngươi đi làm trở về nói cho bọn hắn thời gian ngay tại năm ngày sau đó chấm muốn cho bọn hắn biết rõ ta t ngạo hoàng đế chậm rãi theo trên ghế rồng đứng lên một tay phụ về sau ngón tay kia hướng phía dưới phương mọi người cười lạnh nói đang mang hoàng triều tôn nghiêm cùng bình tĩnh nếu là có người dám c a n đ ả m từ đó phá hư nhẹ sơ ngươi có thể trước chạm mà không cần tấu minh nguyên nhân vâng p h ụ hoàng dưới thanh chỉ mọi người mấy ra vui mừng mấy ra lo ngần đầu lên lý nhẹ sơ tại chúng đại thần kính sợ trong ánh mắt rất nhanh lý khai đại điện mười người làm một tiểu đội hơn mười chi như vậy đội ngũ đem phủ đệ vây quanh cực kỳ chặt chẽ cái kêu một đôi trong đôi mắt loe sáng ra nghiêm nghị lanh ý nhìn chăm chú lên chúng quanh hết thảy sở hữu tất cả lui tới mà qua nhìn quanh trong phủ đệ người đi đường đều là sẽ bị thỉnh qua một bên trò chuyện buổi sáng cách đó không xa trong góc một đạo màu xanh nhạt bóng người đã đứng thẳng hồi lâu hai cái đồng tử ngóng nhìn lấy để phòng xâm nghiêm phụ đ ệ trong ánh mắt nhúc ních lăng lệ ác liệt sắc cơ các binh sĩ thay đổi một mảnh vụn gốc lại một mảnh vụn gốc lại thủy chung không có gặp màu xanh nhạt bóng người có cái gì hành động dần dần trên đường phố các nơi trong phòng trói mắt ánh đến không ngừng mà sáng lên bóng người lần nữa nhìn chăm chú liếc sau đó sẽ cực kỳ nhanh chui vào sắp tối xuống trên bầu trời một giờ về sau bóng người xuất hiện tại một tòa lịch sự tao nhã địa biển phía trước nhìn thấy bóng người thủ hộ ở trước cửa hạ nhân vội vàng khách khí địa đem hắn n g ê n h đến trong sân mang theo hắn đi vào trong phòng khách nhất ưng ngươi cuối cùng đã đến còn tưởng rằng ngươi đừng tới đâu này trong phòng khách sớm đã bày đặt một b à n tinh xào thức ăn phối hợp phía trước x i n h đẹp không gì sánh được xinh đẹp gia nhân không gọi lại để cho người muốn ăn mở rộng ra h ắ c h ắ c gia nhân l ư ớ c hẹn như thế nào hội không đến đây này nhất ưng không có chút nào khách khí trực tiếp toa hạ ngồi xuống không đều chủ nhân mở lời là cơ lấy chiếc đũa ăn khởi thức ăn đến nhìn hầu gấp đồng dạng cử động lý nhẹ sơ cười một tiếng ta tự thích ngươi loại này thật tính chi nhân vừa dứt lời Cơ hồ cũng phát giác được chính mình có chóng chiếu cực sơ hồ phát mình hở hai nhanh mảnh ánh trong lời nói, trắng đoan trên hai gõ má, nhanh chóng dâng lên đường nến người. gõ giỏi, má, một tại lời đỏ, mê kỳ bất quá trước mặt một b à n này từ đ ồ ă n phảng phất so cái này xinh đẹp dai nhân càng có lực hấp dẫn nhiếp ưng chỉ lo vùi đầu ăn cái gì căn bản không có nhìn thấy lý nhẹ sơ vừa rồi cử động giống như liền vừa rồi câu nói kia cũng không có nghe thấy đã qua một hồi lâu hẳn là ăn no rồi nhiếp ưng mới để đua xuống đập vào ợ một cái mơ hồ không rõ mà nói tới tìm ta có chuyện gì xem chính mình vì không có gì dù là lý nhẹ sơ cũng không phải cái loại nầy cái gì đều dùng chính mình làm trung tâm nữ tử lúc này cũng không khỏi cảm thấy căm t ứ c tức giận nói chẳng lẽ lại ngươi lời trước là quỷ đói đầu thai chỉ có biết t h n thôi giai nhân đột nhiên hờn dối lại để cho nhiếp ưng phản ứng không kịp như vậy một bức sinh đẹp bộ dáng rút đi công chúa áo ngoài n g ậ p tại trên mặt nhàn nhạt địa ngượng ngùng đỏ ửng không thể nghi ngờ rất là làm lòng người đậu dùng nhiếp ưng hắn đối với mỹ nữ sức chống cự lúc này cũng tim đập không, một tia trong ánh mắt nhảy lên không ngừng nhìn thấy một màn này lý nhẹ sơ phương là thần sắc hòa hoãn rất nhiều dù sao bất kỳ một cái nào cô gái sinh đẹp đều không muốn xem đến mình ở người khác trong mắt là căn mục đầu Trong chương p hai e o cái、này. chút thời i này g n nhanh rất h k ô phục t h h nhìn à n tướng mạo sắc có, c h ă m chú bốn giai i nhân, n h mươi tâm không thể không bốn ộ i h ư mò lần đầu giao phong hai chương hai trăm bốn mươi bốn lần đầu giao phong hai tỷ thí nói tới chính sự nhấp ưng đem trong nội tâm cảm khái đẻ xuống trầm giọng hỏi có ý tứ gì sửa sang lại thoáng một phát muốn nói một lát sau lý nhẹ sơ thong thả nói chắc hẳn ngươi cũng biết hiện tại vân thiên hoàng triều tại đối với lang thiên hoàng hướng phát binh này đây thứ hai ngăn cản không nổi cho nên phái sứ giả đến triều đ ỉ n h của ta cầu binh nhấp ưng trang làm cái gì đều không biết rõ tình hình không rõ ràng cho lắm mà họ tham như vậy cái đó và để cho ta tỉ thí có cái gì liên quan đâu này nhấp ưng không phải kẻ ngu dốt tại trong kiểu lâu nghe được mọi người đàm luận cái đề tài này lúc bọn hắn chỗ tuân ra hiện ra khẩu khí rõ ràng đối với lang thiên hoàng hướng không có cảm tình gì có thể tưởng tượng bình dân còn như vậy như vậy thân là cầm quyền lấy lý nhẹ sơ đẳng tự nhiên là càng phản cảm lăng thiên hoàng hướng như vậy lần này đối phương đến cầu binh ngạo thiên hoàng triều cao tầng tất sẽ nhớ ra một ít đối sách qua lại c ự việc này c ự tuyệt lăng thiên hoàng hướng đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy cho nên lúc ban ngày nhấp ư n g trước một bước đi vào hoàng cung ngoài sân rộng chờ đợi hai người muốn nhìn một chút trong đó đến cùng hữu dụng hay không được chứa chỗ của mình nếu có cũng có thể lại để cho hai người gọn gàng dứt khoát nói ra không cần bọn hắn t ạ phế thời gian tìm đến mình mặc dù là không có nhất ưng cũng muốn dựa vào lý nhẹ sơ đang cực lực lôi kéo chính mình trên cơ sở m g i ra chính giữa có chút sự cố vi chu sắt lăng thiên sứ giả làm chuẩn bị hiện tại xem ra vật h í coi như không tệ lý nhẹ sơ cười lành lạnh nói tại nhận được có sứ giả muốn tới lúc chúng ta liền đã nghĩ ra đối ứng x á c h lược cái k i a chính là dùng võ kết bạn kẻ bại một phương tiếp nhận đối phương điều kiện năm ngày sau đích tranh tài đại hội cùng sở hữu n ă m tràng ba tháng là t h ắ n g chỉ bất quá chúng ta đều không nghĩ tới thời điểm người này lăng thiên hoàng hướng giống như sớm có chuẩn bị một chuyến hơn mười người ở bên trong rõ ràng mấy người tù vì cao thâm triều đình của ta áo người tuy nhiên không sợ nhưng là không thể lấy lớn hiếp nhỏ nhưng trong khoảng thời gian ngắn phải tìm được năm tên tuổi trẻ lục cấp cường giả thực sự không dễ lý nhẹ sơ hơi có chút bất đắc dĩ xinh đẹp lệ trên dung nhan dâng lên vài tia c ư ờ i khổ điểm ấy nhép ưng ngược lại là không có hoài nghi hoàng triều tuy nhiên là đại tu luyện thập phần khó khăn lục cấp cường giả trên đại lục cũng xem như một phương bá chủ có thể nghĩ trong đó độ khó chớ nói chi là muốn tìm năm vị tuổi trẻ dù sao tại đây không phải hắc cám xâm lâm nếu là muốn tìm lục cấp cường giả người tìm ta có làm được cái gì ta bất quá là chính là hoàng cấp cảnh giới trong tiếng nói đã có từ chối chi ý bất quá lại không phải nhiếp ưng b u ồ n ý yêu cầu khác có lẽ sẽ cân nhắc có đáp ứng hay không nhưng là đang mang tâm ngữ liều chết nhiếp ưng đều muốn trợ lý nhẹ sơ thắng lần này tranh tài đại hội thật sâu nhìn chăm chú lên nhiếp ưng trong con người để lộ ra hoàn toàn là tín nhiệm đã nhiếp ưng không muốn buộc lộ ra thực lực của mình vậy cũng được rồi dù sao tại lý nhẹ sơ trong nội tâm biết rõ là được cười nhạt một tiếng ngươi ngay cả ta hoàng tộc chân chính của ngươi cũng sẽ không biết e ngại lục cấp cảnh giới vừa mới nói xong câu đó lý nhẹ sơ trong nội tâm đông dương cả kinh đã đối phương là định phong cấp từng giả cái kia vì sao tại đối mặt lý diệu trước thời điểm cũng sẽ biết bị thương đâu này trong lúc nhất thời trong đầu nghi hoặc nhất thời tốt chuyện này ta đáp ứng đem n g ư ờ i đối phương năm người tư liệu cho ta nhớ ưng ra vẻ do dự một chút tại lý nhẹ sơ lược khẩn trương trường trên nét mặt đáp ứng tới những n à y lý nhẹ sơ sớm đã chuẩn bị cho tốt ngọc tay vừa lộn trong lòng bàn tay là xuất hiện mấy tờ giấy m o à n g phiến bên trong ghi lại vô cùng kỹ càng ngươi chọn một có thể ứng phó đi ra còn lại ta còn muốn giao cho những người k h á c tuyển tiếp nhận trang giấy nhớ ưng cũng không trả lời lý nhẹ sơ nàng thật không ngờ nếu như có thể nhất ưng thật đúng là muốn dùng lực lượng một người đối kháng năm người như vậy đem bọn hắn giết cũng sẽ không khiến cho cái gì rối loạn hơn nửa canh giờ đi qua nhất ưng kỹ càng địa đem những người này ghi t ạ c trong đầu đưa ra đi thời điểm bị trang giấy ngăn trở thứ hai cũng không có phát hiện khỏe miệng của hắn bên cạnh cái kia sợi khủng bố địa d á n g tươi cười nhất ưng có n ắ m chắc không vì không cho nhất ưng phát hiện mình sớm đã biết hắn là lam cấp cờ ư n giả g lý nhẹ sơ cũng là nhiều hỏi một câu trái tim đen đũ ám chuyện của tôi nét cái kia biết nhất ưng chính xác t r o mày thần xác có chút ngưng trọng trầm giọng nói năm chắc là có, có thể thắng cũng không thoải mái không có chút nào hư giả biểu lộ lại để cho lý nhẹ sơ giật mình không khỏi địa lần nữa hồi tưởng lại g i ế t lý d i ệ u trước lần kia cho dù nội sư ngưng hình loại này vũ kỹ tại là cường hãn nhưng mà giới hạn trong lý d i ệ u trước tu vi căn bản sẽ không xử nhiếp ứng bị thương trong lúc đó trong đầu nghĩ đến chẳng lẽ nhiếp ứng có nội thương tại thân không thể thời khắc địa phát huy ra mạnh nhất thực lực sao nàng nhưng lại không biết nhiếp ứng ngưng trọng là ở một đôi hai dưới tình huống trong sành lập tức trầm m ặ t xuống hai người đồng đều đang trầm tư lấy hồi lâu sau nhiếp ứng ngầm đầu bình tĩnh cười nói lý cô nương giút ta an bài cái an tính chút gian phòng mấy ngày nay đừng cho người tới quấy giày Lập tại ứ c l hạ c nhân đầu thêm t dưới sự dẫn dắt chuyển qua mấy cái hành lang đi vào một chỗ trong nhập viện nơi này cách tiền viện có chút khoảng cách chung quanh nghe không được một tia tiếng ở mỹ phi thường yên tĩnh nhấp ứng thỏa mãn gật đầu đạm mặc nói trong năm ngày này lại để c h trên giường nhấp ứng ngồi xếp bằng một tay huy động tu luyện thủ tấn tay kia trong lòng bàn tay nhưng lại nắm chặt một khỏa rất tròn tản ra mùi thơm lạ lùng đan g dược theo tu vi bất đắc dĩ bị áp chế đến tu luyện phá thiên chi quyết bắt đầu nhấp ứng chưa bao giờ nghĩ tới dùng đan dược đến tăng thực lực lên không phải sợ cảnh giới bất ổn mà là lo lắng tại áo khí năng lượng đạt tới nhất định tình trạng về sau sẽ để cho chân khí năng lượng tự hành địa đến công kích không tìm được biện pháp giải quyết trước khi nhếp ưng không muốn mạo hiểm như vậy nhưng mà sẽ phải đối mặt l a n g thiên hoàng hướng sứ giả thực lực của mình thật sự được đi một tí chứng kiến trang giấy bên trên ghi lại lấy năm người tư liệu về sau mượn đan dược đến tăng tiến tu vì ý nghĩ này cũng đã là quyết định xuống trong phòng dần dần tụ tập khởi khổng lồ linh khí số lượng tại cân xứng hô hấp bên trong đâu vào đấy địa lưu tiến trong phòng tại tu luyện đối với nhếp ưng mà nói cưới xe nhẹ đi đứng q e n chỉ có điều không thể sử dụng chân khí năng lượng về sau nhếp ưng cũng không biết từ lúc nào bắt đầu chính mình người mang như là tiên tiên cảnh giới đồng dạng có thể bao giờ cũng hấp thu thiên địa linh khí cổ quái thần thông rõ ràng kỳ dị địa không thấy rồi có lẽ đối với hắn mà nói cũng là kiện sự t ì n h tốt áo khí tại trong kinh mạch bắt đầu khởi động mau lẹ tốc độ lại để cho người ngăn không được đ ị a thoại mái tâm từng đạo thiên địa linh khí bị thu nạp nhập năng lượng ở bên trong sau đó xông vào trong đăng đ i ệ n thời gian chậm rãi chuyển rời ở bên trong chín lăng kim cương đệ tứ điểm sáng càng thêm s a n g chói một đêm thời gian lạc yên mà đi qua trên giường bóng người ở chúng quanh linh khí dần dần biến mất lúc b ỗ n nhiên mở hai mắt ra đen kịt trong con người chất động lên một đám khiếp người tinh mang trong cơ thể háo khí năng lượng vẫn còn tiếp tục lưu động nhàn nhạt, nhạt địa khí tức tuân ra bên ngoài cơ thể một thân áo bảo tại k í n h phong trong phần phật may múa g ơ lên trong lòng bàn tay ngắt một đêm đang ăn dược nhấp ư n g bình tĩnh nói nên phục d ụ nguyên n g tuất đan thời khắc rồi không chút do dự lòng bàn tay nhẹ nhàng chấn động rất tròn đan dược nhanh chóng bắn ra trong miệng đan dược cửa vào tức hóa rất nhanh một đạo dịch nước rất nhanh chảy vào trong thân thể đồng thời bắt đầu khởi động còn có một cổ lại để cho người khó có thể chống cự cường đại tính. Ừ, ừ. Đan dược kính khổng lồ dược lực tại không kịp bị hấp thu trước khi điên cồn mà trùng kích lấy kinh mạch cùng mang cho nhiếp ứng trận trận đau đớn dù n g hắn chịu được lực giờ phút này lại chịu đựng không nổi địa phát ra một tiếng kêu đau đớn nguyên tuất đan tuy tại lúc tu luyện có thể vững vàng trong cơ thể tâm ma đồng thời có thể gia tốc nhiếp ứng tốc độ tu luyện nhưng là một lợi tất có một tệ nói đến cái này t hai hại thập phần b u ồ n c ư ờ i cũng không phải sở hữu tất cả đan dược cũng có thể tại cảnh giới bất đồng phục vụ dùng nhiếp ứng thực lực bây giờ sử dụng nguyên tuất đan cũng là tại mạo hiểm như dòng sông địa dịch nước chia ra làm vô số đầu sông nhỏ lập tức rung mánh vào tất cả đường kinh mạch ở bên trong cường lực địa sông tới phía dưới hình thành đạo đạo nhiệt khí lưu bởi vì lưu động tốc độ quá nhanh trước mắt thời gian xử nhiếp ưng trong cơ thể độ ấm kịch liệt lên cao như là đầu làm tại một cái trong núi lửa Trưng Tạ Trưng Tạ Nhiên, Nhiên, 245, 245, Khí Khí Lâm nhiên, một. Trưng 245, tà khí Lâm nhiên, một. vô luận là đau đớn hay vẫn là nhiệt độ nóng bỏng đối với nhiếp ưng mà nói đã sớm trải qua vô số lần đã có thể coi là không có gì khoe miệng co giật lúc y nguyên có thể tin tưởng nhìn thấy cái kia bôi kiên định dáng tươi、cười. Mắt như n t vậy đối với tu luyện tuy nhiên là nhanh bên trên rất nhiều nhưng là năng lượng lại cũng không tinh tuần bất quá nhiếp ứng đã chẳng quan tâm nhiều như vậy công pháp bất quá vừa mới vận hành vài lần tại linh giác dưới sự cảm ứng lệ tứ điểm sáng dĩ nhiên là dần dần địa đặt đến cùng với khắc ba cái điểm sáng không sai biệt lắm sáng trói tin tưởng dùng không được bao lâu liền có thể đạt tới hoàng cấp năm diệp cảnh giới bởi vì bản thân thực lực vấn đề nguyên tất đan chỗ mang đến hiệu lực trải qua một đoạn rất dài thời gian vẫn không thể hoàn toàn tiêu tán hơn nữa càng đến cuối cùng cái kia dược lực càng thêm điên cuồng mà trong thân thể tán sát bừa bãi tựa hồ muốn buộc phát ra mạnh nhất công kích bình tĩnh khuôn mặt lúc này bởi vì đau đớn làm cho một mảnh dữ tợn bao quanh linh khí năng lượng vây quanh phía dưới nhếp i ư n g thân hình tại có chút địa lắc lư lúc có thể nghĩ thừa nhận lấy bao nhiều thống khổ nhưng mà hết thể này tại nhếp ứng cho rằng đều là đăng giá tâm ngữ đang tại đánh lăng thiên hoàng hướng đã lại để cho hắn đụt phải vô luận như thế nào đều phải hắn biết rõ tâm nữ g cử động như vậy nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì tương lai hai người cho dù cách xa nhau vạn giảm xa y nguyên có thể cảm ứng được đối phương truyền lại đến nồng đậm tình nghĩa đau đớn ngay tại kiên trì xuống chậm chạp địa đi qua tại dược lực từng bước tiêu hao lúc nhiếp ưng trong đầu bắt đầu vang lên thanh thúy địa đinh thanh âm một cái cảnh giới thuận lợi địa x u ơ n g qua trong nháy mắt liền đã đến tranh tài này biệt tuyển ở bên trong lý nhẹ lần đầu tiên thân nung t r à n g loé sáng khôi giáp bên trong để lộ ra hiên ngang tư thế vai hùng chi khi thế sau lưng đứng nghiêm bốn người trong ánh mắt núc n í c h chiến ý đủ để hướng người cho thấy bọn họ là cường giả hoàng tranh tài đại hội sắp bắt đầu như thế nào ngươi thỉnh thần bí nhân vì sao hiện tại còn không có xuất hiện chớ không phải là người nọ sợ hãi không dám ra hiện lý diệu thành ở bên cạnh vô vị địa cười nhìn qua lý nhẹ sơ trên gương mặt nhàn nhạt vẻ lo âu trên nét mặt bởi vì mấy ngày hôm trước kém như vậy sự t ì n h bị cướp đi tối tăm phiền muộn hiện tại hễ quét là sạch công chúa điện hạ thời cơ không sai bị lắm sợ là người nọ đuổi không đến đi à n h a sao không lại để cho lôi hổ thay thế lâu này lý nhẹ sơ sau lưng một vị người vạm vỡ ông âm thanh nói nhìn như cung kính địa trên mặt ẩn có một tia trào phúng lý nhẹ sơ cũng không vì hai người cười nhạo mà có chỗ tức giận bình thản mà nói hai hoàng h u n h ta thỉnh người sẽ tới hay không có phải hay không sợ hãi không cần ngươi lo lắng ra sai lầm ta thì sẽ hướng phụ hoàng nhận lầm lôi báo như thế nào chẳng lẽ ngươi cho rằng lôi hổ có thể chiến thắng một vị lục cấp cường g i ả ây ư hay là ngươi tại hoài nghi bản điện ti chức không dám ti chức đ á n g chết thỉnh công chúa điện hạ chỉ say lý diệu thành khoe miệng mạnh mà run dày không nớt ngược lại bị lý nhẹ sơ cười nhạo một phen tâm hỏa nhất thời lạnh lùng nói liên quan đến hoàng triệu danh vọng cùng tôn nghiêm nhìn ngươi như thế nào gánh chịu khởi cái này hậu quả lông mày kẻ đen c a o lại mặc kệ hội huynh trưởng cười nhạo lý nhẹ sơ chăm chú nhìn biệt t u y ệ n trong một góc trên gương mặt lo nghĩ dần dần địa mở rộng trong trông thấy một màn này lý d i ệ u toa thuốc là đem phẫn nộ thu giảm rất nhiều lại qua gần nửa giờ đang lúc lý d i ệ u thành vừa muốn mở m i ệ n g lúc đ ỗ n g nhiên đôi mắt chăm chú co rút lại chỉ thấy một đạo cuồng giã giống như áp chế không nổi cường đại khí tức lập tức theo biệt t u y ệ n trong một ngóc ngách rơi trong nhanh chóng hiện lên k h í tức tụ mà không tiêu tan giống như một hồi cuồng phong gào thét lên tại trong không gian xoay quanh nhàn nhạt địa lăng lệ ác liệt chi ý coi như một thanh ra khỏi vỏ địa lợi ki bên này mấy người ở bên trong lý nhẹ sơ thực lực yếu nhất đang g i ậ n tức lan tràn đến bên người lúc nhịn không được địa lui ra phía sau vài bước nhưng mà sắc mặt tái nhợt bên trên lại là có thêm vài phần hưng phấn cái k i a ẩn chứa lành lạnh địa sát phạt chi khí mà ngay cả lôi báo chở vài tên cường giả cũng nhao nhao chịu ghém ắ t đột nhiên xuất hiện dị tượng cũng không có tiếp tục bao lâu nương theo lấy một tiếng thét dài trong hư không một đạo nhân ảnh phá vỡ khí lưu tật tranh tới rơi xuống đất thời điểm khí tức tuy nhiên dần dần thu liễm có thể nhưng ngừng một chút cảm giác được trong không gian nặng n ề cùng áp lực công chúa điện h ạ thật có lỗi muộn đi lý nhẹ sơ ôn hoặc cười hai đầu lông mày đẻ nén không được địa có mấy hứa c h ấ n kinh vừa rồi cử động đủ để nói rõ người tới thực lực càng tiến một tầng nhưng là cái này ngắn ngủn trong năm ngày tiến bộ như vậy làm cho người sợ hai tháng phục ngoài trong nội tâm càng thêm nghi hoặc nhất ưng là ngươi nhìn rõ ràng bóng người về sau lý diệu thành trên mặt cơ bắp đột nhiên run rẩy âm thầm cầu nguyện vừa rồi cái k i a lời nói đừng cho hắn nghe thấy lần đầu tới gặp nhất ưng lý diệu thành tồn tâm tư rất đơn giản t ự là muốn dùng hết mọi thủ đoạn đem lý nhẹ sơ người bên cạnh thu cho mình dùng cho nên hắn khắc khí là thành lập tại lợi dụng phía trên nhưng là giờ phút này hắn sắc thực thật sự rõ ràng địa cảm nhận được nhiếp ưng giá trị dùng lý diệu thành thế lực sớm đã biết nhiếp ưng ở cửa thành cái kia không khống chế được ngắn ngủi trong thời gian chỗ bày ra thực lực tuy nhiên không nhất định là toàn bộ thực sự cao thấp không kém là bao nhiêu thử nghĩ hơn nửa tháng trước gần kề vi hoàng cấp sơ giai cảnh giới đến trước mắt vẹn vẹn là một cổ khí thế liền có thể lại để cho sau lương bốn vị lục cấp cường giả động dùng bực này thực lực tăng trưởng thật là do người như thế có thể nào không đem người này kéo vào chính mình trận d o a n trong có thể đi rồi chưa nhiếp ưng đạo mạc địa hướng lấy mọi người trong miệng nói xong thật có lỗi nhưng này thần s ắ p không có nửa điểm xin lỗi ý tứ bất quá hiện tại lý diệu thành huynh m g ụ y cũng sẽ không vì vậy mà cùng n h ế p ưng trở mặt lập tức lý nhẹ sơ gật gật đầu cười nói đi thôi hoàng cung phía tây có một chỗ t r ố n g trải quảng trường cái này luyện võ tràng ngày bình thường đều có trọng binh gác chính là vương tôn công tử hào phú quý tộc lẫn nhau luận bán chi điệp tranh tài đại hội được gan b à i ở chỗ này cử hành hôm nay như c ũ là có trọng binh nhưng là như thế này một cái thịnh hội nhưng lại ngăn không được các dân chúng nhiệt tình cực lớn luyện võ tràng bên trên bị vô số đông nghịt đầu người chiếm đầy mỗi người trong miệng đều tại gầm rú cao giọng uống vào đồng dạ n g câu nạo thiên tất thắng nạo thiên tất thắng chỉnh tề thanh â m bốn phía quyết tán xoay quanh ở trên không bên trong tăng vọt khí thế kéo dài không tiêu tan phảng phất muốn giải khai cái này phương thương cung nhức ứng bọn người đổi tới lúc nhìn thấy cái này bức tình cảnh cũng là bị chấn động đến dân chúng lực lượng quả thật là không thể bỏ qua đấy dọc theo một đầu cực kỳ nhỏ hẹp thông đạo một chuyến mấy người tiến vào đến trong sân rộng khu vực một chỗ trên đ à i cao đứng tại trên đ à i cao có thể tinh tưởng xem thấy chung quanh hết thảy chính giữa là một cái dùng chắc chắn ngạch thế thanh ước chừng ba mét cao sân bãi hiển nhiên là vi lần này trận đấu mà chuẩuẩy đấy mà ở trận này địa bên kia đồng dạng có một chỗ cùng dưới chân đồng dạng đài cao thượng diện đứng thẳng thì còn lại là lang thiên hoàng hướng năm vị cường giả náo nhiệt tiếng động lớn tạp âm thanh tại một lưỡng xa hoa xe ngựa chậm rãi lái vào lúc đông nhiên mà dừng xe ngựa một đường về phía trước trực tiếp chạy đến một chỗ không hồi lâu d ư ớ i đài cao dừng lại q u y ề n liêm bay lên một bộ màu vàng kim ó n ào lần nữa vang vọng tiên đ i ệ tham kiến hoàng đế bệ hạ nguyện bệ hạ an khang lĩnh viết Vĩ tại hoàng đế cầm trong tay biểu tượng hoàng quyền một thanh kim trận chiến từng bước đạp vào đài cao cảm thụ được thần dân đám bọn chúng ủng h trên nét mặt tự nhiên địa hiện lộ ra tường h ò a mỉm cười không lớn thanh âm nhưng lại lại để cho trong chàng mỗi một người cũng nghe được thần dân nhóm đám bọn họ không cần đa lễ hôm nay chính là lưỡng đại hoàng triều tỷ thí này g chấm hy vọng các vị cường giả căn cứ hoàng triều ở giữa hữu nghị có một chút tức đến thắng bại đã phân tịu có thể t ô n b ệ hạ ý chỉ nhấc ưng nhiều hứng thú đ ị a nhìn xem cái này lên niên kỷ hoàng đế thầm nghĩ trong lòng một thân tu vi ngược lại cũng không yêu à. như vậy có thể đã bắt đầu hoàng đế nhìn thẳng lấy lưỡng bên cạnh trên đài cao cường giả hướng về phía lý nhẹ sơ gật gật đầu thứ hai trận bước chân niệm nhẹ chương u n lên g vẽ một đạo đ ờ n vòng cung, g v bảng hai trăm thí t bốn mươi sáu n nhan, t thế hiên ngang địa khí chất, lâm nhiên tại k h toàn trường tất cả mọi người đều hai đem chương hai trăm kín bốn i lửa c mươi sáu tà khí lâm nhiên hai không có chú ý tỉ thí trong sân bóng người nhấp ứng con mắt đã toàn t h ầ n chú ý địa đưa lên ở đằng kia quan sát trên đài cao một đám lăng thiên hoàng hướng sứ giả trên người sắp bén địa sát cơ trong mắt chậm rãi hiện hiện hoặc có lẽ là bởi thực lực lớn bước tàn tiến thế cho nên nhấp ứng có chút khống chế không nổi khí tức của mình lại để cho bên người lý diệu thành năm người lần nữa cảm nhận được biệt thiện trong xuất hiện nghiêm nghị sát phạt chi khí nhấp minh ngươi có thể chuẩn bị xong lý diệu thành đỉnh lấy làm cho người khó chịu khí tức có chút tiến lên một bước thản nhiên nói lấy sắc cơ bỗng nhiên dừng lại một trâu rất nhanh biến mất trong mắt nhìn lý diệu thành liếp một lát sau nhấp trong tươi cười một vòng lòng cảm kích xử thứ hai trong nội tâm mừng thầm không thôi vừa rồi lời nói này tuy là dư thừa nhưng lại thu được trong dự đoán hiệu quả chư vị đều nghe rõ a ánh mắt đảo qua mọi người lý nhẹ sơ nói tiếp tỉ thí bắt đầu trận đầu lang thiên hoàng hướng thôi bình giao đấu triều đ ỉ n h của ta -u -u -u. một đạo phá không mà đến tiếng rít đột nhiên điệu đánh gây lý nhẹ sơ đích t h o ạ i ngữ mọi người ngẩng đầu nhìn về phía hư không nhưng mà chỉ chứng kiến một vòng n h ạ t màu xanh n h ạ t hăng hái xe qua chỗ kinh tri đồ đều là lưu lại một sợi rất nhỏ đ i ệ năng lượng rung động chấn động trầm trồ khen ngợi âm thanh hoan hô ở bên trong tại lý nhẹ sơ bên cạnh đã đứng bước một gã mặc màu xanh áo bảo sắc mặt lạnh lùng địa người trẻ tuổi mau lẹ tốc độ khiến cho toàn trường quan sát dân chúng trong lớn tiếng trầm trồ khen ngợi trận trận hoan hô tiếng điện thai như góc có lẽ như vậy hoan hô chỉ là bởi vì đột nhiên xuất hiện người là làm gốc hướng tác chiến đổi lại c h à n g cảnh chưa chắc sẽ đã bị lớn như vậy nhiệt liệt bất quá như vậy đã làm cho lăng t i ê n hoàng hướng đám sứ giả cùng sắp tỉ thí cái kia năm tên cường giả sắc mặt một hồi phát xanh bọn hắn trong nội tâm đã sớm dự nghĩ tới hôm nay chỗ gặp phải áp lực nhưng là không nghĩ tới so bọn hắ chỉ ò n c ư cần lúc trước bốn người có ba tràng thắng lợi như vậy bên cạnh mình cất giấu một bí mật cừng giả tại tương lai hoàng triệu đấu tranh nội bộ bên trong không thể nghi ngờ sẽ đưa đến rất lớn tác dụng dừng ở trên đài cao nhếp i ư n g lạnh lùng mà nói ta không muốn lãng phí tốt như vậy một cơ hội nghe vậy lý nhẹ sơ kinh ngạc nhếp i ư n g làm cho nàng nghe không rõ không đều nàng đón lấy đặt câu hỏi trên bầu trời bóng người tật tránh rơi xuống đất thời điểm cứng rắn sân bãi trùng trùng điệp điệp một đập mạnh nổi lên nhàn nhạt địa cho bụi cùng lúc đó t r u n g quanh trên khán đài vang lên một hồi hư âm thanh đây cũng không phải dân chúng đối với lang thiên hoàng hướng cường giả cố ý phát ra mà là người này tạo nhìn thấy nhếp ứng biểu hiện về sau không cam lòng yếu thế cũng muốn thể hiện ra hắn mau lẹ tốc độ không biết làm sao thân pháp không bằng người cũng có một loại họa hồ không thành phản loại kh làm cho những cái k i a nhãn lực độc gác người tự nhiên nhìn ra trong đó t r ê n h lệch l a n g thiên hoàng hướng thôi bình b á i kiến công chúa điện h ạ tái nhập trên mặt cơ bắp đại lực c h ấ n r u n trong đồng tử dâng lên vài phẫn nộ hòa diễm nhưng là tại cái này trong ngọn lửa còn ẩn chứa một cổ thật sâu kiên kỵ tuy nhiên tốc độ không có nghĩa là toàn bộ thực lực nhưng là như thế tốc độ khủng khiếp tại đối địch l ú c sẽ đưa đến rất lớn tác dụng đừng nói nhảm bắt đầu đi n h ứ p ứng có chút tiến lên một bước bàn chân di động thời điểm thuận thế khí thế phóng đại trong không gian vì vậy mà phát ra trận trận chấm thấp địa chầm đủ việc đã đến nước này lý nhẹ sơ chỉ phải rất nhanh lý khai tỉ thí sân、bãi. Cùng vọng thanh â m làm cho thôi bình sắc mặt lập tức cứng gác chầm rãi chầm xuống một hơi áo khí năng lượng trong người điền cuồng bắt đầu khởi động một lát thời gian một cổ cũng không yếu tại đối thủ cường hãn khí thế hăng hái bắn ra mà ra theo lưỡng cổ khí thế tại trong không gian chạm vào nhau hai người ở giữa chiến đấu cũng kéo ra mở màn bạch quang xuất hiện lúc một thanh sen lẫn nhàn nhạt h à o quang trường kiếm tại nhiếp ứng trong tay n ắ m thật chặt áo khí năng lượng tuân ra đồng thời bành trướng chiến ý cùng lăng lệ ác liệt địa sát cơ cùng nhau lan tràn tại trong không gian ha ha, ha. thôi bình cuồng tiếu mấy tiếng nhìn đối thủ ngực trái phía trên cái kia tám p i ế n màu vàng kimóng ánh lá c lập tức trong nội tâm kiên kỵ rất nhanh biến mất h ừ tốc độ nhanh thì thế nào chính là hoàng cấp tám diệp cảnh giới cho dù cho ngươi tại nhanh gấp đôi cũng không phải đối thủ của ta tiếng cười theo gió phiêu lãng ở bên trong xúc thế đã lâu địa á o khí nhanh chóng tại trong lòng bàn tay xoay quanh lục cấp hai diệp âm trầm trầm trầm vào sắc mặt lạnh lùng nhức ưng thôi bằng thẳng buộc nhẹ ra một bà trầm trọng súng bự trong cơ thể hào khí tại thắng lợi thúc giục phía dưới rất nhanh địa do trong lòng bàn tay lan tràn đến trên thân thương nhất thời ngâm đen sắc xuống bự mặt ngoài hát lục này ra để lộ ra một cổ xâm lanh hào quang trận đấu thắng lợi là của ta. nhìn đến thực lực đối phương vẹn vẹn tại hoàng cấp cảnh giới về sau thôi bình chiến ý nhanh chóng biểu thăng súng bự tại cổ tay trùng trùng điệp điệp chấn động về sau lan g không dâng lên và i đạo rõ ràng địa năng lượng rung động sau đó bước chân rất nhanh di động súng bự như x é t đánh đồng dạng như thiểm điện địa h ò a hướng nhiếp ương cổ tỉ thí tuy nhiên quy định không được suy giảm tới đối phương tánh mạng nhưng mà binh khi không có mắt song phương thậm chí nghĩ lấy được thắng lợi toàn lực ứng phó ở bên trong lại có thể nào không thấy máu không gian khí lưu tại súng bự bắn quá hạn nổi lên trận trận tê tê thanh âm quay mắt về phía thôi bình độc á c công kích nhiếp ứng cái kia bôi vui vui v chỉ có như vậy mới có cơ hội giết chết đối phương mà không rơi m ư cửa ư ớ ta t r ợ lấy viêm s ắ t kiếm nhẹ nhàng t h i ể m dược bên trong đơn giản địa đem đối phương công kích đều ngăn lại một hồi kim loại tương giao thanh em không ngừng mà tàn đến lên ra trong chàng hai người để riêng phần mình mục đích này đây một lên này là r ứ t bỏ rồi cái gọi là tập thể dục trực tiếp tiến vào h u n g mánh công kích trong trên đ à i cao lý diệu thành hơi có lo lắng hỏi nhép ưng tuy nhiên bất phàm nhưng là bản thân thực lực so không qua đối phương chỉ sợ trận đầu này hắn sẽ không thua đấy lý nhẹ mới nhìn lấy kinh khí bay lên sân bãi lên tin tưởng tràn đầy nói lý diệu thành hiếu kỳ đối với quay đầu không rõ cô mội mội này vì sao có lớn như vậy tin tưởng bất quá giờ k h ắ c này hắn cũng phi thường nhận đồng những lời này tuy nhiên đang g i ậ n thế bên trên có chút yếu trong khoảng thời gian ngắn hai người binh khí chạm vào nhau đã không dưới mấy mươi lần tóe lên khắp thiên hỏa hoa cùng với liền khối thanh thúy tiếng vang trùng kích lấy c h ú n g tầm mắt của người bên h a i đóa bước chân mỗi di động thoáng một phát cứng rắn trên mặt đất tổng hội lưu lại một nhàn nhạt, nhạt dấu chân như vậy chiến đấu kịch liệt lại để cho mọi người thấy được ăn no thỏa mãn trận trận trầm trộ khen ngợi âm thanh không ngừng mà ở đây bên ngoài văng lên dây dưa một hồi lâu thôi bình tâm trong càng thêm chấn định trước kia cho rằng ngạo thiên hoàng triều phái ra như vậy một người tới tham chiến nhất định sẽ có chỗ đặc biệt bây giờ đối với phương tốc độ s á t thực rất nhanh tại công kích trong thường thường có thể so sánh hắn tới trước một bước nhưng là tại trên lực lượng nhưng lại chỗ thua kém không ít thường kiếm tương giao lúc cái kia truyền đến dư kình chỉ có thể cho hắn gãy ngứa mà súng bự l ự c đạo phi thường to lớn tăng thêm bản thân mình quyền sở hữu thuộc tính tại đại pháp lực lượng bên trên so với cùng giai cường giả cường hoành không ít bởi vậy lẫn nhau va chạm thời điểm lực lượng khổng lồ đồng đều sẽ để cho nhiếp ưng thân hình liên tiếp lui về phía sau tay cầm kiếm cũng là trận trận tê dại hh ắ c ắ c nếu như thủ đoạn của ngươi chỉ có những này như vậy thực xin lỗi ngươi nhất định phải thua thôi bình cười l ạ n h lạnh lấy bàn chân trọng đạp mặt đất thân ảnh đ ố n g nhiên thăng lên giữa không trùng x u ố n g bự v ư ơ n g trước nắm chặt cuối cùng cấp tốc vung mạnh động giống như một căn côn sắt đồng dạng theo trên không trong hung hăng điệm nện xuống dưới cường hãng kinh khí xông phá không gian bên trong đích tự nhiên trở ngại mang theo chói t hai bén nhọn thanh â m tại mau lệ tốc độ ảnh hưởng ở bên trong đầy trời phía trên đều là thương ảnh dầm dạp chằng c h ị đ i ệ ảnh từ ẩn chứa bàng bạc đ i ệ năng lượng vô cùng hung mánh điện điện đặc ở phía dưới b nhiếp ứng không cách nào chứng kiến trên bầu trời đám mây cùng nắng gắt nhỏ hẹp trong không gian tựa hồ liền khí lưu đều bị thương ảnh bởi đi lại để cho nhiếp ứng có loại hô hấp không k h o á i cảm giác lăng thiên hoàng hướng quả nhiên có chuẩn bị mà đến nhiếp ứng âm thầm nghĩ đến công kích như vậy tại đồng bậc bên trong đã tính toán vô địch tồn tại trên mặt rất nhanh hiện lên một vòng n g ư n g trọng viêm sắt kiếm trong tay chấn động kiếm ngân vang thanh nhâm vang vọng mà lên bay thẳng đến chân trời Áo chương hai trăm bốn mươi bảy cường hãn hắc khí một chương hai trăm bốn mươi bảy cường hãn hắc khí một cao thấp khoảng cách bất quá ngắn ngủn mấy mét khoảng cách tại mọi người khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới bất quá mấy giây thời gian là tàn nhẫn địa đụng vào cùng một chỗ giữa không trung một tiếng kinh thiên nổ mạnh chấn triệt mà lên phản phất t i ự u là vang ở mọi người bên h a i kinh k h í rung động bốn phía quyết tán dẫn tới không gian lập tức biến thành vạn vẹo cùng mơ hồ cái kia trong hỗn loạn một lớn một nhỏ lưỡng đạo tiếng rên dị cơ hồ đồng thời vang lên chật bóng người nhanh chóng tách ra song song rơi xuống đất thời điểm quan sát mọi người còn có thể cảm giác được sân bãi phía trên phát ra mãnh liệt chấn động nhức ứng liên tục hướng lui về phía sau đi liên tiếp hơn mười bước n ổ ra một n g ụ m máu tươi mới đưa còn sót lại kỉnh khí hóa giải trái lại đối phương chẳng qua là hơi lui vài bước lồng n g phập phồng một lát sau chỉ còn lại sắc mặt hơi tái n h u ậ thôi bình âm trầm lạnh lùng cười cười xuống bự rất nhanh huy động. không gian khí lưu như cùng là tao nộ đến tiên địch nhanh chóng hướng lưỡng bên cạnh trốn đi tiến tới lại để cho súng bự không có bất kỳ ngăn trở như thiểm điện địa vọt tới nhiếp ương trước người mà trường kiếm cũng là đồng dạng kéo lên một đạo đường cong ly không kém địa cách chặn súng bự thế công đông nhiên thôi bình dày đặc trong tiếng cười lạnh mạnh m à hét lớn nặng ngàn cân kích lập tức c ò n đính vào viêm sắt trên thân kiếm súng bự lập tức lực đạo rất nhanh gia tăng khổng l ồ năng lượng lại để cho nhiếp ương trực tiếp thân hình trùng trùng đ i ệ điệp, điệp u lên dĩ nhiên là lại để cho hắn bị n ạ n h xanh xanh đ i ệ cho đẩy lui mấy mét có hơn trong không gian một đạo máu tươi vây xem dân chúng một hồi kinh hô hồ, tất cả mọi người ngoại trừ lý nhẹ sơ cùng lăng thiên hoàng hướng sứ giả bên ngoài đều là mặt lộ ra lo lắng hh ắ c ắ c âm tiếng cười lạnh lần nữa nổi lên thôi bình tốc độ không thay đổi đối với nhiếp ưng như thiểm đ i ệ n đ ị a lao đi sắp đến thời điểm thủ đoạn chấn động thương mang mánh liệt bắn mà ra lần nữa nhổ ra một ngụm máu tươi nhiếp ưng thần sắc ngược lại là càng thêm tỉnh lại không thấy chút nào mang thương bệ ngoài nhìn qua phi nước đại mà đến đối thủ bên khỏe miệng quỷ dị địa hiện ra một đám cười tả thân thể không tránh mà thì tới đón đập vào mặt thương mang bàn tay k i n h động nhàn nhạt, nhạt cương phong trợt phi ô phủ ở trên mũi kiếm, nháy mắt một đám kiếm khí thành hình trong n g á y mắt mạnh liệt bắn mà ra nhìn xem nhớ ưng cử động thôi bình kinh ngạc đối phương làm như vậy không thể nghi ngờ là tại tìm chết bất quá cái này tránh hợp hắn ý lập tức tại thương mang bắn ra về sau xuống bự hình bày mùi thương phía trên lòng lánh lấy nghiêm nghị hàn quang tại áo khí năng lượng cổ động xuống hàn quang đại t á c rồi đột nhiên tầm đó tựa hồ là kỉnh khí thực chất hóa dùng chính mình làm trung tâm đem chung quanh năm mét phạm vi khoảng cách đều nhét vào kỉnh khí trong phạm vi cảm thụ được chung quanh t phạm k h o n g cách đều nhét vào k n h k trong p h ạ vi cảm thụ được chung quanh trong không gian hàn quang sắc bén nhớ ưng vẹn vẹn kim thiết chi sắc lần nữa quanh quẩn ở đây trên không trung kết quả rất làm cho thôi bình thỏa mãn nhấp ứng tại kinh khí trùng kích phía dưới cái tia sắc mặt lại tái n h ậ n rất nhiều thấy đối phương muốn lui về phía sau cử động thôi bình không khỏi đắc ý địa cười nói địa chi trong lao tủ h cho dù thực lực ngươi so với ta cao hơn một diệp cũng không có khả năng thoải mái mà phá vỡ tựa hồ là đã bị trong không gian kinh khí đè ép thế cho nên lại để cho nhấp ứng căn bản phản ứng không kịp đối mặt cái tia đã đến trước người súng bự chỉ phải dỗi ra tay trái hiểm lại càng hiểm đem súng bự bắt lấy sắc bén mũi thương lập tức cắt vỡ bàn tay sau đó tiếp tục dùng cường hãn lực đạo dọc theo cá nhiếp ưng trên đài cao lý nhẹ sơ kinh hô lập tức khiến nàng hối hận lại để cho nhiếp ưng tham gia tỷ thí lần này vậy xem dân chúng kể cả một nhóm lớn ngạo thiên hoàng triều quý tộc quan viên lộ vẻ một mảnh ảm đ ạ o tuy nhiên là trận đầu thế nhưng mà thất bại lại làm cho sĩ khí đê mê nhưng mà nhiếp ưng bỗng nhiên tà tà cười cười nụ cười này lại để cho đối diện thôi bình nổi bật bất an vì nghiệm chứng hắn bất an không có sai chỉ thấy súng bự sắp cắm vào nhiếp ưng lồng nước lúc bỗng nhiên biến cố dị lên viêm sắt kiếm dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ chiếp súng bự một bước đâm vào thôi ngực thẳng c trong, trong đồng tử sinh cơ dần dần địa tiêu tán ẩn ở trong đó là một vòng phân đoán cùng không cam lỏng thôi bình như thế nào cũng không nghĩ ra rõ ràng thắng lợi trong tầm mắt tại sao lại tại trong chốc lát phát sinh hy kịch tính biến hóa t ạ a o lại tại trong chốc lát phát sinh hy kịch tính biến hóa tay trái bung ra thân thể có chút bên cạnh động làm cho khai đứng thẳng trước người xuống bự nhiễp ưng chậm chạp địa gom góp tiến thôi bình dùng thấp đủ cho chỉ có hai người mới nghe thấy thanh âm lạnh lùng nói nếu như không phải là vì tìm cơ hội giết người ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi dây dưa lâu như vậy thậm chí cho ngươi liên tục làm tổn thương ta lần thứ hai tiến tới xa vào đến sinh tử nguy cơ trước mắt xác thực cảnh giới lên nhớ ưng tuy nhiên không sánh bằng thôi bình nhưng là thực lực chân tránh một đường như thế nào lại là cảnh giới chỗ đó có thể thấy được hay sao bằng không thì tại đối mặt lý diệu trước thời điểm nhớ ưng đã chết chậm rãi theo thôi bình thân thân thể nội rút về viêm sắt kiếm đối phương thân hình nặng nề mà nện vào trên mặt đất cái kia vô thần đồng tử thủy trung chưa từng nhắm lại n h ế t ứng đạm mạc cười cười lắc nhẹ trường kiếm màu đỏ huyết dịch tại viêm sắt trên thân kiếm theo đường vân lưu chuyển mạnh xanh xanh địa cho người một loại rung động ba ba theo thôi bình thi thể ngã xuống đất cực lớn trên quảng trường vang vọng gỡ mìn mình giống như địa tiếng vỗ tay cùng tiếng gọi ở mỹ phần đông trong đám người tuổi trẻ thiếu nữ đã là nhịn không được địa mắt mạo tinh tinh lớn tiếng địa la lên rất đẹp trai địa bộ dáng tỉ thí trong mười người n h i ế p ưng là người trẻ t u ổ i nhất tuy nhiên lớn lên cũng không phải quá tốt lãng nhưng này vẻ mặt k i ê n nghị tăng thêm lúc này vi hoàng triều thắng một cái khởi đầu tốt đẹp t i ề n đ ồ vô lượng cái này đã đủ lại để cho những cái kia khuê nữ suy nghĩ về tình yêu cô nương điên cùng nhấp ưng người không sao chớ lý nhẹ sơ sẽ cực kỳ nhanh đi vào trong sân nâng lên nhấp ưng tay trái tỉ mị vi hắn băng bỏ lấy. ta không sao không cần phiền toái như vậy nhiếp ứng thu hồi tay của mình biểu hiện trên mặt không có đàm m ạ c thế nhưng chưa nói tới có nhiều cảm kích lòng bàn tay có chút lật qua lật lại một đám áo khí năng lượng nhanh chóng tuôn ra đem miệng vết thương vây quanh ở trong đó lý nhẹ sơ hơi có chút thất vọng địa lắc đầu chật quát chật đầu ngạo thiên hoàng t r i ề u nhiếp ứng thắng thanh thúy thanh âm xen lẫn một tia áo khí nhàn nhạt đ ị a tiếng vọng tại trên quảng trường không mà theo như vậy một giọng nói chuyện đến lăng thiên hoàng hướng xứ giả chỗ trên tháng à y hơn mười người sắc mặt lần nữa biến sắc thôi bình chết đã làm cho bọn hắn phẫn hận không thôi nhưng là chỉ có thể đem phẫn nộ áp tại trong lòng bởi vì đây là thôi bình tự tìm nếu không có trong lòng của hắn cũng tồn tại giết nhếp i ưng trí tâm như thế nào lại bị đối phương dẫn vào trong cuộc giết chết đâu này bọn hắn nào biết cho dù bọn hắn không mang theo lấy sắc ý hy vọng là có một chút liền ngừng lại nhếp i ưng cũng sẽ biết nghĩ ra biện pháp giết bọn hắn Nhiếp ưng, ngươi có thể trở về trên đài cao nghỉ ngơi, trận thứ hai thiểu. Tiếng nói đồng dạng bị ngăn cản dừng nhiếp ưng thể thứ đài tiểu. lại, có cao trở về bị trong lúc nhất thời không đồng d ạ n g như vậy tiếng nghị luận lập tức tại trong sân rộng hồi tiếng nổ bất quá trên cơ bản tất cả mọi người cho rằng nhất ưng là tại phô trương thanh thế làm g ố c hướng tạo thế chỉ nhìn một cách đơn thuần tay trái thương thế tự la biết rõ dết thôi bình hắn cũng bị thương không nhẹ nhất ưng ngươi muốn làm gì nhìn hắn trên mặt kiên định khoảng cách gần cảm thụ được cường đại chiến ý cùng sắc ý lý nhẹ sơ biết rõ nhất ưng cũng không phải như dân chúng nói rất đúng tại vì triều đại tạo thế lý nhẹ sơ trầm giọng nói nhất ưng liên quan đến hoàng triều tương lai lần này không thể theo ngươi không để ý đến người bên cạnh cảnh cáo nhất ưng tiếp tục lạnh lùng mà nói đường đường lang thiên hoàng hướng như thế nào phái không xuất ra một cái ứng chiến người sao tuy nhất ưng giết chết tôi bình làm cho bọn hắn rất khiếp sợ nhưng giờ phút này bọn hắn cũng tin tưởng người phía trước bị thương tại thân tốt như vậy cơ hội há sẽ vương t h á cho lập tức còn thừa trong bốn người một người bỗng nhiên khởi thanh âm cất bước liền muốn hướng trong sân bọc tới nhất ưng đột nhiên một đạo thanh âm uy nghiêm lại để cho lang thiên hoàng hướng cường giả ngừng bộ pháp mọi người thấy đi đúng là hoàng đế bệ hạ hắn thân thể chậm rãi từ trên ghê đứng lên cặp tia bởi vì tuế nguyệt mà lộ ra hơi có chút bình thản trong đôi mắt bỗng nhiên tinh quang lập lòe làm gốc hướng dẫn đầu thứ nhất ư chấm rất là vui mừng hoàng triều trong có ngươi như vậy tinh thần phân chấn phồn vinh mạnh mẽ người trẻ tuổi quả thật triều đ ỉ n h của ta chi phúc thỉnh đi xuống trước nghỉ ngơi đi chờ đại hội sau khi kết thúc chậm tự nhiên trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p có phần thưởng chương hai trăm bốn mươi tám cần hãn hắc khí hai chương hai trăm bốn mươi tám cần hãn hắc khí hai n h ế p ư n g trong nội tâm lạnh lùng cười cười tại lý nhẹ sơ trong miệng thường nghe thế vị hoàng đế đã g i à n mua làm việc khí phách đã không lớn bằng lúc trước đối với người cũng nhiều có chút u n ố c có thể hiện tại xem ra tất cả đều là lời nói vô căn cứ nhấp ứng tuyệt đối ý tưởng một phen diệt tuyệt lăng thiên hoàng hướng bọn người nghĩ cách lý nhẹ sơ nhẹ nhàng thở ra đang muốn nghiệm đi trận thứ hai tỷ thí tên người lúc nhưng lại nhìn thấy nhiếp ưng lần nữa bước tiến thêm một bước dĩ nhiên đã đến tỷ thí sân bãi biên dưới chỗ chỉ thấy hắn trưởng kiếm trong tay run dày thời điểm một tiếng thanh thuy kiếm ngân vang âm thanh bay thẳng phi thiên lăng lệ ác liệt kiếm ý lập tức lan tràn ở đây trên không trung tiến tới bức hướng lăng thiên hoàng hướng cường giả nơi ở hoàng đế bệ hạ n g h ế t m ỗ khí thế chính thịnh như vậy trạng thái đủ để ứng chiến đối phương vị thứ hai cừng giả, cho nên cái này trận thứ hai t i ể u hay vẫn là giao cho ta lời này vừa nói ra không chỉ có là lý nhạy sơ mà ngay cả lý diệu thành cũng là nhịn không được địa biến sắc bọn hắn đều là biết rõ lão hoàng đế tuy nhiên cái này mấy đến có chút ngu ngốc nhưng nói ra cho tới bây giờ là nói một không hai cho nên bọn hắn những ngày người thân thường thường dẫn tới một câu là được coi như là thánh chỉ mặc dù cái này thánh chỉ cuối cùng sai rồi lão hoàng đế cũng sẽ biết lại để cho hắn tiếp tục sai xuống dưới quả nhiên đang nghe nhiếp ưng một phen về sau lão hoàng đế khuôn mặt lập tức g âm c h ầ m xuống trong con ngươi hào quang không ngừng n g ả y lên h i ệ n nhiên là tại công tác chuẩn bị cảm xúc lúc này một vị lão giả ghé vào lão hoàng đế bên thai nhẹ nhàng nói mấy câu chật lão hoàng đế dần dần khôi phục bình thản nhưng là theo cặp mắt kia ở bên trong y nguyên có thể chứng kiến l ã o hoàng đế rất là khó chịu đã nhiếp ưng có này hào hùng dũng khí cùng nắm chắc chấm cũng không thể bị thương lòng của hắn tranh tài đại sẽ tiếp tục ca nói xong con lạnh lùng địa nhìn chăm chú nhiếp ưng rất lâu cái này y tứ trong đó nhiếp ưng tự nhiên là minh mạch nếu không thể tiếp tục thắng đừng nói lúc trước đáp ứng bắt th cái này uy hiếp nhiếp ưng cười cười mà qua không có chút nào để ở trong lòng ngược lại lại để cho hắn chú ý chính là lão hoàng đế bên người lão giả kia có thể làm cho hắn cải biến chú ý lão giả này thật không đơn giản nói không chừng t i ể u là hoàng t r i ề u thủ hộ giả nhưng là cái này trên thân người bình thản không có gì lạ lại để cho người cảm ứng không đến một tia thân là cường giả nên có khí tức nếu không phải có lấy cực kỳ cao thâm che giấu khí tức phương pháp như vậy t i ể u là này lão tu vi thâm bất khả chắc âm thầm đem này lão dung mạo ghi ở trong lòng chỉ cần còn muốn đứng ở phóng sư thành còn muốn muốn vào nhập hoàng cung cùng lão giả tựu có rất lớn cơ hội trả mặt nhớ kỹ về sau nhớ ưng vương là đem chú ý lực phóng về tới trong sân thôi bình thi thể sớm được người k h i ế n xuống lúc này chỗ này trên mặt đất đứng v ữ n g một gã áo lam đàn ông cả người xem có chút lời ư nhác tóc tùy y tán lạc tại trên bờ vai trong đôi mắt nhưng lại mang theo một tia nhàn nhạt điệm màu đỏ xem qua đối phương năm người tư liệu trước mặt người này tên là đồng thật h ả một thân hỏa thuộc tính quả thực là bất phảm bất quá trên tư liệu đồng dạng cũng ghi rõ ra người này nhược điểm cùng hắn nói là nhược điểm chẳng nói là hỏa thuộc tính chung một cái khuyết điểm lực công kích mặc dù lớn đi một tý thế nhưng mà không thể bền bỉ nhớ ưng đúng không có thể giết chết t ô i bình ngược lại cũng không tệ thế nhưng mà ngươi quá c u n c vọng ta sẽ cho ngươi biết l a n g thiên hoàng hướng cường giả lợi hại đồng thật thà lạnh lùng nói lấy trong lòng bàn tay lập tức dâng lên một đám màu xanh nhà t a o khí m ắ t sắc người xứng đáng phát hiện tại áo khí bên trong còn kèm theo một tia q u ỷ dị màu đỏ nhức ưng hờ hưng nói có thể triệu hồi ra một tia thực chất tính h ỏ a diễm cũng coi như ngươi thực lực không tệ nhưng chỉ bằng ngươi lục cấp ba lá cảnh giới muốn để r á o hơn ta ngược lại không biết là ai c u n c vọng được chứng kiến thực lực của đối phương đồng thật thà tự nhiên sẽ không bởi vì nhãn lực của hắn siêu nhân mà có chỗ giật mình thở sâu khẩu khí thoáng thấp đi đầu đột nhiên nâng lên nghiêm nghị quát mặc dù lớn hội nghiêm lệnh không được đả thương người nhưng là ta sẽ cho ngươi lưu lại một khắc sâu trí nhớ theo tiếng quát rơi xuống đồng thật thà dẫm trận tại chỗ mà đến trong lòng bàn tay háo khí rồi đột nhiên kịch liệt lan mình quay cuồng không đến một lát thời gian hình thành một đạo hồng màu xanh lá hòa x à tiến tới đằng đến trên đỉnh đầu xoay quanh k h ô n g đất tựa như một thanh linh khí nhìn một màn này nhấp ưng cũng tự đáy lòng có chút bội phục có thể như thế hoàn hảo địa không t r ê háo khí năng lượng tại cảnh giới này ở bên trong, thật sự là không thấy nhiều. Đem làm đồng e m làm đ trong h ậ chốc lát lưỡng đạo kinh khí ở nửa đường gặp nhau mạnh liệt bắn khởi vài vòng nhàn nhạt địa năng lượng rung động rất nhanh hướng bốn phía quyết tán nhưng vào lúc này xoay quanh ở phía trên hồng màu xanh lá hỏa xạ thuận thế mạ động phản g phất là một đầu thật sự độc xạ mở ra miệng lớn dính máu hướng về phía nhiếp ương tạc tới không hiền kiếm cảm thụ được chung quanh độ ấm hơi có lên cao nhức ứng trong lòng đột nhiên quất lạnh thân thể quỷ dị nhanh chóng chuyển cái kia còn rỗi tại phía trước viêm s ắ t kiếm chỉ ở một lát trong thời gian đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại hỏa xà trước mặt trên mũi kiếm một đạo màu vàng kim óng ánh lạnh diễm nhanh chóng l ư ợ lên cùng hỏa xà trùng trùng điệp điệp đụng vào cùng một chỗ đụng nhau chi lực lại để cho hai người thân hình ngăn không được địa liên tiếp lui về phía sau vậy xem mọi người gắt gao chằm chằm vào trong sân hai người này lần thứ nhất chính thức trên ý nghĩa va chạm xem bọn hắn giờ phút này tình hình tương xứng mọi người không khỏi nghi hoặc nhức ứng tại giao đấu thôi bình thời ngược lại có thể cùng đồng thật thà đánh cho ngang tay đ â u này bàn tay hơi chút nhất t r à sát d ư ơ n g mắt nhìn lấy trên đỉnh đầu phương hình hình dáng đã có chỗ thu nhỏ lại hồng lục hòa xả đồng thật thà thần sắc dần dần ngưng trọng vừa rồi cái kia bởi vì nhếp ưng đã bị thương mà bày ra cuồng vọng giờ phút này hoàn toàn biến mất giao thủ qua một lần về sau thân là h ỏ a thuộc tính đồng thật thà mới cảm ứng ra đến đối phương lại cũng là có thể triệu hồi ra thực chất tính h ỏ a diễm hơn nữa so về chính mình cảm giác còn cường hãn hơn một ít nhếp ưng dương khởi khuôn mặt nhìn qua đối diện bóng người trầm trọng biểu lộ mị vợi nói ra một câu nữ không sợi người, người lâm và yên tĩ tập thể dục hoạt động đi qua hiện tại nên động thật trong hư không vô hình khí lưu đột nhiên vang lên một hồi quỷ dị thanh âm phản phất như cái kia trên bầu trời tầng mây lăn mình quay cuồng nhàn nhạt, nhạt thanh âm rơi xuống thời điểm trong không khí hào khí bông nhiên trở nên áp lực mà vây xem mọi người cũng là biết rõ sắp đã đến mỗi người nín thở ánh mắt lom lom nhìn địa chằm chằm vào trong sân sợ hội rơi xuống đặc sắc lập tức chuẩn cua tui nét ngưng trọng nhìn đối phương đồng thật thả sắc mặt lập tức lạnh lẽo hai tay đem hồng lục hỏa xả giữ tại tay rất nhanh địa xoe cho lấy hắn biết rõ tại nhiếp ứng nói ra lời nói này về sau kế tiếp công kích chắc chắn là mà chống đỡ tay tốc độ mình tuyệt đối không cách nào đều ứng phó được cho nên muốn c ư ớ p trước công kích phát huy ra hỏa thuộc tính ưu thế nhất cổ tạc khí đem đối phương đả đảo tâm ý vừa lên trong lòng bàn tay háo khí năng lượng rất nhanh hiện lên hơi có vẻ hề v ả i hồng lục hỏa xa lập tức tinh thần đại chấn q u a y quanh đồng thật thà trong bàn tay thời điểm thường đợi khủng bố khí tức rất nhanh lan tràn tại hắn thân hình chung quanh ngay lập tức về sau m a n h liệt bắn mà ra h ỏ a xa những nơi đi qua bởi vì độ ấm tăng cao lại để cho không gian khí lưu phát ra bị đốt cháy tt thanh âm chỉ ở một lát là vọt tới màu xanh bóng người trước người nhìn cái kia đi theo tại hỏ nhấp ứng bước chân rất nhanh di động viêm sắt kiếm bên trong dâng lên một đám lăng lệ ác liệt kiếm khí cuối cùng hóa thành một đạo không thái thanh tích địa đỏ thâm bóng dáng hung hăng địa n ê n đón tiếp lấy lưỡng cổ kinh khí vừa mới tương giao tự bộ phát ra một đoàn chói mắt hỏa hoa không đến một mét không gian trong phạm vi nháy mắt lúc sóng nhiệt lan mình quay cuồng gầm thét hướng bốn phía tắn đi cho đến năm mét có hơn phương là tiêu tán mọi người nhìn soi mói chỉ thấy phiến khu vực này ở bên trong dĩ nhiên là nhàn nhạt khói trắng chống rông xuất hiện thực lực hơi yếu người đã không cách nào nhìn rõ ràng khói trắng trong hai người giang có kết quả vẹn vẹn là đã qua mấy giây mơ hồ trong hư không? một l ă m một thanh lưỡng đạo nhân ảnh hăng hái theo khói trắng trong mau lẹ giống như đ ị a lao r a sân bãi phía trên màu đỏ chất lỏng không quy t ắ c địa xẹt qua tích rơi trên mặt đất song song đồng thời rơi xuống đất lại để cho mặt đất nặng nề g h mà rung động lắc lư thoáng một phát lui về phía sau trong quá trình rõ ràng g i ấ u chân không cách nào che g i ấ u địa xuất hiện hung hăng địa thở hồn hển mấy hơi thở tuyệt không có thể cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào đồng thật thà trong nội tâm n à y sinh ác độc địa đạo mà nói lấy bàn chân tại mặt đất rất nhanh di động lần nữa xuất k í c h chương hai trăm bốn mươi chín hoàng đế tâm tư một chương hai trăm bốn mươi chín hoàng đế tâm tư một hành động này hiện tại xem ra có phần là thông minh thế công triển khai lúc phối hợp với hồng lục hỏa xạ nóng rực kinh phong không nớt không ngừng mấy phút đồng hồ thời gian theo hai người thân ảnh giao thoa di động toàn bộ sân bãi bên trên đều là hiện ra lại để cho người khó chịu nhiệt lượng màu xanh nhà táo khí năng lượng bên trong đích một đám hỏa hồng sắc lại để cho đồng thật thả tại công kích xem dị thường hấp người nhãn cầu giữa không trung dơ lên đạo đạo năng lượng rung động hung bánh địa phóng tới đối thủ tại không hề giữ lại thế công xuống nhấp ưng bị cường lực địa áp chế tựa hồ không có một điểm phản kích năng lực lăng thiên hoàng hướng trên khán đài hơn mười người ở bên trong đại đa số đều là trên mặt lấy mỉm cười phảng phất thắng lợi trong tầm mắt không chỉ có là bọn hắn mà ngay cả rất nhiều dân chúng bình thường cũng cho rằng như thế dù sao tại trong con mắt của bọn họ nhớ ưng chật vật đã nói rõ cái này một sự thật lôi báo thực lực của ngươi so bọn hắn hơi cao một bậc có ý kiến gì không lý diệu t h à n h thoáng khẩn trương mà hỏi thăm hắn không phải bình thường dân chúng tự nhiên sẽ không dựa vào mặt ngoài hiện tượng để phán đoán lôi báo nhìn chăm chú lên sân bãi hồi lâu phương là không xác định địa trả lời thắng bại hay vẫn là không biết số lượng nhớ ưng nhìn như rơi xuống hạ phong nhưng mà tại hắn né tránh cùng phòng thủ trong lúc cũng không không có bối rối cho nên ta muốn hắn nếu không phải tại chờ cơ hội tự l à tại tiêu hao đối thủ năng lượng có chút không quá khẳng định trả lời làm cho lý diệu thành sắc mặt càng thêm thâm trầm ánh mắt chậm rãi đảo qua chung quanh thoáng nhìn lăng thiên hoàng hướng sứ giả bên trong đích một ít cường giả trên thể diện cũng như hắn không khỏi tâm nhẹ lòng một ít mà khi hắn trông thấy lao hoàng đế bên cạnh cái k i a vị lao nhân thờ ơ biểu l ộ lúc thần sắc mạnh mà k h ẽ động đột nhiên cả người bung lòng xuống trong khi giao chiến năng lượng thất luyện giống như đạo đạo g a o long kích động khởi làm cho người ta sợ hãi nổ vang thanh âm nhưng mà bị vây quanh ở trong đó tại mọi người thấy hắn cũng càng nhìn rõ ràng nhấp ưng mau lẹ tốc độ có lẽ chính như lôi báo đã nói nhấp ưng là ở tiêu hao đối phương k i n h khí mỗi một lần đều là chiếm chi tức đi tuyệt không cùng đối phương liều mạng hơn mười phút đồng hồ qua đi đồng thật thà cũng là phát hiện trong đó vấn đề lập tức lạnh lùng h é t lớn nhấp ưng là nam nhân cùng ta chống lại một chiêu ngùng ốc nhấp ưng lạnh lùng cười cười đối chiến cũng không phải tiểu hài tử qua mọi nhà có ưu thế không cần còn muốn đi khiêu chiến người khác ưu thế hắn đồng thật thắng ốc nhấp ưng cũng k h n g ốc bước chân mau lẹ di động viêm sắt kiếm tại hỏa xà bên trên điểm nhẹ thân hình theo lực phản chấn sẽ cực kỳ nhanh lao ra đối phương trong công k đ ồ n gặp thật thà t đối phương không cách nào, t hiện hiện điệp điệp địa địa rốt cuộc có hành động chờ đã lâu đồng thật thà hưng phấn hét lớn song trường cấp tốc khép lại lập tức một đoàn khổng lồ kính khí tuân ra khóa lại hỏa xạ phía trên sau một lát cùng phóng tới kiếm khí chạm vào nhau Động. Năng l ư ợ n g mánh liệt đạo ị a đụng đ cùng một chỗ, cường vào chỗ, một i sức lực đ ạ trực tiếp cho lại để h k ô nhân g gian k ị c liệt lập lượng lưỡng rời, hiện nện mặt đất lập tức bị năng lượng đến hiện ra một cái hô to. Chật, run rắn hứng năng đến n hô đạo cái bị ra ảnh rất nhanh địa theo chiến đoàn trong ngược lại lui ra ngoài nhưng còn lần này màu xanh bóng người không muốn tại đây dạng tiếp tục nữa vừa mới ổn định thân hình đột nhiên g i ố n g trận tại chỗ tiến lên có chút nâng lên gót chân mạnh mà rơi xuống theo một đạo năng lượng rung động địa hiện lên tại trong tầm mắt mọi người màu xanh bóng người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh bà bắn đi ra biết rõ đối phương tốc độ nhanh nhanh đ ồ n g thật thà trong nội tâm sớm đã có phòng bị cảm thụ được đập vào mặt sức lực khí hai tay cấp tốc huy động một đạo áo khí năng lượng sẽ cực kỳ nhanh tuấn ra xoay quanh lên đỉnh đầu bên trên hồng lục hỏa x à lập tức miệng máu đại t r ư ờ n g đem cái k i a năng lượng hút vào trong miệng có năng lượng tiếp tục ủng hộ hồng lục hỏa x à tinh thần đại trấn xoẹt xoẹt vài tiếng thổ tín trong tiếng như thiểm điện đĩa lao ra lập tức tại màu xanh bóng người phía trước xuất hiện viêm sắt kiếm tại trong không gian mang ra một vòng đường con bước chân đột nhiên đình trệ theo trường kiếm độ con nhiếp n g không thể tưởng tượng nội địa bỏ qua cho hòa xạ viêm sắt kiếm lắc nhẹ thất dùng xét đánh xu thế kiếm quang phi tốc vọt tới đồng thật thả trước người dù là đã c o i chuẩn bị lúc này cũng không khỏi để nhếp i ứng tốc độ cùng thân pháp mà cảm thấy khiếp sợ tóc dài bị kỉnh phong d ơ lên trong kiếm quang cái kia t i lửa nóng lại để cho đồng thật thả phi thường bất an thân hình không tự giác địa hướng lui về phía sau đi đồng thời hai tay vẫn còn rất nhanh địa thi triển lấy phát ấn xa xa hồng lục hỏa xà rồi đột nhiên quay người bạo tuân ra mà quay về đánh út về phía nhếp i ứng phía sau lưng dùng cái này đến hóa giải chỗ đối mặt công kích nhưng mà sự tình phát triển nhưng lại rất lớn vượt quá đồng thật thả lớn màu xanh bóng người không có chút nào mà nghĩ muốn tránh đi sau lưng gào thét mà đến hòa xạ thân hình tư thế không thay đổi tốc độ không giảm như t r ư ớ c sen lẫn cường hãn sức lực khí hung hăng địa vọt tới trên mặt nhanh chóng hiện ra cực độ dữ tợn đen thui hắc mâu tử ở bên trong bởi vì phẫn nộ mà dần dần địa dâng lên làm cho người ta sợ hãi địa hỏa h ống sắc nhất ưng muốn lưỡng bại c ầ u thương người không sợ chẳng lẽ ta sẽ sợ sao bất kể như thế nào hắn đồng thật thả bất quá là vừa thụ chút ít vết thương nhẹ mà đối thủ không chỉ có là liên tục bị thương phía trước hơn nữa đi đầu chiến qua một hồi có như vậy một cái ư thế đối thủ liều đến vì cái gì nhìn nhiếp ưng cử động lý nhẹ sơ m i n h mụi liếc mắt nhìn nhau đồng đều từ đối phương t r o n g con ngươi chứng kiến nghi vấn nhiếp ưng tại sao phải làm như vậy như vậy trực tiếp kịch liệt lại để cho quan sát dân chúng ăn no thỏa mãn t r u n g quanh quảng trường trên khán đài từng tiếng sóng nhiệt một lớp cao hơn một lớp tại đột nhiên tầm đó tất cả tất cả lớn nhỏ thế lực đối với nhiếp ưng sinh ra cường đại hứng thú trong đầu nổi lên ý muốn lôi kéo phệ thiên hỏa long quát chói hai âm thanh rơi xuống lúc lui về phía sau thân ảnh rất nhanh và mẹo hai tay thay đổi pháp ấn tần suất đã đến một cái tột đỉnh tình trạng cái tia hăng hai phóng tới hồng màu xanh lá hỏa x đ ú như g n một đầu lòng cơ hồ lan tràn đã đến nửa cái sân bãi lớn nhỏ như thế thân thể cao lớn s ử hỏa long hơi chút biên độ sóng thoáng một p h á t là tuân ra đến n h ế p lưng chim ưng về sau to như vậy long đầu tả hữu long đưa trận thân hình vây quanh long đầu lập tức mang ra mánh liệt kinh phong tại gió thổi trợ huy xuống long đầu hung hăng địa đánh tới hướng n h ế p ưng n h ế p ưng thân thể chung quanh độ ấm lần nữa lên cao nóng rực khí tức đã làm cho người khó có thể hô hấp bất quá đây hết thạy với hắn mà nói bản thân tựu có được một loại bổn nguyên hòa diễm cũng không phải thập phần để ý cảm thụ được cường hắn mà đến năng lượng trong cơ thể áo khí năng lượng điên cuồng h cơ hồ là cùng một thời gian viêm sắt trên thân kiếm đỏ thấm hào quan đại tác mang theo bén nhọn tiếng xé gió tiếng nổ trực tiếp giải khai đồng thật thà hộ thân năng lượng đâm chúng hắn tả tâm trên phòng lưỡng đạo hết mũi tên đồng thời còn phun ra bên ngoài cơ thể hỏa lòng cường lực công kích lại để cho nhiếp ương bản chân kể cận mặt đất viêm sắt kiếm phụ giúp đồng thật thà một mực về phía chất trượt lưỡng bại câu thương tại đồng thật thà đập n ồ i dìm truyền thời điểm mọi người đã nghĩ đến cái này hậu quả nhưng hiện tại tận mắt thấy trong nội tâm nhưng không phải tư vị dù sao bọn hắn thế nhưng mà không muốn làm g ố c hướng mà chiến nhiếp ưng đã bị một điểm điểm tổn thương đồng thật thà bàn tay nắm chặt thân kiếm nhìn thấy đối diện khuôn mặt đồng dạng tái nhợt nhiếp ưng cười thảm nói tiểu tử có ta cùng thôi bình lưỡng đại cường giả cùng người chết người coi như là sau khi chết lưu danh rồi hai người trượt đến hơn mười mét phía sau là dừng lại nhiếp ưng chậm chạp địa xóa đi bên miệm nồng đậm vết máu hờ hưng nói vậy cũng không nhất định tay phải chấn động viêm sát kiếm lập tức thu hồi đồng thật thà thân thể thuận thế hướng mặt đất ngược lại đi nhưng thấy nhếp ưng dùng kiếm trụ thân tuy nhiên lay động không nớt nhưng lại thủy trung n g ậ t đứng không ngã hơn nữa tại hắn trên người đồng thật thà dần dần tiêu tán sinh cơ trong ánh mắt không có chứng kiến một tia thứ hai trước khi chết tình huống đối với vũ kỹ của mình có mãnh liệt tin tưởng thấy vậy đồng thật thà cuối cùng một tiếng cười to nhếp ưng ta liền không tin ngươi còn có thể sống được ly khai tại đây tiếng cùng tiếng xoay quanh ở đây trên không trung hồi lâu nhưng mà đồng thật thà chết gần có năm phút đồng hồ qua đi nhếp ưng y nguyên sừng sừng lấy lúc này thời điểm mọi người mới là tin tưởng nhếp ưng thắng tại sao có thể như vậy Lăng trên h quảng trường tiếng hoan hô không dứt bên hay nhếp i ưng chậm rãi xoay người đối mặt phương hướng đúng là lăng thiên hoàng hướng chỗ trên khán đài hơi có vẻ không phân chấn trong con người cường đại sát cơ lần nữa hiện ra trận thứ hai nạo thiên hoàng triều thắng lý nhẹ sơ nhảy đến sân bãi cực kỳ hưng phấn mà nói xong tuy nhiên nhiếp ưng thể hiện ra trói mắt hào quang làm cho nàng tư tâm không cách nào giấu giếm xuống dưới nhưng là chuyện này là nàng một tay xử lý nhiếp ưng lưỡng lần thắng lợi đã có thể dự đoán lần này kết quả thì thí hoàn mỹ sau khi chấm dứt sợ được đến cũng hoàn toàn có thể đền bù thứ hai không cách nào tại che giấu xuống dưới tổn thất khục khục lần nữa p h u n ra một n g ụ m máu tươi nhiếp ưng cầm kiếm tay đều đã bắt đầu nặng n ề mà run dày thiện đưa ta trở về lý nhẹ sơ gật gật đầu hướng về phía xa xa một đám thủ hạ nháy mắt rất nhanh ấy mấy người bên trên được sân bãi, vị mấy vạn người con mắt đi theo nhiếp ưng chậm rãi di động loé sáng đi ra hào quang nghiễm nhiên là một mảnh sùng kính nhiều mặt thế lực thủ lĩnh đã đang cùng thủ hạ mưu tính làm sao có thể đem người này tuổi trẻ cường giả thu làm đã dùng lăng thiên hoàng hướng trên khán đài một mảnh tinh mịch bọn hắn như thế nào cũng nghĩ không thông một cái cảnh giới vẹn vẹn tại hoàng cấp áo người rõ ràng có thể liền giết hai người lục cấp cừng giả đưa mắt nhìn nhiếp ưng sau khi rời đi mọi người phương là lần nữa đem ánh mắt ném trình diện trên mặt đất lý nhẹ sơ nhẹ nhàng mà nói trận thứ ba nạo thiên hoàng triều lôi báo giao đầu lăng thiên hoàng hướng trở lại biệt viện chỗ ở nhiếp vận hành công pháp bắt đầu chữa thương liên tiếp đối chiến lưỡng trảng nhất là một k í c h cuối cùng làm cho thương thế hắn phi thường trọng bất quá đối với này nhất ứng cũng rất là cao hứng năm ngày trước bắt đầu tu luyện phục d ụ nguyên n g tuất đan về sau tốc độ tu luyện tăng thêm mãnh liệt không chỉ một lần c u ầ n bạo thiên địa linh khí điên c u ồ n g m à vào không lịch sự chuyển đổi là nạp vi bản thân năng lượng cố nhiên là lại để cho nhiếp ứng thành công tấn cấp đến hoàng cấp tám diệp nhưng đồng dạng cũng làm cho thân tại cảnh giới này ở bên trong cực chưa vững chắc năng lượng phù phiếm không thể hoàn toàn phát huy ra cảnh giới này thực lực trường này xuống dưới vô cùng có khả năng tại về sau trong khi tu luyện sẽ để cho chính mình tàu hỏa nhập ma cho nên nhếp i ưng tại tỉ thí ngay từ đầu là nhảy lên trong sân bởi vì chiến đấu không những được tăng lên cá nhân thực lực còn có thể trong chiến đấu không ngừng mà vận dụng trong cơ thể năng lượng do đó lại để cho không quá tinh thuần năng lượng phát huy xử chính mình cảnh giới vững chắc xuống cùng thôi bình chiến đấu sau khi kết thúc đồng thật thà cùng hắn giao thủ không bao lâu mọi người là phát hiện nhếp i ưng thực lực như thế nào tiến bộ rất nhiều nguyên nhân t i ể u là ở chỗ này một hồi đại chiến lại để cho bản thân thực lực ổn định cũng trừ ra mấy cái kình địch bực này chuyện tốt tự nhiên lại để cho hắn cao hứng thời gian tại trong khi tu luyện rất nhanh đi qua đợi đến lúc nhếp ưng chấm dứt tu luyện khi mở mắt ra phát hiện lại qua một ngày trong ánh mắt nhàn nhạt ánh sao nhanh chóng mà qua cả người khí tức tùy theo vững vàng rất nhiều nói do cảnh giới của hắn đã triệt để địa củng cố tại hoàn g cấp tắm diệp nhìn qua bên ngoài gian phòng tốt thì khí trời nhếp ưng thấp giọng lẩm bẩm nói lang thiên hoàng hướng sứ giả tổng cộng năm mươi người diện trừ hai người còn có bốn mươi tám người như thế nào mới có thể đem bọn hắn một mẹ hốt gọn mà lại sẽ không khiến cho người khác hoài nghi đâu này đang nghĩ ngợi bên ngoài một hồi rất nhỏ tiếng bước chân đánh gậy hắn suy tư nhếp ưng lập tức đi xuống giường đánh mở cửa phòng, chỉ thấy trong sân, đã đi vào trong đó hai người là lý diệu thành cùng lý nhẹ sơ còn lại ba người không biết bất quá xem diện mạo của bọn hắn đã đoán cái không r ờ i mười nhất ưng ngươi hoàn toàn tốt rồi lý nhẹ sơ nhẹ giọng hỏi trên mặt á p chế không nổi địa để lộ ra vui sướng t h ầ n sắc nhất minh sắc mặt hồng nhuận phân thớt k h í tức ổn định tự nhiên là tốt rồi ngu ngốc như vậy ngươi cũng hỏi đi ra lý diệu thành tức giận nói lấy theo trên mặt của hắn nhìn không tới một phần hưng phấn ngược lại là tựa hồ lọt vào cái gì rất chuyện không vui tình lại để cho hắn phi thường khó chịu không để ý đến lý diệu thành trào phúng lý nhẹ sơ lôi kéo một gã người trẻ tuổi đi vào nhép ưng trước mặt hòa nhã nói đây là ta đại ca lý dương, là Lý ta ca Diệu d ư ơ người cũng của đình nhiên, nhiếp là triều ta thái tử. Quả n trong nội g tâm c ư cười, sắc m ặ trẻ bình biết, nhìn vì cái gì thản nói, điện nhẹ sơ cao hứng như vậy, mà lý diệu thành hận đến không、được. Người thấy thái hạ. Thế tử t mà mới mà cái Diệu vậy, được. cao Lý Lý sơ tuổi một bộ hoàng sam may r ậ m đại mục thần sắc bên trong thủy trung mang theo ôn hòa đ i ệ u d á n g tươi cười trong hai mắt cũng không có thân là một khi thái tử nên có khí phách nếu không phải biết rõ người này tất hội đem làm hắn là một kẻ thư sinh lý diệu dương khách khí nói lấy nhất công tử không cần đa lễ t h thí lần này công tử đ ư c giết hai vị lăng thiên hoàng hướng cường giả làm g ố c hướng thắng lợi đặt trụ cột như thế thiên công lao lớn bản điện sao d á m thụ ngươi đại lễ tại đồng thật tha bất ước đ ị a sau khi chết lang thiên hoàng hướng cường giả triệt để đã không có ý chí chiến đấu thất bại tại hợp tình lý cảm thụ được lý diệu dương k i ế p c u n g quả thật cùng lý nhẹ sơ nói giống như lúc lần đầu cùng người như vậy gặp mặt không khỏi trong nội tâm hội khởi h ả o cảm bất quá nhiếp ưng ngược lại là trong nội tâm cười lạnh không nớt hoàng cung không giống với địa phương khác từ trước là tràn ngập đấu tranh loại hoàn cảnh này lớn lên nếu như không có, có vài phần tâm cơ đánh chết n h i p ưng cũng không tin lý nhẹ sơ chỉ vào mặt khắc lưỡng người trẻ tuổi nói bên trái vị k i a là tam ca của ta lý diệu q u a n g vị k i a là ngũ ca lý diệu cùng n h ế p ứng trước sau như một nhàn nhạt, nhạt điệu đánh cho cái bắt chuyện thấy n h ế p ứng bình tĩnh điệu như người xa lạ dáng tươi cười lý diệu dương cũng không biểu hiện ra không vui t h ầ n sắc như trước ôn hòa nói n h ế p công tử mới tới hoàng triều bản điện trước khi trở ngại hành động bất tiện không thể cùng công tử ngươi hào hào trò chuyện với nhau đại mấy ngày sau bản điện tại trong nhà thiết diệu kính xin nhép công tử hánh diện đến lúc đó lại nói nghe được nhép ứng hơi có lạnh lùng trả lời lý nhẹ sơ trong nội tâm than nhỏ một tiếng nói nhép ứng phụ hoàng ký ngươi lần này công lao đặc để cho ta tới nói cho ngươi biết cho ngươi tiến hoàng cung d i ệ n thánh a lần này nhếp i ưng đã đến h ư ơ n g thú thần sắc hơi có thay đổi nói lúc nào ba ngày sau cái k i a t ố t ba ngày sau ngươi tới t i ế p ta nói xong nhếp i ưng thần sắc khôi phục lại bình tĩnh nhưng lại hạ lệnh trục khách nghe vậy ngũ minh m g ụ y thần sắc cũng có, có chút ó c khó chịu nổi tuy nhiên nhếp i ưng vừa lập nhiều đại công nhưng năm người này đã xem như ngạo thiên hoàng triều trẻ tuổi định phong nhân vận một người trong đó thậm chí là tương lai hoàng triều người cầm lái cử động lần này bao nhiêu có chút cuộc vọng bất quá tại nhiếp ưng cái kêu bày ở mặt tiền của cửa hàng bên trên thực lực xử năm trong lòng người tuy có bất bình lại chỉ có thể thôi một vị có được lấy có thể đánh chết hai người lục cấp cường giả bản thân cảnh giới chỉ ở hoàng cấp như vậy tiềm lực có bao nhiêu chỉ cần không phải kẻ đần cũng có thể nghĩ ra được đắc tội ngày sau rất có thể tấn thân vi định phong cấp hoặc là rất cao một cấp cảnh giới cường giả không thể nghi ngờ không phải cử chỉ sáng suốt cho nên năm người cũng chỉ có ngượng ngùng cười cười lên tiếng kêu gọi về sau năm người quay người đi ra ngoài mới vừa đi tới sân nhỏ khẩu lý diệu thành bỗng nhiên xoay người nhiệt tình mà nói nhất minh đêm nay bản điện đã tại dương thiên quán r ư ợ u thiết hạ đến hội nếu như ngươi không đại sự có thể tiến về trước tụ lại tiếng nói vừa mới vang lên chợt nghe đến một tiếng xoẹt múi khinh thường thanh âm ngoài dự đoán mọi người nhớ i ế ưng cười gật gật đầu t ố t niếp h mỗi hội đến đúng giờ như thế rất tốt bản điện ngay tại dương thiên quán r ư ợ u xin đợi nhiếp minh đại giá lý diệu thành kinh h ỉ địa đạo mà nói một tiếng quay đầu trở về lý nhẹ lần đầu tiên mắt mời đến cũng không đánh hưng phấn mà vội vã rời đi lý nhẹ sơ vội vàng đi đến trước hỏi nhớ ưng tại sao phải đáp ứng đi dương thiên quán diệu nhớ ưng nhún vay phi thường người vô tội mà nói là người cũng nên ăn cơm Có người mời cơm cái ta ăn cơm vì cái gì không vì gì một một đi đường lui rồi tới r ư c n g trải a đồng dạng qua đều bị hâm mộ ngẩng lên nhìn qua tòa tiểu lâu này đối với người ở bên trong ảnh càng là tràn ngập đố kỵ nhưng là hôm nay bọn hắn lại hiếu kỳ trong tiểu lâu cũng không có ngày xưa tiếng động lớn xôn xao mỗi người đều yên t ĩ n h đ ị a n g ồ i tựa hồ tại chở cái gì người quán rượu cửa ra vào lý diệu thành lo lắng địa nhìn qua xa xa thỉnh thoảng lại trà sát trà sát hai tay lầm bầm lầu bầu nói xong hắn sẽ không đừng tới a đường đi chỗ góc q u ơ một gã thanh y người trẻ tuổi không đ ộ i không từ địa chậm rãi đi ra nhìn hơi có chút chật vật bộ dạng cùng với hành tẩu lấy che che lấp lấp bộ dáng giống như tại tranh né ẻ Trưng Tiến Kinh Vân, một. 251, hội Kinh Vân, một. Ánh mắt nhìn thấy trong h thủ i a n n hai n h nghe liên tiếp đưa ra cái gì mọi việc như thế nhiếp ưng người bao nhiêu nhiếp ưng nhà của ta con gái rất đẹp cùng người rất xứng đôi chờ các loại lại để cho hắn đại hãn không thôi tất cả mọi người tàn ra nay nhật bản điện vì nhiếp minh thành công các ngươi cũng đừng có đang dây dựa xuống dưới chính cười khổ không thôi lý diệu thành mang theo một đội binh sĩ đổi tới đem nhiếp ưng giải cứu ra theo lý diệu thành hướng trong tựu lâu đi đến lưỡng người bên ngoài bảy y nguyên vẫn còn hét lớn kêu gọi trong lúc nhất thời nhiếp ưng hai chữ xoay quanh tại bên trên bầu trời nhưng cùng phong hưng ánh cũng thổi chi không tiêu tan nhiếp ưng bất đắc dĩ cười nói không có nghĩ tới đây dân chúng điên cuồng như vậy đoạn đường này tới cũng không biết bị vây chắn mấy lần thoại âm rơi xuống vừa mới đến quán diệc khẩu đằng sau lại vang lên hét lớn một tiếng n h ế p ưng nhà của ta con gái thế nhưng mà vẫn còn chờ、ngơi. chớ quên nghe vậy nhiếp ưng giống như chạy nạn đồng dạng phi tốc lướt tiến trong từ lâu lý diệu thành theo vĩ theo tới thấy thế ha ha cười nói nhiếp minh dùng hoàng cấp cảnh giới lực giết hai người lục cấp từng giả bậc này thực lực cùng hào hùng tự nhiên sẽ lại để cho dân chúng điên cuồng đến ta vi ngươi giới thiệu thoáng một phát quán rượu trung tầng bốn bên trên tầng cao nhất rộng rãi không gian lúc này cũng là kín người hết chỗ không đều lý diệu thành giới thiệu mọi người đều là đứng người lên cung kính địa hô b à i kiến nhiếp công tử nhìn thấy nhiếp ưng hơi co không vui lý diệu thành vội hỏi nhiếp minh đã đến nơi này tắc thì an chi tại đây đều là hào phú quý tộc vương tôn đệ tử cũng muốn biết một chút về người phong thái không muốn tự nhân xa ngàn dặm bên ngoài à. ý tứ trong đó nhếp i ưng hiểu được rất lập tức quay lưng lại từ lạnh lùng c ư ờ i cười đối với người bên cạnh nói khẽ cái này mặt mũi hôm nay ta cho ngươi còn hy vọng ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ xoay người về sau trên mặt tràn đầy ôn hòa điệu dáng tươi cười trực tiếp một người đi về hướng trong mọi người n h i ệ tình t điệu cùng bọn hắn đẩy chén nhỏ đ ổ i chén lý diệu thành kinh ngạc một mặt là nhếp ưng vừa rồi mà hành động bây giờ càng làm cho hắn tưởng tượng không đến lúc nào nhếp ưng khách khí như vậy qua trong lầu phe phái tuy nhiều, hào khí còn tính toán tương hòa tựa hồ là đ ạ t thành nhất trí mỗi lần mời rượu đồng thời những người này đều mịn mở địa đưa ra chiêu nạp chi ý một bữa cơm ăn là có nhiều thú vị nhấp ưng cũng nhịn không được nữa vì những người này dụng tâm kín đáo mà cảm thấy bội phục một đêm xa giao qua rất nhanh đi ánh mặt trời vừa mới bỏ ra đại địa biệt tuyển cửa ra vào đã là sắp xếp khởi hẳn dài tất cả mọi người ý đồ đến đều rất rõ ràng vì gặp nhấp ưng về phần mục đích là cái gì chắc hẳn cũng rất là đồng dạng ai trong phòng khách nhấp ưng lời nhác đ i ệ t ự ở trên mặt ghế tựa hồ là tối hôn qua rượu còn chưa tỉnh trong đầu hồi tưởng lộ vẻ tối hôm qua tại trong tiểu lâu khắp nơi mời trên khuôn mặt không khỏi thoáng hiện khởi một đám tà ác dáng tươi cười lý nhẹ sơ hơi cười lạnh nói n h i ế p công tử hiện tại tốt sức ảnh hưởng lớn ta cái này nho nhỏ biệt thuyền sợ là bị bọn hắn cho vây quanh ở n h i ế p ứng k h o á t khoác tay cái này cũng không phải ta gây ra ngươi đoán ta cũng vô dụng nhìn đối phương có phần lộ ra bất đắc di bộ dáng lý nhẹ sơ lửa giận tỏ ra tức giận mà hỏi thăm tối hôm qua ngươi cùng lý diệu thành đến cùng đã nói những gì không phải là ngươi muốn những cái kia để cho ta đi giút hắn ngươi đã đáp ứng không vậy biết do nhép ứng không có khả năng đơn giản như vậy địa đáp ứng có thể lý nhẹ sơ hay vẫn là nhịn không được mà hỏi thăm nhức ứng ngồi thẳng người điều có thể cười nói người rất hy vọng ta đáp ứng sao bất quá lại nói trở lại hắn cho ra điều kiện rất không tồi điều kiện gì chỉ cần hắn mở đích đi ra ta cho x o n g phần khôi phục thái độ bình thường lý nhẹ sơ lạnh lùng tốt h nhức ứng không có để ý đối phương thái độ như trước lười nhác mà nói điều kiện của hắn thật không đơn giản một chỗ xa hoa phòng ở bên trong cái gì cần có đều có chẳng lẽ ta tại đây không nên có tận có sao ai ta lời nói còn chưa nói lời nói n ó y này nhức ứng đột nhiên xấu cười một tiếng trong phòng còn có tuyệt sắc giai nhân hơn mười vị xin hỏi ngươi nơi này có sao nhất ưng ngươi khởi bẩm công chúa điện hạ quốc công đại nhân ở bên ngoài nói là muốn gặp nhất công tử đang muốn tức giận lúc một gã hạ nhân vội vàng địa chạy tới b m báo lý nhẹ sơ lông mày kẻ đen lập tức nhũ chặt c h ấ n quốc công nhiều năm hưu thân dương tính thiểu xuất phù đề nay cái như thế nào có d ả n h đi đến nói xong ánh mắt ngắm lấy nhất ưng thứ hai vẻ mặt m ở mịt t i không biết chút nào lý nhẹ sơ cười lạnh nói nhất ưng xem ra mặt mũi ngươi không nhỏ a cho mời quốc công đại nhân nhất ưng trần quốc công chính là l ạ của ta hoàng thúc tên là lý thiên quyền tại hoàng triều bên trong c ó lấy danh dự cực cao hơn nữa làm người phi thường cũ kỹ không biết lần này gặp ngươi có cái gì mục đích ở lại sẽ t r ừ a trúc tâm nhìn qua chạy xa hạ nhân lý nhẹ sơn ngưng trọng địa khuyên bảo lấy mục đích hừ hừ trong nội tâm cười lạnh vài tiếng một khi người đã có giá trị lợi dụng tới tìm ngươi người còn có thể có cái gì mục đích nhấp ứng đạo mạc cười cười thân hình lần nữa lại gần xuống dưới cũng không lâu lắm hạ nhân dưới sự dẫn dắt một vị sáu mươi lão giả đang mặc một thân mẩu tím áo bảo rất nhanh rào bước tiến lên trong phòng khách lão giả nhìn về phía trên niên kỷ khá lớn bất quá rơi xuống đất thời điểm y nguyên có lực hai tay tại đ ồ n g đưa có chút chuyển ra cùng khí lưu tiếng và đập t h ô n tuổi ra sức yếu trên mặt như ẩn như hiện địa để lộ ra vài phần sắc bén b à i kiến hoàng thúc lý nhẹ sơ cung kính nói hoàng thúc nhiều năm qua một mực tại phủ đệ hôm nay như thế nào sẽ đến đến đi ra đi một chút đâu này lý thiên quyền vui tươi hớn hở mà nói nghe nói triều đình của ta g i a vị tuổi trẻ cừng giả cho nên hiếu kỳ nghĩ đến trông thấy nói xong trật mặt hướng nhất ưng t r ấ n quốc c ô n g khí sắc không tệ a nhất ưng thẳng nhiên nói nhưng thân thể đột nhiên cảm ứng được một đám kình phong hăng hài ban tới sắc mặt chầm xuống bàn chân nhẹ nhẹ điểm xuống mặt đất liền người mang theo cái ghế phi tóc hướng lui về phía sau đi ha ha người trẻ tuổi ngồi phải có ngồi dạng xem đi thiếu chút nữa ngã sắp xuống không phải lý thiên quyền bình tĩnh đ i ệ u cười tựa hồ nhếp i ưng thật là ngồi đứng không vững lý nhẹ mới nhìn lấy nhếp i ưng dần dần biến sắc khuôn mặt thầm nghĩ trong lòng âm thanh không m u ố n và môi khởi động lời nói không lối ra lại nghe thấy mặc kệ có bộ dáng gì nữa ta đều hay vẫn là người trẻ tuổi ngã thoáng một phát cũng sẽ không biết chết bất quá quốc công đại nhân ngài đã có thể không giống với lúc trước nhếp ưng chậm rãi từ trên ghế đứng lựa dẫn theo trong ánh mắt l ó e lên rồi biến mất thay đổi ngưng trọng ánh mắt vừa rồi cái kia một đạo k ì n h phong không tính là mạnh bao nhiêu h u n g hãn nhưng mà tại nhiếp ưng tránh đi về sau cái kia sợi k ì n h phong bắn trúng mặt đất nhưng là không có nửa điểm năng lượng rung động nổi lên trên mặt đất bị bắn trúng địa phương cũng không có nửa điểm dấu vết ra bất tử là vi tặc tốt một cái chân quốc công trong nội tâm âm thầm đề phòng chậm chạp dạo bước tiến lên chuẩn cua tui rót nét dạo bước tiến ê n c h u a tui o cười ôn hòa trò nhìn qua đi tới bóng người lý thiên quyền không có chút nào vi vừa rồi cái kia một phen chỗ ảnh hưởng đến tiểu h u n h đệ rất là một f a n nói rất là vô lý khó trách liền lý nhẹ sơ tâm tính tại lúc này cũng là nhịn không được địa lông mày kẻ đen nhẹ trao lại hắn n h p ưng xem như hoàng triều nhân tài mới xuất hiện đúng vậy nếu như là duy nhất tuấn kiệt như vậy lý nhẹ sơ đ ẳ n g huynh muội tính toán cái gì n h p ưng cười nhạt vừa đi vừa nói trần quốc công thân thể lộ ra g i à n mua cái này đầu góc cũng là không lớn bằng lúc trước à nói sai rồi trước kia ngài ta cũng không biết nói không chừng ngài vẫn là như vậy dáng tươi cười tại trên mặt cẩn thận trong lòng càng thêm tăng nhiều rõ ràng châm ngòi nói như vậy dùng thân phận của đối phương cùng lịch duyệt là không thể nói ra nhưng đã nói vậy hãy để cho người đáng giá sâu lo ha h a người trẻ tuổi hàm răng rất không tuổi ngài cũng không phải quá xấu trong tiếng nói người đã đi đến lý thiên quyền bên người nhấp ư n g chậm rãi dội ra hai tay nói ngài lớn tuổi đổi u mau mời ngồi a chật hai tay đã nâng lên đối phương cánh tay một đám kinh khí tự trong cơ thể b ả o tuân ra mà ra người trẻ tuổi ngươi quá khắc khí nói chuyện đồng thời lý thiên quyền sớm đã biết nhấp ư n g sẽ đến chiêu thức ấy thân hình nhẹ khẽ chấn động tả h ư u bắt đầu lay động tóc trắng dâu bạc trắng đều là không gió mà bay ống tay hào run run trong lúc cường hãn kinh khí như là độc xà nhấp n ô trên xuống xử lý nhẹ sơ nhịn không được địa lui về phía sau vài bước mày ngài hơi chăm chú nhìn hai người lại không mở miệng đi ngăn cản Trưng Tiến Trưng Tiến tức áo bào cổ. tựa hồ là không thể tưởng thực Thiên tức trẻ tuổi muốn hiểu kính lao, trên tay tư rõ ràng ưng được người Kinh Vân, Kinh Vân, Nhếp nhanh hồn không này không lông ẩn phần Quyền nói, muốn kính không liền ngứa không Con giả hội hội hai vài biểu hơi hiểu khó chịu châm chọc hữu cách lộ. kém, lập lập là lao lực Lý lao, lực cổ, có có có. áo bào đạo mày mà đầu đủ, đều vững vàng khí tức về sau nhếp ứng bên miệng một tia cười tà rõ ràng xuất hiện lý thiên quyền trên cánh tay ống tay áo tại lưỡng cổ kính khí chạm vào nhau lúc lập tức xe rách trận một tiếng kêu đau đớn tại nhếp ngài ứng siết chặt phía dưới vẫn là về phía trước mang ra một bước sắc mặt lập tức châm xuống cảm thụ được trên cánh tay chuyển đến đau đớn tay phải nhanh chóng đáp với mình trên cánh tay trong cơ thể áo số mệnh chuyển gấp lao ra đ ộ n g địa rất nhỏ tiếng vang gấp mà nhanh địa trong phòng khách q u a n quẩn nhấp ưng cùng lý thiên quyền đồng thời thân hình mánh liệt lay động tiếp theo như thiểm điện địa lui về sau đi hai tay phục ở phía sau còn có thể cảm giác được thượng diện chuyển đến trận trận tê dại nhìn qua đồng dạng hơi có biến sắc lý thiên quyền nhấp ưng tà cười tà nói trấn quốc công càng già càng dẻo dai không biết hôm nay đến đây gặp nhất m ẫ cái gọi là chuyện gì một phen âm thầm giao phong lại để cho lý thiên quyền trong ánh mắt tinh mang không ngừng lập l ò trầm âm một lát sau thản nhi bực này niên kỷ có như vậy tu vi coi như không tệ bất quá cũng không hơn bản công trở ngại thân phận lúc tuổi còn trẻ không có có bao nhiêu thời gian đặt ở trên việc tu luyện cho nên đối mặt trong phủ đệ phần đồng vũ kỹ tâm pháp cái gì cảm giác đáng tiếc không biết ngươi có thể có hứng thú tiến đến xem xét t ố t quang minh chính đại mời chào lý nhẹ sơ chậm chạp đi đến trước hơi có cung kính nói hoàng thúc ngài tại phủ đệ ẩn cư nhiều năm như vậy chỉ sợ lại để cho nhiếp ưng đi ngươi chỗ đó hội quáy dày đến ngài l i lạc không quáy dày ha ha lý thiên quyền cười nói n h i ế ưng vi hoàng triều lập nhiều lớn như vậy công lao b ả như hợp hợp nhưng mà lúc này lý nhẹ sơ đối với nhiếp ưng một thói quen tin tưởng bỗng nhiên hàng đến thấp nhất đại bộ phận tu luyện chi nhân đối với tài phú hoặc là bình thường thế gian quyền thế sẽ không quá qua để ý thế nhưng mà một khi đối mặt vũ kỹ tâm pháp lại tâm như đến nước người cũng không có pháp khắt chế nội tâm bởi vì chỉ cần có thực lực cái gì tài phú quyền thế đều như thủy triều vào tới dù cho ngươi muốn chối tử cũng là không thể làm đến quả nhiên tại nhiếp ứng trong con n g ư ờ i bốc lên địa một đạo lửa nóng lý thiên quyền cười đáp ý tùy ý lường qua lý nhẹ lần đầu tiên mắt tựa h ồ tại đối với thứ hai nói nếu như bản công không có năm chắc sao lại há có thể bước ra nhiều năm không xảy ra phụ đệ lý nhẹ sơ trong nội tâm nặng nề g h mà thở dài vũ kỹ tâm pháp tuy nàng tại đây cũng có nhưng so với hồ ly đồng dạng ẩn nhẫn nhiều năm lý thiên quyền điểm ấy cất chứa thật sự là cầm không ra tay cô đơn địa nở nụ cười thanh âm sau một lát đem cái này cổ thất vọng cảm xúc cáp chế xuống dưới trong đôi mắt đẹp dịu dàng lại triệt để khôi phục vô vi nhất ứng thân hình không biết vì cái gì bỗng nhiên rất nhỏ run r u dậy mặt hướng lao hồ ly hờ h ư ớ n g nói quốc công tâm ý n i ế p mỗi nhận được bản thân sở học đã lại để cho n i ế p mẫu ngại thời gian không đủ tham thì tâm h đạo lý ta hay vẫn là biết rõ ân lý thiên quyền cùng lý n h ẹ sơ đồng thời kỳ quái địa nhìn xem nhất ứng người phía trước là không rõ thứ hai kinh hỉ trong l n chứa một tia không hiểu thấu nghĩ cách lý thiên quyền kinh ngạc đường này nói nhất ứng bản công sở c ấ t chứa cũng không phải là đại lục ở bên trên theo liền có thể nhìn thấy vũ kỹ cơ hội khó được người muốn hiểu n ắ m chắc nhấp ư n g thở dài nói xem ra ta thật sự cùng những cái kia vũ kỹ vô duyên thời gian thật sự không đủ a tiếp h ậ n không thôi biểu lộ lại để cho người liếc nhìn ra cái này quá làm ra vẻ người đây là đang cự tuyệt bản công sao lý thiên quyền thần s ắ c lập tức âm châm xuống trong con mắt nổi lên lăng lệ ác liệt hàn mang nhấp ư n g người vô tội địa đạo mà nói lấy ta là nói thật trừ ra thời gian tu luyện còn phải nghĩ biện pháp như thế nào dung hợp lưỡng loại công pháp cùng với tiến hoàng cung về sau như thế nào tìm được chính mình cần có vật phẩm cái kia còn có r ả n h đi xem cái gì vũ kỹ nhất ưng bản công từ trước đến nay nói một không hai cơ hội khó được ngươi cũng không nên bỏ qua trái tim đen đ ũ ám chuyện của tôi nét nhất ưng bình thản cười cười nói nhất mô cũng cho tới bây giờ là chắc chắn đấy ha ha lý thiên quyền đ ố n g nhiên còn g thiếu dâu tóc dơ lên thời điểm rất giống một chỉ lông trắng sư tử hiện tại người trẻ tuổi quả nhiên là không hiểu cấp bậc lễ nghĩa hoàng thúc ngươi muốn làm gì lý cô nương thỉnh lui ra phía sau nhất ưng lạnh lùng địa nhìn qua lên trước mặt lão nhân tự vào nhà về sau lý thiên quyền không chỉ có khiêu khích trước đây càng là trong lời nói c à n đau tuy làm dễ dàng hết thể cũng là vì tại kiểm nghiệm thực lực của hắn để phải chăng có tư cách có thể cho hắn đến lôi kéo nhưng là những này đủ để khiến cho nhiếp ứng trong lòng sắc cơ thẳng tắp địa trên thân thể rồi đột nhiên sát khí lan tràn một đạo bảo kiếm sắp ra khỏi vỏ giống như sắc bén khí tức lập tức bao phủ trong phòng khách dương cung bạt kiếm địa khí phân bao phủ tại toàn bộ trong phòng khách lý nhẹ sơ nhìn hai người mấy mắt bờ môi khẽ nhết một lát trong đôi mắt đẹp dịu dàng đ ỗ n g dưng hiện lên bốn ti tinh quang hơi lộ vài phần vui vẻ chậm rãi lui đến bên ngoài phòng khách năm năm đến bản công một mực ở trong phủ cũng không từng cùng ngoại giới tiếp xúc đột nhiên nghe thấy có người trẻ tuổi mới xuất hiện sinh lòng săn hỉ cho nên đến đây vừa thấy muốn vì hoàng triệu đại lực địa tài bồi thoáng một phát không nghĩ tới ngươi thật không ngờ không tán thưởng lý thiên quyền một chữ dừng lại một c h ầ u nói lấy đem làm nói cho hết lời lúc già nua m thân hình đã trở nên lăng lệ ác liệt vô cùng một cổ m á n h thu giống như cổn u g giá khí thế điên c u ồ n g hiện lên có chút rộng t h ù n g thỉnh trong phòng khách vì vậy mà phong tiếng nổ lớn cảm thụ được đối phương khí thế mạnh mẽ bước đến quay t r u n g quanh tại thân hình t r u n g quanh đầm đặc sát cơ đột nhiên rót thành một đạo xen lẫn sắc bén kế bí ngay lập tức thời điểm phảng phất là muốn phá vỡ thương h ù n g mạnh liệt bổ mà ra vô hình hư ì hư h k lần này tính toán là đụng phải đình trên bảng đi ả nha đám người này cùng nhép ưng tuy nhiên không phải quá thục bên trong tuyệt đại bộ phận tại tối hôm qua nhưng lại cùng hắn gặp mặt qua nhìn như vẻ mặt hoa khí cả người lẫn vật vô hại n h ấ t ưng lại làm cho bọn hắn cảm giác được một c ổ theo thực chất bên trong để lộ ra đến đạo mạc nó tại nói cho những n à y dụng tâm kín đáo người sinh ra chớ tiến ồ người mới vừa nói cái gì bên cạnh một người nghe được câu kia cười lạnh tò mò hỏi ha ha không có gì chúng ta cũng không cần chờ rồi trở về đi trao phúng cũng chỉ dám để ở trong lòng nói nói năm năm thời gian rất nhiều người quên lãng đi một tí trí nhớ bất quá lý thiên quyền hung danh nghe qua chi nhân việt không dám quên trong phòng khách lý thiên quyền theo tay đem một khối cấp tốc phóng tới một khối tung bay c h ậ t lạnh lùng cười nói người trẻ tuổi có chút nạo g khí tuy rất tốt thế nhưng mà quá mức lại rất làm cho người khác phản cảm người người đã giả nói nhảm quá nhiều nhớ ứng lạnh quát một tiếng xúc thế đã lâu thân hình hóa thành một đạo thanh sắc tàn ảnh như thiểm đ i ệ n địa, địa nhanh chóng bắn mà ra hai ngón khép lại thành kiếm sắp bén kiếm khí bốc lên ngọn nóng giữa nhàn nhạt cương phong giải khai không gian trở ngại mạnh liệt chỉ đối phương ngực muốn cho nháp ứng một cái khắc sâu g i o hấn nay đây đối mặt mánh liệt công kích lý thiên quyền không né tránh trong cơ phòng khách lần nữa quanh quần khởi một tiếng tiếng nổ mạnh âm như gặp được địa chấn giống như không gian run lên bần bật hỗn loạn sức lực khí rung động ở bên trong màu xanh bóng người dùng cảng tốc độ nhanh bay ngược mà quay về bước chân tay cứng rắn mặt đất mang ra một đạo thật sâu khe ránh ổn định thân hình về sau nhếp ưng trùng trùng điệp điệp chấn động sắp còn sót lại kính khí hóa giải tái nhật lập tức hiện hiện tại trên mặt nghe nhếp ưng hỗn loạn điệp tiếng hơi thở lý thiên quyền khinh thường cười cười đừng tưởng rằng có thể đánh bại hai người lục cấp sơ d i a i cường giả liền có thể đem người trong thiên hạ không để tại mắt trong phải biết rằng sơn ngoại hữu sơn chương hai trăm năm mươi ba hoàng cung thích khách một chương hai trăm năm mươi ba hoàng cung thích khách một h h <cười> h nhếp ưng không giận ngược lại cười chỉ có điều bên khỏe miệng độ con càng gặp sẹo sâu hai cái đồng từ bên trong đen kíp sắc đã hoàn toàn bị một mảnh đỏ thấp nơi bao bọc qua nhiều năm như vậy, n h ấ p ứng rất ít hiện lên ra mạnh mẽ như vậy liệt sắc cơ hết thể đơn giản là lý thiên quyền quá cậy già lên mặt rồi tại đỏ thấm hào quang bao t r ù n g xuống một tia không giống với đôi mắt nguyên lai nhan sắc ngăm đen sắc đột nhiên nổi lên q u ỷ dị mà đẹp đẽ tựa h ồ bị cái này c ổ quan g sắc ảnh hưởng n h ấ p ứng thần sắc đột nhiên do lăng lệ ác liệt biến thành dữ tợn chỉ thấy khuôn mặt tái nhợt nháy mắt lúc biến thành hồng nhuận phân thớt tiếp theo mang theo một đạo có thể tinh tưởng trông thấy hắc khí một cổ lệ khí tại toàn thân cao thấp lan mình quay cuồng cả người xem ra như lệ quỷ nhìn nhất ứng sắc mặt cùng khí thế lý thiên quyền khinh thường ráng tươi cười n h ấ p ưng cũng không có thực lực tại bạo tăng bất quá lại cho lý thiên quyền nguy hiểm k ỳ tước hắc khí không chỉ có ảnh hưởng đến nhếp ưng thần sắc tựa hồ liền đầu góc cũng bị khống chế trong ánh mắt hoàn toàn là điên cùng s ắ c ý như dã thu giống như hung hăng quát lao thất phu hôm nay cho ngươi vĩnh viễn đoạn hạ cám quát chói thai trong tiếng thân ảnh hăng hái l ư ớ t động bước chân nặng nề mà đạp địa đi về phía trước môi đi một bước đồng đều hội trên mặt đất lưu lại một thật sâu dấu chân làm cho người nhìn thấy mà giật mình tới gần lý thiên quyền nhếp ưng không có bất kỳ sức tưởng tượng nắm trưởng thành quyền trực tiếp đập phá đi ra ngoài hàn ý hiện lên đồng tử lý thiên quyền thân hình có chút hơi nghiêng. câu trảo phóng tới nhếp i ưng bà vai dùng cái này đến đưa hắn bước lui nhưng mà lý thiên quyền tựa hồ quên đối phương điên cuồng biểu lộ nhếp i ưng không chỉ có không có né tránh ngược lại là n g h ê n đón tiếp lấy lại để cho công kích của đối thủ đánh trúng chính mình bà vai nhưng đồng thời thiết quyền cũng hung hăng địa đập nện tại hắn ngực trái chỗ lưỡng đạo tiếng rên dỉ t r ợ t đồng thời vang lên hai người thân hình đồng thời hướng lui về phía sau đi lý thiên quyền sắc mặt xích chặt nhếp i ưng cái này như kẻ điên đấu pháp lại để cho hắn có chút tức giận nhưng nộ quy nộ đối với nhếp ưng giáo hơn có thể nhưng lại không thể giết thân hình tại lui về phía sau đột nhiên thần sắc chấn động bởi vì nhớ ưng vậy mà trước hắn một bước đem sự trượt thân thể ngừng hơn nữa lại một lần nữa đ ị a lao đến trong phòng khách lập tức vang vọng khởi không nớt không dứt địa tiếng v a đ ậ p tâm cũng vì vậy mà hoàn toàn đ ị a lại để cho đại s ả n h báo hầm mất dùng thân b ắ t thân dùng thương đ ổ i thương mấy lần về sau dù là lý thiên quyền tu vi cao hơn nhớ ưng không ít hiện tại cũng toàn thân mang thương một thân khí phái màu tí máu ngoài đã thành vải chỉnh tề tóc trắng như tên đ i ê n đồng dạng tán loạn lấy mà nhớ ưng càng chiến càng dũng trên thân thể thương thế chút nào ảnh hưởng không đến hắn hưng mãnh cái này lại để cho lý thiên quy trên thân thể phát ra một cổ mánh liệt sắc cơ dừng tay đang lúc lý thiên quyền sát ý hệ i n lên có hành động lúc bên ngoài phòng khách vang lên một đạo quát chói thai âm thanh thái tử ca ca sao ngươi lại tới đây lý nhẹ sơ hỏi tựa h ồ n g ư khi có chút trách cứ lý diệu dương đáp lại một tiếng chậm bước vào hỗn loạn trong phòng khách không có chút nào trong chăn lưỡng đạo lăng lệ ác liệt sắc cơ chỗ c h ấ n n h p ở hoàng thúc nhép ứng chính là đối với hoàng triều có công chi nhân hôm nay thâm thụ dân chúng ủng hộ ngươi không chỉ có không có trưởng bối phong phạm ngược lại như thế vô lễ thử hỏi về sau ai dám lại vì hoàng triều hiệu lực đối mặt lý nhẹ sơ hát hát i ê n bản công chẳng qua là cùng tuấn ngạn luận bàn thoáng một phát không có hắn thái tử điện hạ hôm nay uy phong thật to a căm giận bất bình trên mặt dày xét qua một tia hàm mang lý thiên quyền lạnh lùng còn qua một câu lý diệu dương hờ hưng nói hoàng thúc năm năm không thấy nói chuyện hay vẫn là như vậy yêu đắc tội với người ha ha lục cấp bảy diệp một thân tu luyện ngược lại là tinh tiến không ít lục cấp bảy diệp quả nhiên tại lý thiên quyền vai trái chỗ bảy phiến xanh mơn mận địa lá cây rõ ràng địa treo nhất ưng hoàng thúc thủy trung là trường bối mặc dù nói chuyện không quá thỏa đáng ngươi cũng không nên như thế m ạ o phạm lý diệu dương xoay người nhìn thẳng đi qua thời gian ngắn đình trệ lại để cho nhiếp ưng khôi phục một ít thanh minh nhưng này cổ lệ khí còn là có không ít số lượng xoay quanh tại giữa ngực ngay vậy lạnh lùng cười cười lao thất phu hôm nay đã từng nói qua chỉ có một câu rất sôi t a i thái tử hiện hạng ư ơ i hôm nay uy phong thật to ta nhiếp ưng muốn muốn làm cái gì còn chưa tới phiên ngươi tới quản nhất ưng ngươi lý diệu dương gầm lên thân là thái tử về sau tuy nhiên bay mắt về phía khắp nơi khiêu chiến cùng âm mưu những người kia trong bóng tối cũng sẽ biết đồng dạng địa mảng hắn nhưng ở ngoài mặt cái kia một cái không phải khách khí vô cùng chưa từng tao nộ qua hôm nay đ á i ngộ như vậy lý thiên quyền ở bên đối xử lạnh nhạt xem lấy trong nội tâm ước gì hai người chống canh một đại xung đột nhất ưng tà khí lắm như nói mời ngươi xưng một tiếng thái tử bằng không thì ngươi cho rằng ngươi là cái gì nói xong không thèm quan tâm đến lý lẽ sắc mặt tái nhợt lý diệu dương cùng một bên cười lạnh lý thiên quyền bước nhanh ra ngoài đi đến sắp cùng lý nhẹ sơ gặp thoáng qua lúc nhiếp ưng đột nhiên dừng lại bước chân dù n g chỉ có hai người khi nghe thấy thanh âm nói ra hôm nay náo nhiệt xem vô cùng thoải mái đúng không ta hy vọng cái này là lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng nếu không đừng trách ta trở mặt không nhận người lý nhẹ sơ kinh ngạc bối rối thoáng một p h á t chính muốn mở miệng giải thích lúc nhiếp ưng đã xa ra chỉ lưu lại một đạo lãnh thấu xương sắc cơ lý thiên quyền hôm nay dạy bảo nhiếp ưng nhớ kỹ một ngày nào đó hội trả lại gấp đôi n ư ờ i lạnh bên trong đích lý thiên quyền thần sắc kịch liệt â m trầm xuống hôm nay gặp mặt cho hắn biết người trẻ tuổi này nói ra tuyệt đối sẽ thực hiện, giờ phút này, cho dù hắn tu vi cao thâm tuy nhiên lại để cho hắn hối hận vừa rồi liên tiếp cử động hỗn loạn đại s ả n h lập tức an tính lại hai nam một nữ treo sắc mặt khó coi kinh ngạc địa ngây người lấy trở lại trong phòng nhép ư n g lập tức ngồi xếp bằng tại trên giường tâm thần hợp nhất nhanh chóng tiến vào đến thân hình nội vừa rồi một phen chiến đấu lại để cho hắn mơ hồ đ ị a cảm ứng được chính mình thân hình nội k h ắ c thường công pháp rất nhanh vật lên linh giác cảm ứng tại áo khí năng lượng lưu động c h ậ m chạm địa xẹt qua mỗi một đường kinh mạch cẩn thận cảm thụ được trong cơ thể tình huống nhưng là tại vài lần về sau trong thân thể giống nhau thường ngày cảm ứng không đến một tia bất đồng tinh tế hồi tưởng đến chiến đấu l không đúng khẳng định có trong nội tâm nói một câu lần nữa chậm dần linh g i á c tuân ra qua tốc độ theo kinh mạch đến đan điển sau đó lại đến cốt cách bên trong mấy cái chu ngày sau vẫn là không thu hoạch được gì trong kinh mạch chạy xuôi theo hay vẫn là vẻ này quen thuộc áo khí năng lượng nghĩ không ra cái như thế về sau nhớ ưng chỉ phải đem áo khí thu hồi trong cơ thể chậm rãi x u a t á n trong người linh g i á c ngay tại linh g i á c sắp hoàn toàn thu hồi lúc đột nhiên một tia rất nhỏ chấn động tại một đầu thật nhỏ cơ hồ có thể không cần tính trong kinh mạch vang lên nhớ ưng đại hỷ qua lại một chiêu dẫn xà xuất động rất hữu hiệu cố ý muốn đem linh rác thu hồi s ử trong cơ thể không biết tên q u ỷ dị chính mình hiện hiện nếu không có nhiếp ưng linh g i á c đã cường đại đến một cái làm cho người ta sợ h ã i tình trạng tăng thêm hết sức chăm chú phía dưới cũng không có khả năng cảm ứng đến Chật, linh g i á c bay vọt đều mà ra lập tức vọt tới cái kia thật nhỏ trong kinh mạch bên trong hết thảy lại để cho nhiếp ưng chấn động biết vậy nên đầu góc của mình đều phản ứng không kịp rồi đây là cái gì làm sao tới hay sao cái này đầu thật nhỏ trong kinh mạch cao thấp lưu động lấy một đạo số lượng có chút khả quan địa ngăm đen sắc khí lưu mắt thường có thể thấy được xuống khí lưu vận hành tốc độ thập phần mau lẹ trong nháy mắt thời gian dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa bất quá đã phát hiện tự nhiên là sẽ không tại mất dấu linh giác phi tốc trên xuống dùng vô hình mà qua tốc độ lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng theo s á t tung lên khó trách lúc trước hồi lâu đều không thể đem hắn tìm được đây rốt cuộc là cái gì thân thể của ta nội lúc nào có được những vật này rồi hả nhiếp ưng trong nội tâm nhẹ giọng nghĩ nó lấy chỉ thấy màu đen khí lưu bắt đầu khởi động mà qua chỗ kinh kinh m ạ c h lúc vận hành bên trong đích áo khí năng lượng tất cả đều m u ố n nhượng bộ lui binh như cùng là nhìn thấy độc xạ linh giác rất nhanh thấm tiến một kia liền để cho nhiếp ưng cảm giác được trong hắc khí có ẩn hàm lấy cường đại năng lượng tinh tế cảm thụ được năm đen sắc khí lưu đ nhiếp ương tâm thần đều c h ấ n hắn rốt cuộc biết những này làm hắn có chút bất an cùng quen thuộc khí lưu là từ nơi ấy tới ban đầu ở hắc cám xâm lâm ở bên trong đối kháng hắc cám c h i tâm sau đó cương ép đem hắn theo thạch trong máng lô gắn mang đi lúc kia đã có một k i a hắc cám c h i tâm năng lượng chậm rãi tràn vào thân thể này mới khiến nhiếp ương cuối cùng không có đã bị hắc cám c h i tâm ảnh hưởng có thể là lúc kia tuân ra vào số lượng ít cho nên một mực không thể phát hiện chương 254, hoàng cung thích khách 2. chương hai t r ư n hoàng cung thích khách h trong nội tâm thản nhiên một hồi chật lại là khẩn trương chẳng lẽ điều này có thể lượng sẽ tự động phát triển sao hắc á m chi tâm tiến vào năng lượng bất quá là một tia cái này mới đưa đến tại một đoạn thời gian rất dài ở bên trong nhớ ưng đều không thể cảm giác được chính mình thân hình bên trong đích k h ắ c thường hắn nhưng lại không biết tại t i ế n hắc ma cung đi ngang qua từng tòa hắc á m chi chủ pho tượng lúc dần dần địa lại để cho hắn hút vào một tia năng lượng lúc này mới hội tụ thành hiện tại số lượng chắc không được gần đây đến nay vô luận là tính tình hay vẫn là tính cách cũng có chút ít xúc động và không có thể khống chế nguyên lai、like、là những cái thứ này tại quấy dối nhớ ưng cười khổ một tiếng đã biết nguyên nhân như vậy cũng nên nghĩ biện pháp đem chúng giải quyết bằng không t h ì tùy ý nó phát triển an toàn ngày sau sợ là tránh không được hội thụ hắn ảnh hưởng tiến tới dần dần nhập ma đem tâm thần v u n g lỏng công pháp lập tức vận hành đến điểm cao nhất tại áo khí năng lượng hăng hái kéo xuống linh g i á c cảm ứng dùng nhanh càng lưu t i n h tốc độ bao phủ đang lẩn trốn xuyến bên trong đích n g ầ m đen sắc khí lưu tại toàn lực dưới sự k h ô n g chế màu đen khí lưu tốc độ rốt cục có chỗ chậm lại vì vậy nhiếp ưng không dám lãnh đạm nhanh chóng đem linh rác dung nhập trong đó thử cưỡng ép đem chúng tách ra sau đó một tia một tia đĩa hút ra thân thể nhưng mà cái này cổ hắc khí cường tuy nhiên chúng trong thân thể hoàn toàn cùng ngoại giới n g ă n cách hơn nữa không có bất kỳ từ bên ngoài đến năng lượng trợ cấp thế nhưng mà bất luận nhiếp ưng như thế nào dùng lực đồng đều không thể để cho chúng có nửa phần địa phân giải thủy chung như một bó chăm chú quấn quanh cùng một chỗ măng x à cường lực địa kháng cự thân thể chủ nhân bắt buộc đến áp lực thân thể ở trong từng đạo năng lượng rung động chấn động không ngừng mà t r u y ề n ra từ lâu rồi dù cho nhiếp ưng thân hình c ứ n g hãn kinh mạch cứng cỏi cũng không cách nào tiếp tục nữa nếu không hắc khí còn chưa hóa giải ra bản thân muốn bạo tạc phúc một tiếng ngồi ngay ngắn n h ế p ưng mạnh mà lay động lập tức nổ ra một ngục màu đ ỏ sầm máu tươi Thời gian từng giây từng phút trôi qua, kiên trì mấy giờ về sau nhất ưng tại cũng không cách nào tiếp tục bất đắc di địa tại trong lòng nở nụ cười vài tiếng chết hồi công pháp con mắt t r ầ m rãi mở ra bên ngoài sắc trời đã là không còn sớm một phen cố gắng không có lấy được nửa điểm thành tựu bất quá cũng tỉnh không phải cái gì thu hoạch đều không có tối thiểu tại linh giác cường lực địa áp chế xuống hiện tại n g a m đen sắc khí lưu đã bị nhất ưng hoàn toàn cảm ứ n g được biết rõ chúng giờ phút này vận hành ở đằng kia đường kinh mạch trong không chỉ có như thế tại là một loại thời khắc nội còn có thể ngắn mùi địa không chế được h ắ c khí lại để cho hắn vi mình sử dụng sâu thở sâu một hơi nhiếp ưng chìm tâm cảm thụ được hắc khí vận hành mấy phút đồng hồ về sau đột nhiên đôi mắt trở lên một đạo lăng lệ ác liệt tinh mang tránh đoạt mà ra b ắ n thẳng đến phía trước hơi lờ mở gian phòng tựa hồ vì vậy mà sáng sủa rất nhiều tay phải đột nhiên lòng bàn tay hưng ớ lên trong miệng khẽ quát một tiếng chỉ thấy một đám ngâm đen sắc khí lưu tức thì xoay quanh tại trên lòng bàn tay lấy mắt thường xem đi hắc khí lượn lờ bất người giống như k i ể u h ữ chi khí mang cho người giống như tử vong tiến đến cảm giác mặc dù n i ế p ưng hiện tại thân là nó tạm thời chủ nhân cũng bị cái này đám hắc khí quáy tâm thần có chút không tập trung cực kỳ khó chịu. lòng bàn tay nhẹ nhàng vừa n h ấ c dùng công kích xu thế đem hắc khí đẩy hướng tiền phương lập tức hắc khí vô thanh vô tức không có nửa điểm năng lượng q u tích hiện hiện lặng yên điểm đ ệ n tại phía trước trên bệ cửa sổ tê đ i ệ u rất nhỏ tiếng vang bị hắc khí đánh trúng bệ cửa sổ t r ậ t dùng dễ như t r ở bàn tay tốc độ kịch liệt địa hòa tan ở bên trong không đến một lát thời gian ngay tiếp theo vết tưởng lại bị nạnh xanh xanh địa ăn mòn ra một đạo đại môn rộng thủng tình h không gian đến nhức ứng kinh, kinh ngạc địa thì thảo tự nói khá lắm rõ ràng khủng bố như vậy tại hắc khí năng lượng tiêu hao không còn về sau c ò n có t h ể t h e o cái kia phương trong không gian chứng kiến t r ậ n t r ậ n nhàn nhạt địa màu đen ánh sáng âm u thoáng hiện lấy lực lực phát huy còn lại như thế nhếp ứng trận mắt há h ố c mồm đã vi hắc khí cường đại cảm thấy hưng phấn như thế chi công làm như che giấu công kích thời khắc nguy hiểm có thể coi như bảo vệ tánh mạng thủ đoạn nhưng là trong cơ thể cái kia một đại đoàn hắc khí c h i ế m cứ không chừng ngày đó hội không khống chế được đến lúc đó nhếp ứng tự đủ xem ra chỉ có mau chóng dung hợp lưỡng loại công pháp lại để cho chính mình tiến gia tiên tiên trí cảnh do đó có thể lần nữa triệu hồi ra bổn nguyên hòa diễm đến lúc đó dùng buồn n g u y ê theo a diễm y n đạo kia t bị hắc khí ăn mòn không còn đại môn nhìn lại trong sân lý nhẹ sơ minh nguội mấy người đã đang lợi hậu đem làm bọn hắn nhìn thấy trống rông xuất hiện một cánh cửa về sau lý nhẹ sơ cùng lý diệu d ư ơ n g hai đầu lông mày lập tức tràn ngập một cổ lái đi không được nhàn nhạt khuôn mặt thu sầu trước lưỡng thiên lý thiên quyền đã tới sự t ì n h trên cơ bản có chút thế lực người cũng đã biết rõ rất nhiều người nhìn xem một thân t r ậ t vật lý thiên quyền nhữ mày ly khai không cần n g h ĩ cũng biết chuyện gì phát sinh chỉ bất quá đối với lý nhẹ đầu cấp hai người nét mặt bây giờ lý diệu thành bọn người không rõ cái gì đã nhìn qua nhiếp ưng đi ra khỏi cửa phòng lý nhẹ sơ vội vàng l ê n tiếp đi vào bên cạnh hắn lúc nói khẽ chuyện này đó thực xin lỗi tuyệt sắc trên khuôn mặt rõ ràng có vài phần tiểu tụy ta thấy càng thương biểu lộ lại để cho người nhìn thấy hết sức động dung nhưng là đối với nhếp ưng nhưng lại không có nửa điểm biến sắc trên mặt nhàn nhạt địa lạnh lùng một tia trong trẹo nhưng lạnh lùng thanh em khiến người như là đang ở băng tuyết bên trong có thể tiến hoàng cung đi à nha nhất minh thỉnh mặc dù không rõ đến cùng chuyện gì phát sinh bất quá loại tình huống này lý diệu thành hiện nhiên rất thích g í k i ế n đến lập tức vẻ mặt dáng tơi ư cười đi vào nhếp ưng bên người ôn hòa địa cười nói chưa từng có nhiều nhìn chăm chú người bên cạnh t r u y ề n đến nhiệt tình, nhiếp ưng mời đến cũng không có đánh một tiếng, bước nhanh hướng sân nhỏ bên ngoài bước đi, lưu lại một chung có chút xấu hổ địa hoàng tử đám công chúa bọn họ. Mọi người trong thần s ắ c lập tức sinh ra không đồng nhất sắc mặt, một đạo sát cơ nhanh chóng tại lý diệu thành trong con ngươi hiện lên nhẹ giọng c ư ờ i nhạt một chút, sau đó nhanh theo sau. b i ệ t h u y ề n bên ngoài, một lượng hào hoa xe ngựa chờ đã lâu, nhìn thấy nhiếp ưng đi ra, điều khiển hạ nhân lay hay túi đầu không lưng, đem nhiếp ưng lên tiến trong xe, chặn thêm cây roi, truy phong thú gạo thép mà ra, bay nhanh tại náo nhật giữa ngã tư đường. Hơn nửa canh giờ về sau. xe ngựa đứng ở cửa hoàng cung chờ một chốc một lát lý nhẹ sơ đẳng người là đổi tới tại mọi người dưới sự dẫn dắt nhấp ưng chậm rãi đi vào ngạo tiên hoàng triều cái này quyền lợi lớn nhất công trình kiến trúc bên trong c h u y ệ n c ủ a t ô i r ọ t né so về tâm ngữ hoàng cung nơi đây muốn lớn hơn rất nhiều cũng khí phái rất nhiều nhìn ra đối với hưởng thụ cùng xa xỉ lão hoàng đế làm vô cùng đủ một đạo tiên thảm đỏ theo cửa hoàng cung bắt đầu một mực về phía trước lan tràn lấy chung quanh không luôn là quảng trường hay vẫn là lan can lan can hay là tất cả cung điện từ ngoài đều là dùng đến cao quý màu trắng ngọc thạch tạo thành tại dưới ánh mặt trời chiều sáng tản ra đâm người hào quang. lại để cho mọi người không tự giác địa hơi neo h mắt lại ven đường chỗ qua nhiều đội tinh nhuệ binh sĩ trước mặt qua lại lúc nhìn về phía nhiếp ưng trong ánh mắt đồng đều mang theo kính nể cùng hâm mộ thần sắc tuy nhiên nhiếp ưng tu vi trên đại lục coi như là cái nhập môn cường giả so với hắn tu vi cao như cá giết sang sông nhưng là dùng một cái hoàng cấp tu vi liên tục đánh chết hai người lục cấp cường giả bực này chiến tích ít càng thêm ít ghé qua qua từng tòa cung điện trong tầm mắt cao ngất lăng lập vàng son lộng lấy địa một tòa khổng lồ cung điện xuất hiện tại loại này tự nhiên tạo ra uy nghiêm khí thê xuống lại để cho người kìm lòng không được đ i ệ cảm giác được chính mình nh nạo thiên hoàng triều quả nhiên là giàu có vô cùng a trước khi đến nhếp ưng liền nghe người ta nói đến qua n a m đại hoàng triều ngoại trừ lang thiên hoàng hướng bên ngoài t i ể u mấy nạo thiên giàu có nhất hôm nay thấy ở đây tình cảnh có thể tưởng tượng tại lang thiên nên sẽ là có như thế nào xa xỉ nhất minh xin mời phụ hoàng chờ đã lâu một đường đi qua ngũ huynh ngụy cũng không dám đang cùng nhếp ưng nói chuyện sợ lần nữa cảm nhận được cái loại lầy xấu hổ nhếp ưng gật gật đầu chậm rãi bước đi đến bậc thang tiến bước cái này tòa xa hoa khí phái trong cung điện rộng rãi trong đại điện tả hữu lương bên cạnh đứng vững một đám văn võ đại thần trong thần sắc hơi có vài phần không kiên nhẫn xem ra quả thật là đợi đã lâu chính giữa cao thủ trên vị trí lão hoàng đế uy nghiêm mà ngồi bất quá khí độ lại là có chút lửa nhát nhìn thấy một màn này nhếp ứng trong nội tâm lập tức nhiều thêm vài phần đề phòng cùng lão hoàng đế tiếp xúc đây mới là lần thứ hai nhưng là tại tỷ thí cùng ngày nhếp ứng rõ ràng theo trên người hắn thấy được một loại hùng ư n g bay lượn bệ nghệ thiên hạ khí thế mà bây giờ không chỉ có chút nào nhìn không ra thậm chí cảm giác được vẻ này uy nghiêm khí thế cũng là làm bộ đi ra một nhi thần chờ b á i kiến phụ hoàng n g u y ệ n phụ hoàng vĩnh bảo an khang chúng minh mội cung kính nói xong lý nhẹ sơ tiếp tục nói phụ hoàng nhiếp ưng đã đến thẳng tắp thân hình thẳng đối với lao hoàng đế nhiếp ưng thẳng n h i ê nói n b á i kiến hoàng đế bệ hạ muốn gặp nhiếp mô cần làm c h u y ệ n gì nếu như là cái gì phong thưởng ở trong tính xin miễn đi v ừ a nói chuyện lại để cho trong điện tất cả mọi người kinh sợ cho dù nhiếp ưng đã vì hoàng triều lập nhiều đại công cũng không thể như thế c u ồ n g vọng như vậy nếu thực lực ngươi đạt tới đỉnh phong cấp còn có thể nhìn thẳng một khi tri quân hiện tại gây nên thực khó lại để cho người không thể tiếp nhận lớn mật nhất ưng gặp ta bệ hạ vì sao không quỷ không lễ mà lại ngự a khi như thế đảm mạc một gã võ tướng rất nhanh ra khỏi hàng nghiêm khắc quát lớn nhìn hắn trên thể diện gầm lên là giả tranh công là thực nhất ưng lạnh lùng cười cười không để ý tới hội võ đem như vợ hài kịch giống như địa hành vi ánh mắt nhìn thẳng hướng lên đặt ở lão hoàng đế trên người lão hoàng đế không có bất kỳ phản ứng chỉ là nhiều hứng thú địa nhìn xem nhất ưng hồi lâu qua đi trầm mặc trong đại điện bỗng nhiên vang vọng khởi một đạo làm cho người vô cùng kinh ngạc thanh â m nhất ưng nghe theo chấm nhập hậu cung tiến thư phòng nói chuyện mọi người đều biết hoàng cung hạng gì chi địa hạ có thể đơn giản lại để cho người tiến vào rồi sau đó cung càng là cấm khu bên trong đích cấm khu bên trong ở lại đều là đế hoàng phi tử tuổi nhỏ địa hoàng tử đám công chúa bọn họ trừ đi một tí đặc thù người cùng lão hoàng đế chính mình bên ngoài ít có người có thể tiến vào coi như là trưởng thành đ ị a hoàng tử đám công chúa bọn họ không có ý c h ỉ cũng không thể tùy tiện đi vào có thể tiến vào cái kêu một cái không phải vì hoàng t r i ề u lập nhiều công lao h ắ n mã nhức ứng tuy nhiên công lao không nhỏ nhưng cũng là tương đối với dùng lúc ấy lý nhẹ sơ an bài tới đội hình nếu muốn thắng h ắ n lang thiên hoàng hướng tuy rất khó nhưng cũng không phải là không có cơ hội chỉ có điều nhấp ưng đem cơ hội này tăng lớn hơn một chút mà thôi trên đại điện không còn phiêu đ á n g lấy một câu như vậy lời nói mọi người vẻ mặt dần dần do kinh ngạc biến thành đố kỵ mà ngay cả lý diệu thành mấy người này cũng không ngoại lệ nhấp ưng theo chấm vào đi thôi lão hoàng đế không để ý đến mọi người biểu lộ chậm dai đứng dậy dọc theo long ỉ bên cạnh lộ đi vào phía trong tại một gã đặc thù người dưới sự dẫn dắt nhấp ưng bước nhanh đi ra đại điện đuổi kịp lao hoàng đế một đường bước hướng hậu cung đi vào thư phòng về sau bên trong cổ kính to như vậy trong không gian bày đầy giá sách sách vợ tinh mỹ hoặc cổ xưa sách vợ chỉnh tề địa đ ể đó nhìn đây hết thảy n h i ế p ư n g đột nhiên nghĩ đến chính mình cần có thứ đồ vật có thể hay không ngay ở chỗ này đâu này ngồi tại n h i ế p ư n g trước mặt lão hoàng đế không có b à y bất luận cái gì hoàng đế cái giá đỡ vẻ mặt hòa nhã nói l ấ y t h u ậ n thế kéo ra bàn học sau đích cái ghế chính mình trước ngồi xuống n h i ế p ư n g cũng không có k h á c h khí tại một cái khác đoạn t ò a hạ ngồi xuống chật hỏi hoàng đế bệ hạ để cho ta tới tại đây muốn, muốn ta giúp ngươi làm cái gì quả nhiên thông minh lão hoàng đế lại cười nói chắc hẳn ngươi cùng ta cái kia năm vị trưởng thành người thân đã, đã từng quen biết nhấp ứng gật gật đầu k h ô nghe có c trả lời, ậ m đ ợ vậy l a o hoàng đế lập tức thần sắc có chút cô đơn hơi trầm giọng nói thái tử lý diệu dương nhìn như bình thản thiện lương nhưng thực chất bên trong nhưng lại đối với quyền lợi thập phần h ư ơ n g tới lần trước chấm mượn lão nhị trí thủ đem chi giam lỏng muốn cho hắn tỉnh lại ai ngờ cũng không có phát ra nổi rất tốt hiệu quả lý diệu thành tàn bạo làm việc tàn nhẫn vốn làm hoàng đế nên có loại này quyết đoán không biết làm sao k h u y ế t thiếu sức phán đoán về phần còn lại mấy tử tâm trí càng kém một bậc cho nên chấm lo lắng tiếng nói cách một tiếng dừng lại lão hoàng đế nhìn về phía nhép ứng lúc hơi có chút chờ mong nhép ứng ngược lại là có chút hô đồ những sự tình này cùng hắn có quan hệ gì tổng sẽ không bởi vì chính mình trợ giúp nạo g thiên hoàng triều một bà cự lại để cho lão hoàng đế như thế tín nhiệm đem những lời này đều cho nói ra đi hắn cũng không nhận ra đối phương hội như vậy tuyệt đối địa tướng tin hắn nhìn xem nhiếp ưng khó hiểu đ ị a t h ầ n sắc lão hoàng đế cười n h ạ t nói đây là chấm đối với tín nhiệm của ngươi ngươi không cần hoài nghi luôn luôn một ngày chấm sẽ cho ngươi biết vì cái gì chấm đối với ngươi như thế t i n tưởng một phen nói không chút nào làm ra vẻ làm cho nhiếp ưng hoài nghi cũng không có đường nào nói cứ nói đi dù sao cũng sẽ không biết liên lụy đến chính mình lập tức nói hoàng đế bệ hạ phải chăng đang lo lắng ngươi người nối nghiệp hội đánh không lại người nào đó làm cho ngươi trăm năm về sau quyền lợi hội bên cạnh rơi nhà hán nhiếp ưng quả thật bất phảo chấm không có tin tưởng sai lão hoàng đế khen ngợi địa khoa chương một câu trận chuyện máy nghiên truyền trầm giọng nói đúng là ngươi nói người nào đó mà ngay cả chấm hiện tại cũng thật sâu kiến kỵ cho nên qua nhiều năm như vậy ra vẻ dàn nguông ngung ố c vì chính là lại để cho thái tử hắn tranh đấu dùng cái này đến tôi luyện tâm tính của bọn hắn chuẩn bị ngày sau biến cố đối với cái này lời nói nhép ư n g cười khổ không thôi thế nhân đều hướng tới hào phú quý tộc nhưng lại không biết cái này đầm nước ao rất sâu không nghĩ qua là sẽ vạn kiếp bất p h ụ tiếng cười qua đi nghiêm mặt nói hoàng đế bệ hạ ngươi có không có suy nghĩ qua ngươi cử động lần này chẳng những không có lại để cho mấy con trai nhóm đáng bọn họ phát triển ngược lại lại để cho bọn hắn không cách nào đoàn kết cùng một chỗ ngày khác ngươi bất nhiên có lẽ trong đó mấy cái còn có thể cùng người nào đó dây dưa cùng một chỗ đối với tân quân khởi s ư ớ n g mãnh liệt công kích như vậy là được hào tâm xử lý chuyện xấu thật sao lão hoàng đế lập tức sắc mặt c h ầ m xuống suy nghĩ hồi lâu phương là thở một n g ụ m lạnh lùng nói ra thân là hoàng tất h đệ tử vốn là nên có năng lực tiếp nhận hết t h ể khiêu chiến nếu là liền cái này đều làm không được cũng tự không xứng đến tranh đoạt ngôi vị hoàng đế bởi như vậy ta cũng không thể nói gì hơn hết thẻ đều ở ngươi trong lòng bàn tay như vậy còn có cái gì thật lo lắng cho hay sao nhất ứng người bị đồng cảm trong gia tộc nhất thượng không phải là không dùng loại phương pháp này không chút khách khi nói hắn nhất phản cảm thì ra là lúc này nghe xong lời nói này thanh âm lập tức l á n h đ ạ m xuống lão hoàng đế trầm giọng nói nhất ứng ta hy vọng ngươi giúp ta một tay như thế nào bang giúp chấm hiện tại sẽ chọn ra một vị hoàng tử ngươi toàn lực phụ tá cho hắn cho đến đánh bại người nào đó về sau chấm sẽ không bạc đãi ngươi lao hoàng hoàng đế đạo nhất ứng đột nhiên tà tà cười cười ta ngược lại rất ngạc nhiên ngươi dựa vào cái gì đến tin tưởng ta dựa vào cái gì cho rằng ta có bổn sự kia ngươi sẽ không sợ về sau ta đạo khách thành chủ chiếm n g ư i n g ạ o thiên hoàng triều sao lão hoàng đế thân hình chấn động nhất thời trong thư phòng thể hiện ra một đạo bảng đại khí thế chấn sách v ỡ phần phật rung động trong không gian khí lưu bị chăm chú đ ị a áp bách tại một chỗ trong mắt tinh mang lướt đi c ư ờ n g đại tự tin không che giấu chút nào lấy tuổi già sức yếu thân hình đột nhiên đứng thẳng tản mát ra một cổ bức người khí thức lúc này hắn mới được làm ộ t cái hoàng đế tại cung điện lên cái k i a chẳng qua là cái ngụy trang cái này một thân tu vi rất cường a hai con mắt hiếp lại nhớp ưng ngồi không chút sức mẹ chấm biết rõ ngươi sẽ không bởi vì ngươi đối với quyền thế không cảm thấy hứng thú không nên hỏi chấm như thế nào khẳng định như vậy. tóm lại chấm tin tưởng n g ơ n ư ơ ngươi a vậy sao điều kiện lại để cho nhếp ưng rất là tác động nếu như đáp ứng hắn có thể danh chính ngôn thuận địa trong cung tìm kiếm mình cần có vật phẩm thế nhưng mà tâm động quy tâm động n h i ế p ưng hay vẫn là l ắ p đầu cự t u y ệ t công pháp dung hợp tuy nhiên trọng yếu nhưng là phải lại để cho hắn lần nữa xa vào đến cái loại n à y nghĩ lại mà kinh trong không khí hắn tình nguyện như vậy xuống dưới n h i ế p ưng ngươi lão hoàng đế thở sâu khẩu khí sắc mặt tâm chấm nói ngươi nên nghe nhẹ sơ nói qua chấm nói chuyện cho tới bây giờ là nói một không hai đừng tưởng rằng ngươi đằng sau tại hắn đột nhiên tỉnh nộ về sau lập tức đ ì n h chỉ ở n h i ế p ưng thở dài cười trao phúng lấy huynh đệ hay vẫn là huynh đệ nói liên tục lời nói ngự khí đều đầm dạng lý thiên quyền cũng đã nói như vậy nhưng đến cuối cùng gây ta đây một thân sắc cơ không phát không được hẳn là bệ hạ cũng muốn đến lĩnh giáo một lần nghe được câu này lão hoàng đế không giận phản hỉ lớn tiếng cười nói đã như vậy chấm cũng cựu không miễn có ngươi chỉ cần ngươi đứng ở hoàng thành là được ha ha chương hai trăm năm mươi sáu cố nhân hai chương hai trăm năm mươi sáu cố nhân hai nhất ưng khẽ g i ậ t mình đột nhiên h i ể u được không khỏi thầm mắng một tiếng lao hồ ly ngầm đầu lạnh lùng nói nếu như nếu không có chuyện gì khác ta phải đi về tu luyện rồi nhất ưng mấy vị hoàng tử người coi được hay lão hoàng đế tại thứ hai đứng lúc liền vội vàng hỏi Lý luận lại lập là nhẹ Nhếp ưng không cần nghĩ ngợi mà nói, nàng nữ gan sáng đồng người còn lại phía trên, lập nàng vi hoàng, cũng không phải là không thể được. Nếu có người phản đối, ngươi có thể dùng chưa khí phía phải thể thể sơ. suốt, được. cảm, có có tại vi đối, mà mấy dù dạ tử, bất quá quả đều độ, v ân lão hoàng đế cân nhắc một hồi nói tại nàng khi còn bé chấm t i ự u đã từng nói qua đáng tiếc nàng không phải là không thể nhức ưng về sau kính xin ngươi nhiều hơn chiếu cô a nhức ưng lập tức cười khổ không nớt thở dài nói một nữ tử về sau muốn ở vào nơi đầu sóng ngọn gió lên đối với công chúa điện hạ mà nói không biết là chuyện tốt hay vẫn là chuyện xấu nhìn lão hoàng đế thần sắc kiên định n h p ưng không khỏi đối với tên kia nữ tử có chút thương tiếc trong giọng nói cũng thuận tức nhu hòa xuống thế nhưng mà nhưng trong lòng nhiều có kỳ quái chẳng lẽ lao hoàng đế trong nội tâm cũng sớm đã có lại để cho lý nhẹ sơ làm hắn người nối nghiệp ý định sao bằng không thì vì cái gì chính mình một cái đề nghị hắn nhanh như vậy cự đã tiếp nhận lão hoàng đế đ ạ m mạc cười cười trầm giọng nói chớ cũng biết như vậy sẽ để cho nàng đời này đều sinh hoạt tại quyền lợi trong tranh đấu nhưng là thân là hoàng thất nhi nữ đây là không thể tránh、khỏi. nhiếp ưng vân thiên nữ hoàng bệ hạ không phải là không như vậy tâm ngữ trong lòng tưởng niệm giống như thủy triều p h u n lên tràn ngập cả cái đầu tính toán thời gian lưỡng nhiều năm không có gặp lâu như vậy trong thời gian nhiếp ưng không chỉ một lần mộng thấy giai nhân nhưng mà đột nhiên ở giữa cùng loại cảnh ngộ lại để cho hắn nghĩ đến thêm nữa cũng làm cho hắn càng sâu khắc cảm nhận được tâm ngữ đạt được cái này ngôi vị hoàng đế trải qua bao nhiêu cản trở hiện tại lại gánh vác bao nhiêu áp lực trong nháy mắt thực sự muốn gặp được tâm n ữ cho nàng một cái kiên cố cảng lão hoàng đế tựa hồ xem thấu n h i p ưng hiện tại tâm thần lão trên mặt lộ ra một cổ g i o hoạt địa dáng tươi cười đợi đến mấy phút đồng hồ về sau phương là nghiêm m ặ t nói chấm tuy tin tưởng năng lực của ngươi nhưng là cũng phải nhắc nhở ngươi một câu người nọ không phải dễ dàng đối phó hơn nữa chấm cũng hy vọng ngươi là chân tâm thật ý đấy không muốn còn có nửa điểm nghĩ cách nếu không cho dù ngươi là tiếng nói lần nữa ngừng lại để cho người tốt không kỳ quái bất quá giờ phút này nhiếp ưng rõ ràng không có chú ý lao hoàng đế đích thoại ngữ chỉ là nhàn n h ạ t t n g một câu nên làm ta sẽ làm không nên làm ngươi tự yên tâm đi không có chuyện khác ta đi về trước nhiếp ưng ngươi có thể khắp nơi đi một chút buổi tối trong nội cùng còn có một thị kiến chuyên vì ngươi mà mở nhìn qua cửa ra vào bóng người lão hoàng đế tê ơ đi tới cửa nhiếp ưng khoác k h o á tay lời nói không nói một câu rất nhanh biến mất tại lão hoàng đế trong tầm mắt thư phòng khôi phục đến vốn yên tĩnh ở bên trong lão hoàng đế lạnh lùng xem lấy phía trước ngưng trọng địa thần sắc bởi vì đạt được m u ố n kết quả dần dần chậm rãi hòa hoa xuống tốt một lúc sau dàn mua trên mặt thể hiện ra một k i a âm hiểm dáng tươi cười cùng n g ư ơ i đấu cả đời không thể tưởng được tại lao đến lại có thể biết phân ra thắng bại ha, ha cái này chắc hẳn cũng là người chỗ trợ lợi a bất quá kết cục chỉ sợ x ả ra h ầ ngoài dự liêu của người a ấm áp, áp ánh mặt trời rơi vai chiếu vào trên thân người. Vốn phải là l bất bất bước bước à trong n g ư đình n ngồi là phút mấy vị nói chuyện phía mỹ phu nhân nghĩ đến là đế phi nhấp ưng kinh ngạc nhìn hồi lâu trong nội tâm nghĩ đến nếu là tâm ngữ là đàn ông già như vậy vân thiên hoàng triều trong hậu c u n g cũng có thể là như vậy quan cảnh chật cười nhạt một tiếng có lẽ dùng không được bao lâu cái này bức quan cảnh cũng sẽ biết theo lý nhẹ sơ thành công mà n h ạ t đòa đi vào ngạo thiên hoàng triều lâu như vậy n h ấ p ưng một mực chưa từng chân tâm thật ý địa phải trợ giúp lý nhẹ sơ hoặc là nói phải trợ giúp phía sau nàng lý diệu dương bởi vì hắn biết rõ một khi xâm nhập trong đó đem không thể tùy tâm sử dụng huống hồ đây không phải là hắn tới nơi này mục đích cho nên lý diệu thành người hắn cũng chưa bao giờ đi cự tuyệt thứ nhất là không muốn đúc kết trong đó thứ hai cũng là tá trợ lấy hai phương thế lực lại để cho chính mình lại càng dễ vào khỏi trong nội cung lấy được chính mình sở muốn c h i vật chỉ là không nghĩ tới tự do đi tại hoàng cung vậy mà như vậy không thể tưởng tượng nội địa làm được hơn nữa đến như thế không hề cố kỵ nhưng là trong đó mang đến nhân quả nhưng lại bức nhiếp ương tiến vào đến quyền thế trong âm n h u mà tựa hồ lao hoàng đế nhìn ra mấy thứ gì đó lại để cho nhiếp ương tự nguyện địa nhảy vào cái này trong hố sâu cười khổ vài tiếng thu hồi ánh mắt liền muốn bay người rời đi chưa từng nghĩ đến lúc này một gã cung nữ nhanh chóng chạy tới đối với nhiếp ương hét lớn giận g ữ mắng mỏ ở đâu tới ra hỏa con mắt như thế làm càn nhấp ư n g lập tức lại lăng bất quá là nhìn mấy lần cái này cũng gọi là l n g càn cung nữ bất quá là tại tận chức trách của nàng này đây nhấp ư n g cũng không có so đo chậm chạp địa hướng trở về đi đến bất quá cái này cung nữ cũng không có muốn buông tha hắn nhanh đi vài bước đem nhấp ư n g ngăn lại mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nói tiểu hại dân hại nước tư sông hậu hoa viên chính là tử tội lại muốn bỏ đi hay sao sao nói xong c h ậ t lớn tiếng hô quát người tới bắt trộm nhìn cung nữ cử động nhấp ứng nhịn không được cười lên hại dân hại nước rất thú vị xưng hô hắn đến hoàng cung tìm thứ đồ vật tựa hồ thật là một cái hại dân hại nước ánh mắt xẹt qua tiểu đình ở bên trong cái kia vài tên phi tử nhìn về phía bên này không có ngăn cản cung nữ cử động ngược lại là có chút hăng hái có lẽ là tại trong thâm cung bình thường sinh hoạt so sánh buồn khổ ngoại trừ tầm đó lẫn nhau tranh đấu bên ngoài ngẫu nhiên đổ g ở i đến chuyện như vậy tăng thêm một cái các nàng trà dư t i ể u hậu nói liệu a ha ha ta không phải một cái tiểu hại dân hại nước cho nên cô nương không cần hô để tránh cho mình rước họa vào thân những lời này thật không có hù dọa cung nữ chỉ là sẽ không để cho cung nữ tin tưởng mà thôi b é n nhọn tiếng kêu nhưng đang tiếp tục tâm tình phiền muộn lại để cho nhiếp ưng nhu cầu cấp bách tìm được một việc đến hòa hoan thoáng một phát trong nội tâm cảm xúc nhìn xem cung nữ tựa hồ đây là một cái không tệ thời cơ lập tức xoay người nhìn qua mấy vị không có đã bị cái dày vẫn còn chơi bởi bọn gặp người trẻ tuổi không có có sợ hãi hơn nữa một bức nhưng n g ư ờ i gây nên biểu lộ cung nữ trong lòng đột nhiên bay lên một cổ bất an ý niệm trong đầu không tự giác địa nhìn lại trong đình mấy vị chủ tử thứ hai mấy người vẻ mặt hưng phấn cùng cổ vũ lại để cho cung nữ lòng mang ổn, hung hăng cản quay khí thế tăng thêm m ã n liệt không đến một hồi tháo vắt binh sĩ đổi tới một người cầm đầu quắc hỏi tặc tại chỗ nào cung nữ một ngón tay nhức ứng chính là hắn không chỉ có t ư sông hậu hoa viên hơn nữa con mắt đối với mấy vị nương nương thập phần vô lễ sau khi nói xong đắc ý nhìn xem người trẻ tuổi bóng lưng người xác định là hắn một người lạnh lùng thốt lấy thanh âm quen thuộc lại để cho nhiếp ưng thầm than cái này không có chơi rất tốt người tới đem cái này cung nữ cầm xuống công chúa điện hạ nô tài là đình nhi ngại như thế nào muốn bắt nô tài đâu này khẩn trương trong thanh âm tựa hồ để lộ ra đã minh bạch trong đó một ít đạo lý mang đi được rồi thả nàng à nàng coi như là tất trách một cái nho nhỏ cung nữ sở dĩ có thể như vậy còn không phải những cái kia cái gọi là chủ t ử nhóm đám bọn họ ngầm đồng ý đấy nhấp ứng nhàn nhạt, nhạt nói xong thân thể một mực không có quay trở lại t h a n h â m không lớn nhưng lại vừa vặn đủ mỗi người đều nghe tin tưởng ngay vậy trong đình mấy vị nương nương sắc mặt ngay ngắn hướng đ ạ i biến bất quá không có vì vậy mà phát biểu dùng lý nhẹ sơ tại hoàng t r i ề u địa vị đều muốn giữ gìn người này dùng thân phận của các nàng cùng kiến thức một màn này phát sinh đủ các nàng m i n ạ c h cái này thanh ý người trẻ tuổi không đơn giản không động đậy được lý nhẹ sơ k h o á t k h o á tay binh sĩ buông ra cung nữ thứ hai lập tức hướng đỉnh bên kia chạy tới cũng không dám nữa xem nhép ứng liếc nhép ứng có thể theo giúp ta khắp nơi đi một chút sao nhép ứng không có cự tuyệt một hồi trò khơi hài lại để cho hắn ý nghĩ thanh tỉnh rất nhiều cho nên cũng nên vi chuyển kế tiếp ý định thoáng một p h á t c h ầ m rãi xoay người gật gật đầu đi đầu đi ra ngoài hắn tựu là nhép ứng hai người đi rồi sau lưng một bọn binh lính nhóm đám bọn họ ngăn không được địa sợ hai t h ả n phục ngươi vẫn còn trách ta sao lý nhẹ sơ nhẹ nói lấy trật cơi khổ một tiếng nói vừa rồi câu nói kia ngươi hẳn không phải là nói cho cái kia mấy vị nương nương nghe mà là nói cho ta nghe đúng không như thế trong lòng ngươi cơn giận còn chưa tan chương hai trăm năm mươi bảy ngọn núi một chương hai trăm năm mươi bảy ngọn núi một nhiếp ưng cởi nhạt một tiếng và một câu t i ể u phán đoán ta có phải hay không vẫn còn sinh khí ha ha lý nhẹ sơ ngươi thông minh như vậy mà lại làm việc không t ừ thủ đoạn lại lại thêm t à n nhẫn cùng quả cảm ta thật không biết cái này đối với ngươi mà nói có phải hay không kiện chuyện tốt lý nhẹ sơ nhanh đi vài bước đội kịp n h i ế ưng chầm mặc một lát sau nói ngươi nói ta không biết rõ ta chỉ biết là từ nhỏ đến lớn ta liền là sinh trưởng ở trong hoàng cung vừa rồi ngươi cũng thấy đấy mấy cái đệm mội đùa vui vẻ như vậy thế nhưng mà mẹ của các nàng lại làm cho trong đình lục đục với nhau mặt ngoài hòa khí kỳ thực ước gì đối phương chết sớm một chút đi mẫu hậu quá sớm ly khai chúng ta từ nay về sau ta liền biết rõ nếu như ta không tranh giành như vậy ta sẽ mất đi sở hữu tất cả thậm chí là liền m ệ n h cũng kể cả ở bên trong minh bạch hay không đều không quá quan trọng dù sao chính ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng những ngày tiếp theo hội dị thường gian khổ bất quá ta tin tưởng những này đối với người mà nói không phải kiện không thể tiếp nhận sự tình lý nhạy sơ nói cho ta biết phát sinh chuyện gì là ngươi không thể tiếp nhận đấy nhép ứng nếu như phỏng đoán đúng vậy buổi tối thể kiến lên lão hoàng đế sẽ công bố mới đích thái tử cho nên sớm chút làm cho nàng làm chút ít chuẩn bị cũng là chuyện tốt đã quyết định phải giúp nàng nhép ứng không dám lãnh đạm lý nhạy sơ đột nhiên nhanh hơn bước chân ngăn ở nhép ứng trước người thẳng tắp địa nhìn xem hắn dùng rất vững vàng khẩu khí nói nếu như ta nói ta không thể nhất tiếp nhận chính là ngươi vẫn còn ra ta hơn nữa hội như vậy về sau vĩnh viễn không tại ly ta ngươi hội sẽ không tin tưởng tín h đương nhiên tin n h ế p ứng nghiêm mà nói như vậy trừ lần đó ra đâu này lần này trả lời lại để cho lý nhẹ sơ rất là cao hứng hơi trầm tư nửa ngày là nói còn có cựu là thái tử ca ca hắn cùng với ta cùng mẫu chỗ sinh từ nhỏ đến đỡ lớn lên cho nên hắn t u y ệ t không xảy ra chuyện gì n h ế p ứng đột nhiên tà tà cười cười nếu là hắn như vậy không thể không chết cái gì lý nhẹ lần đầu tiên lúc phản ứng không kịp đem làm rõ ràng về sau nhìn xem n h ế p ứng khuôn mặt một cổ lạnh t ấ u xương sát cơ lập tức xuất hiện này mới khiến nàng biết rõ nhấp ứng nói cũng không phải vui đùa lời nói ngươi tại sao phải làm như vậy n h ấ p ưng lạnh giọng khe nói có lẽ ta có thể không cần nhiều như vậy nhưng muốn xem lý diệu dương phải trang h i ể u được nội bộ nếu không hắn không thể không chết n h ấ p ưng nói cho ta biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì nếu như đại ca đắc tội ngươi ta đ ợ i thay h ắ n hướng ngươi xin lỗi muốn t h ì không được ngươi đem ta g i ế t cũng thành trước mặt giai nhân lã trá rơi lệ đáng thương biểu lộ làm cho người nhịn không được địa hướng đem nàng tràn vào trong ngực hảo hảo mà ă n ủi n h ấ p ưng t h ở sâu bước chân có chút hướng lui về phía sau một bước trong nội tâm bất đắc di cực kỳ vốn là chính mình là ghép nhất những chuyện này nhưng không biết tại sao lại có thể biết tự mình đến làm loại chuyện này v ậ y vây đầu nhếp i ưng không đành lòng đối mặt lý nhẹ sơ rất nhanh phiêu hướng xa xa ta đáp ứng ngươi chỉ cần ngươi không muốn hắn chết ta tuyệt sẽ không giết lý diệu dương nhìn qua bóng lưng rời đi lý nhẹ sơ l a u đi nước mắt lập tức một vòng vui v ẻ động ở tinh xào trên mặt muốn phải bung lỏng một điểm không có ngờ tới lại để cho chính mình càng thêm phiền mượn một đạo nhân ảnh theo trong rừng cây nhỏ chậm rãi đi ra lúc này trời đã ảm đạm xuống tìm cái phương hướng đi nhanh hướng yến hội trong cung điện đi đến nhếp ưng ngươi rốt cuộc đã tới phụ hoàng đang đợi ngươi lây này giờ phút này lý nhẹ sơ tâm tình thập phần mới tốt coi h ắ n ngày bình thường tài lại là không có phát hiện nhếp i ưng hiện tại chỗ bất đ ộ n g lão hoàng đế nhìn thấy nhếp i ưng tiến đến chỉ vào gần sát bên cạnh mình cái b à n mỉm cười nói nhếp i ưng làm lão hoàng đế bên người lần lượt một ít đế phi thình lình trong đó vài tên đúng là tại trong hậu hoa viên mấy vị biết được người này thân phận chân thật về sau đốn như kiến b ò trên c h ả o nóng ngồi tại bất định kinh nghiệm hậu cung một chuyện mọi người đối với lão hoàng đế như thế thiên vị nhếp i ưng cử động cũng i ể u thấy nhưng không thể trách rồi vừa mới ngồi vào chỗ của mình nhếp ưng là cảm ứng đạo một ít sát khí hướng chính mình v à tới theo phương hướng nhìn sang nhưng lại những cái này làng thiên hoàng hướng đám sứ giả Chất lạnh lùng cười cười, cũng chết, khác nhau ở chỗ, lạnh không hắn, những nhau nhiếp không nghĩ tới, như trong tới, thế lùng lý là lý, lòng là này người ưng còn nào điều đều đ ở e một bọn hắn m mẹ hốt gọn. Một hồi t Một gọn. h khánh công thị nghiến bắt đầu mọi người kính qua lão hoàng đế về sau không hẹn mà cùng địa đem đầu mâu đối với hướng nhất ưng mỗi kính một ly đồng đều biết nói chút ít nhất công tử thật là khiến người bội phục liên tục đánh bại hai người lục cấp cường giả trường ta hoàng t r i ề u vi phong đến đã làm tới cuối cùng l a n g thiên đam sứ giả xấu hổ vô cùng nhất ưng cũng say g h vào trên mặt bàn vang lên rất nhỏ tiếng m y một gã hoàng cấp tám diệp cường giả sẽ bị rượu cho q u a chén mọi người tin sao nhất là lý n h ẹ sơ liền thuốc mê đều không thể lại để cho nhiếp ứng say ngược lại thống chi là rượu t h ế vậy lý n h ẹ sơ trong nội tâm ám sinh một cổ bất an điệu ý niệm trong đầu nhớ tới buổi chiều tại trong hậu cung chuyện đã xảy ra ý nghĩ này càng phát tăng lớn tiến hội vô cùng náo nhiệt địa tiến hành tựa hồ là chuẩn bị kết thúc thời điểm lão hoàng đế đột nhiên đứng thẳng ở trên đ à i cao nhìn qua c h ú n g thần uy nghiêm nói các vị thần công và lang t i ê n sứ giả hôm nay chính là vi nhiếp ứng khánh công này mượn cơ hội này chấm muốn tuyên bố một đại sự đại sự mọi người nhìn lẫn nhau không rõ ràng cho lắm lẽ vào trên mặt bản nhất ưng tại mọi người không có chú ý tới hắn lúc thân hình r u n g lên một cái thật mạnh c h â m trải qua nghĩ sâu tính kỹ quyết định phế thái tử lý diệu dương lời còn chưa dứt phía dưới mọi người một hồi kinh hô hồ, cao hứng rất nhiều người đê mê hơn mười người lý diệu thành quan g hướng bên kia ngăn không được địa hưng phấn hơn mười tên đế phi rõ ràng dáng tơi ư c ư ờ i mặt mùi tràn đầy chỉ cần phế đi thái tử con của bọn hắn đều có cơ hội p h u hoàng vì cái gì lão hoàng đế làm cho có thâm ý nhìn lý diệu dương liếp tiếp theo lớn tiếng nói lập trưởng công chúa lý nhẹ sơ vi thái tử tại sao phải như vậy không chỉ có là lý diệu dương lý diệu thành trờ hoàng tử mà ngay cả lý nhẹ sơ chính mình cũng không nghĩ ra đột nhiên nàng minh bạch ban ngày nhiếp ứng tại sao lại nói ra như vậy hoàng đế bệ hạ vạn không được ca mọi người tầm đó một gã tuổi già sáu mươi đại thần bước nhanh đi vào trong yến hội tâm hùng hồn trật t ử cái gọi là đế giả như thế nào có thể vi nữ tử một phen nói ra phần lớn người tiếng lỏng mọi người chăm chú nhìn chăm chú lên lão hoàng đế cái kia hơn mười tên đế phi c à n g là con mắt cũng không dám nháy thoáng một phát à vậy sao lão hoàng đế cười lành l ạ n nói xin hỏi vu đại nhân vân thiên hoàng triều hoàng đế là ai lăng thiên hoàng hướng sứ giả vì sao lần này muốn tới triều đình của ta cái này lập tức phía dưới một mảnh ngậm miệng im mắng lăng thiên hoàng hướng những người kia quả thực là muốn đánh nhau cái động chui vào một lát thiên t i n h về sau một gã lao thần chém đinh chặt sắt mà nói bệ hạ triều đình của ta cùng vân thiên hoàng triệu tình huống bất đ ộ n g lúc ấy cái tia nữ hoàng bệ hạ còn chưa vào chỗ lúc vân thiên tiên hoàng dưới gối không c ò n rơi vào đường cùng mới chịu bệ hạ ngài hoàng tử phân đông há có thể đem thái tử vị lưu cho trường công chúa điện hạ tiến tới tại tương lai làm cho nàng vào chỗ cử động lần này không chỉ có sẽ để cho phần đông hoàng tử sinh lòng k h ô g phục các dân chúng cũng sẽ biết k h ô g phục đến lúc đó chỉ sợ h ả o hảo một cái hoàng triều hội lấy tới chia năm xẻ bảy a bệ hạ nghĩ lại lao hoàng đế không nhúc nhích chút nào thanh cười lạnh nói như vậy lâm đại nhân nếu như chấm không thay đổi quyết định này ngươi sẽ như thế nào đâu này lao thần không đành lòng tận mắt thấy triều đình của ta giang sơn bại hoại như vậy hạ cố ý như thế lao thần tình nguyện từ quan về quê cũ lâm đại nhân nghiêm mặt nói vẻ mặt bức người chính khí không người có thể và mọi người xôn sao lâm đại nhân kinh nghiệm l ư ơ hướng công lao quá nhiều hy vọng rất cao từ quan vừa ra xem ra đùa giỡn là đã xong rất nhiều người thất vọng cực kỳ cho dù lý nhẹ sơ làm không được thái tử như vậy lý diệu dương cũng sẽ không biết bị phế như vậy lâm đại nhân có thể cáo lao hồi hơn rồi trong đám người một đạo thanh thúy thanh âm nhàn nhạt bay ra lý nhẹ sơ lướt qua mọi người đi vào lao hoàng đế trước người c ù n g t í n h quỳ lập nói như thần đa tạ phụ hoàng tín nhiệm vào chỗ thái tử ngày sau định không phụ phụ hoàng tài bồi lão hoàng đế ôn hòa cười cười trong ánh mắt v à i tán thưởng rất nhanh lướt đi phần này quyết đoán cùng sự can đảm là lý diệu dương bọn người làm không được đấy ghé vào trên mặt bàn nhép ưng lần nữa thân hình hơi động một chút chất cười nhạt lý nhẹ sơ theo trên mặt đất đứng lên đối mặt mọi người âm văn nói vân thiên nữ hoàng bệ hạ có thể làm được sự t ì n h bản điện ngày k h á c cũng có thể làm được bởi vì điệu mà chế nghi quy cụ chết người là sống ai đã từng nói qua vi đế giả phải là nam tử bản điện đã đã vi thái tử như vậy t i ể u trung thực điện nói cho các người muốn như lâm đại nhân đồng dạng từ con người thỉnh tự tiện bản điện vui vẻ tiếp nhận đường đường hoàng triều to lớn cũng không phải thiếu đi cái k i a một cái hoàng triều sẽ lập tức vượt q u a mất chương hai trăm năm mươi tám ngọn núi hai chương hai trăm năm mươi tám ngọn núi hai thanh em nặng nề mà phiêu đáng tại chủ tịch chật khắc chúc mừng thanh em vang vọng tại trong đại điện tên kia lâm đại nhân cũng không ngoại lệ nhưng mà trong mọi người lý diệu dương mấy người này đứng vững có chút chứng mắt lão hoàng đế đang định tức giận lý nhẹ sơ thản như nói phụ hoàng việc này giao cho nhi thần đến xử lý lão hoàng đế gật gật đầu uy nghiêm khuôn mặt thuận thế hòa hoang xuống cười nói ngày sau có việc nhiều tìm nhét ương thương lượng nhớ kỹ hắn là phụ hoàng tìm tới cho ngươi trung thành nhất chi nhân trong đại điện náo nhiệt còn chưa kết thúc đột nhiên đêm đen như mực không xuống vang lên một tiếng quát trói thai chào thích khách bảo hộ hoàng đế bệ hạ bảo hộ thái tử điện hạ cả đám lập tức chen trúc chi cao bên bàn đem hai người chăm chú vây vào giữa có thích khách có ý tứ biết rõ trong hoàng cung có ba gã hoàng triệu thủ hộ giả còn dám xông tới người này thực lực mạnh có thể thừa dịp đêm nay có y ế n hội người này thích khách tin tức nơi phát ra không tệ loạn t h a n h một bảy lúc nhiếp ưng hơi không thể tra điệu lặng lẽ chuồn ra đại điện đang muốn phóng ra đại m ô n lúc đột nhiên cảm giác được một đám lăng lệ ác liệt tinh quang bắn về phía chính mình có chút quay đầu lúc ánh mắt xéo qua nhưng lại quan sát đến lao hoàng đế bên người đứng vững một gã lao giả đúng là tại tỷ thí trên trận vị kia thân hình đốn chỉ chốc lát không hiểu nổi đối phương đôi mắt lăng lệ ác liệt chi ý là có ý gì trận bàn chân điểm nhẹ mặt đất người như lưu tinh đồng dạng rất nhanh bắn vào dưới bầu trời đêm chạy vội trăm mét về sau n h i ế ưng đã ch tại hắc y nhân sau lưng đại đội trưởng binh sĩ hò hét mà đến có lẽ là hắc y nhân tài cao mật lớn xem hắn hành động tư thế rõ ràng cũng không vội vã muốn chạy trốn lăng không xoay quanh tại trên bầu trời tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đỉnh phong cấp cường giả tuy nhiên không dám xác định có thể nhấp ưng tại hắc cám xâm lâm trong dạo qua lâu như thế tiếp xúc qua nhiều như vậy đỉnh cao cường giả cái k i a cổ hơi thở rất quen thuộc cẩn thận đi theo hắc y nhân một hồi lâu nhấp ưng cũng nhận ra cái này hắc y nhân đến tột cùng là ai lập tức lạnh lùng cười cười quả nhiên lại oan ra ngõ hà ngươi tới quấy dối thiên không cho ngươi thực hiện được thực lực khoảng cách đỉnh phong cảnh giới còn có một mảng lớn nhưng trong tay vũ khí bí mật thế nhưng mà không ít tăng thêm nơi này là hoàng cung sau lưng có một đống lớn người ủng hộ hắn sợ cái gì một tiếng thét dài vạch phá thương cung ẩn áo k h i ở trong đó vang vọng tại toàn bộ hoàng cung phía trên hắc y nhân không khỏi xoay người nhìn lại chỉ thấy một đạo thanh sắc bóng dáng như thiểm điện địa phong tới người chưa tới sắc bén mùi kiếm tới trước không gian khí lưu tức thì lan mình b a y c u ồ n không nớt tiểu tử là ngươi lời nói là như thế hỏi hắc y nhân cũng không có nhiều kỳ quái ngược lại trong ánh mắt không ngừng lập l ò hiện nhiên là có vài phần kiếm kỵ hai tay chấn động. một đám kinh khí rất nhanh bước ra v ọ tới t nhấp ưng phanh trong bóng đêm nổi lên mấy đám xinh đẹp địa hòa hoa, hoa. l ự c đạo không quá cường liệt nhấp ưng không lùi mà t i ế n tới thân ảnh lần nữa chấn động như kiếm sắp bén cũng tiến lên tiểu tử đêm nay không có rảnh cùng ngươi giao thủ hắc y nhân khai quát một tiếng thân hình hăng hái hướng lui về phía sau đi nhưng mà tốc độ của hắn mặc dù nhanh nhấp ưng lại cũng không chậm hơn nữa sớm đã xúc thế tại hạ phương các binh sĩ nhìn soi mói mấy hơi thở liền đem hắc y nhân đổi kịp và vượt qua ngăn ở giữa không trung lời nói không nhiều nói một câu g ơ lên trưởng hung hăng địa bổ xuống tiểu tử k hắc ô n muốn g đ ư y nhân cùng nộ đỉnh phong cường giả nên co kiêu ngạo lúc này triển lộ không thể nghi ngờ song t r ư ở n g người n h ấ t đ ồ n g nặng nề g h mà đụng vào cùng một chỗ nhấc ứng dựa thế trên không trung búc lên vài vòng sau đó thẳng tắp địa rơi xuống trên mặt đất hắc y nhân nhưng lại hơi chấn một lát thân thể hóa thành một đạo bóng đen thật bắn về phía phương xa bằng h ư u đã đi vào hoàng cung làm gì đi vội vã đ â u này lưỡng đạo bàng đại khí thế rất nhanh xuất hiện một trái một phải đem hắc y nhân ngăn lại nhìn thấy hoàng triệu thủ hộ già xuất hiện nhấc đôi mắt ứng châu x á c một chuyến đổi lại phương hướng lập tức chui vào trong bóng tối trôi đi phương hướng đúng là thời gian dần qua đã do cái thứ nhất đến cuối cùng một cái làm cho nhếp ưng thật không ngờ chính là cuối cùng một cái trên giá sách rõ ràng đều là một ít vũ ký tâm pháp âm thầm cắn lưới nhiều như vậy vũ kỹ Hứ như vậy quan g minh chính đại địa đặt ở không có người thủ hộ trong thư phòng cái này lao hoàng đế lá gan không khỏi cũng quá lớn bất quá đối với những này nhấp ưng đề không nổi nửa điểm hứng thú tùy ý đảo lộn một cái để lại hồi tại chỗ thẳng đến cuối cùng một bản cũng không thể chứng kiến thần bí lao giả theo như lời đồ vật hơi có chút thất vọng bất quá trợ thản nhiên nếu là đối với công pháp dung hợp sáng tạo công pháp có trợ giúp chính là đương thời vật đ a o vô giá cho dù lao hoàng đế tại tự tin cũng không có khả năng đem nó phóng tại nơi này trong thư phòng tự dêu cười cười xem ra hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn những lời này nói không sai lúc nào chính mình định tính thấp như vậy kéo mở cửa phòng thình lình bên ngoài đứng thẳng một bóng người chằm chằm con ngươi nhìn lại đúng là vị kia tại lao hoàng đế bên người hoàng triều thủ hộ giả lập tức ra vẹn h ả nhóm vô vô chính mình bộ ngực mất hứng nói lấy ngươi lao cũng biết người dọa người hội hụ chết người đấy lao giả cười nhạt một tiếng trong đôi mắt cái kia sợi tinh quang thủy chung n ú c ních ngươi đến bệ hạ trong thư phòng làm cái gì trong giọng nói mang theo một cổ thật sâu đ ể phòng chi ý n h i ế p ưng không khỏi hiếu kỳ mình cùng lao giả này tố không liên quan như thế nào hội đối với chính mình còn có địch ý đâu này vậy vây chính mình cánh tay nhớp ưng nói nghe nói tại đây vũ kỹ rất không tồi cho nên cứ tới đây nhìn xem a lão giả vui vẻ nghiêm nghị t r ấ n quốc công đại lực mời ngươi tiến đến hắn trong phủ quan sát ngươi không thèm quan tâm đến lý lẽ ngược lại là vừa ý bệ hạ tại đây đấy theo lão phu biết quốc công trong phủ vũ kỹ cũng không thể so với tại đây t r ê n l ệ n h ngươi hai tay chống chân địa đi ra hẳn là bên trong vũ kỹ ngươi còn trướng mắt sao không đều nhấp ưng trả lời lão giả nghiêm nghị quát nhấp ưng đến cùng ngươi tới ngạo thiên hoàng triều chính thức mục đích là cái gì nhấp ưng lường lường miệng không có chút nào để ý đối phương sắc khí tức giận nói tới làm cái gì không liên quan chuyện của ngươi dù sao hoàng đế bệ hạ hiện tại tín nhiệm ta ta muốn làm như thế nào đều được nếu như ngươi không còn nhìn có thể đi cáo c h ẳ n g nhà không đáng ở trước mặt ta bảy đ ỉ n h phong cường giả huy phong cuối cùng một câu tia lời nói đã trở nên tả khí lâm nhiên lao giả cười hắc hắc ngươi biết lao phu là hoàng t r i ề u thủ hộ giả bất luận kẻ nào chỉ cần lao phu cho rằng là đáng giá hoài nghi giết hắn đi b ậ y hạ cũng sẽ không biết nói cái gì vậy ngươi không ngại đến thử xem nhếp ứng thần s ắ c c h â m xuống lạnh lạnh quát lao giả âm tình bất định địa biến đổi lấy sắt mặt hai tay tuy nhiên phục tại sau lưng tuy nhiên lại để cho nhếp ứng cảm dẫn đến một đoàn khủng bố địa kính khí tại chậm chạm địa tụ tập trong Chật, thân hình rất nhanh hướng lui về phía sau đi vài bước cùng một vị đỉnh phong cường giả như thế tới gần cho dù nhiếp ưng quái chiêu rất nhiều cũng không cách nào tại cường lực một kích hạ toàn thân trở ra nhưng mà hồi lâu qua đi lão giả thủy trung không có ra tay nhanh nhạy thân hình ngược lại chậm rãi h ò a hoãn lạnh lẽo nhìn lấy nhiếp ưng trầm giọng nói không muốn c ô phụ hoàng đế bệ hạ tín nhiệm nếu không nói xong hư lạnh một tiếng nhưng sau đó xoay người nhanh chóng rời đi bên khỏe miệng cười tả dần dần mở rộng uy hiếp nhiếp ưng nghe khá hơn rồi không quan tâm nhiếp n g thiên kia hắc y nhân rốt cuộc là ai ngay tại nhiếp n g muốn lúc rời đi phía trước trong vòng tối lần nữa vang lên lá Nhếp ưng. Tên h. Y. Nhân là ai? nghe h ư n tên tiêu i nhân ra i nhiếp ưng trong lời nói ý tứ lão giả hư lệnh một tiếng như thiểm điện địa bắt đi đều là đỉnh phong cấp cường giả mặc dù tam đại thủ hộ giả cùng lên đem hắc y nhân kích thương có thể làm được nhưng thứ hai như có chủ tâm muốn muốn chạy trốn bắt sống liền trở nên rất khó chương hai trăm năm mươi chín hoàng thành dạ tập một chương hai trăm năm mươi chín hoàng thành dạ tập một chằm chằm vào lao giả phương hướng ly khai nhớ ưng lẩm bẩm trong hoàng cung đến cùng có đồ vật gì đó đáng giá lao quỵ t i ê n mạo hiểm x ô n g tới đâu này đỉnh phong c ấ p cảnh giới vũ ký tâm pháp cũng sẽ không thiếu khuyết có thể hấp dẫn loại người này cũng chỉ có đại lục ở bên trên rất thưa thất linh khí hoặc là chân quý đan dược cùng nội tinh nhưng là nếu vì những vật này liền muốn xông vào để phòng xâm nghiêm hoàng cung không khỏi cũng quá mạo hiểm nhớ ưng đột nhiên một hồi giật mình hẳn là hắn tiến hoàng cung mục đích cùng ta đồng dạng cái này giả thiết không phải không có thể thành lập cũng chỉ có như vậy vật phẩm. mới có thể làm một gã đ ỉ n h phong cường giả bước lên này đại hiểm linh khí đan dược nội tinh tuy nhiên c h â n quý nhưng chỉ cần thực lực đầy đủ cũng có thể tại địa phương khác đạt được mà không cần biết rõ trong hoàng cung c ó ba gã cường giả cùng hắn tương xứng cũng muốn xuống tới nhếp ứng lạnh lùng cười cười lao quỷ tại phóng sư thành ngây người nhiều năm như vậy chắc hẳn đã có chút manh mối nói không chừng đi theo hắn sẽ có ý không ngờ được thu hoạch trong hoàng cung dần dần khôi phục k i ê n tĩnh hát y nhân cũng biến mất vô tùng nhếp ứng sen lẫn trong binh sĩ bên trong rất nhanh trở lại h ế n hội trong đại điện tại đây dĩ nhiên là để phòng xâm n h i ê m nhìn thấy nhếp ứng tại bên người lý nhẹ sơ liền giật mình, thứ hai không vấn đề cái gì nhớ ưng cũng vui vẻ được từ tại tự nhiên không có khả năng nói ra nói thật một hồi tiệc ăn mừng sẽ ở trong lúc khiếp sợ chấm dứt tất cả mọi người mang theo đầy mình nghi hoặc ly khai hoàng cung ngồi ở trên xe ngựa lý nhẹ sơ nhẹ d ọ n hỏi n g ư ơ i biết phụ hoàng tại sao phải đột nhiên cải biến chú ý mà muốn lập ta làm thái tử sao hai người dựa vào là gần như vậy nhớ ưng rất dễ dàng địa đã nghe đến giai nhân mùi thơm của cơ thể ngăn không được địa vẻ mặt h ư ờ n g thụ nghe được câu hỏi con mắt có chút mở ra một ít n ư ờ i nhắc nói lao hoàng đế tại sao phải cải biến chú ý ta cũng không phải rất rõ ràng bất quá muốn lập ngươi vi th là n g ư ơ i lý nhẹ sơ kinh ngạc không thôi một đôi mắt đẹp lóng lánh lấy kỳ dị ánh địa con màu phụ hoàng lại có thể biết như thế đợi t i n n g ư ơ i nhiếp ưng đến cùng ngươi cho phụ hoàng rơi xuống cái gì thuốc mê ngay vậy nhiếp ưng cười khổ không đất ta cũng kỳ quái đâu rồi chỉ sợ hắn trong nội tâm đã sớm có quyết định này đưa ta cho hắn hạ thuốc mê dựa vào cái này lão h ồ ly cho ta rơi xuống bộ đồ để cho ta không có cách nào không đi giúp ngươi cũng không phải nhiếp ưng tại cho mình kiếm cớ xác thực hắn chỉ nếu không thích làm sự tỉnh bất luận kẻ nào đều cưỡng bức không được nhưng mà lão hoàng đế một câu kia vân thiên hoàng triều nữ hoàng bệ hạ không phải là không như thế lại để cho nhiếp ưng cảm xúc rất sâu suy bụng ta ra bụng người không tự giác đấy sự nhiếp ưng đem lý nhẹ mới nhìn trở thành thứ hai tương lai tâm ngữ xen lẫn đối với tâm ngữ tưởng niệm thương tiếc tri tình cho nên mới làm hắn làm như vậy h ú hồ bản ý của hắn cũng là muốn thông qua lý nhẹ mới tới tìm được chính mình sợ muốn đ ổ vật nghe một câu lạ lâm t ừ ngữ lý nhẹ sơ bật cười ở trước mặt nàng nói hoàng đế là lao hồ ly sợ cũng chỉ có nhiếp ưng m ớ i giảm à. suy tư một lát lý nhẹ sơ có chút cô đơn nói thái tử tri hội mấy vị ca ca tranh đấu gây gắt nhiều năm như vậy hiện đang rơi xuống trên đầu của ta người khác cũng là mà tôi chỉ là thái tử ca ca h ắ n n h ứ p ư n g tựa hồ ngủ rồi cũng không có nhận qua đối phương chỉ là tại đóng chặt con ngươi lên lông mi hơi chút chấn động vài cái một đường không nói chuyện hai người trở lại biệt việt trong một đêm qua rất nhanh đi mới lên ánh mặt trời rơi vai chiếu vào trên thân người biết vậy nên trận trận tình cảm ấm áp n h ứ p ư n g chậm rãi hướng phòng khách đi đến người chưa tới bắt đầu từ trong phòng khách chuyển đến một hồi lớn tiếng ồn ào n h ẹ sơ ngươi thực là của ta tốt mội mội a qua nhiều năm như vậy giúp ta bày mưu tính kế đối kháng lấy l a o nhị một đám người ta thật đúng là cho rằng ngươi niệm tại chúng ta một sữa đồng bào phân thượng mới làm như vậy một mực lòng mang cảm kích lại để cho tự mình biết từ nhỏ đến lớn không có hưởng phí thương ngươi nào biết ngươi muốn tất cả biện pháp làm những này nguyên lai chính là vì khiến cho phụ hoàng chú ý do đó để cho mình leo lên thái tử bảo t o ọ n ta thật sự là hối hận sớm biết như vậy lúc trước cũng không cần p h ả i người thông chi ngươi tình nguyện chính mình bị giam l ỏ n g cũng tốt hơn hôm nay lại để cho người cười nhạo nghe thanh âm là biết rõ lý diệu dương giờ phút này phẫn nộ nhấp ứng mặt lộ vẻ cười l ạ n h hoàng thất quý tộc hào phú bên trong cái gọi là thân tình quả nhiên là chống đỡ không bên trên quyền thế sao h ắ c h ắ c ta nói đại ca cái này kêu là làm ngày phòng dạo phòng c ư ớ p nhà khó phòng a các ngươi nói đủ chưa lý nhẹ sơ quát lệnh ánh mắt quét mấy vị hướng trưởng lăng lệ ác liệt ánh địa quang mang lại để cho lý diệu thành mấy người đồng đều là có chút không h i ể u sợ hãi trong nội tâm thầm nghĩ cái này vải nỉ trước kia cũng là lợi hại nhưng cũng không có đến bực này tình trạng à phù hoàng quyết định các ngươi nếu có khâm phục có thể đi tìm hắn hỏi làm gì ở chỗ này đối với ta đối xử lệnh nhặt trào phúng lý nhẹ sơ lạnh lùng nói đại ca chúng ta một mái đồng căn ta làm người thế nào chẳng lẽ ngươi không rõ ràng lắm đối với cái này thái tử vị ta chưa bao giờ tưởng tượng qua nhưng là đã phụ hoàng làm quyết định này ta việc đáng làm thì phải làm mặc kệ ngươi lý giải cũng tốt hận ta cũng thế sự thật đã là sự thật phụ hoàng còn khỏe mạnh bản điện thủy t r u n g không trèo lên đại bảo các ngươi làm theo còn có cơ hội đến lập bản khiêu chiến bản điện chưa bao giờ sợ nhưng là bản điện cảnh cáo các ngươi ngàn vạn không muốn làm ra xúc phạm tới hoàng t r i ề u lợi ích sự t ì n h bằng không thì các ngươi phải biết bản điện ngày bình thường đích thủ đoạn n h p ưng đứng ở phòng khách ngoài cửa lý nhẹ sơ lại để cho hắn cảm khái rất nhiều đồng thời cũng âm thầm vi tâm ngữ may mắn tại tiếp nhận thái tử vị quang vinh chờ đại bảo lúc có lẽ không có đã bị huynh trưởng như vậy làm khó dễ cùng châm cho ca bất quá lý nhẹ sơ cường thế thật ra khiến n h p ưng chịu động dung hh ắ c ắ c thái tử điện hạ như thế uy phong cùng thủ đoạn chúng ta sao dám sảng bậy lâu này sáng sớm trước tới q cái dây thái tử điện hạ xin lỗi rồi bọn thần cáo lôi trước lý diệu thành â m dương quái khí nói đấy hướng về phía lý diệu quang hai người nháy mắt ba người rất nhanh đi ra ngoài nhìn thấy nhớ ưng tại cửa ra vào đ ư n g đấy lý diệu thành lập tức nói, chúc mừng ngươi ôm một cây đại thụ nói không chừng ngày sau còn có thể tài sắc kiếm thu đến lúc đó mong rằng ngươi nhiều hơn chiếu cô a ha ha sau lưng lý diệu quan g cùng lý diệu cùng nghe vậy ngay ngắn hướng cười lạnh không đớt nhớ ưng sắc mặt như cũ chỉ là bên khoe miệng đã thoáng khu vực ra một vòng đường cong thản nhiên nói lý diệu thành nếu như ngươi không muốn chết ở chỗ này tính xin yên tính một ít nhớ ưng lớn mật b ả n điện dầu gì cũng là hoàng triệu nhị điện hạ há lại cho ngươi như thế làm càn hai chữ còn chưa nói ra đột nhiên dùng nhớ ưng làm trung tâm một cổ cồn g rã vô cùng địa kiếm ý lập tức dương phát lý diệu thành ba người đốn như thân hám tại mưa to gió lớn bên trong lăng lệ ác liệt chi khí lại để cho bọn hắn như giỏi phụ cốt trận trận c h ắ t c h ắ t run nhất ưng v u n g tha bọn hắn a hư lạnh một tiếng nhất ưng thu hồi bản thân kiếm ý nhìn cũng không nhìn tái nhợt ba người đi vào trong phòng khách lý diệu thành quay đầu lại ác độc nhìn một cái bay vượt qua địa cùng lý diệu quang hai người chạy ra b i ệ tuyển ly khai bể tuyển ba người nặng n ề mạt thở một hồi lâu về sau lý diệu thành điểm nhìn nói lao tam lao ngũ lúc này không giống ngày xưa lý nhẹ sơ cũng không phải là lý diệu dương trước kia nàng mọi chuyện được lão đại làm chủ không khỏi có chút chân tay co có cóng tại hiện tại nàng nắm quyền n h ư chúng ta lại trần trừ sợ là cục diện từ nay về sau an định lại nhị ca muốn làm như thế nào lý diệu quan g lạnh lùng đáp lý diệu thành tàn nhẫn địa nhìn qua b i ệ thuyền trong con ngươi nhúc nhích vô tận địa sắc cơ lý nhẹ sơ bên người để cho nhất người kiếm kỵ cùng lắm cũng chỉ như thế này tôi lúc n h ấ t ư ứng như là chúng ta có biện pháp đưa hắn diệt trừ chắc chắn lại để cho nhà đầu kia tâm trí quái dày đến lúc đó sự tỉnh tiểu dễ làm nhiều đi đi ta trong phủ thương nghị thật kỹ lưỡng một phen ba người lít nhau rất nhanh địa lên xe ngựa hất bụi mà đi đem làm ba người vừa mới rời đi chỗ góc cua một vị lao giả trống rông xuất hiện nhìn xem xe ngựa rời đi phương hướng mặt hiện một cổ nhàn nhạt địa vui vẻ lại muốn giết n h ấ t ứng ha ha lá gan rất lớn n h ấ t ứng đi vào phòng khách bên trong đã tu sửa tốt hết thảy cùng ngày cùng lý thiên quyển chỗ làm ra đến dấu vết dĩ nhiên không thấy lý diệu dương như trước căm giận địa nhìn xem lý nhẹ sơ nhìn chăm chú thật lâu phương hung hăng nói lý nhẹ sơ ta tuyệt sẽ không dễ dàng bung tay ngươi chờ nhìn qua sắp đi ra đại môn bóng người nhức ứng đột nhiên nói đại điện hạ làm người làm việc đều muốn làm theo khả năng ngươi có vài phần mặt hàng lao hoàng đế xem thanh sờ sờ như ngươi có thực mới thực liệu ngươi cho rằng cái này thái tử vị hội rơi xuống người khác trên đầu hảo hảo suy nghĩ cẩn thận không muốn làm ra người thân đau đớn kẻ thù sung sướng sự t ì n h đến lý diệu dương bỗng nhiên quay người lạnh lùng nói nhất ưng ta làm việc không tới phiên ngươi t ớ i giáo ha ha đừng tưởng rằng hiện tại có lý nhẹ sơ c h ỗ dựa có thể tại trong hoàng thành hoành hành không sợ coi chừng đến lúc đó rơi cá nhân tử thi quất không còn chương hai trăm sáu mươi hoàng thành dạ tập hai chương hai trăm sáu mươi hoàng thành dạ tập hai có lý diệu thành vết xe đổ lý diệu dương vẫn là vênh vá hung hăng t h ấ vậy nhất ưng chưa phát giác ra lắc đầu lập tức nhắm lại ánh mắt của mình trong đại s ả n h an t ĩ n h lại lý nhẹ sơ ôn lu nói nhức ưng thực xin lỗi cho ngươi đi theo ta bị liên lụy bị liên lụy ngược lại không biết là chỉ có điều lý cô nương về sau hết thể ngươi chuẩn bị xong không có hơn nữa ta cũng phải nhắc nhở ngươi ta nhức ưng bình sinh nhất phản cảm là đồng tông tháo cắt lâu như vậy cùng ngươi ở chung tăng thêm ngươi hôm nay biểu hiện ta liền biết rõ tại trong lòng ngươi chưa từng có kháng cự qua quyền lợi thậm chí còn rất hướng tới cái gọi là ngươi đối với thái tử vị chưa bao giờ qua tưởng tượng chỉ sợ cũng t h á i thác t i tử cho nên ta khuyến ngươi một câu mọi thứ hạ thủ lưu tình chuyện đó nói tại nhiếp ưng mà nói hơi có chút trước sau không đồng nhất tại hoàng cung lúc hắn còn đưa ra nếu là lý diệu dương không thức thời vụ sẽ gặp đem hắn diệt trừ mà bây giờ vừa muốn hạ thủ lưu t ì n h không khỏi mâu thuẫn cực kỳ lý nhẹ sơ trầm giọng nói người ta ghi nhớ cũng có thể như vậy đi làm bất quá nếu là mấy vị huynh trưởng thật đúng làm ra không thể tha thứ sự t ì n h vì hoàng t r i ề u lợi ích ta cũng chỉ có thể ra tay bật gác lại là một câu mâu thuẫn nhếp ưng thở dài một tiếng phòng khách ngoài cửa rất nhanh tiến đến một vị hạ nhân cung kính nói bẩm thái tử điện hạ bên ngoài có vị lao giả muốn gặp nhất công tử nói là hắn cố nhân của ta cố nhân nhếp ưng liền giật mình chật mở to mắt nói, Bất mở mong mời. nói, quá đã l â u một vị lao giả c ù này g tại nhép ưng h mới đi t nghĩ đến bên cạnh còn đứng với một người bệ bột là đối với lý nhẹ sơ nói lý cô lương vị tiền bối này là ta bạn cũ chúng ta đã lâu không gặp cho nên muốn tìm một chỗ hảo hảo tâm sự ngươi thỉnh tự thiện a nói xong cùng người tới rất nhanh ly khai phòng khách như thiểm điện địa, địa lướt hướng xa xa lý nhẹ sơ lông mày kẻ đèn tao lại thấp giọng lẩm bẩm nói chưa bao giờ thấy qua nhiếp ưng như thế vui vẻ qua nội tâm của hắn đến tột cùng là như thế nào một cái thế giới hai người xuyên thẳng qua qua đầu con đường trực tiếp ly khai hoàn thành bên trên được một chỗ trên đỉnh núi cao trận trận gió núi gào thét thổi tới nhưng lại thổi không đi nhiếp ưng trên khuôn mặt đạo kia lái đi không được vui sướng đoàn t i ê n bối ngài làm sao tới lăng thiên hoàng hướng rồi hả người tới chính là đoạn kỳ phong có thể ở chỗ này gặp nhiếp ưng hắn cũng là vui vẻ phi thường khởi mở địa cười nhận được mật báo lăng thiên hoàng hướng phái người tới nơi này cầu cứu binh cho nên ta đã tới rồi bất quá nghe nói đến cầu binh thất bại còn là vì ngươi nghe thế cái nhiếp ứng hỏi đoàn t i ê n bối hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào có thể không phá được lăng thiên rất khó đoàn kỳ phong trầm giọng nói triều đình của ta tuy nhiên thực lực cường đại nhưng dù sao đối phương cũng là một khi mặc dù nhiều năm qua ham hưởng thụ nhưng nội tình vẫn còn tại hơn nữa gần đây một thời gian ngắn đại lục ở bên trên khắp nơi thế lực lớn lẫn nhau đánh trận ở bên trong ẩn ẩn có dùng lưỡng đại hoàng triều giao chiến làm trung tâm diên phần mình ủng hộ không biết là nguyên nhân gì ủng hộ lăng thiên thế lực phi thường khổng lồ cho lần này chiến dịch mang đến rất lớn cản trở đoàn t i ê n bối cũng biết là cái k i a mấy phương thế lực tại ủng hộ lăng thiên h o à n hướng nhất ứng hỏi trên mặt dĩ nhiên nổi lên đầm đặc sắc cơ đoàn kỳ phong lắc đầu nói những n à y che giấu phi thường sâu ta như tỏ vẻ trùng hợp trên chiến trường đánh chết một gã cừng giả chỉ sợ cũng không cách nào biết rõ có thế lực đã tham gia đến lượng hướng trong chiến tranh bất kể là ai ở sau l ư n g ủng hộ lăng thiên ngày sau tất sẽ để cho bọn hắn biết rõ một cử động kia châu mang đến hậu quả nhìn nhất ứng hiện lên, lên sắc cơ đoàn kỳ phong mãn hoài vui mừng hắn biết rõ nhiều năm như vậy nhiếp ứng vẫn chưa quên vân thiên không có quên tâm ngữ n h a n nhạt nở nụ cười thanh â m nói chúng ta thật vất vả gặp một mặt nhiếp ứng ngươi qua tốt chứ nhiếp ứng cười cười hỏi tâm ngữ qua vừa vặn rất tốt lần này lại chiến có phải hay không bởi vì ta mà khởi gặp đối phương muốn nói lại thôi t h ầ n sắc nhiếp ứng nói đoàn tiền bối không muốn giấu giếm sự thật ta cùng tâm ngữ tách ra quá lâu ta không thể tại gánh vác lấy không thể cho nàng mang đến hạnh phúc đồng thời còn không biết nàng đối với tình ý của ta cùng phong lạnh t ấ u xương mang không đi trong lòng đích áp lực đoạn kỳ phong nhẹ nhõm cười cười nhiếp ứng dùng ngươi cùng tâm n ữ quan hệ s ư n g hô có phải hay không nên thay đổi thoáng một phát lập tức lại để cho nặng nề g h địa khí phân tiêu tán ở vô hình nhép ứng ngu ngơ cởi nói bá phụ tự ngươi cùng liễu cô nương ly khai hắc cám xâm lâm về sau nàng cùng tâm ngữ gặp qua một lần đến cùng đàm mấy thứ gì đó không có ai biết tâm ngữ trở lại hoàn thành về sau là quyết định đối với lăng thiên hoàng hướng dùng b ì n h ta muốn trong đó nhất định là sen lẫn ngươi nhân tố tâm ngữ hiện tại qua vô cùng tốt ta chưa bao giờ thấy qua nàng như thế kiên cường mặc dù là tại đối mặt đoạn kỳ t h ụ cùng văn bình thời điểm cũng chưa từng nhìn thấy qua tâm n ữ thế nhưng n h ấ ế p ứng si ngốc n i ệ m hắn tính danh theo đ ấ y lòng phun lên một đạo dòng nước ấ m một mình tại bên ngoài cô độc lập tức biến mất tương đối với mình nàng hai người không phải là không cô độc mà đối diện lấy hết thảy t r ầ m mặc một lát sau đoàn kỳ phong nói ngươi có thể theo hắc cám xâm lâm trong còn sống đi ra quả nhiên là lại để cho chấn động ngươi còn không biết à, lúc trước biết rõ ngươi thân hiểm hắc cám xâm lâm ở bên trong tầm n g ự dưới sự giận dữ phát b i n h thần nguyên tông trọn vẹn đem hắn vây khốn gần lưỡng năm lâu tin tức này lần nữa r u n động nhất ưng thần nguyên tông cũng không phải là lang t i ê n h o à n hướng nghe liễu tiếp nhưng nói qua hắn tự nhiên biết rõ thần nguyên tông cường đại lúc này nghe được thần kinh lần nữa nhảy nhanh tâm n g ự a không có sao chứ hoàng triều không có bị thương t ổ n a đều không có việc gì đoạn kỳ phong ha ha cười nhất ưng trở về đi tâm n g ự a đang chờ ngươi l y này cho dù có thủy thần uy hiếp nàng tình nguyện cùng ngươi cùng một chỗ cũng không đi một mình chờ đợi nhất ưng cảm động nhưng lại lắc đầu ta không thể tại ích kỷ không phải sao huống hồ hiện tại ta còn có rất chuyện trọng yếu phải làm chuyện này liên quan đến lấy tương lai phải chăng có thể cùng tâm ngữ hảo, hảo mà cùng một chỗ thỉnh bá phụ nói cho tâm ngữ người không tại lòng đang đã biết do khích lệ bất động ngươi đoạn kỳ phong sắc mặt nhiều có vui mừng đồng thời cũng sẽ biết cái này đối với van bối cảm thấy thổn thức nhìn nhiếp ưng tốt một hồi sau đó hỏi lâu như vậy đến nay vì sao n g ư ơ i tu vi không có gì tiến bộ chớ không phải là đây là người ở lại ngạo thiên trợ giúp tiểu công chúa lý do dùng đoạn kỳ phong tu vi và đối với nhiếp ưng rất hiểu rõ trong đó tình huống tự nhiên là không cách nào giấu giếm mất trụ lập tức nói thẳng công pháp của ta xảy ra vấn đề không có đến tiếp sau công pháp tiếp tục tu luyện xuống dưới trong rừng rậm từng đạt được cao nhân chỉ điểm tại ngạo thiên trong hoàng cúng có dạng thứ đồ vật có thể đến giút ta bá phụ chuyện này không muốn nói cho tâm n ữ ta sợ nàng hội lo lắng đoạn kỳ phong gật gật đầu cái kia chính ngươi phải cẩn thận một chút cái kia ba cái lao ra hỏa tu v i không kém ngươi nói cái này đồ vật chắc hẳn rất trọng yếu một khi bị phát hiện chỉ sợ tiểu công chúa cũng không giữ được ngươi ngài yên tâm ta đều có thủ đoạn nhớ ưng tà ta, ta cười cười đột nhiên là muốn đến một chuyện vội hỏi bá phụ lần này đánh lan g thiên d ị vãng mà nói mặt khác tam đại hoàng triều đều giúp đỡ vì sao lần này không vậy vấn đề này nhớ ưng đã từng hỏi qua lý n h ạ sơ bất quá thứ hai cũng biết chi không rõ ngay lúc đó trả lời cũng không biết nói ha ha cái này tự nhiên là vũ lực vấn đề ba cái lao ra hỏa t ậ n bại ta tay đ vâng ngạo thiên bay liệng ạ thiên ra t kình thiên tam đại hoàng triều đều biết gặp qua đây là tâm ngựa ý tứ khó trách lao hồ ly k i u hội như vậy tín nhiệm ta nhép ứng tự nhủ đạo lấy đoạn kỳ phong hỏi phát sinh chuyện gì nhép ứng cười nhạc địa đem sự tình nói cho đoạn kỳ phong cuối cùng ta ta cười cười cái này lao hồ ly ngược lại hội thẩm lúc đ ọ t độ biết rõ ta cùng với vân thiên hoàng triều quan hệ đem ta kéo tại bên người không duyên cớ nhiều hơn một cái sâu sắc giúp đỡ thật cho là hắn lợi hại như vậy đ â y này ngay vậy đoạn kỳ phong nói c ó cái này không là một chuyện tốt tối thiểu về sau ngươi tại ngạo thiên nội có thể tự do hành tẩu thuận tiện ngươi làm việc đồng thời ngạo thiên hoàng triều không chịu xuất binh cũng bởi như thế nhấp ưng tà cười tà s ắ t cơ lạng yên l ầ n hiện bá phụ l a n g thiên hoàng hướng một chuyến năm mươi người đã bị ta giết hai người lục cấp ứng giả đang lo không pháp thần không biết quỷ không hay địa đen còn thừa người toàn bộ tiêu diện ngươi tới thật là đúng lúc chương hai trăm sáu mươi mốt viêm sát tri nộ một chương hai trăm sáu mươi mốt viêm sát tri nộ một hh tới tìm ngươi trước khi ta đã qua qua lăng thiên sứ giả ở lại đấy những người này tu vi cao nhất bất quá lục cấp hơn bốn mươi người muốn làm đến không làm cho người ta hoài nghi thật đơn giản hai người sắc mặt lập tức âm hiểm như ác ma đoạn kỳ phong đột nhiên tò mò c h ầ m c h ầ m vào n h ấ t ưng n g ư ơ i bản thân cảnh giới bất quá tại hoàng cấp lại có thể liền giết hai người lục cấp cường giả n h ấ t ưng muốn là lá bài tẩy của ngươi ra hết mặc dù là đ ỉ n h phong cường giả cũng không khỏi không coi chừng ứng p h ò a có một số việc bị người biết rõ quá nhiều phản mà không phải kiện chuyện tốt nhức ưng đánh cái ha, ha. sơ lượng bá phụ ta đây trở về cha rõ ràng bọn hắn ly khai thời gian lại để cho bọn hắn có đến mà không có về tổn thất nhiều nhân mã như vậy tin tưởng có thể làm cho lăng thiên hoàng hướng hoàng đế đau lòng một hồi à. n g ư ơ i đi đi mấy ngày nay ta ở tại trong hoàng thành bình tương khách sạn có việc t i ể u tới t ì m ta bất quá muốn che giấu bị hoàng cung ba cái lao ra hỏa phát hiện thế nhưng mà đau đầu người khác vô cùng đoạn kỳ phong cười nói đạ bại bọn hắn cũng là một cái lên nếu một hắn cũng không chịu được nổi đừng hướng thủ hộ giả lặng lẽ lẻ vào xử lý không tốt sẽ khiến lượng hướng thật lớn tranh chấp ân ta đi trước nhấp ứng nói xong quay người hướng dưới núi chạy đi đột nhiên thân thể vừa dừng lại trở lại nói bá phụ thành đông đường cái chính vị trí đầu não cái kia chỗ trong phủ đệ có một vị lao giả ngài đi giúp ta điều tra thoáng một p h á t người này ẩn nút hoàng thành nhiều năm tu vi cao thâm không biết có gì mục đích ta mơ hồ cảm giác được cái này nhân nhật hậu cùng ta tầm đó tất sẽ có một hồi tranh đấu nhưng là không muốn kinh động hắn lại càng không sẽ đối hắn ra tay giữ lại người này ta còn rất có tác dụng ta biết rõ ngươi cẩn thận một chút ta tại tiểu công chúa cửa ra vào nghe được mấy vị hoàng tử thương nghĩ lấy muốn giết người có muốn hay không ta trước đi giải quyết mất bọn hắn đoạn kỳ phong tàn nhẫn địa đạo mà nói nhấp ứng cười lành, lành cười đông nhiên một cổ khí thế cường đại trùng tiên trên xuống không cần ta nếu có thể t r ồ n g đến trong tay bọn họ cũng coi như bọn hắn có bản lĩnh h ắ c h ắ c ta về sau đối thủ là cao cao tại thượng thủy thần sao lại hạ có thể bị mấy cái mao đầu tiểu từ chỗ văn ngã mánh liệt đ ị a tự tin lại để cho đoạn kỳ phong chấn động theo sở hữu tất cả đại lục ở bên trên mặc kệ tu vi cao bao nhiêu bất luận ngươi thuộc về cái k i a trung tộc đối với thủy thần cho tới bây giờ là lòng mang sợ hai cùng cung kính hắn đoạn kỳ phong cũng không ngoại lệ khi nào nhìn thấy qua có người dám lớn mật như thế ánh mắt phục tạp đ i ệ nhìn xem nhất ưng hơn nửa ngày về sau đoạn kỳ phong phương c h ậ m d ã i nói lần nữa nghe được như vậy ta mới hiểu được ta thật là già rồi theo không kịp các ngươi người trẻ tuổi bước chân lần nữa nhấp ư n g liền giật mình chập giật mình tâm ngữ cũng nói như vậy qua đoạn kỳ phong g ậ t gật đầu trên mặt dáng tươi cười xem ra có phần có chút khẩn trường các ngươi quả nhiên là một đôi loại ý nghĩ này cũng dám diễn sinh ha ha <cười> nhấp ư n g ta t i ể u một câu đã nhận định muốn d u n g cảm đi xuống đi mặc dù cuối cùng sẽ chết các ngươi cũng bất cô đơn bá phụ dạy bảo nhấp ứng sâu nhớ nhấp ứng táo tử quay người đầu cũng sẽ không biết địa nhìn qua dưới ngọn núi chạy đi có thể làm cho đoạn kỳ phong nói ra những lời này n h ấ p ưng nghĩ đến đến trong lòng của hắn hẳn là d â y rủa hồi lâu tâm ngữ có thể vì tình mặc kệ vân thiên hoàng triều nhưng là hắn thân là hoàng triều thủ hộ giả thủ hộ hoàng triều chính là hắn cả đời sứ mạng nhưng mà cái này sứ mạng gặp được thủy thần coi như con kiến đối với thanh thiên ngọn núi trên đỉnh lão giả cô độc mà đứng s ắ c bén phong nhận phô thiên cái điệu mà đến tiếng hô liền làm cho người không muốn n h i ề u n ốc nhưng là lão giả thân như vạn nam thanh tùng thủy chung sừng sững tại trong cồn phong tâm n ữ bá phụ rất vui vẻ ngươi có thể gặp được đến một cái như thế đối đãi ngươi nam tử thực là ngươi tri phúc nhưng là tình hình thế giới biến hóa thất thường đừng nói là cao cao tại thượng thủy thần chỉ cần là cái kia ngàn năm c h i kỷ là được làm cho người ảm đạm xong việc một tiếng nặng nề mà thở dài theo gió rất nhanh phiêu đãng tại vách núi bên trong không ngừng tiếng vọng trở lại biệt thuyền nhếp ưng vô thanh vô tức địa đi vào gian phòng của mình trong mỗi người muốn đ ạ t được không thể tưởng được nguy cơ nối gót bước đến khiến cho hắn thực sự muốn tìm đến lần nút trong hoàng cung c h i vật đến cùng như vậy thứ đồ vật hội tàng tại chỗ nào trong hoàng cung nhếp ưng duy nhất quen thuộc địa phương thì ra là thư phòng cùng nguy nga triều đình người phía trước nhếp ưng đi tìm không có thứ hai không có khả năng gử vật ph xem ra là thời điểm nên hiểu rõ thoáng một phát hoàng cung rồi nhấp ưng nói xong chậm chạp tiến vào trong khi tu luyện hôm sau đ ạ i sớm nhấp ưng rời phòng đi vào phòng khách đợi đã lâu cũng không thấy lý nhẹ sơ xuất hiện không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm người mới biết được lý nhẹ sơ sáng sớm tiến c u n g đi phương là tỉnh ngộ lại hiện tại lý nhẹ sơ có thái tử thân phận tại thân tự nhiên không thể cùng lúc trước đồng dạng mỗi ngày có thể vào trong nhà cùng hạ nhân c h à o hỏi nhấp ưng chậm rãi bước đi ra về t h u y n nhìn qua trên đường phố không nhiều người ảnh trong lúc nhất thời h ắ n ngược lại không biết nên đi chỗ đó cười khổ một tiếng có một đoạn thời gian rất dài muốn sống ở chỗ này lại là không biết đường mời đến biệt thuyền nội hạ nhân lên xe ngựa trực tiếp chạy nhanh hướng hoàng cung cửa hoàng cung thủ vệ binh sĩ vừa thấy là nhất ứng lời nói cũng không nói một câu mang theo cung kính ánh mắt vội vàng mở cửa thành ra lần nữa tiến vào hoàng cung nhất ứng nhìn như rất nhanh bôn u tẩu tại từng cung điện tầm đó kỳ thực đem lộ tuyến từng cái nhận rõ có chút để phòng xâm nghiêm địa phương đặc biệt đi vào dạo qua một vòng tự nhiên là không có người đến ngăn trở chuyển qua từng tòa cung điện đột nhiên trong tầm mắt xuất hiện một tòa tháp cao thẳng t ắ p lăng dựng ở tùng hoa tầm đó lộ ra phi thường cao ngạo thô chừng cao mười m tại xa hoa trong hoàng cung cũng coi như l ư ỡ n lên ổ tháp cao t r u n g quanh thành đàn xếp thành hàng đám binh sĩ đi tới đi lui so với lúc trước đi qua s â m nghiêm phòng bị những cái kia cung điện tại đây thủ vệ người càng nhiều một ít nhấp ứng không khỏi hứng thú tăng nhiều thủ hộ địa càng nghiêm đương nhiên là cho thấy bên trong sẽ có rất không đồng d ạ n g như vậy thứ đồ vật lập tức thoáng trần c h ờ một lát là cất bước hướng tháp cao đi vào nhấp ứng người này tựa hồ đã bị sở hữu tất cả binh sĩ chỗ quen thuộc nhìn thấy hắn đi tới một người cầm đầu liền vội cung kính nói nhấp công tử mạnh khỏe nhấp ứng gật, gật đầu chưa từng có nhiều n ờ i đến trực tiếp hướng trong tháp cao đi đến cầm đầu binh sĩ cuốn quyết đưa hắn n g ă n lại nói nhớ công tử này tháp chính là trọng địa không được bệ hạ ý c h ỉ bất luận kẻ nào đều không được đi vào kể cả ngài ở bên trong a nguyên lai、like、cái này trong hoàng cung còn có ta không thể vào địa phương nhớ ứng ra v ẻ tự rêu nói một tiếng thản nhiên nói xem ra ta được đi về hỏi hỏi bệ hạ đến cùng trong lúc này có đồ vật gì đó như thế nghiêm mật n g h e nhớ ứng trong thanh em không vui cầm đầu binh sĩ theo sát l ấ y nói nhớ công tử kỳ thật trong tháp có đồ vật gì đó chúng ta thân phận hèn bọn không cách nào biết rõ kính xin công tử thông cảm chúng ta không muốn tiến hành c h tội chỗ chức trách yên tâm đi vỗ v ô người này bà vai nhếp ưng cười quay người lý khai đến xa xa về sau phương làm một lần nữa quay đầu lại trên mặt đã là tràn ngập kiên định toàn bộ hoàng cung tại nhếp ưng mau lẹ tốc độ xuống đã đến xuống dưới thời điểm không sai biệt lắm toàn bộ đi khắp ngoại trừ này t ò a tháp cao bên ngoài nhếp ưng còn phát hiện lưỡng chỗ đồng dạng không thể tùy tiện đi vào địa phương âm thầm ghi nhớ mới khoan thai tự đắp địa hành đi dưới ánh mặt trời nhếp ưng làm sao ngươi tới hoàng cung rồi hạ chuyển qua một chỗ cung điện lý nhẹ lần đầu tiên thân trang phục lộng lây xuất hiện tại trong mắt hồn nhiên chưa phát giác ra ở bên trong trong tầm mắt hiện hiện một người khác thân、ảnh. lại để cho nhiếp ưng lập tức xa vào đến trong trầm tư nhiếp ưng người làm sao vậy lý nhẹ sơ tò mò hỏi ngày hôm qua nhiếp ưng sau khi trở về cũng là thần sắc vội vàng tựa hồ cất dấu rất lớn tâm sự giờ phút này nhìn thấy chính mình lần nữa thần sắc chấn động lại để cho lý nhẹ sơ không khỏi địa âm thầm có chút hoảng hốt chẳng lẽ mình chỗ đó làm sai lại n h ằ m chúng hắn mất hứng nhìn giai nhân khẩn trường nhiếp ưng cười nhạt một tiếng không có việc gì sáng nay không có gặp người một người đứng ở biệt viện chồng cũng thật là nhàm chán cho nên mới tới hoàng cung đi dạo lý nhẹ lần đầu nghe thấy nói không biết nên khóc hay cười nhàm chán đến hoàng cung đi dạo sợ cũng chỉ có nhiếp ứng mới có thể như thế đơn giản à. t r ậ t c ư ờ i nói như vậy ngươi tiếp tục ta còn có việc trước không cùng ngươi buổi tối cùng một chỗ bữa tối như thế nào đi ngươi đi đi nói xong nhiếp ứng chậm rãi hướng cửa thành đi đến lý nhẹ lần đầu tiên thẳng đưa mắt nhìn nhiếp ứng thân ảnh hoàn toàn biến mất áp chế trong nội tâm t h á n g nhảy lên tâm môn tự vẫn l ỏ n g vì sao ta như thế để ý, ý nghĩ của hắn đâu này chẳng lẽ thích hắn rồi hả không thể nào mạnh mà lắc đầu rất nhanh ly khai tại đây ly khai hoàng cung cảnh ban đêm dần dần ả m đạm trên đường phố đã bay lên một ít đè lồng nhu hòa tránh phát ra tới ngọn đèn chiếu chiếu ra nhất phái nhà nhà đốt đèn tức giật phân đi đường tốc độ rất chậm lưỡng bên cạnh người qua lại con đường tiếng ầm ĩ chút nào ảnh hưởng không đến trong trầm tư n h ấ t ưng tháp cao và khắc lưỡng chỗ địa phương một mực trong đầu xoay quanh như thế nào mới có thể không bị phát hiện xông vào chương hai trăm sáu mươi hai viêm sát chi nộ hai chương hai trăm sáu mươi hai viêm sát chi nộ hai đi tới đi tới trên đường phố người đi đường đột nhiên địa giảm bớt đến cuối cùng con đường này lên chỉ chứa nhiếp ưng một người theo suy nghĩ trong tỉnh táo lại lập tức lại để cho nhấp ưng cảm giác được một cổ khắc nghiệt chi ý đường đi ăn tính dị thường tính đến làm cho người không thể tưởng tượng lưỡng bên cạnh cửa hàng tất cả đều đóng cửa đèn lồng cũng toàn bộ tiêu d i ệ t chỉ có thiên hạ trăng sáng bỏ ra nhàn nhạt hào quang xen lẫn trong không gian nghiêm nghị khí tức sự đường đi lộ ra một cổ quỷ dị địa khí phân không chút nào để ý trong không gian dị trạng nhấp ứng tiếp tục đi thẳng về phía trước ba mươi em mở về sau thân hình đ ố n g nhiên dừng lại nghiêm nghị quát đều xuất hiện đi tiếng nói rơi đường đi lưỡng bên cạnh hơn mười đầu thân ảnh nhanh chóng lướt đi xếp thành một hàng hoành đứng ở trên đường phố cảm thụ được những người này trên người khí thế cường đại nhấp ứng cởi lành, lành nói rất lớn đội hình chư vị thật đúng là xem k h ở ta nhấp ứng hã biết rõ đối phương bây giờ đang ở hoàng t r i ề u địa vị lần này cử động vốn là phi thường mạo hiểm này đây không dám kéo dài thời gian hơn mười người cùng kêu lên m à động lập tức đem nhiếp ưng vây vào giữa phát ra khí thế ở giữa không trung ngưng tụ thành một cổ đám đông hướng trên đỉnh đầu cái này phiến thiên không chăm chú bao phủ ở nhưng mà bọn h ắ n nhanh nhiếp ưng nhanh hơn đối phương thân ảnh vừa mới phiêu động nương tựa theo cường đại linh giác cảm ứng thân thể như thiểm điện địa phóng tới tu vi yếu nhất một người bạch quang nhanh chóng bạch phá phía chân trời chiếu sáng tư phương nhàn nhạt, nhạt cương phong gào thét mà ra làm cho người quần áo phần phật may múa đám người này tựa hồ rất hiểu rõ n h ấ t p ưng cho dù giờ phút này hắn tốc độ mặc dù nhanh bị công kích người bịt mặt hai cái đồng tử trong vẫn không có h i ể n lộ ra thần sắc kinh hoàng hai chân nhất trả sát thân ảnh hăng hái lui về phía sau cùng lúc đó còn thừa hắc y nhân ngay ngắn hướng tuân ra đến kính khí từ giữa không trung phô thiên cái địa mà đến lạnh lùng cảm thụ được sau lưng truyền đến uy hiếp nhiếp ưng chỉ đạn v i ê m sắt kiếm lập tức thanh thuy kiếm ngân vang tiếng vang triệt mà ra cái kia mau lẹ tốc độ lần nữa tăng nhanh một kia x é đánh giống như đệ bay thẳng về phía trước tránh đi sau lưng công kích bằng một tiếng bạo tạc mang theo đầ k h ô những g lưng tán dư ra năng lượng có c bị sau ra dư tán ỗ chỗ ảnh hưởng, trường lăng hăng bắn liền bóng người n chỉ, khí hái chỉ phía chỗ đuổi theo. trước ở liệt tức, ta! ra, kiếm kiếm lui đuổi đem mò ác lệ lập Cứu người này hiển nhiên sớm đã diễn luyện nhiều lần lần này phối hợp phương lại như thế không chê vào đâu được nhưng là tự mình cảm thụ mới biết được n h é p ứng tốc độ đáng sợ tại hơi đốn về sau muốn tới cứu người nọ đã là không thể nào làm được đấy h ắ c y nhân ánh mắt đại trấn một đoàn thâm chấm sắc áo khí năng lượng rất nhanh bắt đầu khởi động lập tức lao ra bên ngoài cơ thể hình thành một cái sáng n g i ô dù trong cơ thể áo khí không ngừng thúc giục tựa như phát điên địa quán chú đến ô dù bên trên tê tê kiếm khí nặng nề mà đánh trúng ô dù cái k i a ẩn chứa một k i a bồn u nguyên hỏa diễm kiếm khí dù n g dễ như t r ở bàn tay địa khí thế cực nhanh địa ghé qua mà qua tại hắc y nhân ngực lưu lại một nhìn thấy mà giật mình đại động a thê lương điệu tiếng kêu thảm thiết phóng lên trời lan tràn vài dặm bên ngoài đằng sau một hắc y nhân sát cơ đại tác nghiêm nghị quát chư vị giống như trên thời gian không nhiều lắm giết một người n h ứ p ư n g trên thân thể huyết tinh vị đạo đại tác xoay người lúc một cổ lạnh tấu xương sát khí nhanh chóng tản ra đạo mạc nhìn phóng tới hơn mười người viêm sắt kiếm vén lên một đoá lạnh diễm mạnh liệt bắ trong lúc đó lệnh diễm giống như pháo hoa đồng dạng rực rỡ tươi đẹp nở rộ mọi người thân hình bởi vậy dừng lại một chầu mượn cái này thời cơ nhiếp ưng phi thân mà ra linh giác sớm đã tập trung m ộ t người như quỷ mị tốc độ tại mọi người còn không có kịp phản ứng lúc nhiếp ưng đã như ma t h ầ n ác quỷ từ trên trời giáng xuống lăng lệ ác liệt kiếm khí xông phá không gian trở ngại tựa như một con thùng lùm lòng cùng nộ hệ i ra đáng chết một người trong đó quát trói thai thân hình có chút một tác chế tránh gấp đi ra ngoài manh liệt đập binh khí trong tay giương tay bắn ra kỳ vọng có thể giải đồng loa chi nguy chuyện của tôi chấm nét nhiếp ưng không thèm quan tâm đến lý lẽ. giao long đã đem trước mặt người chỗ t h ố n vệ viêm sắt kiếm khơi mào thi thể hướng về sau một nhưng vừa mới lúc ngăn trở tại phóng tới trên binh khí đối phương mọi người kinh mà lại nộ trong khoảng thời gian ngắn đã bị liền giết hai người không khỏi tất cả trong lòng người nộ khí đại t á c đồng thời biên độ sóng ma động chăm chú ô m thành một đoàn đoàn kết không tại cho nhiếp ứng có cơ thừa dịp một cái đánh bại như vậy là có thể tránh khỏi sao nhiếp ứng lớn tiếng cười tà gấp v u n g viêm sắt kiếm giữa không trung trật hiện đạo đạo bằng kiếm bất quá một lát là huyện hóa ra vô số đạo ngay lập tức thời điểm theo bốn phương t ă n hướng hùng mánh bắn xuống trang diện một mảnh h ỗ n loạn liền cùng một chỗ cục diện lập tức bị đánh phá n h ấ t ưng lành lạnh cười cười linh g i á c chọn chọn một đối tượng người thành thanh ảnh bắt đầu khởi động mà ra ngay tại lúc sắp đến gần người này lúc đ ỗ n g nhiên theo bên cạnh một trái một phải quỷ dị giống như điện lao ra hai người xúc thế đã lâu sức lực khí tại lòng bàn tay xoay quanh một lát là hung h ă n g điện ném ra n h ấ t ưng thật cho là chúng ta hội đơn giản như vậy sao trong tiếng cười điên dại n h ấ t ưng bị lưỡng đạo kình khí liên tiếp bước lùi lại mấy bước thừa dịp hắn lui về phía sau chi tế hai người kia lần nữa đến đây tốc độ cực nhanh dĩ nhiên tới gần đi chết đi h -y nhân hét lớn. l ư ỡ n g đạo năng lượng xoay quanh mà ra, như cùng phong đồng dạng ở giữa không trung rất nhanh đan vào tiến tới vận thành một cổ những nơi đi qua đem cứng rắn mặt đất kéo lên một đạo rõ ràng dấu vết gần như thế khoảng cách né tránh đã là không thể nào trên bầu trời bóng kiếm nghiệp bị đều đánh tan những người kia tuân ra đến tới cho dù có thể n h ư ợ n bộ cũng thế tất sẽ gặp gặp được bọn hắn mãnh lực một kích đã như vậy còn không bằng ngay tại lúc này viêm sát kiếm bạch quan g đại tác co lại thời điểm một đám kiếm khí bay lên chỉ một thoáng mạnh liệt bắn đi ra một đạo sâu hố rõ ràng xuất hiện cơ hội khó được không đều nhếp ưng thân hình ổn định còn lại người sốt u ruột chờ tuân gia tới từng đạo kình khí điên cuồng mà đánh về phía nhếp ưng hàn mang trong con ngươi nhanh chóng thoáng hiện viêm sắt kiếm tả hữu chống đỡ đ ư ờ n g khó khăn lắm đem đánh ú t lại kình khí chặn đường hừ đột nhiên một tiếng kêu đau đớn ngay sau đó cạch đem làm một tiếng nhếp ưng vịn tay phải như t h i ể m điện địa, địa thối lui chỉ thấy phía trước viêm sắt kiếm c ô đơn điệu tắm vào trong lòng đất ha ha nhếp ưng, ưng bị thương lâm vào tiệc cảnh mọi người ngăn không được địa cổn tiếu bày tay trái chậm chạp địa vớt ve bị thương tay phải một đám thâm chầm sắt năng lượng rất nhanh tuôn ra qua chữa trị lấy thương thế đối mặt mọi người c h à o phúng nhức ưng cười tàn ó i các vị cười đủ chưa cánh tay phải chấn động mạnh một cái vươn hướng viêm sắt kiếm quắt chói thai trở lại long quong viêm sắt kiếm mãnh liệt đ ô n g đưa một lát thời gian kiên quyết ngoi lên mà ra, như thiểm điện địa bắn về phía nhức ưng trong tràng lập tức an tĩnh lại mọi người chỉ cảm giác mình hô hấp dị thường khó khăn cho bụi chậm rãi tán đi mọi người nghe không được hô hấp của mình thanh n m chỉ nghe được ở giữa không chung xé rách không gian khí lưu phát ra già thanh nh viêm sắt kiếm kéo lên một vòng tự sáng đường cong sáng chói hào quang làm cho người không dám nhìn thẳng viêm sắt kiếm trở lại nhiếp ưng trong tay là kịch liệt chấn động không ngất không dứt địa kiếm ngân vang thanh âm vang vọng khởi ở trên không bên trong thanh âm kia ở bên trong rõ ràng ẩ n chứa mánh liệt sắc cơ thanh âm tại lan tràn cường đại kiếm khi đồng dạng tại lan tràn không đến mấy giây thời gian cả phiến trên bầu trời đều là dâng lên làm cho người ta sợ hãi khí t ứ c một tia khí tức bức người trong thân thể làm cho người không rét mà run lại để cho người như cùng là đắm chìm trong h à n thiên tháng chạp trong hầm băng đêm đen như mực không bạch quang phóng lên trời chiếu sáng hơn nữa còn đang không ngừng địa hướng ra phía ngoài t ắ n đi bình tĩnh bầu trời tràn ngập lăng lệ ác liệt sắt khí tựa hồ thương không bị phá khai tiếng nổ mạnh không dứt bên thai lại để cho bầu trời đem lập tức chấn động cùng vật mẹo trong hoàng cung trên không trật hiện ba đạo nhân ảnh chính giữa vị lão giả kia nghiêm nghị nói gần đây hoàng thành càng lúc càng loạn thực đem làm chúng ta thủ hộ giả là ăn chay lấy sao một chỗ hào hoa trong p h ủ đệ ngồi ngay ngắn lao giả tóc bạc đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra thật đáng sợ khí tức trong hoàng thành khi nào xuất hiện bực này cừng giả trận thân hình có chút vật mẹo bóng người quỵ dị điệu một vị lão giả đang lúc nhập định lại bị một cổ kinh thiên c h i tức bừng tỉnh c h m ngâm một lát khẽ động thoáng một phát bóng người dần dần trở nên mơ hồ tiến tới hoàn toàn trở thành một mảnh hư ảnh chui vào trong bóng tối trong lúc nhất thời trong hoàng thành khắp nơi cường giả đều là cảm ứ n g được cái này cổ bất thường khí tức rung động to lớn xa xa vượt qua trước đó lần thứ nhất ngày lễ buổi tối chỗ tạo thành vì thế các nơi chỗ tối thường đạo bóng người như thiểm điện địa vật tới linh Linh khí thượng thừa có nhiều người cũng biết linh khí linh khí uy lực cũng xem chủ nhân mà định ra nhưng là rất ít người biết rõ cố nhiên là cùng chủ nhân tâm ý giống nhau lại để c h o chủ n h â n n c ô g k í c hai lớn n trăm sáu mươi h ba z một chương hai trăm sáu mươi ba z một thượng thừa linh khí là cái gì ít có người nhìn thấy bởi vì như vậy linh khí sẽ không xuất hiện lớn nhất nguyên do ngay tại ở trừ phi thực lực cao hơn đối thủ rất nhiều cường lực phía dưới đem linh khí lấy đi như vậy mới có thể thể hiện ra cái này trôi linh khí đến cùng có bao nhiêu linh tính bởi vì thượng thừa linh khí hiểu được h ậ chủ càng hiểu được tự động công kích cho dù chủ nhân đã chết chúng cũng sẽ biết tự chiến đến cùng không chết không nớt thượng thới linh khí ít có người bại kiến thế nhưng mà cái này câu chuyện cũng là bị đại đại tương truyền trước mặt cái này hơn mười người hiển nhiên là nghe nói qua loại này truyền thuyết nhìn thấy trong không gian dị tượng mỗi người sợ tới mức s o n g lui như luôn luôn ra trong bọn họ so nhếp ứng thực lực cao đến cũng có như vậy mấy cái nhưng là vẹn vẹn là cao hơn một đường vây công nhếp ứng đã là như thế cố hết sức không khỏi trong nội tâm hận nộ mới vừa rồi là ai đánh chúng nhếp ứng cánh tay lại để cho hắn trường kiếm rời tay như vậy cũng sẽ không khiến cho linh khí tức giận bọn hắn cũng không có mạnh mẽ tuyệt đối thực lực đến chống cự linh khí chi uy hận nộ đồng thời càng là tràn ngập ảo não sớm biết hiện tại tội gì đến đánh chết nhiếp ưng đâu này nhìn thấy viêm sắt kiếm như thế cử động nhiếp ưng cũng là n g ư n người đang nghe đối phương trong miệng uống ra thượng thừa về sau phương là hiểu được linh khí cũng có sự phân chia mạnh yếu cho tới nay chính mình ngược lại là đem cái này cho xem nhẹ đi qua nhìn phía trước hơn mười hát y nhân trong ánh mắt toát ra đến sợ hãi xâm lanh cười cười nghiêm nghị nói chư vị tận chiếm thượng phòng vì sao lúc này hiện lộ rút đi giống đâu này một câu tự hồn là nhắc nhở bọn hắn đánh không lại chẳng lẽ còn không thể chạy sao lập tức liên tiếp hơn mười âm thanh b ả n chân đạp âm thanh động đất nổ v a n g hơn mười người ngay ngắn hướng bắn về phía không t r u n g viễn đ ộ t mà đi các người tốc độ quá chậm như vậy như thế nào có thể trốn đi ra ngoài đâu này mọi người hoảng sợ chỉ thấy trước người phương đã đứng vững vị kêu màu xanh bóng người nhưng mà lúc này đạo nhân ảnh này tại t r o n g con mắt của bọn họ nhưng lại không thua gì từ thần lại hiện ra đã muốn tới giết ta nên làm tốt bị ta giết chuẩn bị nghiêm nghị tiếng nói bay xuống bên trong màu xanh bóng người tia chấp p h o n g tới viêm sát kiếm ở giữa không trùng hơi chút biên độ sóng là huyện hóa ra vô số đạo bằng kiếm đám đông bao phủ ở bên trong tinh tường có thể thấy được mỗi đạo trong b ò n g kiếm đều sen lẫn một k i a đỏ thâm nhan sắc lập tức lại để cho chúng quanh độ ấm cấp tốc lên cao mọi người mới từ lạnh như băng bên trong đi ra lại bước vào l i ệ t hỏa bên trong nếu có người vào hôm nay bất tử chắc hẳn trong lòng cũng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cái này băng hỏa lưỡng trọng thiên tư vị a mọi người huy động binh khí trong tay trong cơ thể áo khí năng lượng điên cuồng bắt đầu khởi động sau đó không muốn sống địa lao ra bên ngoài cơ thể theo lòng bàn tay hóa thành đạo đạo kính khí hùng m á n h s ố n g lên đang mang sinh tử vứt bỏ trong nội tâm e ngại thế công ở bên trong cảm thấy lăng lệ ác liệt chống trải trong không gian một hồi bùm bùm thanh âm rất nhanh hiện lên. tán dư ra năng lượng trực tiếp lại để cho đường đi l ư ợ n g bên cạnh phòng ốc b ả y biện ra đạo đạo k h ẽ hở cuối cùng ầm ầm sụp đổ mang ra đầy trời cho bụi lạnh lẽo nhìn mọi người viêm sắt kiếm lần nữa huy động kiếm khí bên trong một cổ sóng nhiệt lan tràn tới tiếng nổ mạnh n h m phía dưới lập tức thê lương tiếng kêu theo sắt phát ra một cái hắc y nhân bị xuyên thủng về sau miệng vết thương bước lên trận trận khói xanh đầy trời lóng lánh lấy bóng kiếm hào quang như thế công kích đến ngược lại là bước ra hơn mười người bản thân cường đại nhất công kích tình khí răng khắp nơi mọi người làm thành một vòng tròn tử thủ lấy thuộc về mình cuộc về nhưng mà uy thế như thế dùng những n à y cao nhất bất quá lục cấp sơ giai cảnh giới cường giả có thể chống cự giang có kết quả bị một tiếng kêu đau đớn đánh vỡ đỏ thâm kiếm quăng như ẩn như hiện rất nhanh chạy tại chiến trong đất sau một lát tiếng kêu thảm thiết thê lương v ă n g lên coi đây là n g o à i nổ thiếp mà liền tam địa xuất hiện cái này phương khu vực giống như biến thành địa ngục đỏ thâm hào quăng là danh mương người mà chơi bóng kiếm bên trong đã bất quá bốn năm người đều không ngoại lệ đều tại lục cấp đã ngoài nghe nói lấy các đồng bạn trước khi chết tiếng kêu những người này nhịn không được thân hình đại trấn lập tức công kích yếu bất xuống nếu là nhiếp ưng tại tỷ thí về sau không có lối bước xứng đáng nhận ra trong đó một vị là ai bất quá có biết hay không những người này đều chỉ có một kết cục nhiếp ưng dừng tay trên không trung đột nhiên xuất hiện một đạo quát trói thai thanh âm nghe quen thuộc địa tiến quát nhiếp ưng ngược lại nhanh hơn tiến công tốc độ tt ê ê kiếm khí tung hoành thanh âm như cùng là tử thần dẫm trận tại chỗ đến đây làm cho người trong lòng rún sợ lớn mật còn không ngừng tay một đạo cường hoành lực lượng từ cao không mà đến như thiệm điện đĩa va chạm bóng kiếm bên trong vô tận trong hư không phản phất là tao n ộ đến khai thiên xu thế mạnh liệt chấn động không ớ t theo một đạo nhân ảnh nhanh chóng bắn mà rừng cái k i a vô kiên bất tổi vong kiếm lập tức bị đánh vỡ vài đạo tiếng h ừ lạnh đồng thời văng lên mấy tên hắc y nhân tự trong hỗn loạn rất nhanh bắn bay ra ngoài máu tơi ư c u ồ n phun không nớt bất quá một cái mạng nhưng lại lấy trở lại kính phong hô đãng mà qua thổi tan trong hỗn loạn cho bụi chậm chạp địa hiện ra đạo nhân ảnh kia chân diện mục một đầu hỏa hồng sắc tóc dài sắc mặt m ặ c dù lộ ra g i à n mua nhưng cũng không có cho người g i à n mua cảm giác giờ phút này bởi vì phẫn nộ đôi trong mắt kia trông nổi lên một đám kỳ dị ánh địa con mang nhất ưng lão phu chẳng lẽ t r ậ t xuất hiện hai người láo giả chính giữa ngân phát lao giả đúng là nhiếp ưng trong hoàng cung nhìn thấy qua cái k i a tên thủ hộ giả bóng kiếm bị phá nhiếp ưng thuận thế liền lùi lại vài bước sắc mặt lập tức tái n h ậ t xuống một tia vết máu chậm chạp chản ra lạnh lẽo nhìn ba người nghiêm nghị nói hoàng triều tam đại thủ hộ giả hử uy phong thật to à. nhìn xem chung quanh b ờ bãi cùng trên đất thi thể được phép ba người cũng biết chuyện này không phải nhiếp ưng chi sai ngự khí lập tức hòa xuống nhiếp ưng chuyện ngày hôm nay lao phu sẽ cho ngươi một cái công đạo nhiếp ưng mạnh mà đạp tiến thêm một bước quắp ta nhiếp ưng không cần bất lu sự tình chính mình hội giải quyết không cần phải các người nhúng tay vừa rồi cái kia một lần coi như là các người m ắ t mở nhất ưng t r u n g quanh trong bóng tối cất giấu chúng nhiều c ư ờ n giả g được nghe nhất ưng trong lòng ngăn không được địa kinh ngạc cùng nội p h ụ thử hỏi có mấy người có thể mạnh như thế thế địa quát lớn hoàng triều thủ hộ giả tam láo trùng trùng điệp điệp nói ra khí phản phất là muốn cái k i a cơn tức giận tuân ra một lát sau ngân phát lao giả nói nhất ưng chúng ta đã thăm gia ngươi t h i ể u không cần nhiều lời nhanh chút ít rời đi người có lẽ minh mạch hoàng triều thủ hộ giả tôn nghiêm không để cho khiêu chiến nhất ưng tôn nghiêm đồng dạng không để cho người khiêu chiến Chầm lời vừa nói ra, trung trong sắt thân nhẹ ra chung i quanh h trong tuôn trí h i bóng tối một mảnh xôn xao nhếp ưng hiện tại bày ra khí thế tuy mạnh nhưng xa xa so không được trước mặt ba người hơn nữa mọi người đều là biết rõ nhếp ưng cái tên này đường đường thủ hộ giả rõ ràng đối với một cái còn trẻ như vậy người ra tay không khỏi có mất phong độ nhưng mà nghĩ thì nghĩ nhưng lại không người dám nói ra t ậ y ra lên mặt nếp g h i mỗi chuyện cần làm ai đều không thể ngăn dừng lại mười ba người hôm nay lúc này cũng mơ tưởng bảo trụ những người kia tánh mạng thân hình trùng trùng điệp điệp chấn động một đám đỏ thấm tại hai cái đồng tử trong nổi lên thanh ảnh tật tránh mà ra trên không trung kéo lên một đạo hoàn mỹ độ cong thẳng đến vài tên h ắ c ý nhân mà đi lao phu thiên cũng không tin hồng phát lao giả hữ lạnh thân hình không thấy có bất kỳ động tác là như quỷ mị xuất hiện tại nhiếp ưng trước người lập trưởng thành đạo đón kiến quang hung hăng điệu đánh xuống phanh mau lẹ điệu giao p h ò n g n h i ế p ứng bước chân cấp tốc lui về phía sau mặt đất mang qua chỗ đã l à như mạng nện đồng dạng tản ra tí ti k h e hở nhìn qua hồng phát lao giả cười lạnh n h i ế p ứng đột nhiên tà tà cười cười theo dưới chân một tiếng rất nhỏ năng lượng rung động chấn động xuất hiện cả người lập tức biến mất tại nguyên chỗ h ư không tiêu thất t r u n g quanh một mảnh nghị luận thanh âm hồng phát lao giả nhắm lại con mắt đột nhiên tròn mục mỡ to nhưng ngơi tốc độ tại nhanh bản thân thực lực có hạn không gì hơn cái này hòa hồng tóc g i i mang ra một đạo hạm đạo bóng dáng lần nữa tia chất tới đem nhấp ứng lại lòng bàn tay lật qua lật lại một đám sen lẫn điểm một chút màu đỏ thâm lam áo khí lập tức trồi lên mạnh m à nắm chặt áo khí đem nắm đấm b a o t r ù m sau đó trùng trùng điệp điệp ném nắm ra m i ệ n quát l u i về không có thể viêm sắt kiếm bạch quan g đại tác tại trong cái này một đạo nóng bỏng khí tức tránh đoạt mà ra dừng lại tại mũi kiếm chỗ tựa hồ là biến ảo thành thực chất h ỏ a diễm toát ra như như tinh linh đáng yêu Trưng 264, Trưng 264, Z2, kiếm khí xoay quanh trí thượng mang theo cái tia sợi hòa diễm mạnh liệt bắn mà ra như thế khoảng cách ngắn cả hai chúng nó nhanh chóng đụng vào nhau nhưng mà kiếm khí những nơi đi qua nhỏ hẹp trong không gian đã cảm giác không thấy một tia khí lưu tồn tại Động. điện điệu đất, đá đánh đều đã đối đồng lộ một như lớn giống như điệu tiếng nổ mạnh trung tâm văng lên, trên mánh bắn hướng buôn Trên tường, lập tức xuất hiện rất nhiều lớn nhỏ không đều hố. Quả như Hồng Phát Lão giả đã nói, nhiếp ưng lần nữa sáng nhưng diện cũng dạng hơn nữa tại hắn trên thống thần Giả Giả, Tựa tại tâm mặt liệt vụt, tới tức xuất rất Phát trở tại mặt, va phía. ra, mau ra kia chạm khởi vách hố. khổ lôi lập Lão lóe là Lão là lui, lại là vô số Quả s t r u n g quanh mọi người nhìn thấy một màn này một vòng kinh ngạc chợt nổi mọi người sắc mặt cho người một loại không chân thực cảm giác hồng phát lao giả hung hăng địa nhìn nhiếp ưng nắm tay phải t h ư ợ n g diện tích tích địa rơi lấy máu tươi trong tràn g một mảnh yên tĩnh thậm chí là liền gió thổi qua thanh âm tại lúc này bị bất động lại để cho người rất dễ dàng rất rõ ràng địa chợt nghe đến máu tươi nhỏ thanh âm bất luận nhiếp ưng thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu viêm s á t kiếm uy lực có bao nhiêu nhưng là cùng hồng phát lao giả bực này định phong cường giả so sánh với y nguyên tồn tại không nhỏ t r á c lệch có thể ở dưới tay hắn giữ được t í n mạng đã là khó có thể tin lại cái này đã không đơn thuần là dùng kỳ tích để hình dung hát cám một ngóc ngách rơi ở bên trong một đạo nhân ảnh tại trong lòng kinh ngạc nói ngắn ngủn thời gian công kích của hắn sao sắc bén chi này hh hh hh một hồi như cú vỏ giống như gai đất hai tiếng cười bỗng nhiên vang lên tiếng cười hơi có khẳng khản nhưng mà trong đó ẩn chứa mánh liệt sắc cơ lại để cho người nhịn không được địa thân hình d u n g dậy cường giả đều có cường giả tôn nghiêm bị một gã thấp hơn hắn rất nhiều áo người gây thương tích đây quả thực là loại vũ n ụ không thể tưởng được lão phu rõ ràng vi người gây thương tích quả nhiên là tuổi trẻ tái cao a tay phải vững đậy một vòng màu xanh đậm áo khí năng lượng nhanh chóng đem hắn bao khỏa ở bên trong huyết dịch lập tức cứng lại sau một lát trong lòng bàn tay một cổ có chút dược liệt hỏa diễm tránh gấp hiện lên tê tê thanh âm làm cho c h u n g quanh độ ấm tại dần dần lên cao đến tiên thiên tri cảnh thì ra là l à m cấp cảnh giới ngũ hành thuộc hỏa chi nhân là được ngừng tụ trong cơ thể áo khí hóa thành thực chất hỏa diễm bực này hỏa diễm tuy nhiên so ra kém nhiếp ứng bổn nguyên chi hỏa nhưng cũng là bản thân tâm hỏa uy lực cũng không thể khinh thường động sắc cơ nhiếp ứ n sắc mặt lạnh lẽo đột nhiên ngửa đầu mặt hướng hắc á một chỗ hôm nay ta liền lại để cho chỗ không ai biết, Bất luận đều nào ngăn n kẻ g ă sở hữu tất cả tại chú ý trận chiến đấu này các cường giả đều không có cười não n h ế p ưng n uy hiếp bởi vì hắn đã có tư cách này viêm sát kiếm chỗ mang bắn ra đến kinh thiên dị tượng vẻ này đối mặt cường giả càng chiến càng dũng khí thế cùng với vừa mới có thể làm đỉnh phong cường giả bị thương công kích chiêu thức đây hết thể đều biểu thị cái này thanh y người trẻ tuổi tương lai có không thể tính ra tiềm lực hôm nay nếu có thể bất tử thoát được nơi này như vậy ngày khác nạo thiên hoàng triều muốn thời khắc chuẩn bị một vị không biết cường giả hung ác lực trả thù cho dù hoàng triều có ba vị thủ hộ giả có thể ai cũng không biết hắn hội từ nơi ấy tiến vào phòng có thể để phòng được bao lâu ha ha nhất ưng ngươi ngược lại là nhắc nhở chúng ta hôm nay nếu để cho ngươi theo hình đệ chúng ta ba trong tay người đào tẩu ta ba người lập tức n ể cổ tự vận dùng tiêu ngươi mối hận trong lòng một mực không có lên tiếng cái vị kia lao giả tóc bạc cổng tiếu không ngừng thân ảnh có chút chất động xuất hiện tại nhiếp ưng phía sau thấy tình cảnh này nhiếp ưng lần nữa cười t à quát lạnh nói chớ để xúc động mọi người kỳ quái không thôi như thế nào cái lúc này sẽ nói ra một câu mạc danh kỳ diệu đến nhiếp ưng huynh đệ của ta ba người thực sự không phải là muốn làm khó dễ ngươi chỉ là chỗ chức trách nếu như ngươi bây giờ rời đi lao phu đem làm, làm làm cái gì sự tình đều không có phát sinh như thế nào ngân phát lao giả chậm rãi tiến lên chậm giọng nói lấy đại ca ngươi che giấu tại trong bóng tối các cường giả nhao nhao giật mình ngân phát láo giả trong lời nói rõ ràng hay là muốn dĩ hòa vi quý lúc nào hoàng triều thủ hộ giả tốt như vậy nói chuyện khắc hai người càng thêm k i ế p sợ kinh ngạc nhìn về phía ngân phát láo giả thứ hai khẽ lắc đầu hai người này cũng không thu được vân thiên hoàng triều thông báo này đây không biết nhấp ứng tầm quan trọng nếu như nhấp ứng chết ở chỗ này như vậy kế tiếp ngạo thiên hoàng triều sẽ đụng phải thảm thiết trả thù ngẫm lại hiện tại lăng thiên hoàng hướng tuy nhiên tại ngân phát láo giả trong nội tâm vân thiên hoàng triều không có khả năng đồng thời đối với hai hoàng triều dùng binh nhưng là hắn biết rõ nhấp ứng có gì trở trọng yếu nếu như các ngươi hiện tại rời đi ta cũng có thể đem làm làm sự tình gì cũng không phát sinh nạo thiên hết thể như cũ n h ế p ưng lạnh lùng nói hắn mặc dù không thị sát khát máu nhưng là đối mặt muốn giết mình người cái kia cũng chỉ có một kết cục n h ế p ưng ngân phát lão giả hết lớn phàm là muốn có chừng có mực thực xin lỗi ta không hiểu được cái gì gọi là có chừng có mực chỉ là biết rõ muốn người muốn giết ta nếu như giết không được ta liền cũng bị ta giết chết ta biết rõ ngươi tại băn khoăn cái gì ngươi đại khái có thể đem cái kia phần băn khoăn bỏ xuống cho dù ra tay một phen nói tả khí lâm nhiên cũng không phải nhớ ưng vô lễ mà là hắn biết rõ trong hoàng thành bây giờ đối với lý nhẹ sơ có địch lý người rất nhiều cùng loại chuyện như vậy cũng sẽ tiếp tục phát sinh cho nên nhiếp ưng muốn cho mọi người một cái c h ấ n n h i ế p muốn cho bọn hắn biết rõ quyết tâm của mình nếu không bọn hắn hội cho là mình cái này phương có thể mặc người chém giết giết chóc hội theo nhau mà đến dưới mắt ba vị hoàng triều thủ hộ giả không thể nghi ngờ là tốt nhất g ó núi đá về phần bản thân an nguy nhiếp ưng tuyệt không lo lắng mặc dù là ba người nổi lên sát tâm nhưng mà ở trong đó là hoàng thành c h ấ n hưởng ứng nên sớm đã rơi vào tay trong hoàng cung đi lão hoàng đế có lẽ sẽ không xuất hiện có thể lý nhẹ sơ nhất định sẽ tới nhiếp ưng muốn làm là tại lý nhẹ sơ trước khi đến giữ được tính mạng cái này đối với nhiếp ưng mà nói cũng không phải kiện rất khó khăn làm được sự tình vớt ve cánh tay trái xâm lanh cười cười m ặ t hướng trọng thương mấy cái hắc y nhân viêm sắt kiếm vén lên một đám lạnh diễm chỉ một thoáng h à o quang bắn ra b ố n phía lăng lệ ác liệt chi ý ẩn sâu trong đó ngang nhiên bao phủ tại trên bầu trời không tán thưởng hồng phát lao giả hừ lạnh mạnh mà về phía trước đạp mạnh một bước mạnh liệt khí thế thẳng nhào đầu về phía trước nhưng thấy n h i p ưng tà tà khé động thân thể như một đạo tàn ảnh hăng hái tiểm lược đi ra ngoài hồng phát lao giả đồng tử co giút không lộ lực đạo tàn ảnh n g lại Cái kia biết, tàn ảnh mạnh lực đạo lại để cho h nhiếp n nặng nghề ưng tiền phi n lòng bàn tốc lui về phía sau mặt đất hiện dâng lên trận trận cho bụi nhưng vào lúc này hết thảm một tiếng âm thanh bóng nhiên vang lên chỉ thấy viêm sắt kiếm thẳng tắp địa cắm vào một cái h i nhân ngực cường đại sỏ xuyên qua lực lại lại để cho h i nhân bị viêm sắt kiếm n g ạ n h xanh xanh khu vực ra mấy mét thẳng đến phá ngực mà qua mũi kiếm lọt vào trong vách tường phương là dừng lại t r u n g quanh mọi người hít sâu một hơi vừa rồi nhếp i ưng cùng hồng phát lao giả rất nhanh một k í c h có lẽ hồng phát lao giả không có phát hiện nhưng là bọn hắn lại tinh tưởng ra địa chứng kiến h i nhân tuy đã bị thương đối mặt phóng tới chi kiếm cũng tại l i ề u mạng né tránh có thể trường kiếm như là trường con mắt mặc cho h ắ nhân như thế nào cuối cùng trốn không thoát tử vòng một đường cái thứ nhất, xóa đi bên miệng vết máu nhấp ứng một tay trước chỉ quắp người thứ hai viêm s á t kiếm thanh minh mấy tiếng thân kiếm s ạ c sơ l ó a mắt vách tường đốn như đậu hủ hoành địa sụp đổ nương theo lấy cho bụi trường kiếm bay ngược mà quay về hạ xuống chủ trong tay người tá trợ lấy cổ khí thế này một đạo áo khí năng lượng nhanh chóng tại lòng bàn chân nổ lên nhấp ứng đốn giống như màu xanh lưu tinh đẩy trời sát cơ b ư ớ c hướng tiền phương một hắc y nhân hồng phát lao giả của nộ trong nội tâm đối với nhấp ứng đánh giá đã rất cao thế nhưng mà nhưng không thể tưởng được đối phương quái chiêu nhiều như thế lập tức thân hình trùng trùng điệp điệp một đoá thân thể t như h i ê m điện địa, địa l đi sắc kiếm mãnh liệt đâm ra trong lúc đó cánh tay trái chấn động hình như có rất nhỏ năng lượng chấn động xuất hiện nhớ i ế ứng đại hỉ cùng tiểu gia hỏa ở chung lâu như vậy mặc dù không phải rất hiểu rõ nhưng cũng biết thằng này này đây h ỏ a là thức ăn tự ra hắc cám xâm lâm không pháp tuyên c h u y ể n chất khí cho nên chưa bao giờ cho nó uy cho ăn qua đồ ăn cái này cũng có thể có thể làm cho nó một mực tại trong lúc ngủ say hồng phát lao giả hỏa diễm đối với tiểu gia hỏa mà nói không thể nghi ngờ là đưa tới đồ ăn trường kiếm như linh xà lập tức xuyên thấu bức tường lửa n h ế p ưng thân hình theo sát mà vào không có dừng chút nào trệ hồng phát lao giả trong nội tâm kinh hãi chính mình bức tường lửa có bao nhiêu uy lực hắn rất rõ ràng dùng nhép ưng thực lực trước mắt rõ ràng lông tóc ít bị tổn thương địa tế bảo qua không thể tưởng tượng nổi một lát dừng lại người để khác n h tưởng rằng hồng phát lao giả chính mình đem hỏa diễm thu hồi nhưng là chính bản thân hắn cảm hứng rất rõ ràng một cổ cường đại hấp lực tại nhiếp ưng thông qua thời điểm sẽ cực kỳ nhanh đem chính mình hỏa diễm hấp thu khoái dị như vậy hình tượng làm cho hồng phát lao giả ngốc trệ tại nguyên chỗ xử mọi người trơ mắt nhìn xem màu xanh bóng người lần nữa thu hoạch đi điều thứ hai tánh mạng lao tam ngươi làm cái gì cương dạng não khí hồng phát lao giả dĩ nhiên ra tay còn lại hai người tất nhiên là không cũng may đối với nhiếp ưng ra tay trừ phi thứ hai muốn chạy trốn động mạc hắc y nhân nhiếp ưng không có một lát ngưng lại mũi c h â n trọng điểm mặt thân ảnh phi tóc xoay tròn trường kiếm dâng lên đỏ thâm kim ế quang trên không trung mang ra một vòng s á n g g i ỏ i như thiểm điện địa bắn về phía còn lại mấy người gặp hồng phát lao giả còn đang lấy người lao giả tóc bạc hung hăng hét lớn một tiếng như quỷ ảnh giống như lập tức ngăn lại kim ế quang bàn tay ở giữa không trung xạy qua lập tức dần hiện ra một đoàn màn nước kim quang bắn chúng màn nước khói xanh lập tức bốc lên thứ hai mãnh liệt rung động lắc lư nhưng mà trời sinh mà kiếm quang cũng giống như kình lực hao hết rất nhanh tiêu tán tại trong thiên đ i ệ m còn có ba người n h ế p ứng hoành kiếm trên xuống trong miệng cười l ạ n h lạnh nói thanh âm trầm thấp theo nhàn nhạt cương phong phiêu đãng nghe vào còn thừa ba người trong hai đã là tử thần tại triệu hoán lao giả tóc bạc người nhẹ nhàng trên xuống lần này ra tay đã là đại mất mặt nếu không thể đem n h ế p ứng cầm xuống chỉ sợ ngày sau chính mình ba người cái này cái gọi là hoàng triều thủ hộ giả sẽ trở thành vi người trong thiên hạ trò cười lạnh lẽo nhìn phía trước bóng người lao giả tóc bạc lạnh lùng nói ngươi hành động hôm nay đã xúc phạm hoàng triều trí luật lao phu thân là hoàng triều thủ hộ giả tuy lấy cơ phi thường không tệ lao đầu tử hãy bớt sàm luôn đi cho dù đến đây đi nghe đối phương khinh thường thanh âm lao g i ả tóc bạc ngăn không được địa cười lạnh màu xanh đậm áo khí năng lượng vội vừa mà ra lập tức tại thân thể ngoại hình thành một đạo màu xanh d a trời màn nước bên trên bầu trời bởi vì này đạo màn nước xuất hiện trong lúc đó trở nên ẩ mức lộ chỉ thấy trong hư không nhàn nhạt khí lưu rất nhanh dung nhập trong đó lại để cho màu xanh d a trời màn nước không ngừng mở rộng cuối cùng dùng lao già tóc bạc làm trung tâm phương viên mười em mở tả hữu đều bị bao quát trong đó bị màu xanh ra trời màn nước bao vây vào giữa không cần linh giác n h i ế ưng cũng có thể cả theo trên không chuyển đến cường đại áp lực ngũ hành bên trong hỏa vi c ù n g bạo này đây công kích cường hãn vô kiên bất tội nước vi trí nhu công kích so ra kém người phía trước nhưng l à dùng tại phòng thủ phía trên nhưng lại một cái cứng rắn sắc rùa đen dùng lao giả tóc bạc thực lực như vậy một cái màn nước tự nhiên không chỉ là chỉ cần địa đến đem nhiếp ưng vây khốn tiến tới tiêu hao trong cơ thể hắn năng lượng sau đó khô cằn địa lại để cho người đến cầm nhiếp ưng hoàn toàn từ đó cảm ứng ra màu xanh ra trời màn nước không chỉ có là ngăn cách cái này một phương không gian cùng ngoại giới liên hệ hơn nữa ở đằng kia nhìn như là sơ hở trong kẽ hở để lộ ra một cổ bức người khí tức trong đó giấu kín lấy sắc cơ lại để cho nhiếp ứng biết rõ tại đây mức độ nguy hiểm so với hồng phát lao giả càng tốt hơn ngân phát lao giả nhàn nhạt địa nhìn xem đây hết thảy lông mi nhũ chặt lại để cho người không biết hắn đến cùng suy nghĩ cái gì lao giả tóc bạc triệu hồi ra màn nước cũng không có tiến thêm một bước hành động h i ệ n nhiên là tại chờ đợi ngân phát lao giả mệnh lệnh nhiếp ứng sừng sững tại nguyên chỗ chút nào cảm thụ không đến nửa điểm trong trời đất linh khí trong cơ thể h à o khí chậm chạp lưu động chữa trị lấy lúc trước chỗ bị tương thế cánh tay trái rất nhỏ run, run run không ngừng má phát ra lại để cho nhiếp ứng chấn định rất nhiều thời gian chậm trôi qua ước chừng l t i ê n tính g i ớ i bầu trời đêm ngân phát lao giả thanh â m chậm rãi vang lên nhếp ứng hiện tại thu tay lại ngươi còn kịp t h ở sâu nhếp ứng khẽ lắc đầu trên mặt đã là t ả ý bước lên công pháp mánh liệt gia tốc lại để cho áo khí tại t r o n g kinh mạch đạt tới một cái cao tốc tình trạng sau đó bay lên trời đối với phía trên mặt nước một kiếm thẳng tắp đ â m tới cùng lúc đó cánh tay trái bên trên một đạo bạch quang lập tức xuất hiện bởi vì tốc độ quá nhanh lại để cho chúng quanh sở hữu tất cả vây xem mọi người phát giác không đến chỉ là tưởng rằng trường kiếm châu mang đến hảo quang nhìn nhếp ứ n cử động ngân phát lao giả sắc mặt lập tức g i t lạnh trong đôi mắt Khoe mắt l bực qua t h này g nhìn, thuận lớn, công thủy kích đừng nói là nhức ưng ơ cho dù đổi thành mặt khắc đỉnh phong cấp từng giả cũng vẹn trong là có chút đau đầu tại mọi người đem chú ý lực đều đưa lên tại trên bầu trời lúc hồn nhiên không có phát giác bóng dáng bên người hội tụ đại phiến thiên địa linh khí coi như mọi người cho rằng nhiếp ưng hẳn phải chết thời điểm đang tại bóng dáng v ậ n sức chờ phát động chuẩn bị xuất kích thời điểm trên chiến trường một đạo khiếp sợ bầu trời đem tiếng nổ mạnh tiếng nổ ầm ầm vang lên theo trong h ư ớ n loạn màu xanh bóng người nhất phi trùng tiên lan mình quay cùng mấy vòng mấy lúc sau bình an địa hạ xuống mặt đất bóng người xem rất là chật vật nhưng là khí tức vững vàng không có chút nào bị màu xanh ra trời mà nước gây thương tích tình hình xuất hiện cái này không chỉ là chung quanh mọi người, mà ngay cả trong t r à n g mấy người cũng chấn động ngân phát lao giả tự hỏi chính mình tu vi tuy nhiên cũng cao hơn lão g i ả tóc bạc một bậc nhưng muốn muốn lông tóc ít bị tổn thương địa phá vỡ màn nước mà ra cơ hội là không thể nào đấy bóng ráng chút thư g i ả n chậm rãi gián phụ trong góc nếu có thể chứng kiến hắn khuôn mặt trên đó viết vẻ mặt sợ hai thán phục cùng vui vẻ ngân phát lao giả vẻ mặt trầm trọng địa nhìn về phía nhức ư n g người trẻ tuổi này cho hắn rung động thật sự quá nhiều dưới mắt cùng hắn quan hệ phát triển đến tận đây tựa hồ là không có thể điều chỉnh như vậy ánh mắt xẹt qua khác hai người lúc một đạo tất sát tin tức nhanh chóng tuân ra đến hai người trong đầu ba người cùng kêu lên mà động. đem nhiếp ưng vây vào giữa khổng lồ sức lực gió đang trên bầu trời vù vù mà qua chấn cho bụi mạng thiên phi vũ cái này phương thiên không tại ba người liên thủ bố trí xuống đã thành công khu. Trưng 266, lựa c h ọ chọn, n Trưng 266, lựa chọn, 2, dừng 2. 266, 2, lựa tay. đem làm bóng dáng lại muốn ra tay thời khắc xa xa trong bóng tối đột nhiên vang lên một đạo lạnh lùng tiếng quát phụ hoàng có chỉ lại để cho nhiếp ưng tiến cung diệt thánh cái thanh âm này xuất hiện cũng đại biểu hôm nay sự kiện khả năng đến đây là kết thúc nhưng mà mọi người hay vẫn là không muốn rời đi bọn hắn muốn nhìn một chút cái gọi là hoàng triều thủ hộ giả tại sát cơ cường thịnh phía dưới hội hay không tuân theo hoàng mệnh sẽ làm phản hay không kháng xe ngựa rất nhanh l á i vào quyền liêm kéo ra một trương thanh tú tuyệt sắc khuôn mặt lập tức xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người lý nhẹ mới nhìn lấy trong sân chật vật cùng một địa thi thể sát cơ đột nhiên bắn ra ba vị tiền bối tính xin thu hồi khí thế của mình à. vâng thái tử h i ệ n hạ ba người cách làm lại để cho đa số người thất vọng đem làm bằng đại khí thế tại trên bầu trời biến mất về sau lý nhẹ sơ dạo bước đi vào n h i ế ương bên người gặp hắn không đại dương thích thú nghiêm nghị quát giết bọn hắn vâng phía sau xe ngựa liên tiếp thoát ra mấy người giơ tay chém xuống mau lẹ tốc độ liền lại để cho người kêu thảm thiết cơ hội đều lưu một cái ánh mắt lạnh lùng nhìn quét qua hát đám lý nhẹ sơ quát bản điện biết do các ngươi trong đó có chút thế lực một vốn một lời điện rất là khinh thường có lẽ đêm nay tập sát nhếp ưng hành động tự l à c các ngươi trong đó một phương gây nên bản điện nói cho các ngươi chuyện đêm nay sẽ không đến đây là kết thúc bản điện coi đây là mượn cơ hội sẽ toàn lực quét sạch hoàng triều trong hết t h ạ c không giữ b u ồ n phận thế lực nếu như các ngươi tự tin có thể chống cự ở ba vị tiền bối công kích không ngại có thể tiếp tục nữa nếu không ngày mai trước khi trời tối bản điện muốn thu được các ngươi sở hữu tất cả thế lực nhân số danh sách bằng không thì đừng trách bản điện thủ hạ vô tình nghiêm nghị lời nói tại trên bầu trời quanh quẩn không nớt mỗi người đều từ đó cảm nhận được lý nhẹ sơ k i ê n định do đó lâm vào trong c h ầ m tư liên tràng trong khi nào bị thu thập sạch sẽ cũng hồn nhiên chưa phát g i p ra nhìn qua xe ngựa hăng hái chạy xa trong góc b ó n g dáng thấp giọng lầm bầm nói hy vọng ngạo thiên hoàng triều hoàng đế lý trí một điểm không muốn khó xử nhất ưng bằng không thì lao phu cam đoan ngạo thiên từ nay về sau biến mất tại trong thiên địa sau đó cờ ư i nhạt một tiếng cái này tiểu công chúa phách lực ngược lại là có thể cùng tâm ngữ vừa so sánh với vừa tiến vào đến trong xe ngựa nhất ưng cả người như xương cốt m ệ n h giá rời mềm nhũng địa ghé vào tốt trên thân người một hồi đại chiến nhìn như không có đã bị bao nhiêu thương nhưng là tại ba gã thủ hộ giả cường đại áp lực bức bách xuống tâm thần tiêu hao xa xa lại để cho hắn khó có thể thừa nhận nếu không có một thân ngông đen sợ la sớm đã ngã xuống nhất ưng tỉnh lại một điểm đối với tu luyện lý nhẹ sơ tuy nhiên ngược đi một tí nhưng là nhãn lực không kém nếu là nhiếp ưng chưa gượng dậy nổi xuống dưới có khả năng cả đời tại cũng không cách nào trèo đến đ ỉ n h phong miễn cưỡng cười nhạt một tiếng tại lý nhẹ sơ dưới sự trợ giúp nhiếp ưng cố sức địa điều chỉnh tốt tư thế chậm chạp địa tiến vào đến trong khi tu luyện một đôi đôi mắt đẹp chăm chú nhìn xem hắn lý nhẹ sơ khuôn mặt bởi vì lúc trước nhiếp ưng cười cười mà sinh ra vô hạn thỏa mãn nụ cười kia t r o n g có lấy cảm kích đây là nàng chưa bao giờ từng tại thứ hai trên người chứng kiến đấy nhưng mà buổi tối phát ra tình huống làm cho nàng lo lắng không thôi cùng hoàng triều thủ hộ giả phát sinh kích liệt chiến đấu l đều là trọng yếu phi thường lý nhẹ sơ đối với song phương đều phi thường rất hiểu rõ cách xa xa địa phương cũng có thể cảm giác được tam láo trên người phát ra cái kia cổ mánh liệt sắc cơ mà nàng biết chắc nói nhiếp ứng thực chất bên trong càng là cất giấu một khẩu nghiêm nghị chi ý bởi tối trô đã bị đả kích ngày khác tất nhiên sẽ lấy cái thuyết pháp đến cùng nên như thế nào mới có thể hóa giải ở trong đó oán hận đâu này dù là lý nhẹ sơ thông minh qua khắp thiên hạ người lúc này cũng không khỏi không có đầu mối làm cho nàng lựa chọn cũng không thể từ trung gian tìm được một cái điểm là trọng yếu hơn là cuối cùng quyết đoán quyền cũng không tại trong tay nàng là trong hoàng cùng cái kia vị lão nhân xe ngựa rất nhanh lái vào hoàng cung trực tiếp đi vào cửa thư phòng n h ế p ứng chậm rãi mở to mắt ngắn ngủi địa điều tức tinh thần đã là tốt lên rất nhiều thương thế tuy nhiên như trước nghiêm trọng nhưng cũng không để phòng ngại hắn tự do hành động chứng kiến lý nhẹ sơ trên mặt lo lắng thoáng tưởng tượng là minh bạch đến trong đó hàm nghĩa không khỏi tâm thăng vài phần cảm động tương đối hoàng triều thủ hộ giả bất luận kẻ nào tới chọn đều sẽ không cho là nhếp ứng trọng yếu qua bọn hắn coi như là hắn tiềm lực vô hạn nhưng này cũng chỉ là tương lai mà không phải hiện tại nhặt cười một cái nhếp ứng nói khẽ không cần lo lắng nếu như lão hoàng đế quyết đoán đúng như ta và ngươi suy ngh như vậy về sau chính ngươi bảo trọng nghe một câu cùng loại với phân đ ư ờ n g lý nhẹ sơ đột nhiên cảm giác được trong nội tâm bất chút cái gì loại cảm giác này qua nhiều năm như vậy chưa bao giờ cảm thụ qua trong lúc nhất thời dùng thân phận của nàng cùng định lực cũng bối rối nhẹ nhàng mà vỗ xuống lý nhẹ sơ bà vai n h i ế p ứng phóng ra xe ngựa đẩy ra thư phòng đại nhóm đám bọn họ bên trong lão hoàng đế cùng ba vị thủ hộ giả đã ngồi vào chỗ của mình nhìn một cái chung quanh đã không có dư thừa cái ghế l ô ngày lập tức nhữ một cái cười lành lạnh nói đây là gia vai phủ đầu sao nhẹ ưng lão hoàng đế giống như cũng có vài phần khó xử ho nhẹ một tiếng nói cho tam lão bồi cái lễ nói lời xin lỗi chấm làm chủ chuyện này cứ như vậy đi qua về phần sau lưng người đầu tư chấm sẽ cho ngươi cái b ằ n giao nhắn đ ủ ta nói rồi không cần bất luận kẻ nào cho ta b ằ n giao nhắn đ ủ sự t ì n h cũng không cần các ngươi tới nhung tay hh ắ c ắ c lao hoàng đế xin lỗi có thể nhất ưng lại để cho lão hoàng đế cùng sau đó vào lý nhẹ sơ cao hứng phi thường nhưng là nhanh kế tiếp một câu lại để cho bên trong năm người phụ nữ hai người gắn sợ ba gã thủ hộ giả d i ậ n dữ cho ta nói lời xin lỗi buổi tối sự tỉnh liền không đáng truy cứu nhất ưng lão hoàng đế sắc mặt lập tức c h ầ m xuống trong lòng hắn nhấp ưng tuy nhiên trọng yếu nhưng là vô luận như thế nào cũng so ra kém hoàng triều thủ hộ giả đến quan trọng hơn không có nhấp ưng phụ trợ lý nhẹ sơ chưa hẳn không thể hoàn mỹ được k h ố n g chế hoàng triều nhưng là không có hoàng triều thủ hộ giả như vậy toàn bộ hoàng triều hội lập tức lâm vào hối loạn đến lúc đó không chỉ là bên trong phân tranh không ngừng mặt khác hoàng triều cũng sẽ biết mượn cơ hội xâm phạm cái gì nhẹ cái gì nặng tại phải tuyển tắc thì thời điểm lão hoàng đế dễ dàng địa làm được nhìn nhấp ưng lão hoàng đế trầm giọng nói nhấp ưng chấm chỉ nói một lần hoàng trong triều không có bất kỳ người cũng có thể kể cả chấm ở bên trong nhưng chính là không thể không có thủ hộ giả người nghe rõ ràng sao như vậy có thể đã bắt đầu có chút lui về phía sau một bước dùng hành động để chứng minh câu trả lời của mình nhất ưng n g ư ơ i không nên ép chấm n g ư ơ i nên biết chấm đối với n g ư ơ i hay vẫn là báo có rất lớn hy vọng hy vọng nhất ưng khinh thường cười cười dễ cợt nói hẳn là đối với đằng sau ta vân thiên hoàng triều báo có rất lớn hy vọng đi n g ư ơ i là vân thiên hoàng triều người lý nhẹ sơ trong nội tâm thế mới biết vì cái gì nhất ưng tại đối mặt lăng thiên sứ giả thời điểm hội t o á t ra kinh người sắc cơ trong lúc đó trong nội tâm sinh ra một cái hy vọng không chút nào để ý đối diện chỗ phóng tới sắc cơ nhiếp ứng lạnh lùng nói lão hoàng đế ngươi là thông minh chi nhân ánh mắt phóng đủ xa nhưng là hiện tại tựa hồ là thiện cận rất nhiều nhàn nhạt địa châm chọc chiếu d ọ i mà ra nghe vậy lão hoàng đế giận dữ quắt lớn mật ngươi cho rằng chấm hội sợ vân thiên hoàng triều sao vậy ngươi không ngại thử một lần chương hai trăm sáu mươi bảy uy hiếp chương hai trăm sáu mươi bảy uy hiếp ha ha ha ha nhiếp ứng nói như vậy đưa tới lao hoàng đế một hồi giận dữ cười to trong tiếng cười lao hoàng đế bước nhanh cách ghế dựa đi vào nhiếp ứng âm thanh hung dữ quát vân thiên hoàng triều sở dĩ tại lang thiên đánh đâu tham đó không gì cản nổi chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng là bọn h ắ n cường đại sao nhếp ứng khoát khoát a y nói vậy ngươi có thể thử xem a lại là đồng dạng một câu một cái ý tứ lại để cho lão hoàng đế khí thế lập tức bộc phát như chấm hôm nay như vậy bông tha ngươi n g ngày khác người trong thiên hạ còn tưởng rằng chấm thật sự sợ vân thiên phụ hoàng bình tĩnh một chút lý nhẹ sơ vội và ngăn ở nhếp ưng trước người cử động lần này thật ra khiến lao hoàng đế trầm tĩnh rất nhiều chỉ có điều trên mặt sát cơ không giảm trái lại còn tăng nhếp ưng ngươi cho rằng vân thiên hoàng triều có thể đồng thời thừa nhận lấy lưỡng đại hoàng triều tiến công sao nhép ứng nhẹ nhàng kéo ra trước mặt giai nhân thản nhiên nói có lẽ thật sự không thể nhưng là nếu như hôm nay ngươi dám làm ra quyết định này như vậy ta dám c a m đoan cái thứ nhất người chết hẳn là ngươi không các mặt khác người mở miệng nhép ứng tiếp tục nói không muốn hoài nghi ta ngươi không để phòng đến hỏi hỏi ba người kia đến cùng màu xanh ra trời màn nước l à như thế nào bị ta rách nát lão già tóc bạc nghe vậy lập tức theo trên vị trí đứng lên trên s ắ c mặt hình như có không phục chi ý nhưng là một lát sau rồi lại bất đắc dĩ địa ngồi trở lại đi một cái kia mà ngay cả thực lực của hắn đều không thể kỹ càng cảm ứng được đến cùng nhép ứng lại như thế nào phá vũ ký của mình tôn lão, l ã o giả tóc bạc cử động lão hoàng đế xem thanh thanh s ở s ở bởi vậy sắc mặt lập tức c h ầ n c h ờ tôn lão hắn có thể thật sự n g h e ra lão hoàng đế khiếp sợ phi thường nhiếp ưng tà ta cười cười tùy ý dối cái lưng mọi nói các người ba người liên thủ có lẽ có thể đem ta đánh chết nhưng chỉ là có lẽ hh ắ c ắ c nếu để cho ta chạy ra hoàn thành 5 năm năm mười năm lão hoàng đế ngạo thiên còn có thể trên thế giới này tồn tại bao lâu đ â u này khỏa thân địa uy hiếp lại để cho bốn người lâm vào trong trầm tư lão hoàng đế cũng không tại hiện trường chỉ dựa vào tưởng tượng không cách nào biết rõ chiến đấu t r à n diện chấm ba gã thủ hộ giả nhưng lại từng kinh nghiệm nếu là nhấp ư n g có thể phát huy ra phá tan màu xanh ra trời màn nước thực lực bọn hắn cũng không có mười phần năm chắc đưa hắn lưu lại nếu đổi lại thân phận bọn hắn còn có thể một đánh bạc nhưng là dưới mắt bọn hắn đánh bạc không dạy nổi từ l â u đến cuối bọn hắn cũng còn không cách nào biết rõ nhấp ư n g rốt cuộc là dựa vào cái gì đánh vỡ màu xanh ra trời màn nước che giấu trong bóng tối thực lực mới khiến cho người rất cảm thấy kiên kỵ t i ê n tĩnh trong thư phòng đột nhiên vang lên một đạo tươi cởi quái dị mọi người ngần đầu nhìn về phía nhấp ứng chỉ thấy hắn có chút thang ra cánh tay trái nhẹ nhàng mà v đem làm bọn hắn vẫn không rõ cử động lần này vì sao ý lúc đột nhiên một đạo khổng lồ khí thế dùng nhiếp ưng làm trung tâm lập tức bao phủ tại rộng rãi trong phòng mọi người cảm thụ được cổ khí thế này đông nhiên ngay ngắn hướng biến sắc cái này siêu việt cấp cường giả lần nữa nhìn về phía nhiếp ưng ánh mắt đã do kiên kỵ biến thành sợ hãi trên đại lục đỉnh phong cấp cường giả đã là không thấy nhiều thống chi là siêu việt cấp khí thế trong phòng lan tràn mấy giây thời gian liền tại nhiếp ưng thu hồi cánh tay về sau rất nhanh biến mất chỉ vẹn, vẹn có cái này có thể không đáng kể trong thời gian đã làm cho người sớm đã làm tốt phán đoán n h ế p ưng người muốn thế nào Trong hồi lâu, Ngân phát lao giả trầm hắc hắc, m ặ không không nhưng i l n phát là đối t r mặt tam đại thủ hộ giả mà lại sâu trong hoàng cung dù là nhiếp ưng có cường hoành tiểu gia hỏa hộ tống chính hắn cũng không có thể xác định có thể không từ nơi này lao ra hơn nữa càng lớn một cái nhân tố hắn cũng không muốn khiến cho lượng hướng ở giữa đại chiến thân thể bên cạnh lý nhẹ sơ phản ứng lại để cho nhiếp ưng sâu vì cảm động bất luận nàng làm như vậy có cái gì mục đích riêng là phần này quan tâm đủ để đổi mới lý nhẹ sơ tại nhiếp ưng trong suy nghĩ ấn tượng đại ca chẳng lẽ chúng ta còn sợ hắn hay sao hồng phát lão giả h ồ n hệ n đường đường hoàng triều thủ hộ giả lại để cho hướng ra phía ngoài nhân đạo xin lỗi nói ra diện mục ở đâu vừa rồi v ẻ này khí thế mạnh mẽ lại để cho người tuy nhiên sợ hãi có thể nương tựa theo bản thân thực lực ba người vẫn là có thể cảm ứng được cũng không phải thuộc về n h i p ưng hoặc là nói c o như là vi n h i p ưng sở hữu tất cả thực sự không thể bền bỉ ba người liên thủ chưa hẳn không thể tranh tài một trận chiến ha ha các ngươi không cần sợ ta về phần xin lỗi càng thêm không cần chuyện ngày hôm nay ta có thể đem làm làm không có cái gì phát sinh tin tưởng các ngươi cũng có thể làm được vậy sao thấy tốt thì l ấ y đạo lý này nhất ưng hay vẫn là hiểu thật muốn gây nao trước mặt mấy vị thiên nhưng là sẽ t r ở mình đấy nhanh n g ả y gương mặt lập tức hòa hoa n xuống ngân phát lao giả nhạt cười nhạt nói đương nhiên nhất công tử có thể tới phụ trợ thái tử điện hạ chúng ta vô cùng cảm kích ngày rằm sau có thể thành tâm vừa tới lao hoàng đế khoác qua tay chấm giọng nói các ngươi đều đi xuống đi chấm mệt mỏi muốn nghỉ ngơi bọn thân cáo lùi ngân phát lao giả ba người hơi thi lễ đi ra ngoài trải qua nhiếp ưng bên người lúc hồng phát lao giả hung hàng chừng ý nghĩa không rõ mà dụ nhiếp ưng không sao cả cười cười đợi cho ba người sau khi rời đi phương đối với lao hoàng hoàng đế đạo b ệ h ạ trong nội tâm hẳn là còn n lạnh lấy một cây gai không n h ả không khai o sao lão hoàng đế xoay người lạnh lùng nhìn chăm chú lên nhiếp ưng đ i ể m như nói qua nhiều năm như vậy theo không có người dám như vậy hiển nhiên địa uy hết c h ẫ m nhiếp ưng ngươi là người thứ nhất rất tốt ha ha làm đại sự người không câu n ệ tiểu tiết nếu không thể thu phóng tự nhiên lao hoàng đế ta thật không biết ngươi l ạ như thế nào ngồi trên đế vị đối phương đã chịu thua những lời này vốn là nhiếp ưng không cần phải nói nhưng đã còn muốn tại ngạo thiên hoàng triều ngốc xuống dưới không thể lại để cho lão hoàng đế thủy trung nhớ thương bằng không thể bị như vậy một vị quyền thế nhân vật để ở trong lòng cuối cùng không làm một chuyện tốt lão hoàng đế cười to nói nhiếp ưng chớ không phải là ngươi cũng sợ hãi ngươi cũng là lo lắng chấm sẽ đối với vân thiên hoàng triều dùng binh a nhiếp ưng sắc mặt rồi đột nhiên đ ô n g trầm thư lệnh nói hoàng đế bệ hạ thỉnh ngươi một mực nhớ kỹ nhiếp ưng nói lời nói này cũng không phải sợ ngươi cái gì mà là không ớn nếu là có một ngày ta phát hiện trong lòng ngươi có một tia còn có đối với vân thiên hoàng t r i ề u lòng bất chính như vậy lúc trước câu nói kia vẫn là hội thực hiện vừa mới hòa hoãn xuống hào khí lần nữa áp lực nặng nề lý nhẹ sơ cắm vào trong hai người phụ hoàng nhớ ưng hắn không phải ý tứ kia ngài bình tĩnh một chút lão hoàng đế chậm rãi lui ra phía sau cái ghế bên cạnh hai mắt nhắm lại nói nhớ ưng như ngươi mong muốn chuyện ngày hôm nay chấm hội quên nhưng là những chuyện tương tự chấm hy vọng về sau vĩnh viễn sẽ không phát sinh hơn nữa ngươi phải nhớ kỹ chấm thực sự không phải là đau lòng chính mình c á c mạng thiên hạ dân chúng mới được là lại để cho chấm không bỏ xuống được đấy như vậy đa tạ hoàng đế bệ h ạ n h ấ p ứng nhạt cười một tiếng quay người ly khai thư phòng phụ hoàng nhi thần cũng cáo lui n g à i nghỉ ngơi thật tốt nói xong lý nhẹ sơ bước nhanh truy nhiễp ưng mà đi nhép ưng chờ ta một chút đuổi theo về sau thoáng bình phục quyết tâm t r u n g khí tức lý nhẹ sơ nhẹ giọng hỏi nếu như ta nói là nếu như vừa rồi phụ hoàng không chịu đẻ xuống nộp khí cố ý muốn giết ngươi cùng đối với vân thiên dùng bình ngươi có thể hay không xem tại mặt mũi của ta lên tha hắn một lần không biết theo chừng nào thì bắt đầu đối với nhịp ứng lý nhẹ sơ đã tin tưởng không nghi ngờ coi như là trong thư phòng Có trong a m đại lời nói ý tứ rất rõ ràng lý nhẹ sơ theo lời nói m ạ n h mà thân hình dừng lại tại một chỗ nhìn qua cao ngạo bằng lưng có lẽ trong nội tâm đối với vấn đề này chính cô ta cũng có đáp án không biết làm sao chính thai ngay được nhưng lại để cho nhân thân thương nhấp ứng chậm rãi xoay người chậm giọng nói ngươi không rõ ta cùng với vân thiên hoàng triều quan hệ cho nên ngươi sẽ không biết ta đối với nàng dùng tỉnh hội nhiều bao nhiêu đến đến đại lục thân ở tri địa là vân thiên hoàng triều tự nhiên là đem chỗ đó trở thành cố hương của mình các đường thôn nhỏ trong mỗi người dáng tươi cười cũng còn hiện hiện tại trong đầu cái kia phần thân nhân ở giữa tình nghĩa làm cho nhiếp ưng vĩnh viễn khó quên hoài tâm nữ cẳng là đang nghe nghe thấy được nhiếp ưng thân hiểm hắc cám xâm lâm nộ phát thần nguyên tông nàng dùng một khi tri quân cũng có thể cầm toàn bộ hoàng triều đặt ở trên người hắn thử hỏi nhiếp ưng có thể nào không giữ g ì n đến cùng vân thiên nữ hoàng bệ hạ ngươi chắc hẳn rất là quen thuộc ca lý nhẹ sơ sâu kín hỏi vâng đâu chỉ là quen thuộc nhìn lên trên bầu trời trang sáng trong tầm mắt kìm l ó n g không được địa hiện ra một vị tuyệt đại gia nhân ta muốn ta hiểu rồi nhìn nhép ứng nhập thần biểu lộ lý nhẹ sơ bỗng nhiên n h ọ n miệng cười trở về nghỉ ngơi thật tốt ta ngày mai còn có một hồi trò hay trình diễn cho hay nhép ứng lập tức tà tà cười cười cùng lý nhẹ sơ rất nhanh đi vào phía trước trong xe ngựa hôn loạn hoàng thành rốt c ụ can tính lại nhưng là bao phủ ở trên không cái k i a t ầ n g mây đen thủy chung là tại rất nhiều người trong nội tâm tản ra không đi các nơi xa hoa đường đi chỗ đồng đều có thể trông thấy trong đó một ít trong phủ đệ vẫn là đèn đốt sáng chưng tiếng người huyên áo đứng ở ngoài cửa là được nghe thấy từ bên trong chuyến đến phần lớn là trận trận thở dài xa suốt tinh thần thanh âm còn có thật lớn chửi rủa âm thanh một đêm này nhất định sẽ có rất nhiều người không cách nào bình yên chìm vào giấc ngủ nhớ ưng vừa mới trở lại trong phòng của mình chỉ thấy một hồi rất nhỏ năng lượng chấn động lúc một đạo nhân ảnh quỷ dị xuất hiện nhớ ưng ngươi quá vọng đ ộ n g rồi nhớ ưng cười khổ một tiếng nói bá phụ không phải ta xúc động mà là nhất định phải làm như vậy bằng không thì về sau sẽ có rất nhiều cùng loại đêm nay phiền thoái đoạn kỳ phong rất nhanh bay xuống một nắm chặt nhớ ưng cánh tay một đạo áo khí năng lượng rất nhanh đẩy vào dẫn dắt khởi nhớ ưng trong thân thể có chút mọi m ệ n bản thể năng lượng nửa giờ sau đoạn kỳ phong bông tay ra nghiêm khắc quá lớn tuy là phải chịu nhưng là muốn biến báo cái kêu ba cái lao ra hỏa liên thủ mà ngay cả ta cũng không khỏi không tránh đi mũi nhọn nếu như ngươi tiếp tục như vậy làm ẩu ta lập tức mang ngươi hồi vân thiên hoàng triều bá phụ yên tâm ta làm như vậy tự có nắm chắc bằng không ngài không còn sớm tự xuất thủ bá phụ ngài sau khi trở về nói cho tâm ngữ đối với ngạo thiên hoàng triều muốn nhiều hơn đề phòng lần này tuy nhiên an t ĩ n h lại nhưng ta sợ hoàng đế lao nhân trong nội tâm k h ắ phục h ỉ bất định ngày đó lại đột nhiên phái binh đoạn kỳ phong gật, gật đầu tựa hồ vẫn còn sinh khí nói ta làm việc còn cần ngươi giáo sao chật l à cười khẽ ngươi ngược lại thật là vượt quá dự liệu của ta tôn lão nhi nhược thủy ảnh màn lúc ấy ta ứng phó được cũng có chút cố hết sức không thể tưởng được ngươi lại như thế nhẹ nhõm nhếp ứng cười ngây ngô nói cái này cũng chính là ta cuối cùng át chủ bài cũng muốn cảm tạ cái kêu ba cái lao bất tử bằng không thì dừng lại một lát nhếp ứng nghiêm mặt nói bá phụ ngài có hay không đi điều tra cái kêu lao quỷ đoạn kỳ phong trầm giọng nói đi lão ra hỏa một thân ẩn nấp công pháp hết sức lợi hại nếu không là nghe ngươi nói khởi qua ta còn kém điểm trói mắt mà qua dùng thực lực của hắn ta cũng không gian quá phận cho nên cha không được cái gì bất quá ngươi phải cẩn thận hắn vì số không nhiều trong lời nói nhiều lần nâng lên tên của ngươi nhấp ứng cười hh nói buổi tối hôm nay hắn nhất định đã ở tràng tin tưởng trận này lại chiến đủ lại để cho rất nhiều người xóa trong nội tâm đối với ta ghi hận cái này lão quỷ không rõ lai lịch rất được lý nhẹ sơ tín nhiệm xem ra muốn theo nàng trong miệng thò ra chút ít tiếng do đến tốt rồi ta cũng không thể chờ lâu ngươi h ả o h ả o dưỡng thương lang thiên hoàng hướng sứ giả mấy ngày nay cũng cần phải trở về đoạn kỳ phong nói xong thân thể và mẹo trận mơ hồ sau đó hoàn toàn biến mất lang thiên hoàng hướng hhh chương 268, hoàng triệu biến thiên chương 268, hoàng triệu biến thiên quanh thân bị nồng đậm thiên địa linh khí chỗ vây quanh một hít một t h ở tầm đó hình thành hoàn mỹ tuần hoàn cho khí n ổ ra linh khí hút vào chậm chạp mà vững vàng địa chữa trị lấy thương thế bên trong cơ thể xếp bằng ở trên giường bóng người thân hình hơi có chút lắc lư so sánh với thương thế mà nói tinh thần chỗ đã bị áp lực càng làm nhiếp ư người phải phá thiên tâm pháp rất nhanh vận động kéo trong cơ thể hào khí dùng cao tốc tư thái chen trúc tại trong kinh mạch đem làm quanh thân thiên địa linh khí dần dần biến mất l ú bỗng người bỗng nhiên mở ra hai mắt nhàn nhạt tinh mang từ đó x góc áo không gió áo trong ự dương, hùng một mà thế thoát thể cổ hậu khí a kích động t r phòng khí、lưu. Nhìn cái này tư thế, hôn hồi này lưu. tư qua cái tối một phen. Trong đăng ạ i chiến, điển chín lăng kim cương bên trên cái thứ tám điểm sáng đã là trói mắt trói mắt đặt tới đỉnh phong c h i năng không được bao lâu là được đến hoàng cấp cựu diệp cảnh giới đối với người khác mà nói hiện tại tăng thực lực lên bất quá là gia tốc bản thân phong hiểm một khi tấn thân lục cấp cảnh giới như vậy đem làm áo khí năng lượng dần dần cùng chân khí năng lượng ngang hàng thời điểm thì ra là lưỡng cổ năng lượng tranh phong tương đối thời điểm trừ phi nhiếp ưng có thể tại trong lúc này lĩnh ngộ đến dung hợp lưỡng loại công pháp bí quyết hoặc là không đều đến lục cấp đỉnh phong đại thành trực tiếp trùng kích lam cấp cảnh giới thành công cái này lưỡng loại sự t ì n h đều cơ hồ còn là chuyện không thể nào lắc đầu đem cái này mấy cái nghị cách tạm thời ném ra đầu góc bên ngoài nhiếp ưng quấn thành cánh tay trái tay n o tiểu gia hỏa vẫn còn ngủ bên trong tiểu chút c h í người rốt cuộc là quái vật gì nhỏ như vậy liền là có thêm cường hành như vậy thực lực nếu ngươi sau trưởng thành hội cường đại đến loại tình trạng nào hiện tại tiểu gia hỏa đã là siêu việt cấp thực lực đến lúc đó người tiên hay vẫn là nhấp ư n g có vài phần chờ mong nhưng là d ư ớ i mắt nhưng lại hy vọng tiểu gia hỏa mau chóng bình thường tới như vậy có thể bằng thực lực của nó đến ngăn chặn trong cơ thể mình chân khí năng lượng làm cho hắn tại lục cấp cảnh giới nội bình an tu luyện một lần hành động chủng kích lam cấp cảnh giới như vậy tuy nhiên là dọc theo tiền nhân lộ tại đi bất quá đã không có tánh mạng nguy hiểm ý niệm trong đầu cùng một chỗ nhấp ứng lại có vài phần buồn vô cớ trong lòng hắn hay vẫn là có chứa khác đi một đường nghĩ cách chung chung điệp điệp thở ra một hơi lần nữa hồi tưởng lại nữ tử thần bí cùng ngày đã từng nói qua trầm tư hồi lâu vẫn là không bắt được trọng điểm bất đắc dĩ địa nhảy xuống giường ra khỏi phòng bầu trời nắng dao sáng sủa chỉ có điều một tầng nhàn nhạt địa khắc nghiệt chi ý như có như không bao phủ ở trên không làm cho người lông mày không khỏi nữ h một cái sân nhỏ cửa ra vào một gã hạ nhân rất nhanh chạy tới nhìn thấy nhức ưng cung kính nói nhếp công tử công chúa điện hạ lại để cho ngài đi phòng khách đi theo người tại biệt thuyền trung thành đi chưa tới tiền viện là nghe được từng đợt hơi có chút lo lắng thanh âm lập tức cơi khẽ những người này động tác thật đúng là nhanh xem ra hoàn thành muốn thời tiết thay đổi bước vào tiện viện ở bên trong nguyên một đám tu vi không kém cường giả giống như kiến b ò trên c h ả o nóng qua lại không ngừng mà đi đi lại lại chứng kiến nhiếp ưng đến đây đều là theo trong ánh mắt toát ra phức tạp thân s ắ c có kính nghệ nhưng càng nhiều hơn là p h ẫ n hận có lẽ tại bọn hắn trong nội tâm nếu là không có nhiếp ưng tối hôm qua một hồi đại chiến lý nhẹ sơ cũng sẽ không làm như vậy quyết định người n h ạ t một tiếng cũng không để ý gì tới hội chúng người quăng đến ánh mắt rất nhanh hướng phòng khách đi ra rộng rãi sảnh tử ở bên trong người đã là không ít ngoại trừ mấy cái bên ngoài còn lại toàn bộ không biết nhìn thấy nhiếp ưng đi vào vẻ mặt nghiêm nghị lý nhẹ sơ như cùng là trở mặt rất nhanh thay đổi một bức cười ôn hòa cho ôn nhu nói không có nhao nhao đến n g ư ơ i tu luyện à. ta nói có ngươi hội làm như thế nào đâu này nhớ ứng c ư ờ i hỏi lý nhẹ sơ lập tức xinh đẹp mặt trầm xuống vốn nghe bên trên n ê n thanh thúy chim hoàng oanh thanh âm lúc này giống như băng thiên tuyết đ ị a bên trong đích gió lạnh đáng chết chi nhân ta tuyệt sẽ không nương tay thanh âm phiêu đáng trong phòng khách tựa hồ làm cho ôn hòa thì khí trời bỗng nhiên trở nên sấm lãnh bằng không thì ta muôn lần chết khó t ử hắn tội trạng nhìn qua vẻ mặt nhún nhường dễ bảo lý diệu thành nói liên tục lời nói ngựa khí đều là không tự giác địa đội thành ngang hàng đối lãi nhấp ứng lạnh lùng cười cười kỳ thật trong lòng ngươi ước gì ta đêm qua bị vây công lúc cho giết chết ta chưa không thể nào lý diệu thành vội vàng phủ nhận nịnh nọ tiếng cười theo túi đầu xuống trong miệng rất nhanh phát ra nhấp ứng đang muốn nói tiếp lúc nào khoe mắt đột nhiên thoáng nhìn một đám tràn ngập sát cơ ánh mắt xuất hiện lập tức xâm l a n nói trong các ngươi có lẽ còn có người đối với niết mộ sát cơ vẫn còn tại bất quá lúc này đây ta cũng không có ý định so đo chỉ cần các ngươi không sợ chết có thể cho dù phái người đến ta tận lực b ồ i tiếp một phen nói l y diệu thành thân hình mặt không càng lớn không đúng trong chậm chạp địa hướng lui về phía sau đi nhìn cũng không nhìn trong sảnh mọi người n h p ư n g ngồi vào trên mặt ghế hai mắt nhắm lại làm cho dù ai cũng không cách nào biết rõ hắn đến cùng suy nghĩ cái gì công chúa điện hạ bắc cung chiến đoàn tổng cộng một trăm năm mươi người đây là danh sách xin ngài tinh tế xem một vị tuổi trên năm mươi lão nhân đem một vốn tên là sách cung kính đưa lên suốt một ngày lý nhẹ sơ bên cạnh trên mặt bàn cùng loại danh sách xuất bẩy đầy một đạt xuống nhưng người cuối cùng đem tập đưa lên lúc đến sắc trời đã hơi dần tối n h ạ t xuống dưới cất kỹ danh sách lý nhẹ sơ dạo bước đi vào cửa phòng khách nhìn qua như cũng còn đứng ý thế lực khắp nơi lầu lĩnh âm thanh lạnh lùng nói hôm nay cử động lần này thực sự không phải là hoàng triều sẽ đối các vị làm mấy thứ gì đó mà là đại lục hiện giá trị thời buổi rối loạn vì hoàng triều yên ổn suy nghĩ bản điện muốn tin tưởng bọn ngươi sở hữu tất cả để rất tốt tránh cho một ít khả năng đã đến làm loạn cho nên kính xin chư vị nhiều hơn thông cảm không muốn vì vậy mà đối với hoàng triều sinh lòng bất mãn không dám không dám trong sân chỉnh tề mà cung kính thanh em uống lên như vậy các vị mời h ồ i à ngày khác chờ bản điện hơi có thanh nhắn lúc đang cùng chư vị trung này một say đa t ạ n các người đối với hoàng triều ủng hộ và lý giải lý nhẹ sơ phất phất tay xoay người thản nhiên nói mấy vị hoàng minh bữa tối cũng không dùng như vậy vội vã phải đi sao lý diệu thành ngượng ngùng cười nói thái tử điện hạ công sự nặng nề chúng ta mấy người như thế nào không biết xấu hổ cái giày đ â u này không cái giày lý nhẹ sơ cười nói người tới bị bữa tối cùng một chỗ a chúng cường giả cùng đi ra biệt t h ệ n đem làm nhìn không thấy sân nhỏ về sau mọi người trên mặt phương là xuất hiện bất đồng tân sắc trên đường phố lui tới chi nhân nhìn thấy những người này bộ dáng muốn người lại không dám cười t r u n g t r u n g điệp điệp thở dài trong đó một gã lao giả trầm giọng nói từ nay về sau chúng ta đều tại hoàng triều dưới sự giám thị sống chư vị kính x i n phóng thông minh một chút ngàn vạn đừng cho thái tử điện hạ bắt lấy tay cầm a ngày bình thường tranh đấu gay gắt vốn nên thật là hy vọng trong đó có chút thế lực bị hoàng triều cho đầu mất để lại để cho chính mình đạt được càng lớn lợi ích nhưng mà tại lúc này ý nghĩ này không còn sót lại chút gì bọn hắn trong nội tâm đều minh bạch hồ cho chết nấu đạo lý ừ nếu không là cái kia n h i p ưng đến như vậy một não thái tử điện hạ sao lại hà có thể làm b những người khác lắc đầu c ư ờ i khổ có hay không nhất ưng lý nhẹ sơ đều có thể như vậy làm chỉ có điều vừa vặn có nhất ưng bị tập kích sự tình phát sinh thành làm một cái rất tốt lấy cớ nếu cơ hội này lý nhẹ sơ đều không cần không khỏi cái này thái tử làm cũng q u á không đủ tư cách rồi mọi người chậm rãi biến mất tại cảnh ban đêm trong dòng người phản phất từ không phát sinh qua sự tình gì nhưng là kể cả bình dân các dân chúng cũng biết cái này hoàn thành đã thời tiết thay đổi có thể tương đối cùng bọn hắn mà nói đây không thể nghi ngờ là kiện sự t ì n h tốt phòng khách trên bàn cơm mọi người ăn tư vị tất cả không giống nhau lý diệu thành bọn người thỉnh thoảng lại nhìn về phía nhấp ưng cùng lý nhạy sơ cố tình muốn nói chút gì đó đến hòa hoan thoáng một phát tại đây hào khí lời nói đến bên miệng cũng là bị một cổ vô hình bước tới dọa lực chỗ n n u ố t trở về tốt rồi cơm ăn xong các ngươi cũng cần phải trở về nhấp ưng phóng tới trong tay c h i ế c đ ú a đ ạ m mạc nói lấy nhấp ưng nhấp ưng k h o á t khoác tay ngăn lại ở lý nhạy sơ lạnh lùng mà đối với lý diệu thành chờ có người nói vi quyền thế vi đại vị không từ thủ đoạn tại các ngươi trong nội tâm có lẽ là cho rằng nên làm một sự kiện hơn nữa ta cũng không cho rằng các ngươi làm sai nhưng là các ngươi chọn sai rồi đối tượng lời nói chỉ nói một lần sự tình cũng chỉ có thể phát sinh một lần các ngươi đi thôi đúng đúng cảm ơn nhiếp huynh khoan hồng độ lượng mấy người cao hưng nói lấy nhanh nhảy một buổi tối tâm rốt cục có thể bông lý diệu dương trải qua nhiếp ưng bên người lúc như có điều suy nghĩ địa nhìn nhiều vài lần cuối cùng châm giọng nói hy vọng ngươi tiếp cận nhẹ sơ là không có mặt khác mục đích đợi đến lúc mấy người theo trong tầm mắt biến mất lý nhẹ sơ liền vội và n g hỏi ngươi chỉ đơn giản như vậy điệu bông tha lý diệu thành mấy người tuy nhiên là vi nhấp ứng tốt bất quá lời này nghe vào thái trong có chút không thuận nhưng là nhớ tới lý diệu trước bị hắn giết khi chết lý nhẹ sơ phản ứng chật thoải mái thản nhiên nói ngươi nhị ca mấy người làm những sự tình này đơn giản là vì đại vị mà tôi h không khéo ta thành vi mục tiêu của bọn hắn như bọn hắn nói ta không sao t i ể u vạn hành rồi h u ố n hồ ngươi cho rằng ngươi nếu giết bọn hắn lão hoàng đế trong nội tâm hội dễ chịu sao lại nói chủ quan nghiêm nghị nhấp ứng đều có một cái k h á c phiên n g h i cách muốn muốn giết hắn chi nhân tuyệt đối không thể bông tha nhưng không phải hiện tại muốn lẻn vào hoàng cung tìm chính mình cần có thứ đồ vật như vậy cái này hoàng thành không thể quá yên tĩnh nếu không làm sao có thể bình yên vô sự địa ghé qua tại trong hoàng cung tận mắt thấy lý diệu thành trong mắt sắc cơ về sau muốn sửa chữa cơ hội của bọn hắn còn nhiều mà không đội tại nhất thời hiện tại như vậy làm thuận tiện bán một cái nhân tình cho lý nhẹ sơ cùng đằng sau lao hoàng đế sao lại không làm đây này đã ngươi đều nói như vậy rồi vậy thì chiếu ý của ngươi xử lý bất quá ngươi thủy trung phải cẩn thận một chút lý diệu thành cũng không phải là dễ dàng như vậy sẽ cảm kích chi nhân lý nhẹ sơ trầm giọng nói lấy thoáng yên lặng một lát mỉm cười nói ba ngày sau lăng thiên hoàng hướng sứ giả ly khai hoàng thành phụ hoàng mệnh ta tiến đưa bọn hắn đoạn đường ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau đi ba ngày sau trong n ộ i tâm n h ỉ non vài tiếng s ắ t cơ l ạ g yên ở bên trong xuất hiện duy trì mặt không đ ổ i sắc nhất ưng đạo mặt nói mấy ngày nay ta muốn bế quan tu luyện trùng kích lục cấp cảnh giới không thể đi lục cấp cảnh giới lý nhẹ sơ hiếu k ỷ cho đến ngày nay nàng phát hiện mình càng lúc càng không biết nhất ưng đúng vậy ta nên trở về đi chuẩn bị một chút ngươi k u ê n bảo hạ nhân trong mấy ngày này bất luận kẻ nào đều không được tới gần ta chỗ tiểu việ nói xong đứng dậy rất nhanh ly khai phòng khách đêm dài người tính ở bên trong hoàn g thành theo mọi người chìm vào giấc ngủ phảng phất một đầu sư t ử mạnh mẽ phủ phục trên mặt đất trong phòng bóng người đột nhiên mở hai mắt ra s ắ c bén ánh mắt tựa như một chiếc đèn sáng lại để cho đen kịt gian phòng hình như là sáng s ủ a m ộ t ít. ra khỏi phòng bóng người bàn chân nhẹ nhàng tại mặt đất đ ạ p một cái thân hình lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh như thiểm điện địa bắn về phía không trung sau đó xoay quanh chấn động chui vào trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa chương hai t r ư n gạt bỏ chương hai gạt bỏ phụ hoàng trong thành thế lực khắp nơi tất cả nhân viên danh sách đều lúc này trong thư phòng lý nhẹ sơ cung kính địa đạo mà nói lấy có lẽ là trải qua n h ấ p ương sự t ì n h lão hoàng đế thần sắc xem ra thập phần mọi mệnh dù cho đi qua lưỡng t h i ê n cũng không thấy khá c h u y ệ n n g h e vậy gật đầu nói nhẹ sơ về sau những ngày ngươi có thể quyết định sự t ì n h cũng không cần bẩm báo chấm cái này đoạn thời g i a nội n chấm sẽ từ từ địa đem quyền lợi trao quyền cho cấp dưới cho ngươi một cái tự do phát huy không gian phù hoàng ngài đây là lý nhẹ sơ hơi có kinh ngạc nói như vậy cố nhiên là làm cho nàng có được càng lớn quyền lợi nhưng là cũng cho thấy lao hoàng đế tự hồ thật là có tâm vô lực nhìn con gái thiệt tình lo lắng Lao hoàng đế cảm theo ấ chấm y vậy, suy mấy vui vị qua nhiều cười nói, tại ngươi lại ngươi mừng, năm như vậy, chấm một mực ôn nhẹ như tính ngươi mấy vị hoàng huynh, nhưng lại lao thẳng đến hòa lao sơ, x m chấm nhẹ, nếu như không phải nhếp ưng nhắc tới, chấm vẫn không định. phải thể hạ quyết tới, t e gần đây trong khoảng thời gian này biểu hiện của ngươi xem ra quyết định này rất chính xác lý nhẹ sơ quỳ giảm xuống đất nói đây hết t h ể đều là vì có phụ hoàng tại ủng hộ nhi thần đương nhiên như cá gặp nước kỳ thật thái tử ca ca cũng có thể làm được n h ữ này g n lão hoàng đế đứng dậy nâng dậy lý nhẹ sơ lại cười nói ngươi đến cái lúc này còn có thể nghĩ đến rượu dương chấm cái gì cảm giác trấn an đều nói hoàng thất hảo phú vô tình Chấm phu ậ n ngươi không cần lo lắng, lo đem q y quyền ề n lợi trao c hoàng cấp cũng dưới ngươi, l bởi vì chấm đã đ ồ ý nghiên ư ơ i n ư n g l ạ có là trọng yếu hơn sự tình lại để cho chấm đi làm. Về sau cái cho là lại làm, này hoàng trọng tình triều tiểu giao cho ngươi rồi. hơn ngươi hoang giao yếu y sau Phu sự đi để về tâm nhi thần tự nhiên tận tâm tận lực lại để cho c h ă m họ an cư lạc nghiệp hoàng triều thiên thu m u ô n đời cùng vừa tới cái kia thiên tướng so hôm nay lăng thiên đ á m sứ giả mỗi người rũ c ụ m lấy đầu vô tình bộ dáng nghe phần đông ngạo thiên các dân chúng trào phúng thanh âm cố tình tức giận nhưng lại không có lá gân này dọc theo rộng rãi đường đi truy phong thú đi ra khỏi cửa thành lăng thiên sứ giả người cầm đầu cung kính nói làm phiền thái tử điện hạ đưa tiễn chúng ta hồi hương sốt ruột nóng lòng chạy đi cho nên điện hạ mời về như thế b ả n điện sẽ đưa đến nơi đây mời về đi chuyển cáo quý hướng bệ hạ ta và n g ư ờ i hai hướng vĩnh viễn vì huynh đệ chi bang lần này không thể giúp đỡ cũng là bất đắc dĩ sự t ì n h lại để cho bệ hạ không muốn chú ý ôn hòa thái độ làm cho trong lòng mọi người tốt một hồi thoải mái nhưng là những này không hề dinh dưỡng khó nghe bên ngoài thần chắc chắn chuyển cáo bệ hạ thái tử điện hạ bảo trọng cung kính thi lễ về sau một chuyến bốn mươi tám người tuyệt trần mà đi vài dặm địa về sau vững tin sau lưng không có người đi theo lang thiên mọi người phương là chậm dần tốc độ không hề giống bọn hắn mới vừa nói muốn nóng lòng chạy đi đại nhân không muốn đang suy nghĩ rồi lần này nhập n g ạ o tiên h nếu không cứu binh không có thì đến còn cứ g â y xa hai người cứng giả sau khi trở về tất nhiên không cách nào hướng bệ hạ bàn giao nhắn đủ không bằng hoặc là không làm đã làm thì cho xong nói xong chi nhân mạnh mà ngậm miệng lại bốn phía đánh xem vài lần hạ giọng nói chúng ta đổi đi trên người trang p h ủ c h e mặt bốn phía vơ vét một phen cho là vi hai vị đại nhân xả giận t u t cứ làm như thế người cầm đầu trầm mặc rất lâu rốt cuộc hung dữ địa đạo mà nói lấy ngông dễ dàng đã qua phía trước s â n cốc liền có một đầu lối rẽ ta và ngươi tất cả mang mọi người phân lưỡng lộ tiến hành như vậy cũng sẽ không khiến ngạo thiên nhiều hơn hoài nghi nhớ kỹ linh hoạt một điểm quyết định không thể để cho người bắt lấy tay cầm một đoàn người mặt mũi tràn đầy sát cơ địa hành phi nước đại đã đến tiểu s â n cốc mọi người vội vàng từ truy phong thú bên trên n h xuống diễn phần mình thay đổi bình thường bình dân dân chúng trang phục nhất thời giữ t ậ n tiếng cười không ngừng mà vang vọng tại trong sơ cốc sắp chết đến nơi còn không tự biết rõ ràng còn nghĩ đến như thế nào ngạo thiên cảnh nội trắng trợn làm loạn làm người làm được các ngơi loại này phân thượng bị ai cực kỳ trong tiếng cười đ ỗ n g nhiên một đạo thanh â m giản mua theo gió núi phiêu đãng mà ra là ai lăng t i ê n sứ giả cầm đầu người nọ ngoài mạnh trong yếu địa quát người nào lén lén lút lút theo s á t chúng ta các ngươi cũng biết chúng ta chính là lăng t i ê n hoàng hướng sứ giả ha ha chúng ta chỉ thấy được một đám muốn làm chuyện xấu cường đạo cái gì lăng t i ê n sứ giả căn bản không có chứng kiến trên sân gốc k ì n h phong kích động lưỡng đạo thân ảnh hăng hái bay xuống đọc chuyện ở ui nét các ngươi muốn làm gì nhìn hai người người b ị mặt lăng t i ê n người cầm đầu ra sức quát hắc các ngươi vừa rồi muốn làm cái gì chúng ta t h muốn một người trong đó lạnh dọc cười thân ảnh mở ra như thiểm điện địa phóng tới người cầm đầu mọi người tách ra đi trốn về p h ó n g sư thành cầu cứu cảm nhận được hai người đầm đặc sắc cơ người cầm đầu cũng không phải b u ồ n mọi người nghe xong lập tức giải tán lập tức bốn phía tàn ra đang lúc những người khác cho rằng đem có thể chạy ra sơn cốc thời điểm trên bầu trời đột nhiên như mây đen c h e ngày một mảnh bóng đen lập tức bao phủ tại mọi người trên không trước mặt mọi người người ngẩng đầu nhìn lên lúc cũng chỉ có nhìn thấy một người bịt mặt lăng không mà đứng toàn thân triệt lộ lấy một đạo lại để cho nhân sinh sợ địa khí thế là đình phong cường giả trong đó mấy người thất thân quát trong nội tâm liếc qua một hơi thuận thế chạy xuống lòng phản kháng lập tức đáp xuống đến thung lũng mông dễ dàng lao ra xa xa trên chiến trường người cầm đầu cấp cấp quát hh ắ c ắ c lao phu cũng không muốn giết không có phản kháng chi nhân người bịt mặt từ cao không rất nhanh đáp xuống cùng lúc đó trên bầu trời tấm màn đen cũng là cùng nhau đáp xuống và đạo phong nhận sen lẫn trong đó phá không mà qua tiếng rít âm này khởi kia rơi vang vọng tại hạ phương từng cái trong t h a i không đến một lát thê lương tiếng kêu thảm thiết không dứt bên h a y cả cái sơn cốc tựa như là thân ở tại trong địa ngục khổng lồ tấm màn đen biên độ sóng đến toàn bộ trên không lại để cho nhật nguyện vô quang m ô người dễ dàng tỉnh Quản chính mình n giao g tốt Tới thủ lại điểm. bịt bén mặt quát, thiết âm lạnh lùng người quát, thiết quyền huy động, bén nhọn tiếng kình phong âm nhanh huy cầm h không nghề hướng phương ó bóng n gian, nặng nghề mà hướng tiền phương bóng người tới. Người g sẹt tới. qua mà đập c đầu giận dữ vội vàng vặn vẹo thân thể rất nhanh phía bên trái bên cạnh di động tiến tới bản chân mánh liệt chĩa xuống đất mặt vô cùng mau lẹ địa hướng cốc bên ngoài phóng đi hắn mặc dù nhanh người bịt mặt cũng là không chậm tiến công tư thế lại để cho hắn rất nhanh tìm được điểm chống đỡ một đạo áo khí năng lượng mạnh mà bạo tạc thanh ảnh giống như lưu tinh mạnh liệt bắn đuổi theo mau lẹ tốc độ s ử người bịt mặt ở giữa không t r ú n g cơ hồ khiến người nhìn không tới hắn bắt đầu khởi động q uy tích không đến một lát thời gian là vượt qua điên cuồng chạy thuộc mạng bóng người cảm ứng được sau lưng người mang đến áp bách lang thiên sứ giả quyết định thật nhanh thân thể lập tức đình trệ nhanh chóng quay lại đón chạy tới chi nhân một thanh hình t h ủ kỳ quái điệu binh khí nắm chặt nơi tay trong cơ thể á o khí năng lượng cao tốc bắt đầu khởi động lúc rất nhanh lao ra lòng bàn tay bao trùm binh khí sau đó hung hăng địa bổ về phía đi qua như vậy mau lẹ phản ứng lại để cho người b ị mặt có chút giật mình làm như lang thiên sứ giả cầm đầu quả nhiên có vài phần bản lĩnh thật sự. Cảm thụ được cường đại người bịt mặt không lùi nhanh tiến tàn ảnh mang ra vài ố vàng năng lượng nặng nề g h mà nện đ ở kính phong bên trên l ư ợ n g đến bóng người vừa chạm vào tức phân l a n g thiên sứ giả lập tức nhìn về phía nơi khác chỉ thấy trong sơ cốc đã là thi thể khắp nơi trên đất lập tức trong ánh mắt hiện dâng lên v ẫ n n ổ ngọn lửa các người rốt cuộc là ai đến giết các ngươi t r i nhân cái này cũng muốn hỏi nhiều n g u n g ố c cả người bịt mặt suy cười một tiếng vài bước bước ra nhưng lại như là thuấn di đồng dạng k i a chấp tới quyền phong ở giữa không trung vũ vụ, vụ rung động cho người một cổ thật lớn lực á p bách cảm giác hứa là vì đồng bạn từng cái tử vong lại để cho lăng thiên sứ giả biết rõ một khi tên kia đỉnh phong cường giả dọn ra tay đến mình tuyệt đối phải chết nghĩ tới đây thân hình ở trong hiện lên khởi mãnh liệt sắc cơ đã sẽ chết cũng muốn kéo lấy đối thủ cũng chết. cùng chết côn quát một tiếng binh khí ngắn trong tay như độc xà linh xảo quỷ dị địa đường còn tại trên bầu trời sẽ qua mạnh mẽ sức lực lực hung hăng địa s ố c lên đối phương quyền p h ò n g bóng người mạnh mà một tác chế mau lẹ tránh đi đối phương công kích binh khí trong tay gấp nhanh chóng trên xuống xảo trá gai đất hướng người b ị mặt n g trái g i t mình tại đối phương lúc này chỗ bày ra thực lực người b ị mặt góp chân ra ố vàng hào quang sẽ qua bóng người nhanh chóng bắn lui về phía sau hiểm, hiểm đĩa lăng thiên sứ giả âm hiểm cười cười hai chân một khúc tá trợ lấy công kích xu thế thân thể đ ổ i sát hắn bên trên có lẽ là người bị mặt cũng không am hiểu tay không công kích tại đối phương chặt chẽ thê công xuống lộ ra tràn đầy nguy cơ mà lăng thiên sứ giả bởi vì dốc sức liều mạng chịu công kích càng gặp tàn nhẫn chiêu chiêu không rời người bị mặt thân hình tất cả đ ạ i yếu hại hơn nữa tất cả đều là cắn xé nhau chi chiêu hoàn toàn bông u tha cho bản thân phòng thủ đinh kéo dài tiếng vang rất nhanh quanh quẩn tại trong sân gốc người bị mặt như thiểm điện địa, địa bay ngược vừa mới cùng đối phương binh khí chạm vào nhau tay phải nặng nghề mà r u lên một đám màu đỏ tươi rất nhanh chảy ra. Hắc hắc. không gì hơn cái này đi chết đi ngắn ngủi mấy lần giao phong lại để cho lăng thiên sứ giả hoàn toàn nắm giữ ở thật lực của đối thủ đã trên chiến trường tiến cơ lập tức không dám chần chờ một cổ hùng hậu khí thế phi t ố c hiện lên bước hướng đi qua theo cổ khí thế này hiện hiện người bị mặt bị bao p h ủ tại rất mạnh áp bách phía dưới chỉ thấy đối thủ rất nhanh múa trong tay binh khí ngắn thường đạo đẹp đẽ màu xanh lá cây đậm áo khí năng lượng như quỷ ảnh tuân ra xoay quanh tại trên binh khí mặt lúc này c à n thấy trôi này quái dị binh khí lập tức toàn thân tỏa sáng một cổ tĩnh mịch chi khí dải mà ra người bị mặt thân hình có chút lắc lư một lát tựa hộ nhìn thấy đối thủ cái này c ổ bộ dáng l a n g thiên sứ giả điên cuồng cười cười thần sắc đã thành nhâm chậm cánh tay cấp tốc run run binh k h í chấn động biên độ càng gặp tăng lớn minh thần kết giới theo một tiếng c u ồ n g bạo âm thanh rơi xuống bang bang vài tiếng l a n g thiên sứ giả tốc độ lấy mắt thường có thể thấy được giống như điệu tăng nhanh bất quá mấy giây thời gian là tiến vào đến phạm vi công kích nội binh khí huy động lúc như đạo đạo tản ảnh xẻ qua hung hăng gai đất hướng người b ị mặt thân hình trùng trùng điệp điệp run lên người b ị mặt có thể ở cường lực công kích đến trẹo trống lâu như vậy dựa vào là là hắn mau lẹ tốc độ dưới mắt đối phương tại vũ kỹ tăng phúc xuống tốc độ rõ ràng đạt tới như vậy một cái độ cao kể từ đó cái kia ưu thế không còn tồn tại đ ạ m mạc nhìn qua đã đến trước người binh khí người bịt mặt bước chân giao thoa không ngừng thân thể như trong gió phiêu s à i thô hiểm lại càng hiểm địa tránh đi đối phương công kích nhưng còn lần này lăng thiên sứ giả đã là quyết tâm muốn đem đối thủ gạt bỏ sao lại há có thể cho hắn nửa điểm cơ hội theo đối phương tránh né quý tích lăng thiên sứ giả áo khí năng lượng tác dụng về sau không ngừng quyết tán chăm chú bao phủ tại người b ị mặt phụ cận sử tri đang di động tránh né lúc trở nên càng thêm khó khăn cả. nhìn t i ế n người b ị mặt tốc độ biến trì hoãn lăng thiên sứ giả chiến ý dâng cao minh khí thần ô n ngừng vung g g âm lăng thiên sứ giả hét lớn bọc lấy màu xanh lá cây đậm áo khí quái dị binh khí giống như một đầu độc lòng rất nhanh bàn đến quanh thân lòng lánh lấy mạnh mẽ khí lưu dĩ nhiên đem người bịt mặt ba khỏa ở trong đó hắc khí hiển uy trông thấy đối thủ hoàn toàn bị bản thân chỗ vây quanh lang thiên sứ giả trên mặt sát cơ càng gặp đồng đậm binh khí trong tay huy động tần suất càng thêm mau lẹ cơ hồ là tại lập tức liền xông đến đến đối thủ trước người đột nhiên theo kinh khí bên trong một chỉ thiết quyền hung mánh vô cùng địa trôi ra không chút khách khí địa t r ù n g trùng điệp điệp nện ở binh khí phía trên Động. đáng Năng lượng bốn tản kinh phong phiêu đáng ở bên trong, lại thì không cách nào thổi tan bao phủ tại người bịt thân hình bên ngoài lại dư ba bao bịt phía ra, phiêu phụ thì cách thổi tại mặt kết giới. ở lưỡng hạ va chạm lăng thiên sứ giả có chút hướng lui về phía sau khai lưỡng bước ánh mắt nhìn xem phía trước kết g i ớ i theo người bịt mặt lui về phía sau đã ở đi theo lui về phía sau trọn vẹn đến mười em m ở có hơn h ắ c h ắ c giết n g ư ơ i cuối cùng là không có buồng phí chết lăng thiên sứ giả cười l ạ n h lạnh lấy thân hình co r ụ t lại liền muốn lập tức phóng tới tiến đến muốn giết hắn nà mơ một đạo bóng đen bỗng nhiên b ắ n đến đem bọn tới trước lăng thiên sứ giả ngạnh xanh xanh địa ngăn cản tại trên nửa đường vừa thấy người này lăng thiên sứ giả kinh hãi ánh mắt xẹt qua sơ cốc ngoại trừ cái này phương ba người bên ngoài đã không có một cái nào người sống ngươi đem bọn hắn toàn bộ giết tận mắt nhìn đến l a n g thiên sứ giả y nguyên không muốn làm làm việc thực hắc y người bịt mặt lạnh lùng nói giết ngươi về sau sự tình mới tính toán hoàn mỹ chấm dứt tại đối phương khí thế cường đại bao phủ xuống l a n g thiên sứ giả chỉ cảm thấy chính mình tâm đều nhanh muốn đ ô n g xuất hiện đối mặt đỉnh phong cường giả dù là hắn tự nhận là vũ kỹ không tầm thường nhưng cũng là không hứng nổi quá nhiều phản kháng cả hai chúng nó tầm đó kém quá lớn hắc y người bịt mặt thấy vậy lạnh lùng cười cười liếc mắt sau lưng năng lượng kết giới nói vũ kỹ không tệ bất quá cũng không hơn lăng t i ê n sứ giả mặt sám như cho khuôn mặt được nghe lời ấy đột nhiên địa nổi giận nếu như không là vì ngươi đến ta sớm đã đem người nọ giết chết nếu không là thực lực ngươi cao thầm không dám nói ra như vậy đến hắc y người bịt mặt tò mò nhìn hắn đối với tử vong sợ hãi người lại có thể biết vi vũ kỹ của mình chính danh không khỏi sinh lòng hiếu kỳ cười n h ạ t nói ta muốn thử xem ngươi không ngại b u ô n g tay đánh cược một lần nếu có thể khốn ở lão phu hôm nay nhưng do ngươi rời đi chuyện này là thật lăng t i ê n sứ giả trong nội tâm vui vẻ thực lực chênh lệch í n h mình không cách nào giết chết một gã đỉnh phong cực giả nhưng mà vẹn vẹn là vây khốn ngay sau đó một đạo tt tê tê bị ăn mòn thanh âm rất nhanh chuyển đến ra hát y người bịt mặt nhanh chóng quanh người chỉ thấy cái tia đạo năng lượng kết giới chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sẽ cực kỳ nhanh tiêu tàn trong lăng thiên sứ giả không thể tưởng tượng nội địa nhìn xem đây hết thảy cùng đối phương đã giao thủ tự nhiên rất rõ ràng thực lực của đối phương chính mình minh thần cảnh giới tuy nhiên có thể bị người đánh vỡ nhưng tuyệt đối không phải là h ắ n minh thần kết giới rất không tệ danh tự đáng tiếc còn không cách nào đem ta vây khốn một tiếng hét to năng lượng kết giới điên cuồng chấn động s ơ n cốc tựa như địa chấn tới gần kết giới chỗ núi đá mãnh liệt lay động sau đó tại một đạo kinh thiên trong nổ v a n g kết giới phá núi đá thoái nương theo lấy đ ẩ y trời cho bụi người bịt mặt bước dài về phía trước đến quần áo nhiều chỗ đã thành vải mặc dù gặp c ậ t vật nhưng lại theo hắn vững vàng tiếng hít thở trong đích rõ vừa rồi một c á c kia cũng không lại để cho hắn thủ quá lớn thương Người không sao chớ. Y. người H.I. chớ. sao b ị theo ỏ i Người bị mặt lắc đầu, đối với、lăng、thiên sứ giả nói, chúng ta có thể tiếp H.I. người mặt quan tâm, người phía trước cởi cởi lăng chúng Thoáng nhìn quan nói, ta có thể hướng trước bịt bịt mặt ta thể tục. mặt tâm, ta lấp phía đầu, thể phó. sứ có có trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần mắt t i ế n hắc y người bị mặt tránh qua một bên lăng thiên sứ giả nhai răng cười đã ngươi muốn tìm cái chết vậy cũng trách không được ta dứt lời trợ động thân trên xuống đối với cái này cái cơ hội khó được lăng thiên sứ giả tự nhiên là không muốn buông tha cho chạy bắn chúng hai chân đột nhiên u ố n lượn g mạnh mà xê dịch lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên ở giữa không trung hoa xuất ra đạo đạo tàn ảnh một thanh binh khí lập tức đến vạn đạo tựa như diều hâu săn ngồi điên cuồng mà hướng phía dưới phương bóng người vào tới vô hình khí lưu tại này cổ công kích phía dưới tựa hồ ẩm ẩm sụp đổ làm lòng người vì sợ mà tâm dung động địa thanh em xé gió không dứt bên t h a i nhìn nơi trời vọt tới bóng dáng người bịt mặt không có nửa điểm cử động như cũng là đứng vững trong ánh mắt rõ ràng hiện lộ ra một vòng vui vẻ ý tứ trong đó như lấy tại đáng thương đối phương thấy người b ị mặt như vậy chấn định bộ dáng lăng thiên sứ giả trong nội tâm đã kinh ngạc lại là p h ẫ n nộ ngàn vạn binh khí lập tức kết hợp một thanh hung hăng gai đất hướng người bịt mặt ngay tại lăng thiên sứ giả tiến vào công kích của mình trong phạm vi lúc người bịt mặt rốt cục có hành động bước chân có chút hướng di động về phía sau một bước lập tức giơ lên trường trong cơ thể cao tốc vận động năng lượng như thiểm điện địa xuất hiện tại trong lòng bàn tay nhưng mà làm cho lăng thiên sứ giả cùng hắc y người bịt mặt đều không thể tưởng được chính là vốn nên là ố vàng sắc áo khí năng lượng lúc này lại là ngâm đen một mảnh không chỉ có như vậy cổ năng lượng này một khi lên phụ cận không gian khí lưu phảng phất là tao nộ đến ma quỷ tại hắc y người b ị mặt dưới sự cảm、ứng. khoảng cách gần l t bị n g ă m đen năng lượng chỗ bao phủ lăng thiên sứ giả chỉ cảm giác mình thân ở tại vô gian địa ngục bên trong chung quanh tất cả đều là làm cho người hít thở không thông khí thể cái tiêu bao trùm tại trên binh khí màu xanh lá cây đâm áo khí năng lượng rất nhanh địa bị đối phương năng lượng chỗ hòa tan hơn nữa vẫn còn rất nhanh địa bị hút đi trong nội tâm kinh hãi mà giờ khắp này đã không cách nào né tránh l a n g thiên sứ giả chỉ phải ngạnh ngầm đầu lên, lên ra trong cơ thể năng lượng đều bước ra hung hăng lao xuống hy vọng có thể nương tựa theo bản thân thực lực bước lui đối thủ cả hai chúng nó như thiềm điện địa, địa đụng vào một tiếng dị thường chấm thấp âm thanh theo v à chạm trô vang lên hắc y người bị mặt con mắt đều chưa từng nháy thoáng một phát chỉ thấy trong tầm mắt l a n g thiên sứ giả binh khí tại tiếp xúc đến người bị mặt lòng bàn tay lúc chẳng những không có cho đối phương tạo thành bất cứ thương t u n gì hơn nữa binh khí kia đang tại kịch liệt địa hòa tan trong không đến một lát thời gian tinh thiết c h ỗ chế binh khí lạ như là hư không tiêu thất c h A thê lương tiếng kêu vang vọng trên sân cốc tại hát y người bị mặt nhìn soi mói bất quá ngắn ngủn mấy giây thời gian một cái người sống bị nạnh xanh xanh điệu tan giã mới thành một quán huyết thủy sau đó chậm rãi thấm tiến trong lòng đất cùng lúc đó mặt đất tiếp xúc đến cái này của huyết thủy lại cũng bị rung hợp không ít mấy phút đồng hồ về sau một cái h ố thình lính xuất hiện tại trong mắt nhất ưng ngươi không sao chớ khiếp sợ qua đi hắc y người bịt mặt tháo xuống khăn trùng đầu hỏi không có việc gì ha ha nhất ưng c ở i bên ngoài y phục rách rưới khuôn mặt chỉ thấy tái nhận vết máu ẩn ẩn hiện ra nhìn qua trên đất thi thể nhất ưng nói sự tình vẫn chưa x o n g à trước đem thi thể xử lý tốt đang nói hai người cùng một chỗ độc thủ trước mắt thời gian bốn mươi tám người vĩnh viễn biến mất trong cái thế giới này đứng thẳng ở sơn cốc đình phong đoạn kỳ phong lòng còn sợ hãi mà họ tham nhất ưng ngươi cái k i ê màu đen năng lượng rốt cuộc là cái gì hắc khí huy lực nhấp ứng sớm đã biết lần này xử đi ra hiệu quả tốt như vậy cũng có chút tưởng tượng không đến bất quá như vậy nhưng lại lại để cho nhếp ứng tràn ngập t h ờ mong chật hỏi bá phụ ngài tu luyện đến nay qua nhiều năm như vậy còn có từng muốn qua đều rời đi phá thiên chi quyết khắc bổ khiêu kính đoạn kỳ phong t ò m ò nhìn nhất ưng có chút không rõ đối phương chấm tư một lát nói phá thiên quyết chính là thủy thần lưu lại đại lục ở bên trên mỗi người đều là án lấy con đường này đi đi ta đắm chìm ở trong đó hơn trăm năm chưa bao giờ có ý nghĩ này nhất ưng đến cùng ngươi muốn nói cái gì không có đón lấy đoạn kỳ phong nói tiếp đối phương không có ý nghĩ này như vậy cho thấy tâm đắc của hắn đối với chính mình không dùng được đã như vậy nhất ưng cũng không cần phải nói ra một ít che giấu độ làm cho đối phương gia tăng trong nội tâm lo lắng chật cười nhạt một tiếng tùy tiện hỏi hỏi bá phụ chuyện nơi đây đã xong ngươi có phải hay không phải về hoàng triều rồi hả đoạn kỳ phong gật gật đầu nói có cái gì không lời nói muốn dẫn cho tâm ngữ hay sao nhất ứng lắc đầu chật lại là gật gật đầu đâu chỉ là lời nói hắn quả thực muốn cả người đều bay trở về nói cho tâm ngữ ta qua vô cùng tốt không cần q u ả n niệm còn có nếu như hoàng triệu tại mấy phương thế lực lớn đẻ xuống không thể phá được lang thiên tự làm cho nàng buông tay không cần cho ta làm quá nhiều chỉ cần nàng qua bình an ta liền yên tâm đoạn kỳ nghe phong phanh nói nghiêm mặt nói không muốn vi tâm ngữ lo lắng nàng hiện tại kiên cường vô cùng làm những chuyện như vậy cũng là vì chờ ngươi trở lại nhất ứng bá phụ lần nữa khuyên bảo ngươi một câu bất luận cái gì thời điểm đều đừng cho chính mình lâm vào sinh tử nguy cơ trong phải biết rằng không chỉ có là tâm ngữ còn có liêu cô nương cũng đang chờ ngươi nhấp ứng ôn hòa cười nói ngài yên tâm ta so bất luận kẻ nào đều đau lòng chính mình cái mạng nạo thiên hoàng t r i ề u nhìn như bình tĩnh tiểu công chúa một cử động kia có lẽ có thể làm cho nhiều mặt thế lực chìm nổi nhưng là ẩn sâu ở trong đó đã lâu xung đột tất hội theo lần này hội bộ phát càng thêm lợi hại ngươi cùng nàng đứng m ũ i chịu xảo nhớ kỹ không nên quên ta đoạn kỳ phong lời nói thấm thía lạ lấy nhấp ứng không người thi lễ nói nhớ kỹ nói cho tâm n ữ việc này một thành ta sẽ gặp lập tức chạy về hoàng đô thành một lát dừng lại về sau nghiêm mặt nói bá phụ nhấp ưng cáo tử ngài cũng muốn khá bảo trọng nếu là không có sự xuất hiện của ta vân thiên hoàng triều có lẽ sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy kính x i n ngài trong nội tâm không muốn rơi quái nói xong cũng không quay đầu lại phi tốc hướng phía phóng sư thành phương hướng lao đi nhìn chăm chú lên càng lúc càng xa bóng người đoạn kỳ phong thở dài một tiếng sau đó trên khuôn mặt nổi lên một đạo kỳ dị hào quáng nhấp ưng tâm ngữ tin tưởng ngươi lao phu sẽ gặp vô điều kiện tin tưởng ngươi dùng ư ơ i bây giờ có được các chủ bài đại lục to lớn ngươi tận có thể đi được ha chương bổ k i ê u hai t trăm u y bảy mươi mốt chân quốc công phủ cẩn thận từng l i từng tí địa xuyên qua cửa thành thủ vệ binh sĩ nhức ưng rất nhanh địa trở lại biệt thuyền trong phòng ngồi xếp bằng tại trên giường trong đầu suy nghĩ lại lại để cho hắn không thể bình tâm tĩnh khí địa tiến vào đến trong khi tu luyện vô l u ậ n là tâm ngữ hay vẫn là liêu tiếp nhưng đều bị nhiếp ưng khó có thể đối mặt tuy trong nội tâm tin tưởng mười phần nhưng là dung hợp sáng tạo công pháp hạng gì sự t ì n h hát cám xâm lâm ở bên trong thần bí lao nhân tu vi mắt giới sao mà cao thâm dùng hắn c h i năng nhiều năm như vậy xuống cũng mới sáng tạo ra tạo ra một loại còn không có có đại thành công pháp hắn nhiếp ưng cũng không nhận ra chính mình thiên phú siêu tuyệt thiên hạ nhân phẩm tốt tới cực điểm tương đối với tu luyện mà nói sáng tạo ngoại trừ thiên phú cùng vận khí bên ngoài càng cần nữa một ít ngoài ý mớn hoặc là linh mộ c ậ n ữ từng nói một khi ngộ đạo phi thăng thành tiên người khác nghe tới có lẽ rất b u ồ n c ư ờ i nhớ ứng lại sâu chấp nhận thế gian có ngũ hành vạn vật đều có l ư ỡ n g mặt trong lúc bất chi bất giác nhớ ứng trong đầu kìm lòng không được địa hồi t ư ở n g lại nữ tử thần bí đến cùng là có ý gì nhớ ứng thấp giọng lẩm bẩm nói đem trí nhớ trở mình trở lại thủy l a m tinh phía trên tinh tế siêu t ầ m lấy chính mình đã từng xem qua sách vở mượn này hy vọng sẽ tìm được linh cảm thời gian từ từ trôi qua tựa hồ có chỗ hiểu ra nhưng cẩn thận nghĩ đến rồi lại không thu hoạch được gì cố sức đem trong nội tâm lo lắng ném ra ngoài đi nhớ ứng mình cũng minh bạch loại chuyện này không cưỡng cầu được như vậy an ủi chính mình theo lý nhẹ mới lên vi thái tử về sau tự nhiên là nước lên thì thuyền lên ngay tiếp theo hạ mọi người cũng gặp người lần cảm giác tài trí hơn người như thế tình trạng đương nhiên không hy vọng chủ nhân của mình xảy ra chuyện gì nhìn thấy nhiếp ứng vội vàng đi vào lý nhẹ sơ cũng có chút kỳ quái liền vội vàng hỏi làm sao vậy gấp gáp như vậy b ế quan đã xong tu vi có hay không tinh tiến nhớ ế ứng nao nao c h ậ t trong lòng có chút bất đắc dĩ lần này s ấ t ruột ngược lại thực sự không phải là bởi vì đừng mà là đang vận dụng qua một lần hắc khí về sau lại là khiến nó bất chi bất giác địa ảnh hưởng đến nhớ ế ứng bản tính lập tức âm thầm kinh hãi nghe được giai nhân đặt câu hỏi là không dám lãnh đạo ánh mắt đảo qua b ộ t phía một ít thu thập hạ mọi người tự giác rất nhanh rời đi phong khách lý cô nương tại trong lòng ngươi ta có phải hay không một cái đáng giá tín nhiệm người đợi cho mọi người ly khai nhớ ứng đi thẳng vào vấn đề mà họ tham lý nhẹ sơ không có nửa điểm trần chờ nói hiện tại bên cạnh của ta có thể đáng cho hết tin hoàn toàn đảm nhiệm không có mấy người ngươi tự nhiên là kể cả ở bên trong ngay vậy n h i ế p ưng khẽ cho mày thanh âm trở nên có chút sấm lãnh ngươi nói trong mấy người kia có phải hay không lỗ quý cũng coi như ở bên trong lỗ ra ra lý nhẹ sơ kinh ngạc không rõ n h i ế p ưng kích động cảm xúc nguyên nhân ở đâu lỗ ra ra từ nhỏ dẫn ta lớn lên đối với ta yêu mến có già đương nhiên là người mà ta tín nhiệm nhất lý cô nương tại ngươi có chi nhớ về sau hắn có phải hay không ngay tại bên cạnh ngươi lâu này nhấp ưng đi theo hỏi đúng vậy ngươi cũng đã biết lai lịch của hắn không rõ ràng lắm ngươi cho tới bây giờ sẽ không có điều tra qua sao nghe nhớ ưng bảo căn vấn đề lý nhẹ sơ lông mày kẻ đèn sự nghi ngờ càng lúc càng lớn kìm lòng không được địa đánh gây hắn ngươi đến cùng muốn hỏi mấy thứ gì đó có phải hay không ngươi cùng lỗ ra ra tầm đó sản đã sinh cái gì hiểu lầm nói cho ta biết ngươi có hay không điều tra qua lai lịch của hắn nhớ ưng lại một lần nữa hỏi lý nhẹ sơ muốn chỉ chốc lát sau đó lắc đầu đối với ta tin tưởng người chưa bao giờ sẽ đi hỏi đến lúc trước hắn sự t ì n h tựa như ngươi bây giờ ta cũng không muốn biết trước kia ngươi rốt cuộc là làm cái gì nghe được đáp án này nhấp ưng thực sự lại o không biết làm sao cảm giác không khéo vô cùng lý nhẹ sơ cái nào đó thời điểm lại vừa đáng yêu đến tận đây bất quá như vậy cũng làm cho nhấp ưng đối với nàng lần nữa đổi mới rất nhiều không chiếm được muốn đáp án nhấp ưng ngồi vào trên mặt ghế nghiêm mặt nói vừa rồi chúng ta chỗ đ à m luận đừng cho người thứ ba biết rõ gặp đối phương muốn đặt câu hỏi nhấp ưng theo sát l ấ y nói về sau ngươi tự sẽ minh m ạ c h thấy vậy lý nhẹ sơ chỉ phải đem sự nghi ngờ áp hồi trong nội tâm khẽ cười nói ta đi cấp ngươi chuẩn bị ăn đ ô n nhiên nhấp ứng cười lạnh xem ra ngươi được chuẩn bị l ư phần l ư phần kinh ngạo ước chừng một phút đồng hồ sau lỗ quý tập tến thân ảnh chậm chạp địa xuất hiện tại hai người trong tầm mắt lỗ ra ra ngài làm sao tới rồi hả nghe lý nhẹ sơ phát ra từ nội tâm kêu gọi n h ế p ưng lông mày không khỏi chăm chú lại nhăn mà trong lòng sát cơ đã ở rất nhanh tăng trưởng trong phía trước người coi chừng ngâm xuống lỗ quý chậm rãi đi vào đại s ả n h thấy n h ế p ưng ôn hòa cười nói n h ế p công tử gần đây danh tiếng rất thịnh trong hoàng thành không người không biết trong thời gian ngắn như vậy tựu xông hạ to như vậy tên tuổi làm cho người hâm mộ ha ha loại chuyện này hâm mộ không đến bởi vì ngươi lớn tuổi lớn đến có thể đủ t i ế n quan tài nhấp ứng nhạt cười nhặt nói một phen lại để cho lý nhẹ sơ lo lắng không thôi lỗ quý ha ha cười cũng không có vì vậy mà sinh khí lão hủ lúc tuổi còn trẻ bị người tính toán qua mệnh nói lão hủ cái này mệnh cứng ngắc lấy đâu rồi ngược lại là nhất công tử ngươi phải cẩn thận một chút xem ngươi hai đầu lông mày hiện hắc khí gần đây giữ nhiều lanh ít vậy sao nhấp ứng tựa ở trên mặt ghế ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn không thể tưởng được ngươi rõ ràng cũng hiểu xem tướng không biết ngươi có thể hay không nhìn ra ngươi chừng nào thì chết đâu này nên ăn sớm chút tá trông thấy tỷ nữ đầu tiến sớm chút lý nhẹ sơ vội vàng chen vào nói tiến đến nhấp ứng lạnh lùng cười, cười. gõ mặt bàn ngón tay có chút hướng lên vừa nhấc một đám kình phong như t h i ể m điện địa lướt đi lỗ quý đưa lưng về phía lý nhẹ sơ lao trong mắt hàn mang loay lên thân thể hơi không hay biết đ ị a thoáng lui về phía sau vừa vặn tránh đi kình phong phạm vi cái kia biết kình phong mục tiêu cũng không phải hắn mà là trong tay hắn thay phanh khay lên tiếng vỡ vụn đồ ăn lướt qua lỗ quý hai tay chạy xuống đến mặt đất nhấc ưng cười nạo h liền một cái chén đĩa đều đầu bất trụ nói ngươi đã già có thể tiến qua tài thiên còn không tin nhấc ưng ngươi mạnh mà tỉnh n ộ lại lỗ quý cương ép đệ xuống trong nội tâm phất hận run run g i y g i y đĩa ngồi vào trên mặt ghế. nhìn hai người cử động lý nhẹ sơ cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ nàng không rõ vì sao nhiếp ứng hội khắp nơi nhằm vào lỗ quý đang muốn mở miệng vi hai người hóa giải một phen bên ngoài phòng khách một gã hạ nhân cung kính nói thái tử điện hạ trấn quốc công cầu kiến người hắn bảo bất quá đã lâu lý thiên quyền vẻ mặt tươi c ư ờ i đi tới phòng khách cùng lần trước so sánh với rõ ràng trên mặt ngạo khí thiểu rất nhiều mang lên hòa hợp thêm thấm cùng lý nhẹ mới gặp gỡ hành lễ về sau là đối với nhiếp ứng nói n h i ế tiểu hữu ta và ngươi tầm đó tính toán bên trên là không đánh nhau thì không q u n biết dị vang sự tỉnh đã trôi qua rồi a lý nhẹ sơ lông mày kẻ đèn to a lại nhà tâm thanh nói hoàng thúc đến vậy chẳng lẽ t i ể u là cùng n h ế p ưng nói cái này lấy sao đương nhiên không phải lý thiên quyền cười nói ngươi cho thăng thái tử về sau liên tiếp mấy chuyện làm vô cùng là xinh đẹp bản công cũng may mắn hoàng triều có người kế tục h o nên trong phụ thiết hạ thiệp diệu thỉnh điện hạ ngươi cùng n h ế p tiểu hữu cùng nhau đi tới không cần bản điện hướng sự tình nặng nghề thiệp diệu tiểu miễn đi hoàng thúc nếu có cái gì sự t ì n h thỉnh cứ việc nói bản điện còn muốn vào cùng gặp mặt phụ hoàng lý nhẹ sơ dừng lại một lát là một n g ụ n đem hắn hồi cự lý thiên quyền sắc mặt hơi đổi bất quá lần này tựa hồ trở nên thâm trầm rất nhiều như trước mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười nói hướng sự tình mỗi ngày đều có thái tử điện hạ cũng phải hiểu được điều chỉnh h ư ố n g hồ một cái tiệc rượu cũng sẽ không biết chậm trễ ngươi quá nhiều thời gian lý nhẹ sơ chính muốn mở miệng một bên lỗ q u ý đứng dậy chậm d à i nói điện hạ đi thôi lão hủ cũng chưa từng đi quốc công phủ cho là mang lão hủ đi t h a m thoáng một phát cũng tốt nhiếp ứng thần sắc k h ẽ động nói quốc công đại nhân cố tình chúng ta như thế nào có thể không đi hơn nữa trên thực rượu làm theo có thể làm luận quốc sự ngươi nói đúng không quốc công đại nhân cái này tự nhiên lý thiên quyền cười híp mắt nói lấy nhìn về phía nhiếp ứng lúc trong ánh mắt thầm ý sâu sắc Tốt, đêm nay bản điện cùng nhiếp ứng hội đến đúng giờ đạn gặp nhiếp ứng nói như vậy lý nhẹ sơ mặc dù không rõ có ý tứ gì cũng chỉ tốt đáp ứng quốc công đại nhân lão hủ cũng muốn đi người xem có thể không lỗ quý ngay sau đó nói lý thiên quyền tò mò nhìn lỗ quý đi theo lý nhẹ sơ người bên cạnh cũng đã bị tín nhiệm hắn tự nhiên là nhận thức chỉ có điều trong miệng lời còn chưa nói hết nhiếp ứng rất nhanh đi vào bên cạnh hắn n ư ờ i nói ta cùng thái tử điện hạ đi quốc công phủ là thương thảo chuyện quan trọng cũng không phải là đi thăm lỗ lao người mắt mờ lại không rõ lý lẽ nếu ngươi không cẩn thận tại quốc công trong phủ làm hư hắn lao nhân ra một cái bảo bối gì khiến cho thái tử điện hạ cùng quốc công đại nhân ở giữa không khoái cũng không phải là ngươi có khả năng gánh chịu đấy ngươi quốc công đại nhân ta cùng với điện hạ buổi tối đúng giờ đi gặp ngài trở về an bài một chút đi trước khi đi chi tế lỗ quý hung hăng trừng mắt nhìn n h ế p ứng liếc trong đó ẩn ý tứ không cần nói cũng biết bất quá trực tiếp bị thứ hai bỏ qua lại để cho người phía trước cực kỳ không thú vị nhép ứng đến cùng ngươi cùng lỗ ra ra tầm đó x ả ra chuyện gì vì sao như thế đối trọi gay gắt tại lý nhẹ sơ trong nội tâm hai người đều là đáng giá tín nhiệm nhất người cho nên nàng rất không hy vọng hai người có cái gì hiểu lầm nhấp ứng l ờ i n h ắ c địa tựa ở trên mặt ghế nhắm mắt dưỡng tần h đạo nếu như ta ngươi nghe đi vào về sau t h i ể u cùng lỗ quý lui tới là trọng yếu hơn là một ít về hoàng triều chuyện bí ẩn ngàn vạn không muốn nói cho hắn biết vì cái gì nhấp ứng tựa hồ là ngủ rồi căn bản không có đi để ý tới lý nhẹ sơ câu hỏi vậy ngươi cũng có thể nói cho ta biết vì sao phải đáp ứng hoàng thúc đi tham gia cái gì tuyệt d i u nhìn đối phương lời nói thường lý nhẹ sơ bất đắc dĩ địa cười nói nhấp ứng đột nhiên ngồi thẳng cười xấu xa s ơ n nhân tự có diệu kế ngươi chỉ để y an tâm địa hưởng thụ mỹ yến sắc trời dần dần ngầm hạ hai người đi ra b i ệ tuyển bên trên xe ngựa một đường phi nước đại hướng quốc công phụ chạy tới hồn nhiên không biết tại xe ngựa biến mất tại đường đi khẩu lúc một vị lao giả chậm chạp địa theo trong góc đi ra t r ấ n quốc công phủ để tại thanh bắc truy phong thú mặc dù nhanh dùng hoàng thành lớn nhỏ trọn vẹn chạy cá biệt tiếng đồng hồ hơn mới đổi tới x á hoa khí phái cửa lớn hơn m ộ ư ơ i cái uy phong lẫm lẫm đàn ông tại thủ hộ lấy phương viên trăm mét ở trong không thấy được bất kỳ một cái nào người không có phận sự chứng lưỡng cỗ xe ngựa có thể sóng vai qua đại môn phía trên ba cái kim sắc chữ to chiếu sáng rạng rỡ theo cửa ra vào nhìn vào đi căn bản không cách nào liếc xem thấu một đạo cao cao vách tưởng một mực lan c h à n lấy đem chung quanh mười dặm ở trong phạm vi tất cả đều kể cả ở bên trong ngoại trừ hoàng cung cũng cựu tại đây chiếm diện tích lớn nhất nhép ưng âm thầm nói một câu từ trên xe ngựa nhảy xuống nhép tiểu hữu bản công đợi lâu cửa ra vào lý thiên quyền nhiệt tình trên mặt đất trước đi vào cạnh xe ngựa thoáng cung kính nói tham kiến thái tử điện hạ lập tức chung quanh vang lên một hồi cung kính thanh âm nhép ưng âm thầm kỳ quái lần trước tại biệt điện ở bên trong lý diệu dương bở lại cũng không có nhìn thấy lý thiên quyền đối với hắn bao nhiêu tôn kính vì sao lúc này đây đối với lý nhạy sơ chương 272, quốc công phụ gia o phong chương 272, quốc công phụ gia o phong đi vào trong phụ đệ đập vào mắt chỗ cái gọi là vàng son lộng lẫy xa hoa khi phai ở chỗ này t r i ể n lộ địa phát huy vô cùng tinh tế dù là nhiếp ưng từng đến qua lượng hướng hoàng cung lúc này đối với cái này trấn quốc công phụ như t r ư ớ c sợ hai t h ả n phục không thôi có lẽ là không thể cùng hoàng cung tương đặt song song tại đây tất cả tòa cung điện không thể nghi ngờ là muốn thấp nhỏ một chút nhưng là khắp nơi lộ ra tinh xảo tòa toa cung điện tương liên chính giữa đều là đủ loại hoa cỏ cây cối xa hoa ngoài q u á i dị địa cho người phong cách cổ xưa cảm giác từng đạo thang trời tại tất cả trong cung điện tương liên s ỏ xuyên qua từ đầu đến cuối lại để cho nhiếp ương tốt một hồi cảm thán loại này xếp đặt thiết kế ngoại trừ ở quê hương hay vẫn là đầu lần nhìn thấy mới tới quốc công phủ là không muốn đi rồi nghe nhiếp ương cầu khí lý nhẹ sơ cùng lý thiên quyền nao nao che là vì giọng điệu này tựa hồ là phát thực nội tâm thực sự không phải là dối trá hoặc là trâm trọng nhất tiểu hưu muốn ở bản công hoan n ê n vô cùng tại đây bất luận cái gì một chỗ ngươi có thể tùy ý chọn lựa lý thiên quyền k h á c h khí địa đạo mà nói lấy trong khoảng thời gian này không thấy cả người phản g phất phát sinh cực biến hóa lớn theo hắn ánh mắt cùng trong lúc biểu lộ chút nào nhìn không tới lần đầu gặp mặt lúc cái t r ù n g loại kia cồn g vọng cùng hung hăng càng m á i nhiếp ưng cười nhạt một tiếng nói quốc công đại nhân hiện đang ở chủ điện có thể cho cho ta sao tự nhiên có thể lý thiên quyền không có một lát chân chờ như thế cử động cũng làm cho nhiếp ưng hai người có chút kỳ quái c h ầ m rãi vào trong đi đến lui tới hạ nhân dần dần tăng nhiều tất cả trong tay người đều nâng tinh mỹ k h a n ngọc qua lại rất nhanh b ư ớ đầu nhìn ra được lý thiên quyền đối với lần này tiệp diệu thập phần coi trọng thái tử điện hạ nhất tiểu hữu thỉnh một chỗ lầu các trước lý thiên quyền khách khi đem hai người tiến cử trong đại sảnh rộng rãi từng khỏa dạ minh châu đem hắn phủ lên điệp như là ban ngày ba b à n lớn phân chủ yếu và thứ yếu mà định ra từng sợi mùi thơm theo trên mặt b à n khay ngọc trong lơ đãng phát ra hấp dẫn lấy người muốn ăn hoàng thúc thật lớn vô trương lý nhẹ sơ cao lại lông mày kẻ đen đối với bực này xa xỉ tràn diện có chút không thích lý thiên quyền cười ha hà điện hạ chính là ngày mai tri quân nay vi hoàng thúc kỳ thực thần tử sao dám không long trọng một ít thỉnh nhấp ứng vô vỗ vai ngọc đã đã đến cũng đừng có lãng phí quốc công đại nhân ý tốt nói xong dẫn đầu tại trên vị trí tòa hạng ngồi xuống một bữa cơm ăn k h á c h khí không trong đất một đám vũ cơ nhảy động lòng người vũ đạo thằng đem nhiếp mắt tương quang thật sâu câu dẫn ở muốn ngừng mà không được nhìn thấy một màn này vẻ tươi cười rất nhanh địa hiện hiện tại lý thiên quyền trên mặt diệu qua ba tuần bụng rốt cục lấp đầy nhiếp ưng đung đưa đầu nói quốc công đại nhân lần trước ngươi nói ngươi trong phủ đệ có không tầm thường địa vũ kỹ hôm nay có thể hay không để cho ta xem bên trên đánh giá nếu có ngươi thỏa mãn cho dù mang đi người tới mang n h i p công tử tiến tàng thư phòng bìm cười đưa ắ trong nhìn nhiếp ưng t tầm mắt biến mất, biến Lý phòng i được là đem phép h biết có khách nhân một tới tươi sáng ngọn đèn dầu đã sáng lên suốt ba hàng giá sách bày đầy các loại sách vở nhưng những điều này đều là vũ kỹ tâm pháp không khỏi cái này cũng quá dọa người rồi hả đại lục đặc thù hoàn cảnh khiến cho công pháp phổ lượn trừ phi có tiền nhận kinh nghiệm ghi chú rõ nếu không ném tới trên đường cũng không có ai lý nhưng là vũ kỹ nhưng lại bất đồng mặc dù là một bản bình thường tại trên thị trường cũng có thể bán đi một cái thỏa mãn giá tiền đến không giống với hoàng cung trong thư phòng tại đây trên giá sách thẩm thấu ra nhàn nhạt năng lượng chấn động nhấp ứng bàn tay chậm rãi tới gần giá sách là có một cổ không nhỏ lực cản t u ô n ra đem nhấp ứng n g ạ n h xanh xanh địa ngăn cản tại bên ngoài cùng loại với kết giới đồ vật đối với cái này nhấp ứng không phải rất lạ lẫm cho nên cũng không có quá mức kinh ngạc ánh mắt đảo qua giá sách tuy nhiên không thể trực tiếp đem những sách này tịch lấy ra xem nhưng là cũng không để phòng ngại tầm mắt của người này đây nhiếp ứng rất rõ ràng địa t i ể u chứng kiến đặt ngang lấy sách vở danh tự chậm chạp địa tại giá sách trước di động cho đến xem hết một cái giá sách ngoại trừ vũ kỹ bên ngoài liền chỉ có một chút ghi lại các nơi phong tình cùng kỳ văn sách cái này lại để cho nhiếp ứng rất kỳ quái buổi sáng lý thiên quyền tới mời thời điểm nhiếp ứng rõ ràng nhìn thấy lỗ quý trong ánh mắt tràn ngập khát vọng bằng không thì hắn cũng sẽ không đáp ứng đến phó cái này đến hội ông hy vọng nhiếp ứng tiếp tục đi về hướng thứ hai giá sách cho đến xem lựa sở hữu tất cả sách cũng không có phát hiện có đặc biệt một điểm về phần những cái kia vũ kỹ tâm pháp chút nào không để trong lòng dù n g hiện tại vốn có vậy là đủ rồi trong nội tâm hơi có thất vọng chậm dại hướng ra phía ngoài đi ra đánh mở cửa phòng nhưng lại nhìn thấy t r ờ hạ nhân hôn mê trên mặt đất lập tức trong nội tâm thất kinh lúc trước đắm chìm tại tìm tòi sách vợ bên trong không để ý đến cơ bản nhất cảnh giác thân hình hơi khẽ chấn động khổng lồ linh giác cảm ứng rất nhanh tuân ra một lát sau sắc bén kéo dài bỗng nhiên bắn đến h á cám trên không lạnh lùm nói đã đã đến làm gì như con rùa đen đồng dạng né tránh đâu này đêm đen như m h ì như n h có gió mát thổi qua tạo nên rất nhỏ không gian chấn động vặn vẹo bên trong một gã hắc y nhân chậm r ã i xuất hiện nhìn xem nhất ưng lộ ở bên ngoài trong con ngươi đã có vài phần kiên kỵ nhất ưng ngươi là ngươi ta đi chuyện ta nước giếng không phạm nước sông ngươi đừng vội xen vào việc của người khác hắc y nhân lạnh lùng nói lấy nhất ưng tà cười ta nói vốn ngươi làm cái gì quan ta chuyện gì nhưng là hoàng thành cầu lớn một trận chiến lương tử đã kết xuống lao quỷ ngươi cho rằng ta còn có thể nhìn như không thấy sao trong đôi mắt hăng hái bắn ra một cổ sắc cơ vẹn vẹn là một lát sau hắc y nhân làm mề mại xuống nhất ưng lần trước sự tỉnh ta hướng ngươi xin lỗi cho là thiếu nợ ngươi một cái nhân tình như thế nào một vị đỉnh phong cường g i ả nhân tình chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu nhất ứng có vài phần hiếu kỳ hắc y nhân vì cái gì đột nhiên khách khí như vậy hẳn là cũng là bởi vì lần trước đại chiến tiểu gia hòa xuất hiện ta cười một tiếng nhất ứng nói tiến hoàng cung lại đến quốc công phủ ngươi nếu nói cho ta biết ngươi đang tìm cái gì ta có thể cân nhắc hôm nay đem làm chưa thấy qua ngươi nhất ứng ngươi không muốn khi người quá đáng hắc y nhân đột nhiên tức giận sắc khí không thể áp chế địa rất nhanh lao ra bên ngoài cơ thể hắc hắc lão quỷ điều kiện ta đã mở ra chỉ là ngươi không đáp ứng trong a cũng không có cách không nào. t khoảng thời gian này thực lực của ta lại có chỗ tiến bộ không thiếu được bắt người đảm đương hạ vật thí nghiệm d u n g đ ì n h phong cường giả làm b i đ n g đắm chỉ sợ đại lục ở bên trên cũng chỉ có nhiếp ưng mới làm đến a tiếng nói bay xuống bên trong một đạo năng lượng đột nhiên tại bản chân nổ vang t a trợ lấy cái này cổ l ự c đạo bóng người như bầu trời lưu tinh như thiểm điện địa, địa thẳng bước đi qua giữa không trung bạch quang trống rông xuất hiện lăng lệ ác liệt kiếm ý sẽ cực kỳ nhanh đem hắc y nhân bao phủ ở bên trong tựa hồ là bị n h i p ưng cử động dẫn động thân hình nội khổng lồ lửa giận hắc y nhân không né tránh khâu trảo về phía trước dối g a một cổ mạnh mẽ hấp lực lập tức mà ra cực trong thời gian ngắn trên bàn tay là bắt đầu khởi động lấy một cổ hàng hà thiên địa năng lượng theo hắc y nhân hét lớn một tiếng khâu chảo nắm chặt thành quyền nhắm ngay phóng tới bóng người nặng nề g h mà đập phá đi ra ngoài cảm thụ được sắc bén quyền phong nhếp ư n g cười lạnh một tiếng giữa không trung gấp sông mà đến thân ảnh đột nhiên q u ỷ dị và mẹo lập tức trở nên cực kỳ mơ hồ đem làm lần nữa tin tưởng có thể thấy được bóng người lúc nhếp ư n g đã đang ở hắc ý nhân phía trước trái tim đen đũ ám truyện qua t ư i nét trong tay viêm sắt kiếm n g n ra một vòng lạnh diễm chung q a n h độ ấm lăng lệ ác liệt kiếm quan g xuyên thấu trong hư không trở ngại hung hăng gai đất ra như vậy tiếng xe gió phản phất là muốn xe rách cái này phương không gian kiếm quan g xuất hiện chốc lát hắc y nhân trong ánh mắt rõ ràng xuất hiện một vòng kinh ngạc làm như tại khiếp sợ tại mỗi một lần nhìn thấy n h i p ưng thực lực của hắn đều có chỗ tiến bộ hơn nữa tiến bộ làm cho người đố kỵ nhanh như vậy nhanh độ nếu không có hắc y nhân là đỉnh phong cường giả thật khó dùng nắm lấy đến kỳ thật thực sự không phải là nhiếp ưng thực lực tăng trưởng thật là nhanh mà là cùng viêm sắt kiếm tiếp xúc càng lâu lẫn nhau tầm đó càng có loại ý đến tâm trỗ đến rung hợp ở trên thừa lúc linh khí dưới sự dẫn dắt nhìn như thực lực cũng cường h ã n không ít đạo mạc nhìn về phía trước mắt hắc y nhân lăng không mà đứng địa thân hình trùng trùng điệp điệp một xoay mình chật trong không gian năng lượng kịch liệt bạo động đạo mắt ở bên trong là tại hắn trước người hội tụ một đạo vô hình bình t r ư ớ n g xuất hiện lúc hắc y nhân khô c h ả o đưa qua bình t r ư ớ n g trực tiếp điệm đệm ở đối phương kiếm quang phía trên Ký! khô Lưỡng là người bên trên là hiện đằng quang mới tiếp vừa một thấm xúc, chảo hào đạo đỏ lực phản chấn lại để cho nhiếp ưng không cách nào bảo trì vọt tới trước tư thế thân thể chém xéo hướng một bên rất nhanh bên cạnh đi hắc y nhân dày đặc lâm cười cười như quỷ ảnh tia chất tới vô tận sát cơ hăng hái bao trùm ở phía dưới bóng người nhưng mà vẹn vẹn là một lát hắc y nhân tựa hồ là nghĩ đến cái gì sát cơ rồi đột nhiên co lại nhạn bất quá thực chất ở bên trong cái tia cổ chơi liều vẫn còn tại huy động khâu trào lại lần nữa đánh xuống nhìn đến hắc y như thế nhiều lần cử động nhiếp ưng trong nội tâm hơi lang về sau là cười to không nớt hắn không quá xác định hắc y nhân đến cùng phải hay không tại k i ê n kỵ tĩu gia hòa tồ tại bất quá như vậy đã đ lắc lư thân hình bỗng nhiên đình trệ viêm sắt kiếm chỉ hư không trong cơ thể áo khí năng lượng giống như trên chín tầng trời thiên hà nước ngược lại tiết mà xuống lại để cho t r o n g kinh mạch điên cuồng vận chuyển cầm kiếm trong lòng bàn tay ố vàng sắc áo khó t h ở tuôn ra mà ra túi tại trên thân kiếm đột nhiên thanh thuy tiếng vang phá tan thương cung quanh quẩn tại trên bầu trời kiếm quan g xoay quanh tại trên mũi kiếm ngay lập tức thời khắc mạnh liệt bắn mà ra lại lần nữa giao phong hư không trận trận bạo động bởi vì cường lực va chạm mà khiến nó một mảnh mơ hồ nếu là phía dưới có người tại quan sát hẳn là xuyên suốt bất quá không cách nào chứng kiến trên không chung trăng sáng. năng lượng rung động tại bốn phía tản ra thời điểm ven đường bắt đầu khởi động trực tiếp lại để cho trên bầu trời xuất hiện hoa mỹ hoa hoa nhếp ư n g kêu trên một tiếng t r ậ t thân hình hăng hái hạ lạc hạ xuống một ngụm đỏ thâm máu tươi tại cũng là áp chế không nổi tôn ra miệng bên ngoài người phương nào tại quốc gia của ta công phủ để quấy dối nghiêm nghị từ đằng xa hét to mà ra từng đạo bóng người ở giữa không trùng phi t ố c lướt đi nhìn chăm chú lên nhếp ư n g ổn định địa rơi xuống mặt đất h ạ y nhân lạnh lùng nói nhếp ứng đừng tưởng rằng không dám giết người là ở kiên kỵ kia cứng giả dùng thực lực của ta bị sợ qua một lần nhưng tuyệt đối sẽ không hủ đến lần thứ hai lần sau như còn dám xấu ta chuyện tốt chắc chắn ngươi đánh chết nghe uy hiếp nhiếp ứng gây xích mích lâm mi người ta nói lao quỷ sợ hôm nay t i ể u cũng không cùng ngươi giao thủ ngươi yên tâm chỉ cần ta tại trong hoàn thành ngươi mục đích liền không có khả năng đạt tới mặc kệ ngươi nghĩ đến đến là cái gì đều là không thể chương hai trăm bảy mươi ba âm dương chương hai trăm bảy mươi ba âm dương mười mấy đạo nhân ảnh hăng hái phóng tới người cầm đầu đúng là lý thiên quyền nhìn đến nhiếp ứng không có gì đáng ngại lý thiên quyền nhẹ nhàng thở ra ân cần mà hỏi thăm nhất tiểu hữu ngươi không sao à đến cùng chuyện gì xảy ra gặp hắn ân cần bên trong còn mang có vài phần vội vàng nhấp ưng thần sắc hơi động cẩn thận nói người tới thực lực phi thường mạnh nghiệp dĩ là làm cấp môi giới tu vi nếu không là các ngươi kịp thời đổi tới ta đã giữ nhiều lãnh ít quốc công đại nhân xem hắn đến mục đích hẳn không phải là cùng ngươi có cựu toán như vậy ngươi trong phủ đệ tồn tại cái dạng gì bảo vật có thể làm được bực này cường giả xuống tới bảo vật nhấp ưng chăm chú nhìn chăm chú lên lý thiên quyền hy vọng có thể từ đối phương trong lúc biểu lộ phát sinh một tia khát thưởng thứ hai chầm tư mấy giây sau đó nói quốc công phủ tại người bình thường trong mắt có lẽ bảo vật thật sự không ít riêng là trong phòng này vũ kỹ c làm làm ha ha đa ã c tạ chỉ điểm điểm này bản công rất rõ ràng bất quá trong phủ đệ xác thực không có gì đáng giá lại để cho vực này cường giả phải chú ý đấy hắn muốn tới liền tới a chờ siêu tầm một phen không cái gì bảo vật có đã trôi qua rồi lý thiên quyền cười ha hả nói đấy tựa hồ thật sự bằng p h ẳ n g đã một mảnh nhấp ứng cười cười thờ mắng lao hồ ly lý thiên quyền biểu hiện như thế nhẹ nhõm càng thêm lại để cho nhấp ứng cho là hắn trong lòng có quỷ không sao cả địa k h o á t k h o á t tay đã quốc công đại nhân đều không sợ ta cũng không cần lo lắng đúng rồi bên trong sách vở ta còn không có co xem xong có thể tiếp tục sao nhất tiểu hữu sinh cứ tự nhiên bất quá tốc độ hơi chút nhanh lên thái tử điện hạ thế nhưng mà rất sốt rồi đấy lý thiên quyền đột nhiên vẻ mặt cười bị ổ cho đánh cho cái bắt chuyện nhấp ứng bay người tiến vào đến tảng trong thư phòng quay mắt về phía phần đông sách vở sâu thở sâu một hơi chậm chạp đưa bàn tay r á n tại giá sách bên ngoài trận một đạo ấu vàng sắc áo khí t u ô n r a sắp xuất hiện đến trong phòng lập tức trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p chấn động vang lên một đạo chầm thấp tiếng vang nhàn nhạt, nhạt dư ba bốn phía t ắ n đi lại để cho không gian hiện đi t ầ n g t ầ n g năng lượng rung động như trống rông xuất hiện tại linh giác dưới sự cảm ứng va chạm trung tâm một đạo lỗ hổng nhỏ rất nhanh xuất hiện nhếp ưng không chút do dự bàn tay nhanh chóng tham tiến vào đem sách vợ mang đi ra nhìn một hồi nhếp ưng đem hắn thả lại tại chỗ bắt chước làm theo liên tiếp từ đó xuất ra mấy chục quyển sách dù là nhếp ưng tu vi không phải quá yếu tại mang theo thương dưới tình huống giờ phút này cũng thở dốc không thôi. lần nữa cầm trong tay sách vợ thả lại tại chỗ nhếp i ưng chạy nhanh ngồi xếp bằng xuống tiến vào trạng thái tu luyện bên trong sau một lát hẹp phong nhỏ ở bên trong chật ních thiên địa linh khí trong tay phát ấn không ngừng biến hóa lại để cho chính mình tâm thần yên lặng đâu vào đấy địa hấp thu linh khí năng lượng đem làm nhếp i ưng tại trong khi tu luyện đã vào q u ý đạo lúc trong giây lát gian phòng trên giá sách một ngóc ngách rơi ở bên trong một đạo tối nghĩa hào quang chậm rãi mà hiện chậm rãi phi ê u hướng mặt đất ngồi xếp bằng bóng ư ờ i càng tiếp cận nhếp ưng có lẽ là bởi vì thiên địa linh khí nồng đậm tối nghĩa hào đem làm hào quang hoàn toàn tiếp cận nhức ứng là lúc này đỉnh trệ ở chậm chạp địa gắn vào hắn trước người xem hắn bộ dáng tựa hồ cũng là tại hấp thu trong trời đất linh khí áo khí trong thân thể rất nhanh lưu động rất nhanh liền đem thương thế cùng mệt nhọc hễ quét là sạch ngồi xếp bằng thân hình rốt cục có chút địa chấn truy cập đóng chặt ánh mắt trong lúc đó mở ra cùng lúc đó tối nghĩa hào quang lóe lên rồi biến mất nhanh chóng biến mất phản phất là chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng nhưng mà nhanh thật là nhanh y nguyên lại để cho n h i ế ứng phát rác được một tia quy tích lập tức trong nội tâm ngạc nhiên thân thể sẽ cực kỳ nhanh đứng lên dọc theo quy t ánh mắt xuyên qua vô hình trong suốt năng lượng bên trong quyển sách này lần thứ nhất nhếp i ưng đã gặp chẳng qua là một bản phi thường bình thường địa lý hoàn cảnh không do dự trực tiếp phá vỡ năng lượng đem sách vợ lấy ra từng tờ từng tờ cẩn thận địa nhìn lại đến một nửa thời điểm vẫn là ghi lại lấy đại lục ở bên trên phong tình thói quen cùng với địa thế không có chút nào bất luận cái gì kỳ quái địa phương cưỡng chế ở thả lại sách vợ xúc động nhếp i ưng nhịn ở tính tình trở mình xuống dưới bất quá vài trang về sau ánh mắt bỗng nhiên sáng lời một chương nhạt kim khảm bên cạnh hơi mỏng trang giấy tựu như vậy tùy ý địa sen lẫn trong thư tịch tại ngọ trang giấy chung quanh tản ra nhu hòa hào quang tại nhớ ưng cảm ứng ở bên trong tựa hồ những n à y hào quang để lộ ra một cổ thỏa mãn trong lòng bàn tay nhẹ nhàng v u ố t ve mà qua mềm mại cảm giác lập tức tuân ra đến trái tim sợ hai thán phục lấy trang giấy thần kỳ nhớ mắt ưng quang không dám chút nào ly khai thượng diện chỗ bày biện ra đến chữ nhỏ sợ nháy mắt con ngươi trang giấy sẽ hư không tiêu thất thượng diện chữ cũng không nhiều ngắn ngủn mấy đi mà thôi phía trên nhất chính giữa hai lớn nhất chữ càng lại để cho người rung động dĩ như là âm dương nhớ ưng thần hình chấn động nữ tử thần bị nói thế gian có ngũ hành vạn vật đều có l ư ỡ n g mặt đây chẳng phải là đạo gia học thuyết ở bên trong đối với âm dương tốt nhất khái niệm cùng với hoàn chỉnh nhất trình bày sao vô cực mà thái cực thái cực động mà sinh dương động cực mà tính tính mà sinh âm tính cực phục động nhất động nhất tính lẫn nhau vi hăng căn phút giây phân dương lưỡng nghi l ậ p đ i ê n là cố dễ dàng có thái cực là sinh lưỡng nghi âm dương nhị khí giao cảm giác hóa sinh vạn vật vạn vật sinh sinh mà biến hóa vô cùng yên trong đầu tự nhiên điệu tiếng vọng khởi tại thủy lam tinh bên trên sở chứng kiến quá chữ g a y người lúc tựa hồ trong đầu có một tia linh quang hiện lên sau một lát n h ế p ứng tiếp tục hướng xuống nhìn lại chỉ thấy trên đ ó viết vạn vật căn nguyên chính là sáng tạo mà không phải là là hủy diện mẫu tự tử lịch n g à năm n phá thiên quyết đại thành thời điểm đột cảm giác đến đây là kết thúc không rõ ràng cho lắm cho nên khổ tâm suy tư rốt cục phát hiện trên đường mới có bụi b ậ m trong đó ý tứ n h ế p ứng rất không hiểu nhưng là hắn biết rõ quyển sách này thật sự có thể vì hắn trước mắt khốn cảnh có chỗ trợ rút mà cái này trang giấy phiến cùng sách vợ không h ợ p nhau từ sau tục tiếp không được văn tự bên trên xem rõ ràng cho thấy rơi mất đến tận đây có lẽ là bị người cưỡng ép ra cẩn t cười cười, muốn muốn, hẳn là tại hoàng cung a lý thiên quyền cùng hoàng đế là thân sinh huynh đệ từ nhỏ đều ngốc trong cung cái này giả thiết không phải không thành lập nghĩ tới đây nhất đôi mắt hương thần bỗng nhiên tràn ngập khát vọng hoàng cung tháp cao nên thời điểm đi xem một cái rồi như không có việc gì trở lại trong phòng khách lý nhẹ sơ vội vàng nên tiếp trên nét mặt lo nghĩ vẫn còn treo n h ấ t ưng vừa rồi ngươi không có bị thương à. không có việc gì ta cái này không hào hào đấy sao n h ấ t ưng cảm động cười cười đối với lý thiên quyền nói quốc công đại nhân vũ kỹ của ngươi thật đúng bất p h ẳ m đáng tiếc không có thích h ợ p ta cho nên động cũng không động đại nhân không ngại phái người đi xem kỹ một chút lý thiên quyền ha ha cười nói ngươi nói chỗ đó lời nói toàn bộ quốc công phủ cũng có thể mặc ngươi tự do xuất nhập huống chi chính là địa vũ kỹ đa tạ quốc công đại nhân tín nhiệm điện hạ chúng ta cần phải trở về lý nhẹ sơ gật gật đầu tại nhớ ưng trước mặt ngoại trừ chính sự bên ngoài nàng tựa hồ là một cái tùy tùng ý kiến gì đều không có nhìn qua hai người dần dần đi xa lý thiên quyền trên mặt rõ ràng có một loại nụ cười thỏa mãn ngồi trên truy phong thú nhớ ưng hỏi buổi tối hôm nay cùng lao hồ ly nói chuyện cả buổi hắn có hay không mặt ngoài hôm nay thỉnh chúng ta tới đi gặp ý đồ không có toàn bộ buổi tối hắn cùng với ta nói chuyện đều là v i ệ c nhà thậm chí còn có chút khi còn bé sự tình phụ hoàng đều chưa h ẳ n nhớ rõ ở hắn ngược lại nhớ rõ rất là tin tưởng Bộ d á n g n h ư vậy g i ố nhiếp g n ư chính c là một á tử phụ tại phụ mình.、Lý、nhẹ sơ nghi hoặc nói lấy, có chi nhớ đối đái gái nói đ con của có Lý lấy, sơ n nay, tại nàng trong đầu, chưa bao giờ nhìn thấy lý Thiên Quyền như Ấn. Ngay n chưa bao hòa qua. thấy vậy tại giờ đầu, khí h Lý vậy, ưng cũng là phát giác đến những n à y muốn chỉ chốc lát nói lý thiên quyền tại quốc công phủ chân không bước ra khỏi nhà địa ngây ngốc năm năm hẳn không phải là cái gì tu thân dưỡng tỉnh n a lý nhẹ sơ đặt xuống khởi trên c h á n một đám thanh ti trầm rãi nói bị phụ hoàng hạ lệnh cầm đoán tự phụ hoàng trèo lên đại bảo về sau hoàng thúc một mực trong nội tâm không p h ụ nhiều năm qua thủ đoạn tầng t ầ n lớp lớp rơi vào đường cùng lại để cho hắn ở nhà tỉnh lại không được rời đi hoàn thành một bước năm năm ở bên trong cũng là trung thực bất quá trong khoảng thời gian này lý nhẹ mới nhìn nhép ứng liếp sau đó nói tựa hồ là tại ngươi xuất hiện về sau hoàng thúc tựu i một lần nữa tại mọi người trong tầm mắt nhép ứng đại lăng c h ậ t c ư ờ i khổ nói cái này cũng mặc kệ chuyện của ta a nhìn cái kia b ư ớ c vô lại bộ dáng lý nhẹ sơ nhìn chăm chú thật lâu ngay tại người phía trước cho là mình trên người có cái gì không đúng thời điểm thứ hai m ớ i t h á n âm thanh nói nhép ứng ngươi khi thì lãnh túc khi thì nghiêm nghị khi thì rồi lại như thế tiểu hài từ bộ dáng đến cùng cái kia một cái mới là thật thực ngươi thì sao như thế nào người muốn hiểu rõ ta nhiếp ưng cười nhạt một tiếng người lập tức nằm xuống thanh bằng nói người tốt nhất không muốn thử lấy đi giải ta dùng thân phận của ngươi đây không phải ngươi phải làm huống h ổ tại đây cũng không phải ta nơi ở lâu đạt được ta muốn dĩ nhiên là hội rời đi một đường không nói chuyện đây không phải lý nhẹ sơ sở muốn đáp án nhưng là chân thật nhất đáp án không khỏi trong lòng hắn không biết là cao hứng hay vẫn là khổ sở xe ngựa hăng hái chạy tại trên đường cái có phần khoảng cách xa cảm giác không có qua bao lâu thời gian đã đến hai người đi xuống xe ngựa song, song hướng biệt t h u n trong đi đến đang lúc yếu đạo lúc khác nhiếp ưng xoay người nói ta muốn bê quan trong khoảng thời gian này không cần tới tìm ta biết rõ lý nhẹ sơ nhẹ giọng trả lời một câu đầu cũng sẽ không biết địa hướng gian phòng của mình đi ra sắp nhập một lúc đột nhiên hỏi lang thiên hoàng hướng xứ g i ả chết là ngươi làm à? tin tức chuyện còn rất nhanh nhấp ứng không thể đưa hay không cười cười lý nhẹ sơ quay người lại tử h một đôi tay dùng sức địa dắt lấy góc áo của mình hàm răng k h ẽ cắn bờ môi hơn nửa ngày về sau hình như có cầu khẩn ngự a khi nói ngươi lần này tự yên tính địa bế quan không sẽ đối hoàng triều làm xảy ra chuyện gì tính đến được không nào thái tử thân phận có thể làm ra cử động như vậy không thể nghi ngờ rất là làm lòng người kinh n h ế p ư ơ n g hai ầ m mặc h t r i m bảy mươi bốn tiến Hoàng tháp liền n nghĩ g tới, cao chương Triều hai n g đ trăm n t bảy mươi bốn tiến tháp cao trở lại trong phòng chưa từng có hơn đi để ý tới lý n h ẹ sơ tuy nhiên thời gian dài ở trung xuống lẫn nhau tầm đó cũng không xa lạ gì nhưng mà thủy trung là lưỡng cái thế giới người hắn nhớ ưng cũng không có nhận thức vì mị lực của mình lớn đến vô cùng có thể hấp dẫn ở hoàng triều tương lai người cầm lái tâm nữ cùng liêu t i ế p nhưng có thể h á i mộ cho hắn tại nhớ ưng xem ra chính giữa bản thân cựu sen lẫn quá nhiều nhân tố hơn nữa từ đầu đến cuối cùng hắn chưa từng có nghĩ tới theo hai nữ trên người đạt được mấy thứ gì đó lần này mang theo mục đích tự là không thể nào phát sinh cái gì lúc lay đầu lại để cho chính mình vung lòng một chút nhàn i ế nhạt địa kim quang lập tức chiếu xạ tại đen kịt r o n g phòng cẩn thận địa đọc thượng diện văn tự đối lập lấy thủy làm tinh bên trên âm dương học thuyết thời gian dần qua người tiến vào đến cảnh giới vong n g ã trong hết thể hành vi phản phất là tại vô ý thức trong tiến hành trong đầu tự nhiên cất đi ra lưỡng loại công p h á p đến âm dương đại biểu vạn vật cho nên vạn vật có lưỡng mặt đã như vậy bất luận cái gì tồn tại tại t r o n g trời đất năng lượng cũng là có lưỡng mặt tính như vậy đến cùng cộng đồng điểm tựa tại chỗ nào trên đường có bụi bậm một câu bình thường lại để cho nhiếp ơ n g t r ă m mối vẫn không có cất giải áo khí năng lượng chậm chạp vận hành cảm nhận được trong đó ẩn chứa cường đại chúng kích lực cùng bạo tạc lực đạo một khi vận hành muốn khiến nó ôn hòa lại nhưng lại thủy chung không thể làm đến thời gian liền tại đây dạng trong khi tu luyện rất nhanh qua theo trên giường đứng dậy xuyên tấu h qua cửa sổ xa nhìn trên bầu trời t r ă n g sáng nhấp ưng nhanh chóng lao đi bàn chân điểm nhẹ vết tường bóng người như t h i ể m điện địa, địa sông lên tường cao sau đó như một cái lơ lưng chui vào trong bóng tối biệt thuyền trong là một loại nơi hẻo lánh một đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra nhìn xem bóng người biến mất phương hướng xinh đẹp trên mặt lập tức hiện lên khởi một cổ phức tạp khó có thể sôi theo dụ biểu lộ nhấp ưng không để cho ta khó xử đêm dài hoàng cung trên quảng trường ngoại trừ chỉnh tề đi qua binh s Đã là không trong h những người khác ảnh. Ban đêm hoàng cung, thiểu thêm vài phần sinh khí, nhưng lại nhiều hơn một loại nghiêm nghị chi ý, như ấ y người Ban Cung, vài lại loại cái kia đêm một là t ý, lúc n góc ủ say sư tử mạnh mẽ, nếu c người dám a n đến đây khiêu khích, sẽ có chết không toàn thời kết Trong đảm đây chết kết khiêu khích, thời có cục. góc sẽ quan sát rất lâu mỗi cách ba phút tả hữu là sẽ có một đội binh sĩ từ nơi này trải qua muốn ẩn vào hoàng cung nhiếp ưng liền muốn tại đây ba phút n ộ i leo lên bên trên chừng cao mười m tường thành thoáng n h ả ra khí lại để cho chính mình trạng thái tiến đến đ ỉ n h phong thân hình có chút về phía trước một đội binh sĩ vừa mới theo trong tầm mắt đi qua đem làm người cuối cùng biến mất tại trong bóng tối thời điểm nhấp ưng như một chỉ hăng hái chạy trốn bên trong đích c u n báo như thiểm điện địa vọt tới dưới tường thành ước lượng khởi góp chân nhẹ nhẹ một chút cả người đột một từ mặt đất mọc lên bắn thẳng đến trên không đại khí kiệt trước khi hai chân trên không trung mạnh mà giao thoa tá trợ lấy cái này c ổ lực đạo nâng nhấp ưng thân hình lần nữa lên không thanh ảnh rất nhanh phun lên tường thành túi người tại một chỗ ánh mắt tốt hơn trong góc ánh mắt xẹt qua phía dưới trong bóng đêm trong hoàng c đại bộ phận địa phương đều bị từng đạo nhu hỏa hào q u a n g nơi bao bọc mà bên trong thủ hộ so với cửa thành càng thêm nghiêm mật dùng nhiếp ưng tự tin nhất tốc độ đã đến lúc này cũng không khỏi gấp đôi coi chừng xem chuẩn một cái khe hở thân thể phi thân mà xuống sau đó sẽ cực kỳ nhanh chui vào đến một phương trong góc cẩn thận từng ly từng tí địa trong hoàng cung ghé qua nhiếp ưng trong lòng cười khổ không nớt xem ra cái này chuyện xấu thật sự không thể làm trong lúc đó nhếp ưng tiến lên thân hình h a n g hái phanh lại nhanh chóng ẩ n vào đến p ụ cận trong núi giả dừng lại một lát sắc mặt dần dần có chút nghi trọng lén lút theo trên mặt đất lấy khởi một khối hòn đá nhỏ. Như không hề có động gì. Trong ghé qua. một đường nhẹ n n h à chạy n như điên nửa giờ sau lại để cho nhiếp ưng đi vào một chỗ phòng thủ xâm nghiêm chức cung điện tại đây đúng là ngày đó không thể tiến vào khu vực ba địa phương một trong trong góc đợi chừng lưỡng phút đồng hồ nhất ứng mới mặt lạnh ộ v giọng cười cười chuyển cái phương hướng không đến nửa ngày là biến mất không thấy gì nữa thoát khỏi đằng sau một người đi theo nhất ứng trực tiếp hướng tháp cao địa phương chạy tới mặt khác lúc trực tiếp bị hắn bỏ qua lần trước đến hoàng cung thăm dò lộ t u y ế n lúc là nghe thủ vệ đám binh sĩ đã từng nói qua cái kia l ư ợ n g chỗ đều là để đó hoàng triều bảo vật mà chỉ có trong tháp cao các binh sĩ cũng không biết bên trong có đồ vật gì đó như vậy một quyển sách nếu như không phải nhiếp ưng có như vậy gặp gỡ chỉ sợ sẽ là lại để cho hắn chứng kiến cũng sẽ không biết cảm thấy có bất kỳ hiềm co và kỳ lạ cho nên hắn phỏng đoán hoàng triều thủ hộ giả cùng l a o hoàng đế hẳn là xem qua quyển sách này nhưng là tu luyện phá thiên tri quyết quá lâu bọn hắn căn bản không cách nào minh bạch đạo lý trong đó t ự như là đoạn kỳ như gió này đây bọn hắn chỉ đem cái này trở thành một vị tiền bối bản chép tay rất chân quý nhưng lại không đến cùng vật này có chỗ lợi gì cho nên dưới đáy các binh sĩ cũng là nói không nên lời cái như thế về sau càng lúc càng tiếp cận tháp cao vào lúc này trong giới chỉ đột nhiên truyền đến một hồi rất nhỏ độc tĩnh linh giác lập tức bao trùm lên đi giấy mỏng phiến vậy mà đang run rẩy lấy tựa hồ phía trước có cái gì vật thể tại hấp dẫn lấy nó nhếp ưng không chút nghi ngờ nếu là không có chiếc nhận trói buộc nó thật sự hội chính mình bay ra ngoài như vậy quỷ dị hành vi lại để cho nhếp ưng đã kinh c à n g cồn g hỉ xem ra không có chọn sai phương hướng mấy phút đồng hồ về sau tháp cao xuất hiện trong tấm mắt có lẽ là ban đêm tại đây thủ vệ so về lần trước ban ngày nhìn thấy nhiều gấp đôi có thửa toàn bộ tháp cao chiếm diện tích nước có vài chục mét vuông toàn bộ tại các binh sĩ cầm trong tay sáng loáng binh khí thủ hộ bên trong thân thể giấu kín cùng trong bụi cỏ nhấp ứng phát hiện coi như là có thay ca cũng là một người một người đổi như vậy chính giữa căn bản không có chục bánh xe biến tốc thời gian không thể tưởng được tại đây phòng thủ nghiêm mật như vậy nhấp ứng nói thầm đã vượt quá hắn tưởng tượng bên ngoài lúc này không khỏi có chút thảo não sớm biết như vậy như vậy vừa rồi trực tiếp đem người theo dõi dẫn đến nơi đây chế tạo một hồi hỗn loạn cũng tốt mượn cơ hội lẻo bàn tay lẫn nhau chăm chú ma sát lấy áo khí năng lượng qua lại không ngừng mà chạy tại trong lòng bàn tay đợi lát nữa gần có mười phút nhiếp ưng đ ố n g nhiên đứng dậy chỗ lập chi đĩa cùng tháp cao bất quá mấy mét p và vi song trưởng tại mặt đất nhẹ nhàng nhấn một cái một cổ lực lượng cường đại trấn lên xử nhiếp ưng như là săn mồi hùng ứng như thiểm điện địa lướt trí thật không tiếp theo tại trên bầu trời mạnh mà và mẹo thân hình t h ẳ n g tắp đ ị a bắn về phía tháp cao rất nhỏ đ ị a tiếng xe do tiếng nổ kích động mà lên các binh sĩ n h o nhau nhìn qua hướng lên bầu trời Mà giờ k cao cao trên mặt bản một chỉ tinh mỹ địa hộp gấm cô độc địa đấy đó cùng lúc đó trong giới chỉ giấy mỏng phiến chấn động biên độ càng thêm tăng lớn khát vọng lâu như vậy rốt cục tốt đến dùng nhếp ứng một trọng trong nội tâm cũng ngăn không được địa kích động hai tay chậm rãi vươn h ư ớ n g trước nửa đ ư ờ n g lúc đột nhiên địa thu hồi tại hai tay phóng tại sau lưng cường lực địa áp chế trong lòng xúc động cố gắng xử chính mình khôi phục lại bình tĩnh tuy đồ vật bên trong có lẽ có thể cho nhiếp ưng mang đến trợ giúp nhưng mà hắn cũng biết công pháp dung hợp cùng sáng tạo cũng không phải một bản người khác kinh nghiệm có thể thành công đấy nếu không nữ tử thần bí chỉ điểm cũng sẽ không khiến nhiếp ưng đến bây giờ còn không thu hoạch được gì cái gọi là hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn nhiếp ưng không muốn lấy được thứ đồ vật về sau nhưng cũng không có thể giải quyết trong thân thể thai hoàng ẩm đến lúc đó bởi vì ô n lấy quá lớn hy vọng mà xử chính mình nhất thời không chịu tiến tới trở nên không thể tưởng tượng nổi một lần công pháp vận hành về sau nhếp ứng cuối cùng tạm thời địa lại để cho chính mình yên tĩnh rất nhiều cái này mới chậm rãi địa dối ra hai tay nhưng mà sắp tới đem đụng chạm đến hộp gấm thời điểm một cổ năng lượng cường đại tự trong hộp tán phát ra lại để cho không hề chuẩn bị nhếp ứng ngăn không được lấy bước rất nhanh lui về phía sau ngược lập tức như cùng là bị thiết truy trọng kích rất khó chịu chịu đựng không nổi một ngụm máu tươi rất nhanh p h u n ra dư kình sau khi biến mất nhếp ứng lao đi bên miệng vết máu một lát sau trong lòng bàn tay tố vàng sắc áo khí năng lượng giống như tinh linh đồng dạng nảy lên tới gần hộp gấm về sau, cẩn thận địa đưa bàn tay bông tha đi cái kế biết một cổ so với vừa rồi càng thêm cường hoành lực lượng lần nữa chuyên gia g ạ n h xanh xanh địa đem hắn đẩy lui sắc mặt lập tức tái nhập xuống khí tức cũng bởi vậy hỗn loạn nhìn có thể đụng tay đến hộp ấm nhếp i ưng thầm hận không thôi đang muốn lại lần nữa tiến đến đột nhiên là muốn đến liền tranh thủ giấy mỏng phiến t hào quang đại tác chờ nhếp ưng bông ra lòng bàn tay giấy mỏng phiến quái dị điện tự động bay lên thật nhanh, nhanh chóng điện bắn về phía hộp gấm mà lúc này trên hộp gấm lại cũng không có cái gì lực lượng v ư n ra tại giấy mỏng phiến đến hắn trên không l hộp g ấ m tự động mở ra trang giấy lập tức chui vào trong hộp g ấ m hiện tại nên sẽ không xuất hiện cái gì lực cản đi à nha nhìn hộp g ấ m lần nữa đóng cửa nhếp i ưng đợi một chút không có mặt khác quái、e、dị sự tình phát sinh thở sâu đe toàn thân năng lượng điều đến đ ỉ n h phong sau đó người chậm rãi về phía trước tới gần không đợi nhếp i ưng đi vào hộp g ấ m nháy mắt thời gian mang tràn ngập toàn bộ tháp cao tầng cao nhất nhếp i ưng chấn động như vậy cảnh tượng trong hoàng cung thủ hộ giả nhất định sẽ phát hiện lập tức không dám chần chờ như thiểm điện địa vọt tới hộp cấm phía trước khe quát một tiếng tay phải sẽ cực kỳ nhanh tỏ ra quả như nhếp ưng suy nghĩ gi sẽ không có xuất hiện lực cản lại để cho hắn rất nhẹ nhàng địa đem cái hộp thu tới tay trong hào quang như trước tồn tại bất quá lại làm cho nhiếp ưng phát hiện tại hào quang loẹ ra đồng thời t r u n g quanh của nó chống rông xuất hiện một đạo vô hình lực cản đem hào quang ngăn cản tại bên trong bên ngoài người người chút nào phát hiện không được linh giác cảm ứng được điểm này nhiếp ưng nặng nề g h m à nổ ra một ngụm trọc khí cả người bởi vì tinh thần đột nhiên bung lỏng mà đặt mông ngồi vào trên mặt đất vớt ve hộp ấm dù là nhiếp ưng đã đem hy vọng phóng tới điểm thấp nhất giờ phút này y nguyên tâm tình kích động bành trướng hộp a bên trong nơi cất giấu có đồ vật ngàn vạn không để cho ta thất vọng. chương 275, không phá bản chép tay chương 275, không phá bản chép tay trong ngực tâm thần bất định tâm tư n h ấ t ưng run dậy hai tay chậm rãi đem hộp cấm mở ra hắn dám cam đoan từ lúc chào đời tới nay rất ít nhận việc sẽ để cho hắn như vậy bất an qua có lẽ t i u đây là chịu tải quá nhiều nguyên nhân đem làm hộp cấm sau khi mở ra trong không gian h à o quang lập tức chui vào đến bên trong trong thư tịch xuất ra bên trong sách n h ấ t ưng kinh ngạc địa nhìn xem theo quyển sách này mặt ngoài căn bản nhìn không gian nó đến cùng tồn tại bao lâu thời gian nhưng có thể khẳng định nhất định không ngắn như cùng là bạo trang giấy đồng dạng bốn phía khảm nhàn nhạt việt và tản mở á ra sách a hào vở tờ thứ nhất là nhớ ưng theo lý thiên quyển châu đó lấy được giấy mọc phiến nhưng mà lúc này đây chút nào nhìn không ra cái này một chương đã từng là bị kéo xuống đã tới nguyên vẹn mới tốt như chưa bao giờ tách ra qua ngăn chặn những ngày ngạc nhiên nhớ lấy ưng rất nhanh mở ra tờ thứ hai đón lây t r a n g trước tại đây viết một nhà nào đó đại thành về sau phương là phát giác cái gọi là xé trời kỳ thật không phải phá cuối cùng không phá nghiên cứu ngàn năm thời gian cuối cùng không được giải thích chính mê man g lúc một đại sự phát sinh lại để cho một nhà nào đó triệt để tình ngộ không biết làm sao thời điểm bản thân bị trọng thương rơi vào đường cùng chỉ phải đem trong nội tâm đoạt được ghi tập bản chép tay bên trên xem ở đây n h p ưng không khỏi kinh hãi đến cùng phát sinh cái đại sự gì rõ ràng có thể làm cho tu luyện tới đại thành chi cảnh lịch thiên cấp cường giả đều bản thân bị trọng thương trầm xuống tâm đến bỗng nhiên nghĩ đến chẳng lẽ là thủy thần h ă n g lâm lịch thiên cường giả đến cùng có hay thay đổi thái nhếp ưng không thể tưởng được nhưng là một gã đỉnh phong cường giả như có chủ tâm muốn chạy trốn lượng ba gã cùng giới cường giả vô luận như thế nào cũng không cách nào đem hắn ngăn lại thậm chí là đánh cho trọng t h ư ơ n g tiến tới nguy hiểm cho tính mạng chậm t r ạ p điệu từng tờ từng tờ xem t i ế p đi trong thời gian ngắn như vậy tự là không thể nào lại để cho nhếp ưng l ĩ n h ngộ đến cái gì bất quá lại làm cho hắn đối với như vậy bản chép tay chủ nhân sinh ra một cổ mánh liệt kính n g h có lẽ mỗi người tại tu luyện tới cảnh giới kia lúc đều bởi vì thực lực đột nhiên trì trệ không tiến mà sinh ra pha tan nghĩ cách nhưng mà cũng không phải mỗi người đều có d đám chìm tại phá thiên quyết trong chừng lưỡng hơn nghìn năm thời gian lúc này muốn một lần nữa sáng lập sao mà gian nan một nhà nào đó khổ tư trong ngày rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận phá rồi lại lập mới có thể đánh vỡ vốn có quy tích đáng tiếc chính là một nhà nào đó đại nạn đã tới nhưng hữu tâm vô lực cho nên lưu lại này bạn chép tay chờ mong người hữu duyên gặp chi có thể theo ở bên trong lấy được một ít dẫn dắt phá rồi lại lập đối với người bình thường người bình thường mà nói có lẽ là kiện sự tình đơn giản rất dễ dàng làm ra lựa chọn nhưng là tại một vị nịch thiên cường giả trên n g i nghe t h ấ d ạ một phen không khỏi không cho người bội phụ h u hồ giữa những hàng chữ đều lộ ra dừng tay c h á t chủ nhân dụng tâm nếu không có tử thần tới người hắn thật sự hội tràn ra một thân công pháp tiến tới một lần nữa bắt đầu điều này cần không chỉ là d ũ khí còn cần trí tuệ không chỉ nói người khác tự là nhiếp ưng chính mình đến đó loại cảnh giới cũng không có khả năng làm ra quyết định như vậy đến phải biết rằng tu luyện tới nịch g h thiên cảnh giới chỗ chịu khổ đầu hao phí thời gian chỉ cần là cá nhân cũng sẽ không đem chi tắm đi một lần nữa lại đến có chút thở ra một hơi nhớ ưng cẩn thận dư vị lấy trong sách mỗi một c â u cùng bản chép tay chủ nhân cảnh giới bất đồng cho nên lại để cho hắn không cách nào rất tốt đi tiêu hóa trong lúc này đích thoại ngữ ngần đầu ngắm nhìn bên ngoài s á t trời đã hơi hơi trở nên trắng muốn đ ủ vật đã tới tay nghiên cứu cũng không tại nhất thời tại trong tháp cao cũng không thể khiến hắn tính tâm đi nhận thức chỉ còn cuối cùng một tờ trước đem nó xem hết vạn vừa đi ra ngoài thời điểm bị người phát hiện cùng lắm thì đem sách trả lại cho bọn hắn dù sao đều ghi t ạ c trong đầu nhớ ưng tự nhủ nói xong thiện tay lật đến cuối cùng một tờ chằm con ngươi nhìn lại nhưng lại lại để cho nhiếp ưng sinh ra một cổ không thể tưởng tượng mà vừa lại kinh ngạc vô cùng cảm giác đến trên đó viết thánh mạng cuối cùng một đoạn thời gian say mê tại bản chép tay phía trên bất chi bất giác lại để cho này bản chép tay tại dung hợp một nhà nào đó một ít máu huyết về sau lại là sinh ra linh tính điểm này một nhà nào đó cũng thật không ngờ bất quá cũng là không tệ tối thiểu nó có thể tự hành lựa chọn chủ nhân cũng sẽ không biết không có một nhà nào đó thanh danh không khỏi về sau một ít lòng dạ khó lường tu vi cao thâm chi nhân đạt được nó về sau lợi dụng nó để làm một ít không ứng chuyện nên làm Đến tận đây tận về s xem hết trang sách nhất ứng nói không nên lợi là cái gì cảm giác một quyển sách rõ ràng trở thành bất phàm linh khí hơn nữa theo chính mình dù cho không có từ hắn ở bên trong lấy được lĩnh mộ cái này linh khí cũng là một cái an ủi a đồng thời trong nội tâm âm thầm may mắn nếu không phải trước đạt được giấy mỏng t h i ế n cái này một chuyến quả nhiên là xem được chữ ăn không đến đ mình, mình nhạt nhạt, ý niệm cả đời trong đầu là tự giác địa hiện ra bản chép tay bên trong đích nội dung như vậy ngược lại bất việc rất nhiều cười nhạt một tiếng nhìn ảm đạm xuống hộp ấm cẩn t hớ ậ n đem h ắ là vì à tối hôm qua một hồi kinh động nay khác trong hoàng cung thủ vệ xâm nghiêm rất nhiều làm cho nhiếp ưng cảm thấy kỳ quái chính là tại tối hôm qua theo dõi không người nào nại hiện hình về sau vì sao ba vị hoàng triều thủ hộ giả không có phát hiện dùng thực lực của bọn hắn không có lẽ có thể như vậy một đường bỏ qua cho rất nhiều thủ vệ nghiêm tắc thì nghiêm mật nhưng lại lại để cho nhếp ứng cảm giác được trong đó có chút không đúng chỗ trong nội tâm thầm suy nghĩ l ấ y chính mình linh giác siêu tại c ư ờ n g nhân có thể đoạt trước một bước phát hiện đ ị c h nhân tiến tới tránh né phối hợp mau lẹ tốc độ hoàn toàn chính xác có thể lẻn vào hoàng cung có thể nếu nói là chỉ dựa vào những này liền có thể tự do trong hoàng cung hành tẩu không bị người phát hiện như vậy hoàng triều thủ hộ giả là ăn chay hay sao mang theo nghĩ hoặc nhếp ứng rất nhanh rời đi hoàng cung một lát không dám dừng lại trở lại biệt việt trong cùng ngày xưa đồng dạng tại đây chưa từng có nhiều đêm tối bóng dáng nhưng mà nhìn như bình thản dưới bầu trời chỗ này biệt thuyền để lộ ra khẩn trương thứ đồ vật đã tới tay n ạ o thiên hoàng triều sự tỉnh đã cùng hắn không quan hệ chiếu thảo luận nhếp i ưng có lẽ có thể ly khai hồi vân thiên hoàng triều nhưng là đem làm nhếp i ưng đi gặp trong phòng về sau cũng đã do dự đau khổ cười to một phen nhếp i ưng tự nhủ xem ra cái này làm người thật sự muốn không thẹn với lương tâm nếu không luôn một đạo tâm ma không phá bản chép tay theo n ạ o thiên trong hoàng cung đạt được tuy nhiên đây vốn là người khác thứ đồ vật nhưng dầu gì cũng là gửi trong hoàng cung trong lúc vô hình cảm thấy thua thiệt một kiện linh khí cho dù không cần để đó cũng là một cái uy hiếp thúng chi là không phá bản chép tay bực này linh khí mà chính yếu nhất hay vẫn là tại lý nhẹ sơ trên người nói bê quan thời điểm lý nhẹ sơ có lẽ đoán không được nhép ứng muốn nhưng là nàng mơ hồ có thể cảm giác được lúc này đây nhép ứng chuyện cần làm cùng hoàng triều có quan hệ dưới tình huống như vậy đều không có đi ngăn cản hắn đủ để chứng minh lý nhẹ sơ đối với nhép ứng dụng tâm cho dù nhép ứng rất muốn sớm chút ly khai cũng không có khả năng tại lúc này đ ộ c tự rời đi bởi vì hắn không phải người vô tình sắc trời vừa mới sáng rõ nhép ứng tự đi tới phong khách lại là lý nhẹ sơ không tại lỗ quý chính lo lắng địa đi tới đi lui trông thấy nhép ứng lỗ quý như kiểu t u ấ n di tiến lên hô quá nói nhép ứng đi thẳng vào vấn đề nói nói thẳng ngươi tại nạo g thiên hoàng triều được cái gì giao cho ta đều có ngươi c h ỗ t ố t lạnh l u n g cười cười nhép ư n g lách mình ngồi ở trên mặt g h ế người tới bị s ớ m chút vâng lỗ quý quát lạnh nhép ư n g ngươi không muốn rượu m ờ i không uống uống rượu phạt q u a n g đi khinh thường t h o á nhìn g n nhép ư n g nói như thế nào cường đ o ạ n hay sao lỗ lao đầu ngươi h ẩn n h ẫ n nhiều năm như vậy l ừ a lý nhẹ sơ tín nhiệm tâm kế cũng không phải sai bất quá vận khí của ngươi tựa hồ không được tốt lắm lão hủ đối với công chúa điện hạ một mảnh trung tâm cũng không phải là ngươi tưởng tượng cái dạng lỗ quý quát giống như tại vấn đề này lên hắn cao hơn tâm một ít uống vào nước trà trong chén nhếp i ưng thảm như nói nếu như ta đem chuyện của ngươi nói cho nàng biết ngươi cho rằng nàng hội nghị như thế nào ngươi nhếp i ưng một chuyện quy nhất sự t ì n h không muốn đem chủ đề chuyển hướng ngươi muốn như thế nào mới có thể đem thứ đồ vật giao cho ta cố nén lựa giận lỗ quý tốt lời nói lấy nhếp i ưng triển khai tay lừa n h á t đạo lấy đừng nói ta không có được cái gì đó mặc dù là có cũng không có khả năng giao cho ngươi lỗ lao đầu ngươi chết cái này đầu tâm ta nhếp i ưng làm việc vô cùng có nguyên tắc đắc tội qua người của ta cho dù đánh không lại buổi tối lúc ngủ cũng sẽ biết gắt gao đi nguyền rủa hắn h ắ c h ắ c lao đầu hy vọng ngươi không có làm quá ác ngộng một phen điều có thể triệt để gây não lỗ quý lao t r ừ n g mắt n g u ngốc vô thần trong con ngươi rất nhanh triệt lộ ra một tia đầm đặc sắc cơ nhất ưng ngươi xuất quan lý nhẹ sơ đột nhiên xuất hiện ở phòng khách đại môn nhìn chăm chú lên lý nhẹ sơ hắn xinh đẹp tươi đẹp trên mặt xen lẫn một ít mệt mỏi nổi lên điểm một chút tái nhợt thần s ắ c cực kỳ hệ hoại cả người xem ra vô cùng t i ể u tụy nhìn thấy nhất ưng phản phất là tìm được dựa vào thần xác khẩn trương mới được là thoáng địa hòa hoa xuống bộ dáng như vậy lại để cho người không khỏi gặp chi tâm thường Nhếp ân lý nhẹ sơ trùng trùng điệp điệp gật đầu tự nhiên cười nói hiện lộ ra khuynh quốc khuynh thành địa dung mạo lỗ quý ta muốn cùng điện hạ nói chuyện tránh sự ngươi có thể đã đi ra a n h p ứng quay đầu lại lạnh lùng t h ố t lấy lỗ quý hơi khẽ chấn động cung kính nói điện hạ bảo trọng lao hủ qua một thời gian ngắn tại đến xem ngài đưa mắt nhìn lỗ quý đi xa nhớ ứng lạnh lùng thần sắc mới dần dần theo trong đôi mắt biến mất khôi phục ôn hòa hỏi đến cùng phát sinh chuyện gì lý nhẹ sơ ôn nhu nói nhớ ứng nhưng g ư được ơ i là làm cho một cái hoàng triều hoàng thành bị một đám yêu thú tập kích quả thực có chút khó tin yêu thú phân sơ ở bên trong Sau ba giai đoạn, vô luận cái đ o ạ nhiều năm cái k như vậy xuống mặc dù ngẫu nhiên có người mạo hiểm đi vào dùng tìm kiếm linh dược cùng săn g rết một ít manh thu yếu thố cũng có chúng đi ra công kích qua chúng ta nhưng là chưa bao giờ có lớn như vậy thành thế tối hôm qua đêm khuya chẳng biết tại sao rừng rậm đột nhiên bạo động một ít hiếm thấy yêu thú cấp cao dẫn đầu lao ra rừng rậm nếu không có phụ cận có quân đội đóng quân chỉ sợ là hiện tại đã đánh tới thành bên ngoài tất cả thủ hộ giả đều đi qua nhiếp ứng hỏi yêu thú cấp cao có lẽ có thể biến hóa hình người miệng phun tiếng người có hay không lên tiếng hỏi sợ tại sao phải quy mô đến công lý nhẹ sơ lắc đầu thở dài yêu thú không nói một lời chỉ lo đánh nhìn cử động của bọn nó tựa hồ muốn một lần hành động phá được hoàn thành nhẹ giọng n h ỉ non vài câu nhiếp ứng nói ta rất ngạc nhiên hoàng thành t r u n g quanh có như vậy một chỗ hiểm đ ị a theo đạo lý mà nói ngạo thiên không có l ẽ hội đem hoàng thành dựng ở tại đây hoàng thành tên là phóng sư thành hơn nữa thành lập ở chỗ này chính là là vì kỷ niệm khai triều tiền bối năm đó triều đình của ta tổ tiên toa h ạ là có được một đầu hùng mạnh yêu thú làm bạn được nó trợ giúp mới có thể khai sáng ngạo tiên h hoàng triều lý nhẹ sơ đốn chỉ chốc lát sau đó nói con yêu thú kia xuất thân từ tây bắc rừng rậm bản thể vi tím cánh vua sư tử tứ ca từng xử xuất vũ kỹ nội sư ngưng hình là căn cứ tổ tiên cùng tím cánh vua sư tử hợp thể chỗ sáng tạo g i vũ kỹ cho nên hoàng thành tên là phóng sư thành thành lập không sai đến tận đây về sau ngạo thiên con dân gặp sư loại m ả n h thu y ê u thú đồng đều không được tổn thương coi là người trong nhà nhớ ưng khẽ nhữ mày y ê u thú cùng nhân loại làm bạn không là chuyện không thể nào hắn trên người mình thì có một chỉ không rõ lai lịch động vật bất quá đã ngạo thiên cùng y ê u thú có như vậy một tầng quan hệ nên là sẽ không xuất hiện thứ hai quy mô tập kích lý nhẹ sơ lo lắng nói kỳ thật yêu thú tập kích cũng là không kỳ quái trong lịch sử đã từng xuất hiện qua mấy lần nhưng là lúc này đây dẫn đầu rõ ràng c ự là ba con tím cánh vua sứ tử trở ngại tổ h ấ n không động đậy được này mới khiến người không biết làm sao nhìn qua mặt mũi tràn đầy mọi m ệ t lý nhẹ sơ n h i ế p ưng nhiều không hề nhẫn c h ầ m tư một lát c h ầ m g ã i nói mang ta đi nhìn xem nếu như chuyện quá khẩn cấp các ngươi bất tiện động thủ t i ể u giao cho ta a n g ư ơ i lý nhẹ lần đầu tiên kinh tím cánh vua sư tử là yêu thú cấp cao một chỉ là tương đương nhân loại làm cấp cường giả huống hổ thân là yêu thú nguyên nhân vô luận là công kích hay vẫn là phòng ngự so với cùng giai cường giả đều muốn cường hoành không ít hiện tại ba con cùng lên ngươi có thể làm sao nhớ ưng cười nhạt một tiếng một mình hắn tự nhiên là không được nhưng cái này trong hoàng thành cũng không chỉ có hắn một ngoại nhân lập tức chấn ăn nói ngươi cho rủ mang ta đi nhìn xem không được ta sẽ không tùy tiện ra tay công chúa ngươi phái người lại để cho lỗ quý một lỗ ra ra hắn bất quá là một cái bình thường lão nhân không có nửa điểm tu vi đi có làm được cái gì lý nhẹ mới khỏi phát hiếu kỳ đi thôi nhép ứng không có giải thích đứng dậy đi ra ngoài truy phong thú hăng hái chạy trốn ra hoàn thành một đường hướng tây ước chừng vài dặm địa chi về sau là nghe được từng đợt gào thét không ngừng thanh â m liền đại địa đều đang rút r ú dậy trong không khí quanh quẩn một cầu nghiêm nghị sắc cơ tại đi phía trước ngàn mét qua đi cả đàn cả lũ binh sĩ mỗi người cầm trong tay thất thương nghiêm chỉnh mà đối đãi một đạo cao cao trúc khởi vách tường hoành đứng ở các binh sĩ trước mặt tường cao lên đứng vững mười mấy đạo nhân ảnh xem hắn bóng lưng chính giữa những người kia tự là lao hoàng đế cùng tam đại thủ hộ giả bên trên được tường cao hướng xuống phương nhìn lại đông nghịt địa một đám nhìn không tới bên cạnh chạy trốn âm thanh cùng điên cuồng hét lên âm thanh không ngừng mà vang vọng tại bên trên bầu trời theo từng đạo tiếng va đập tâm kiên cố tường thành cũng dừng lại không có ở đây t r ấ n run như vạn mã lao nhanh trên mặt đất dâng lên tầng tầng cho bụi t ụ tập tại trên bầu trời hiện lên khởi đoá đoá tản ra không đi mây hình nấm tầng ch tất cả gọi không r a danh tự yêu thú mạnh thu chăm chú địa kể cùng một chỗ vốn nên là hỗn loạn c h ẳ n g diện tại một đạo vô cùng có vận l u ậ t trong thanh âm trở nên ngay ngắn trật tự giống như một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội một chỉ đón lấy một chỉ điên quần mà đụng vào tường cao bên trên tiếp tục như vậy sớm muộn tường cao hội bị xông phá theo thanh âm nhìn lại giữa không trung ba đầu cực đại thân ảnh sừng sững lan g lập cơ hồ là mặt giống nhau như lúc bảng hiện ra lạnh thấu xương hung quang màu tím quần áo khoá lại thân hình bên ngoài kính phong cố lấy phần phật may múa thân sau lưng một đôi màu tím cánh rất nhanh địa quặn cách thật xa cũng có chính giữa đạo thân ảnh kia so lưỡng bên cạnh thân ảnh hơi cao một kia chỉ thấy hắn miệng có chút trường hợp một đạo tần suất cực thấp tiếng kêu g à o từ đó rất nhanh phát ra nếu là không có cái này đôi cánh chỉ sợ cũng sẽ không biết bọn hắn chính là yêu thú nhất ưng người đã đến rồi lão hoàng đế trầm giọng nói xem hắn sắc mặt cũng là đồng dạng bất đắc dĩ ánh mắt nhìn quét mọi người t h ầ n s ắ c lập tức nao nao c h ậ t khôi phục bình thường thản nhiên nói ba cái g i a hỏa còn không có có mở miệng nói câu nào sao không có ngân phát lao giả âm thanh lạnh lùng nói bọn hắn thiết định tâm tư muốn xông vào h o à n thành các người tự không nghĩ ra cái gì đối x é đến tùy ý chúng như vậy làm càn n h ấ t ứng hỏi lão hoàng đế thở dài nói nếu là không có ba đầu tím cánh vua sư tử phía dưới yêu thú mạnh thu tuy nhiều giải quyết cũng không phải kiện chuyện khó khăn lắm tỉnh không biết làm sao tổ hơn có chuyện chúng ta cũng là bất đắc dĩ phía trước trong rừng rậm yêu thú phần đông cho dù lại để cho chúng ta giết lại có thể giết được bao nhiêu tại vua sư tử dưới sự chỉ huy những này yêu thú căn bản không ý kỵ tử vong hoàn toàn là cắn xé nhau công kích một buổi tối triều đình của ta tổn thất cường giả đã là không ít tiếp tục như vậy đừng nói chúng công không phá được tại đây chúng ta cường giả cũng sẽ biết đều chết hết đến lúc đó toàn bộ hoàng triều sẽ đại loạn mọi người đều là trầm mặc không có một thân thực lực nhưng lại phát huy không xuất ra nhớ ưng lạnh lùng nhìn quét qua giữa không trung tìm cánh vua sư tử đột nhiên quát lớn vua sư tử đừng người cùng ngươi làm giao dịch có điều kiện gì nạo g thiên hoàng triều có thể nhân đôi cho ngươi không ngại cân nhắc thoáng một phát mọi người đại lăng nhớ ưng dựa vào cái gì biết rõ lần này yêu thú công kích chính là là có người cùng t í m cánh vua sư tử làm giao dịch không đều ba đầu vua sư tử trả lời nhớ ưng tiếp tục nói không muốn n vào ngạo thiên con dân sẽ không cùng ngươi đạo thủ là được dầm dĩ trương vô kỵ hh h h h h h h h cũng không phải là tất cả mọi người là ngạo thiên con dân lời vừa nói ra ba đầu vua sư tử rốt cục có chỗ phản ứng chính giữa cái con kia rõ ràng cho thấy cầm đầu quát lạnh nói chỉ bằng ngươi cũng xứng là đối thủ của chúng ta sao nói chuyện đồng thời cái kia đạo vận luật tiếng kêu gào tất nhiên là không còn tồn tại tường cao xuống cái kia hàng hà sở đám yêu thú cũng lập tức đình chỉ công kích mọi người lại hỉ vua sư tử chịu mở miệng là có hy vọng hòa đàm nhìn về phía nhiếp ứng lúc mọi người thần sắc vô cùng phức tạp thấy thế nào khó làm sự tình đã đến nhiếp ứng trong tay cựu sẽ như thế đơn giản nhiếp ứng cười nhạt một tiếng làm sao ngươi biết chỉ ta một người không phải ngạo thiên con dân đâu này v u a sư tử ngươi tổ tiên tại ngạo thiên có ân cho nên bọn hắn mới như thế tôn kính ngươi không cùng ngươi đậm thủ nhưng mà ngươi thử nghĩ thoáng một p h á t nếu như hoàng thành gặp phải bị phá c h i nguy bọn hắn còn sẽ tử thủ tổ hấn sao nghe vậy lão hoàng đế thân hình đại trấn nhấp ứng nói không phải không có lý trước khi hắn chỉ biết hậu quả nhớ d õ tổ hấn lại chưa từng có suy nghĩ thành đô phá còn trông coi tổ hấn làm cái gì khuôn mặt cười khổ một tiếng cái gọi là trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng có lẽ t i ể u là đạo lý này a nhìn lao hoàng đế sắc mặt dần dần tại chuyển biến một mực chấn định tím cánh vua sư tử đã ở có chút biến s ắ c nhìn thấy bộ dáng như vậy nhiếp ứng trong nội tâm chắc chắc hờ h ữ g quát vua sư tử người thường nói không nói chuyện không thể đảm chắc hẳn ngươi lần này đem người tiến công cũng cũng không phải muốn thật sự phá tan ngạo thiên hoàn thành nói ra điều kiện của ngươi a cầm đầu tím cánh vua sư tử đang muốn mở miệng nói chuyện đột nhiên thân hình giống như đứng không vững rất nhanh ở giữa không chung lay động bình tĩnh khuôn mặt đột nhiên trở nên thập phần dữ tợn biến mất một hồi lâu hung quang lại lần nữa hiện hiện hơn nữa càng thêm hưng hãn mà bên cạnh lưỡng đầu vua sư tử thần sắc vô cùng lạnh thấu xương cường h ã n khí thế bay thẳng thương khung không gian khí lưu vì vậy mà nổi lên trận trận màu trắng khói xanh bực này tư thế tựa hồ muốn đích thân ra tay chứng kiến ba đầu vua sư tử đột nhiên mà biến thành cảm xúc nhếp i ưng không khỏi thần sắc dần dần âm t r ầ m mọi người ở bên trong đều là ngưng trọng vô cùng cường đại linh rác tản ra tại trên bầu trời cẩn thận cảm ứng đến chính giữa vua sư tử biến hóa vừa rồi đã có nhà ra hiện tại chuyển biến nhếp ưng đã đem lòng s i n nghi chật quay đầu nhìn về phía mọi người hay vẫn là những người kia giữa không trung ba đầu vua sư tử khí thế đã công tác chuẩn bị hoàn tất đỉnh phong cường giả khí độ triển lộ không thể nghi ngờ cảm thụ được ba cổ khí thế cường đại tuy nhiên so ra kém ngân phát láo giả nhưng lại yêu thú trời sinh ư u việt xử bọn hắn xem càng thêm c ư ờ n g hãn hh ắ c ắ c nhân loại ngươi quả thật có thể lại để cho chúng ta k i ế n kỵ nhưng là t i ể u tính toán các ngươi phản kháng có thể ngăn ở đại quân chúng ta sao hôm nay muốn các ngươi biết rõ tại yêu thú trước mặt nhân loại căn bản không chịu nổi một í c cầm đầu vua sư tử điên cuồng cười to ngón tay về phía trước tựa như đối với một đám con kiến tại nói chuyện ha ha ha ha nhức ứng đột nhiên khinh thường địa một hồi cười to lại để cho tất cả mọi người kể cả ba đầu vua sư tử ở bên trong đều là không rõ ý nghĩa trong tiếng cười nhiếp ưng cười n ạ o nói cái gọi là yêu thú cấp cao cũng không gì hơn cái này cùng nhân loại s o các ngươi quá kém cỏi nhân loại ngươi có ý tứ gì hai tay g i a o nhau phóng trước người nhiếp ưng cười nói nói các ngươi kém cỏi chẳng nói là đáng thương vua sư tử bị người lợi dụng hoặc là bị người khống chế cảm giác cũng không phải quá tốt ta nhiếp ưng ngươi nói cái gì ngân phát lao giả quát như tím cánh vua sư tử là bị người lợi dụng cũng là mà thôi nhưng nếu là bị người khống chế n h i ế ưng có thể phát hiện mà bọn hắn lại phát hiện không được điều này có thể sao truy cập inet để đọc truyện không để ý đến ngân phát láo giả nhiếp ưng lạnh lùng nhìn qua tím cánh vua sư tử ta hay vẫn là câu nói kia nói ra điều kiện của ngươi chúng ta tận khả năng thỏa mãn ngươi nếu không mặc dù thực lực các ngươi cường thịnh trở lại chẳng lẽ có thể tự tin đến tiêu diệt một cái hoàng triều sao hình như có bị đánh động trong đôi mắt một lát sau rồi đột nhiên lần nữa hiện lộ m á n h liệt h u n g quang nhưng mà cử động như vậy lại để cho nhiếp ưng càng thêm tin tưởng vững chắc chính mình ý nghĩ trong lòng hoàng đế bệ hạ phái người đem lý diệu quang cho bắt được đến chương hai trăm bảy mươi bảy đánh bạc đấu lý diệu quang lão hoàng đế cùng mọi người tuy nhiên nghi hoặc bất quá cái lúc này đã không cho phép đa tưởng trong đó ý tứ có chút khoát tay chặt lại vài tên binh sĩ lập tức chạy xuống tường cao bùn vương thừa nhận nhân loại đầu góc dễ dùng rất nhiều bất quá hôm nay bằng chính là thực lực ngươi gọi n h ấ t ưng rất không tồi tím cánh vua sư tử lạnh lùng nói lấy bởi vì dáng tươi cười khuôn mặt run dày địa càng thêm lợi hại nói nhảm không cần nhiều lời chiến a trong tiếng nói một đầu vua sư tử gác tay hai cánh rất nhanh chấn động thân ảnh như thiểm điện địa về phía trước và tới ven đường chỗ qua một đạo rõ ràng địa năng lượng r u n động làm cho không gian trận trận chấn động hoàng đế bệ hạ ngân phát lao giả chăm chú nhìn chăm chú lên lão hoàng đế cùng đợi quyết định của hắn nhấp ứng nhìn mọi người hơi cảm thấy có chút không đúng địa phương nhưng lại nói không nên lời cái như thế về sau nhìn qua càng lúc càng gần tím cánh vua sư tử lão hoàng đế hàm rằng trùng trùng điệp điệp khét cắn cổ xưa chiến sở h ư u tất cả hậu quả có chấm đến gánh chịu tin tưởng tổ tiên trên trời có linh thiêng chứng kiến dưới mắt loại tình huống này cũng sẽ không biết trách tội tại chớm vâng tôn bệ hạ khẩu du tứ xuyên ngân phát lao giả cung kính nói xong mặt hướng phá theo gió mà đến bệnh nhân lạnh lùng cười cười mà bên kia lão già tóc bạc kích động đã vội vã muốn một hồi tìm cánh vua sư tử đợi một chút nhức ưng đột nhiên nghĩ đến trong đó mấu chốt vội vàng quát bảo ngưng lại ở lão già tóc bạc nhìn qua phía trước l ệ n h tóc nói tìm cánh vua sư tử có thể dám cùng ta đánh bạc một ván đánh bạc tường cao bên trên mọi người t o mò nhìn nhức ưng h a n g hái vọt tới vua sư tử dừng lại tại nhếp ưng trước người khoảng cách gần như vậy có thể rõ ràng hơn đ ị a cảm ứng được đối phương đa hóa làm người hình nhưng là vẻ này tự nhiên yêu thú khí tức hiện tại còn không tốt lắm che giấu ở khuôn mặt một mảnh dữ t h trong con mắt nổi lên dã thu giống như địa hung tàn. khắc lưỡng chỉ vua sư tử nhanh chóng tới gần nhấp ưng cười nhạt một tiếng không quản các ngươi lần này mục đích là vì cái gì nhưng là ta biết rõ các ngươi cũng không muốn cùng hoàng triệu phát sinh đại quy mô chiến tranh vậy sao không tệ cầm đầu tím cánh vua sư tử không có dấu g i ế m trong nội tâm chân thật nghĩ cách ngươi đến cùng muốn như thế nào chúng ta yêu thú cũng không có các ngươi nhân loại như vậy nhiều như vậy điểm quan trọng đi thẳng vào vấn đề mà nói nhấp ưng gây xích mích mày kiếm một chữ dừng lại một c h ầ u mà nói vì để tránh cho quá nhiều thương vong chọn một người đi ra cùng các ngươi một trong tiến hành một hồi cuộc chiến sinh tử như là chúng ta thắng ngươi muốn vô điều kiện khu vực chúng thú ly khai cũng nói cho công. chúng nói lần này tiến Như thắng biết tại sao phải sao ta ta là quy mô đem â tâm, nhân thân u yêu này. trong nội phần lớn tham lam rào hoạt, có thể vì chúng trong thân thể nội tinh không từ thủ đoạn. Tại thú tham hoạt, thể thể từ loại đám đ lam thủ rào có vì người đến công cũng xác thực là phẫn nộ tiến hành bình tĩnh mà xem xét tím cánh vua sư tử cũng không hy vọng thủ hạ các huynh đệ thương vong tham trọng dù sao yêu thú manh thu tu hành độ khó sâu sắc cao hơn nhân loại phía dưới phần đông yêu thú cái kia một chỉ không phải kinh nghiệm kéo dài tuế nguyện tu lượt tới cho nên đối với nhiếp ưng đề nghị tím cánh vua sư tử rất hài lòng nạo thiên hoàng triệu bông tha cho chống cự tùy ý các ngươi làm cho đến làm xong các ngươi nên làm sau đó rời khỏi hoàn thành nhấp ứng không cần nghĩ ngợi địa đạo mà nói khắc khắc chúng ta sự tình muốn làm chỉ có một cái t i ê u chính là giết sạch ngạo thiên trong hoàng thất người nhấp ứng điều kiện của người b u ồ n vương tiếp nhận chọn người xuất hiện đi cầm đầu tím cánh vua sư t ử hưng phấn hét lớn nhân loại ưu thế lớn nhất ở chỗ nhiều người vẹn vẹn là một đêm thời gian các nơi cường giả liền liên tục không ngừng chạy đến dù là yêu thú số lượng phần đông nhưng như thế nào so ra mà vượt một cái hoàng chiều bằng vào bản thân thực lực tím cánh vua sư từ tự tin trước mắt người liên can chi bằng bị hắn đánh rơi xuống ngựa ánh mắt nhìn quét qua chung quanh mọi người cuối cùng định dạng trong đám người một vị lão giả trên người lúc này thứ hai cũng là vẻ mặt cười lạnh địa chống lại nhớ ưng nhàn nhạt, nhạt con n g ư ờ i chính là hắn hắn mọi người kinh hãi không thể để cho hắn xuất chiến phản đối cũng không phải lão hoàng đế cùng ba vị thủ hộ giả mà là lý diệu thành lý diệu thành rất nhanh từ trong đám người đi đến phía trước âm thanh lạnh lùng nói tại đây cường giả phần đông càng có ba vị thủ hộ giả tiền bối vì sao hết lần này tới lần khác muốn phái một vị trói gà không chặt chi nhân lão nhân nhất ưng hẳn là ngươi ý định thừa cơ lại để cho ngạo thiên hoàng thất đều bị diệt ngươi đến cùng tồn là có ý gì một phen chất vấn lại để cho mọi người ánh mắt ngay ngắn hướng đ ị a q u a n g đến nhiếp ưng trên người lão hoàng đế cùng ba vị thủ hộ giả đều là c h o mày bất quá cũng không nói gì thêm này đây từ đó cũng nhìn không ra bọn hắn đối với nhiếp ưng phải trăng nổi lên hoài nghi tâm tư nghe lý diệu thành hiên ngang lâm liệt đang nhìn đại đa số người đề phòng cùng ánh mắt hoài nghi có chút ngần đầu nhưng lại vừa vặn nhìn thấy lý diệu thành trong ánh mắt cười lạnh lập tức con ngươi đen nhánh ở bên trong lần đầu nổi lên đối với hắn đầm đặc sắc cơ bị cái này cổ sát cơ bao phủ lý diệu thành cả người giống như đ ắ m chìm tại vô cùng lạnh như băng hàn trong nước thân hình không khỏi lui ra phía sau vài bước nhưng hôm nay hắn tựa hồ đạo lý nơi tay hơn nữa tại hoàng triều thủ hộ bên người ngay cả là có chút h o à n g hốt lại không có bao nhiêu sợ hãi các ngươi không tin ta thoáng thanh âm trầm thấp c h ầ m rãi phát ra ánh mắt c h ầ m rãi mà qua chống lại một đôi thanh tịnh như thu thủy địa đôi mắt dễ thương nhưng là giờ phút này cái này s o n g trong đôi mắt đẹp mang theo điểm lập lụe cùng bất ăn không có chút nào trước khi cái kia giống như kiên định lao hoàng đế chậm rãi nói nhức ưng hoàng đế bệ hạ nhức ưng đ ta đang hỏi một lần phải chăng thật sự không tin ta n g ư ơ i muốn chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi lý diệu thành trốn ở ngân phát lão giả sau lưng lạnh lùng địa quát nhìn qua sát cơ dần dần lan tràn nhiếp ưng lão hoàng đế sắc mặt bắt đầu ngưng trọng s á t thực nói nhiếp ưng đến làm hắn kể cả ba gã thủ hộ giả mà nói trong nội tâm đều có chút cao hứng trong thư phòng từng bày ra siêu việt cấp c ư ờ n g giả khí thế ngày nay vừa ra trước liền đem nguy cơ ngắn ngủi địa ổn định lại tuy nhiên loại phương pháp này rất đơn giản đổi lại góc độ bất luận kẻ nào đều có thể làm đến nhưng mà bọn hắn đang ở đường cục ở bên trong tự thì không cách nào biết rõ đối với tại bọn hắn mà nói nhấp ưng không thể nghi ngờ là cứu tinh tựa như tồn tại b ả n nên sẽ không xuất hiện cái gọi là hoài nghi nhưng là không thể phủ nhận lý diệu thành nói rất có đạo lý lỗ quý một cái tu vi đều không có lao nhân như thế nào xuất chiến làm như vậy quả thực t i ự u là hai tay đem hoàng triều cùng phụng đi ra ngoài tím cánh vua sư tử là muốn giết gọi trong hoàng thất tất cả mọi người một khi khiến nó thực hiện được lý ra hoàng triều đem từ nay về sau không còn tồn tại như thế nguy cơ trước mắt lại để cho bọn hắn có thể nào không nghi ngờ nhấp ưng chọn lựa lỗ quý dụ tâm dù là lao hoàng đế cao cao tại thượng nắm giữ lấy vô số người sinh tử nhìn quen đại c h ẳ n g diện lúc này cũng nói không nên lời cái một hai bà đến nhân loại t i ể u là nhân loại giảo hoạt đa đoan các người đến cùng thương lượng tốt có hay không bổn vương có thể không có bao nhiêu tính nhân m ạ i tím cánh vua sư tử lạnh lùng uống vào trung đồng tựa như trong con người dĩ nhiên che kín hung q u a n g phảng phất phía trước hết thể mọi người đều là trong mâm c h í món ăn tốt rất tốt nhấc ưng tà cười tà ánh mắt của hắn từ đầu tự cuối cùng chỉ dừng lại ở một người trên thân thể thứ hai tự nhiên theo những lời này xuôi thai ra hàng nghĩa hơn nữa thứ hai càng minh bạch những lời này chỉ nói là cho nàng một người nghe đấy đã các ngươi đều phản đối lại để cho lỗ quý xuất chiến như vậy một trận ta tự mình lên như vậy tổng sẽ không để cho các ngươi có hoài nghi à. nhấp ứng xoay người mặt hướng tím cánh vua sư tử tựa hồ là cái này quay người lại cũng mang đi người nọ tâm phản phất đây cũng là một cái quyết liệt người xuất chiến mọi người biết do nhiếp ưng thực lực không tầm thường nhưng ai cũng sẽ không cho là hắn có cùng đỉnh phong cấp cường giả l i ề u mạng thực lực nếu khiến hắn xuất chiến cùng lỗ quý xuất chiến mặc dù nhiều một chút hy vọng nhưng cuối cùng hay vẫn là bại một trăm đồ mọi người nghĩ như vậy nhưng lại không có người tại đi ra ngăn cản bởi vì giờ phút này nhiếp ưng sắc k h í chính đang không ngừng lan tràn nồng đậm mùi máu tươi theo thân hình nội chậm chạp đ ị a lao ra một ít thực lực yếu kém chi nhân căn bản không cách nào đi tới gần hắn nhớ ưng ngươi cẩn thận một chút nạo thiên sinh tử tồn vòng t i ể u ký thắc vào trên người của ngươi rồi lão hoàng đế đồng ý lại để cho đại đa số người kinh ngạc không thôi ánh mắt đưa lên đi qua bọn hắn không nghĩ ra đến cùng nhớ ưng cái kia một phương diện đủ tư cách cùng tím cánh vua sư tử một trận chiến hiện tại như vậy tin tưởng ta nhớ ưng tà t a cười cười nhàn nhạt địa trào phung ý tứ đơn giản địa xẹt qua mọi người lỗ thai lão hoàng đế sắc mặt đỏ lên nhẹt khé ngân phát lao giả tiến lên nhẹ nhàng nói nhếp ưng tìm cánh vua sư t ử bất luận là tốc độ hay vẫn là lực phòng ngự đều cực kỳ kinh người cho nên công kích của ngươi chỉ có thể kích tại một điểm lại để cho hắn lộ ra sơ hở như vậy mới có liều mạng hy vọng dùng nhãn lực của bọn hắn tự nhiên đó có thể thấy được vẻ này siêu việt cấp cường giả khí thế cũng không phải thuộc về nhếp ưng chính mình nếu không trong hoàn g thành hỗn loạn cũng không trở thành lại để cho những cái kia sát thủ có thể chịu đựng được đến bọn hắn đã đến nhếp ưng cười nhạt một tiếng cũng không để ý tới ngân phát lao giả hào tâm nhắc nhở quay mắt về phía tím cánh vua sư tử rất nhanh địa bắt đầu khởi động lấy thân hình nội ao khí lại để cho chính mình tiến vào trạng thái tốt nhất vua sư tử lại để cho phía dưới đám yêu thú dọn ra một mảnh sân bãi a ngắn ngủi điều tức về sau nhép ưng lớn tiếng quát lấy tím cánh vua sư tử khinh thường cười cười hướng về phía phía dưới một hồi giống to không cần thiết đã lâu mật áp h á p địa lũ yêu thú nhóm đám bọn họ chỉnh t ề địa hướng bốn phía thối lui chính giữa rất nhanh lộ ra một khối chừng hơn trăm mét vuông đất trống cầm đầu tím cánh vua sư tử hai cánh chấn động thân ảnh hăng hái rơi xuống không trung khí lưu bở mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt lần nữa nhìn rõ ràng tìm cánh vua sư tự thân ảnh lúc đối phương đã đứng tại giữa đất trống n h ấ t ưng đến đây đi n h ấ t ưng ngươi cẩn thận một chút tình nguyện bị thua ta cũng không muốn chứng kiến ngươi gặp chuyện không may lý nhẹ sơ rất nhanh chạy đi đám người n h ấ t thụ lấy người phía trước thân hình nội tuân ra hiện ra khó có thể hô hấp khí thức nói khẽ lấy n h ấ t ưng không quay đầu lại lạnh lùng nói hiện tại ngươi nói những n à y không biết là muộn hơi có chút sao đạ mạc giống như người xa lạ n g ư ớ khí lại để cho thứ hai lập tức cảm đạm xuống nàng biết rõ hai người tầm đó thật vất và kiến lập lên tình bạn cầu đã từ đó đã đoạn một cái lồ hồng hơn nữa cái này lổ hồng tựa như là bị khai thiên thần phủ chỗ bổ ra đang không ngừng địa mở rộng đến tận đây về sau cơ hồ là không thể nào đem hắn chữa trị suy điệu tiếng xe do tiếng nổ xuất hiện nhấp ưng điểm nhẹ mặt đất nhàn nhạt, nhạt địa hào khí năng lượng tại dưới mặt bàn chân rất nhanh hiện hiện trật thân hình chất động như một chỉ hùng hứng ứng như tiệm điện địa bắn về phía phía dưới mặt đất mấy hơi thở thanh ảnh mang theo rất nhỏ năng lượng chấn động nặng nề mà rơi ở giữa sân nhấp ưng thật sâu thở ra một hơi mặc dù đối với phương chính là đỉnh phong cấp từng giả hơn nữa bản thể thuộc về yêu thú nhưng cái này cũng không ảnh hưởng trong lòng của hắn bành trướng mà khở chiến ý, cho tới nay. cũng chính là dựa vào cái này của bất khuất địa chiến ý mới có thể nhiều lần biến nguy thành an chiến a chương 278, khẩu chiến chương 278, khẩu chiến sân bãi chung quanh yêu thú tường cao bên trên một đám hoàng triều người trong giờ phút này sở hữu tất cả ánh mắt đều là hội tụ tại không trong đất lưỡng đạo thân ảnh bên trên tĩnh tắc thì tính bậy nhưng hay vẫn là xen lẫn một ít rất nhỏ nói chuyện với nhau âm thanh v â y xem yêu thú ở bên trong không hiện một ít có thể miệng phun tiếng người trung gia yêu thú nhìn xem thân thể thái không tính rất cường tráng nhân loại chúng không chỉ có tò mò đạo lấy Cả nhân loại này xem đến như vậy yếu thế nào lại là vua sư tử đối thủ nhân loại chớ không phải là vô kế khả thi tuy t i ệ n phái một người đi ra hưng chiến nhân loại cho tới bây giờ đều rất g i o hoạt như thế sống chết trước mắt rõ ràng phái một người như vậy đi ra khẳng định có quỷ mọi người coi chừng đề phòng để ngừa làm cho nhân loại có cơ thừa dịp nói không sai chúng ta ngàn vạn không phải b u ô n g lòng cảnh giác công tiến hoàn thành về sau hắc hắc vua sư tử nhưng là sẽ rất tốt ban thưởng chúng ta lưỡng đạo thân ảnh đối lập đứng đấy đối với phần đông phong tới ánh mắt chút nào ảnh hưởng không được bọn hắn ở giữa lẫn nhau ánh mắt đụng nhau cảm thụ được đối diện trên thân người chỗ tuân gia hiện ra mãnh liệt chiến ý tím cánh vua sư tử ngăn không được địa có chút bội phục nhất ưng bổn vương nhiều năm qua bài kiến nhân loại không ít nhưng ngươi là đầu một cái có thể làm cho bổn vương sinh lòng bội phục cùng người cẩn thận loại nhất ưng ha ha cười cười nói như vậy ta chẳng phải là muốn càng thêm coi chừng tím cánh vua sư tử vỡ ra m i ệ n g rộng cười hắc hắc nói đúng vậy lúc này đây bổn vương tuyệt đối sẽ không thua cho nên cho dù thực lực ngươi t r a n lệnh ta rất nhiều bổn vương cũng sẽ không biết nhượng bộ ngươi nhưng là bổn vương có thể nói cho ngươi biết tất nhiên sẽ hạ thủ lưu tình tha cho ngươi một đầu tính mạng yêu thú manh thú cùng nhân loại. xưa nay tựu là thiên địch đừng nói là đối chiến ở giữa liều chết xô lô hội hạ thủ lưu tình đơn là như thế này nói chuyện phiếm đều là chuyện không thể nào nhấp ứng trước đây cử động cùng cái kia một phen đề nghị không thể nghi ngờ là lại để cho tìm cánh vua sư tử đối với hắn hảo cảm tăng thêm rất nhiều bằng không thì cũng sẽ không nói ra như vậy một phen đến cái kia trước đa tạ o v u a sư tử hảo ý đồng dạng sau lưng tất cả mọi người tại chú ý ta ta cũng sẽ biết toàn lực ứng phó nhấp ứng h ở i mở mà cười cười yêu thú tuy nhiên rất tàn bạo nhưng này vẹn vẹn là đối với ngoại tộc mà nói đối với đồng, tộc, đồng dạng chém giết không ngừng nhưng cũng là thiên tính cho phép loại này chém giết nhưng lại cũng không có lại để cho bọn hắn có được quá nhiều xảo trá so sánh với nhân loại âm mưu quy kế cùng với lẫn nhau ở giữa ngơi l ừ a ta gạt lẫn nhau không tín nhiệm đáng yêu thú tại nhiếp ưng trong nội tâm xem đáng yêu nhiều lần này nói chuyện với nhau cũng làm cho hắn lúc trước khiết lấy hờn d ỗ i hễ quét là sạch nhìn qua giữa đất trống tâm cái này chuyện trò vui vẻ một người một thú sở hữu tất cả nhìn chăm chú ánh mắt đại ngã con mắt tại bọn hắn trong nội tâm khi nào tím cánh v u a sư tử tốt như vậy nói chuyện nhưng đồng thời cũng làm cho trong đó rất nhiều người trong nội tâm nổi lên một hồi nói thẩm chúng ta bắt đầu đi nếu không thượng diện những người k i a đối với người hoài nghi hội lần nữa gia tăng tím cánh vua sư t ử ông âm thanh đạo lấy con mắt liếc mắt trên mắt cũng không có đem thanh âm đ ẹ thấp khiến chúng nó tin h tưởng rơi vào tay cao trên tường nhớ ưng cười nhạt một tiếng với ta mà nói đã không sao cả rồi chỉ này một trận chiến từ nay về sau ân đoán lưỡng thanh thanh âm đồng dạng không có dấu diếm một chữ không sót địa tuân ra ở trên không trong trong đám người lý nhẹ sơ khuôn mặt lập tức vô cùng tái nhuận vịn vòng bảo hộ hai tay cũng là nhịn không được địa run r ẩ y thấp giọng lẩm bẩm nói nhớ ưng thực xin lỗi thực xin lỗi trong chàng hài hoa hào khí theo màu xanh bóng người mạnh mà tiến lên trước một bước mà trở nên cực kỳ nặng nề trong lòng bàn tay thâm chầm sắc áo khí năng lượng trong người chiến ý thúc giục xuống rất nhanh vân ra đối với hư không chậm dai thò ra co rụt lại rối ra vô hình kính phong bạo bắn mà ra vài t h a n h âm xé gió bén nhọn v ă n g lên tại cứng rắn trên mặt đất lưu lại vài đạo rõ ràng bạch ngân đối với năng lượng k h ô n g chế vận dụng không sai nhưng là bản thân thực lực quá yếu nhất định ngươi muốn thất bại tím cánh vua sư tử thản như nói thân hình cũng không có hiện lộ ra quá nặng sắc cơ có lẽ trong lòng hắn đây chỉ là một cuộc tỷ thí cũng không phải là sinh tử solo tiếng nói bay xuống chi tế nhếp i ứng lập tức lách mình trên xuống hơn mười em mở khoảng cách bất quá là tại mấy cái nháy trong mắt liền đã đến đạt lập trường thành đao kéo lấy một cổ dũng cảm tiến tới khí thế tại vô số hai ý nghĩa rót dưới con mắt ngang nhiên địa hùng ác bổ đi qua đối mặt tím cánh vua sư tử bực này c ư ờ n giả g tại cường hạn khí thế uy áp xuống nhếp i ứng còn dám vượt lên trước công kích phần này cử động không chỉ có lại để cho trong lòng mọi người âm thầm gật đầu cái kia phần hoài nghi cũng tùy theo t á n đi tím cánh vua sư tử trong con mắt lóng lánh ra vài phần khen ngợi lập tức quắc khẽ một tiếng thân thể như thiểm điện đệ mạnh mà sống tới nhìn như tùy ý công kích nhưng lại vừa vặn đem nhiếp ưng tiến lên xu thế hoàn toàn phong tỏa lưỡng đạo kình khí ở giữa không trung gặp nhau b ộ c phát ra một đạo không quá tiếng nổ thanh âm cường hoành lực lượng làm cho nhiếp ưng cấp tốc lui về phía sau tím cánh vua sư tử lập tức lấn thân trên xuống hai cánh cấp tốc run run, run. một lát thời gian đã tiến vào trong phạm vi công kích cự đại nắm đấm thật thà địa hướng tiền phương bóng người đập tới kính phong lạnh tâu xương làm cho hư không lập tức trở nên vạt mẹo cũng may n h ế p ưng kinh nghiệm chiến đấu thập phần phong phú vừa rồi cái kia ngắn n g i được giao thủ là cho hắn biết đối phương lực lượng c ứ n g hãn đây không phải là áo khí năng lượng chỗ tạo ra được đến hiệu quả mà là tím cánh vua sư tử hoàn toàn là nương tựa theo đại pháp lực lượng quả nhiên không hổ là yêu thú nhấp ứng trong nội tâm âm tầm h quát lui về phía sau bên trong đích thân thể đột nhiên sát ra bàn chân nhanh chóng đ ả o q u a n h một đạo năng lượng tại dưới chân nổ vang thân ảnh vô cùng mau lẹ giống như đ ị a tránh đem đi qua cái con kia cực đại nắm đấm hiểm h i ể m địa theo b ả vai bên cạnh chạy xuống dù là hắn thành công tránh đi nhưng là vẻ này hung hãn sức lực phong y nguyên trà sát được nhấp ứng khuôn mặt nóng rát đ i ệ làm đau tránh đi về sau nhấp ứng như thiểm điện bàn tay bên cạnh động hùng hậu á o k h i chăm chú đem chi bao lấy nhắm ngay bên cạnh thân ảnh hung hăng địa trọng vô xuống như thế hoàn mỹ công kích cùng mau lẹ phản ứng lại để cho tím cánh vua sư tử có chút kinh ngạc lên tiếng cười cười thân thể không né tránh lại là trực tiếp địa đem thân hình ném đón Động. đao đập đầu đấu, Một một bên trong, trường đao nặng nghề nện cánh trên Quan người khen ngợi, bọn hắn thật không ngờ, vừa mới bắt đầu chiến nhiếp ưng mà tím mọi trầm mới lát tại tử trái. sát trồ thật bắt li ở sư vua vai vừa hồi đánh chúng đối thủ nhưng mà nhếp ưng thân hình nhưng lại kịch liệt run run bắt tay bắt đầu chỗ tinh tưởng cảm ứ n g được tìm cánh vua sư tử cái kia thân áo bào tím tựa như cá chạch đồng dạng t chữ tay vô cùng chính mình sức lực đạo hoàn toàn địa bị hắn triệt tiêu hơn nữa một cổ cường hãn lực đạo lập tức ngược lại tuân ra trở lại cũng may nhếp ưng trong nội tâm sớm đã phong bị đem làm lạnh duệ sức lực phong vừa mới vọt tới lòng bàn tay lúc thân hình là mạnh mà lui về sau đi đạp đạp liên tiếp vài chục bước bàn chân trên mặt đất lưu lại đồng dạng hơn dấu chân lòng bàn tay tại trong hư không trùng trùng điệp điệp bổ ra một cổ lực đạo lập t trầm thấp thâm bạo thanh â m trợt văng lên giống như một khoả pháo trúc t ạ c lên như thế mới khiến cho nhiếp ưng đem chiếm giữ trong tay l ạ n h r u ệ kính phong cho hoa giải mất nhìn qua đỏ bừng nghiệp dĩ có chút phát ra tơ màu tay nhiếp ưng chưa phát giác ra có chút cởi khổ đúng như ngân phát l á o giả theo như lời tìm cánh vua sư tử lực phòng ngự khủng bố có thể đối lập khởi thực lực của đối phương h ắ n duy nhất ưu thế thì ra là tốc độ nhưng là tốc độ mặc dù là nhanh có thể lực lượng không đủ cường hành cho dù đánh trúng đối phương cũng không quá đáng là vừa rồi kết quả như vậy nếu nhiều đến vài cái nhiếp ưng cũng chịu không được nhìn xem nhiếp ưng biểu lộ tím cánh vua sư tử nghĩ h ạ t cười hoặc cái từ này giống như chưa từng nghe qua hít sâu một cái không khí nhớ ưng bình tĩnh khuôn mặt chăm chú nhìn tím cánh vua sư tử đối chiến qua vô số ngang cấp cứng giả nhưng chưa bao giờ có cái k i a một cái hướng hôm nay đối thủ đ ồ n g dạng lại để cho hắn có loại không trô ra tay cảm giác có lẽ tại nhiếp ưng trong nội tâm đã có một loại biện pháp có thể cùng tìm cánh vua sư tử một quyết thắng thua nhưng mà đây chỉ là không xác định nhân tố hơn nữa mà chống đỡ tay siêu cường tổng hợp thực lực có thể không có hiệu quả cũng là vấn đề còn có nhiếp ưng cũng không muốn dùng cái này biện pháp để đối phó tìm cánh vua sư tử một là không muốn cho người phát hiện bí mật này dù sao hắc khí không phải là nhân loại có thể có được đấy lại đến tự là tìm cánh vua sư tử một phen cử động đã thắng nhiếp ưng hảo cảm hắn tin tưởng nếu như là thay đổi một cái đối thủ, h i nhiên nhi nhiên một, một hồi lâu về sau tay trái run dậy phương khôi phục nguyên trạng nhếp i ưng ngầm đầu nhìn đồng dạng chăm chú nhìn chăm chú lên chính mình tìm cánh vua sư tử thân hình lần nữa về phía trước bước vào chỉ có một bước nhưng lại rồi đột nhiên tầm đó lại để cho bản thân tốc độ phát huy đến mức tận cùng cả người nhanh như lưu tinh bầu trời vây xem mọi người chỉ thấy được một đạo mơ hồ tàn ảnh sẽ qua nhìn rõ ràng lúc n h ế p ứng song trường đã nặng nề mà bổ ra m a u l ẹ tốc độ lại để cho bên ngoài chàng đại đa số người cùng yêu thú theo không kịp bọn hắn trong nội tâm lớn nếu n h ế p ứng đối thủ là chính mình có thể không chống lại như vậy tốc độ khủng khiếp nhưng mà đối với tím cánh v u a sư tử mà nói cường h à n h thực lực đầy đủ lại để cho công kích của đối phương hóa thành vô hình đồng tường t ự như thân hình ngang nhiên liên tiếp lấy cứng chọi cứng đồng, đồng trong chiến đấu liên tiếp tiếng va đập không dứt bên h a i nhưng là mỗi một lần va chạm đồng đều lại để cho nhếp ưng thân hình đều không thể khống chế địa nhìn qua lui về phía sau đi mấy lần về sau dù nhếp g n ưng như vậy thân hình lúc này cũng không khỏi có chút không chịu được nổi nhìn qua hơn mười mét bên ngoài n ử a q u ỷ trên mặt đất thở hồng hộp đ ị a nhếp ưng t í m cánh vua sư t ử trầm giọng nói nhếp ưng nhận thua đi tiếp tục như vậy coi như là bổn vương cố tình tha cho người một mạng cũng thân thể cũng sẽ biết phụ trọng không được bổn vương kinh khí mà sụp đổ đấy nhận thua ha ha nhếp ưng cười cười trụ đ i ệ nhẹ tay nhẹ chấn động thân thể thuận thế đứng lên nhìn đối phương chân thành mà không làm giả dối biểu lộ nghi không muốn y t ứ nếu đổi lại chẳng cảnh, có lẽ ta sẽ như đổi lại lẽ có sẽ ta v ậ y ly khai, n h ư này g l là... thân thể có chút h có c u ể n qua, vừa đánh mặt tưởng trên bên cao đấu m thân ảnh, c m thấp q á đã tiếp ta sẽ gặp toàn lực ứng phó là chết rồi cũng sẽ biết lại để cho các ngươi biết rõ ta nhớ ưng không thẹn với lương tâm Trương 279, trong ư n g t r chiến đấu lĩnh nộ g lạnh lùng đích thoại n g ự a ẩn áo khí năng lượng tại trên bầu trời kéo dài không thôi tất cả mọi người từ đó nghe được quyết đoán lý nhẹ canh đầu là thân thể mềm mại không ngừng run r u dày nàng minh bạch n h p ứng chi như vậy kiên trì đó là bởi vì nàng trước khi không tín nhiệm trong lời nói thượng diện vị nào tức thì bị nàng nộ nhận là chính là nàng chính mình từ nhỏ là thiên tử con c ư n g nàng tầm mắt cao hơn vân đỉnh n h p ứng đột nhiên xuất hiện làm cho nàng chấn động theo cũng không phải bởi vì thứ hai ân cứu mạng dùng trí tuệ của nàng cùng thủ đoạn sao lại há có thể bị lý diệu thành trò tinh toàn ở một đường theo biên giới thị trấn nhỏ đi vào hoàn thành trong nội g không bị b trói tâm nhẹ n niệm trong tử, một chi tiếng đột nhiên muốn liều lĩnh từ nay về sau theo hắn mà đi nhưng là đột nhiên một cái đại thủ đem nàng chăm chú túng ở lý nhẹ sơ nhìn lại đúng là lúc quý thứ hai sông nàng lắc đầu ý bảo nàng không nên vận động xúc động lý nhẹ sơ lưng có mọi người lộ vẻ sầu thảm cười cười nhìn về phía lô quý trong con n g ư i nhưng lại đã có tia hận ý nhưng cả người yên t ĩ n h trở lại máy kiếm chậm rãi nhanh lên nhếp ứng đem trong đầu phân loạn n g h ị cách đều ném ra ngoài chầm mặc một lát sau đột nhiên nâng lên song trường sau đó sẽ cực kỳ nhanh xoay tròn nhìn như không quy tắc vận chuyển tại tím cánh vua sư tử chờ đỉnh phong cấp cường giả trong mắt nhưng lại rất là kinh ngạc chỉ thấy bàn tay tại rất nhanh xoay tròn ở bên trong mỗi mang ra một đạo năng lượng u y tích đồng đều có thể rõ ràng địa nhìn ra Tại phía trước trong ạ i phía t ư ớ c t r hư không chậm lãng rãi đầu ộ n năng lượng g theo d n dần tăng n h i ề cái kia một vòng quỹ tích càng kia một thêm vòng ràng. Nếu quỹ rõ lẩm à có Thủy l bẩm lấy năng lượng ở trên hạ vận động một lúc sau thân ảnh trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh như thiểm địa địa tiến công không gian trở ngại chút nào ảnh hưởng không đến thân ảnh tiến lên bén nhọn thanh â m trước khi vẫn còn ngoài mấy c h ụ c thước thế nhưng mà lập tức đã gần kề gần tím cánh vua sư tử thân hình đối mặt nhất ưng tốc độ như vậy cùng q u dị tiến công tím cánh vua sư tử mặt lộ vẻ một vòng kinh ngạc Cố t ì n hai muốn thử một mà đối phương lần này trình độ, trận thân hình không thử chút tiến tới, h độ, lùi cánh tay ạ i vài giây ở bên trong, là vọt tới vỗ, vọt làm là cho chỉ công kích c hắn trong, bên ở ở ủ đối Hai phương bên trong. t a mang theo một đạo đầy đủ khổng lồ năng lượng trong miệng hét lớn một tiếng trên lòng bàn tay rời như loan đao sắp bén huy động năng lượng nặng nề g h mà bổ về phía đi qua khoảng cách gần cảm thụ trong trong không gian rất nhanh chuyển đến áp bách tìm cánh vua sư t ử hưng phân không thôi thân là yêu thú cận thân chiến đấu phương cẳng có thể cho thấy bản thân cường hãn lập tức thiết quyền như núi nhanh chóng đập tới mọi người không chút nào dám nháy động con mắt nhìn qua lập tức đụng vào nhau c ư ờ n trường đồng dung trời tiếng nổ mạnh âm giống như trống rông xuất hiện theo va chạm trung tâm lan tràn ra từng đoàn từng đoàn khủng bố năng lượng phong bạo tại trong ngắn ngủi địa dừng lại một lát sau đó liền điên cùng mà tứ tán mở đi ra nhấp ứng một tiếng kêu đau đớn thân hình ngăn không được địa phi tốc lui về phía sau đem làm một hồi cho bụi bị gió thổi giải tán lúc sau hai người chạm vào nhau chi trên mặt đất đã là không chịu nổi phụ trọng hoàn toàn vỡ tan một vòng tơ máu tại bên khỏe miệng rất nhanh chảy ra sắc mặt mặc dù có chút tái nhuận h ư n g mà nhấp ứng thần sắc lại là có chút h ư n ấ n mọi người hiểu kỳ như thế khổ chiến phía dưới như thế nào nhấp ứng ngược lại là càng chiến hào hứng càng cao. xuyên thấu qua nhàn nhạt địa khói thuốc súng nhiếp ưng nhìn về phía hơn m ộ mươi mét bên ngoài tím cánh vua sư tử đối phương bình thản trên mặt lần đầu hiện lộ ra một vòng n g ư n g trọng thiết quyền phía trên một đạo thâm lam năng lượng chăm chú vờn quanh lấy tuy nhiên vua sư tử bình yên vô sự không có nửa điểm bị thương dấu vết nhưng mà theo đối thủ đã vận dụng khởi năng lượng cử động mà nói vừa rồi một kích h i ệ n nhiên làm cho đối phương đối với nhiếp ưng đã coi trọng âm dương trong đầu tiếp tục thì thảo địa nhớ kỹ cái này hai chữ nếu có người có thể xuyên thấu qua nhiếp ưng đầu nhất định có thể phát hiện trong đầu của hắn ở chỗ sâu trống lúc này đã là kim quan một mảnh giống như là phóng điện ả không phá bản chép bản từng bước, từng bước nhảy nhảy tại a y ở b lão n hoàng đế kể cả thủ hộ giả trong nội tâm bọn hắn chưa bao giờ hy vọng xa vợ nhiếp ưng đi chiến bại tím cánh vua sư tử sở dĩ không có phản đối hắn xuất chiến bằng thì ra là ở bên cạnh hắn vẻ này không hiểu siêu việt cấp khí thế nếu như nhớ ưng thực đem một trận trở thành chuyện của mình đến xử lý hiện tại tập thể dục đã qua cũng là thời điểm toàn lực một trận chiến nhưng là nhìn nhớ ưng mừng rỡ bên trong mang theo điểm mờ mịt lại để cho bọn hắn không xác định đến tột cùng nhớ ưng muốn thế nào chẳng lẽ đúng như lý diệu thành theo như lời hắn muốn nhân cơ hội bị diệt ngạo thiên hoàng triều tím cánh vua sư tử nhẹ nhàng mà vung hạ nằm đấm nhìn xem cổ quái nhớ ưng ông âm thanh cười nói nhớ ưng vừa rồi công kích rất có ý tứ nếu như ngươi có thể tiếp tục xuống dưới bù Thu trước hồi khi tím h thu hồi hội hạ thủ liêu tình, tha cho người một mạng cùng với câu kia nhận thua. ì ra kia kia là liêu một Tuy t câu câu người với cùng mạng cánh vua sư tử nói như vậy trong nội tâm thật là muốn bỏ qua cho nhấp ứng nhưng trong lúc vô hình cũng cho thấy nhấp ứng căn bản không phải là đối thủ của hắn mà vừa rồi một lần cổ quái công kích đã lại để cho tím cánh vua sư tử đem thứ hai coi là có thể một trận chiến đối thủ cũng tại thời khắc này hắn mới biết được vì cái gì ngạo thiên hoàng triều có còn mấy vị đủ cùng hắn một trận chiến cường giả vì cái gì không ra tay mà p h ả i nhấp ứng xuất chiến chỉ là hắn không thể tưởng được chính là trước đó nhấp ứng phần này cổ quái công kích cũng không có được sáng tạo đi ra coi như trong giấc mộng bị bừng tỉnh nhấc ưng vốn là mê mang một hồi một lát sau phương là tỉnh táo lại nghĩ đến tím cánh vua sư tử lập tức n h ạ t cười n h ạ t nói bởi như vậy ta thừa nhận áp lực chẳng phải là muốn càng lớn có lẽ cái này đối với ngươi mà nói khó không là một chuyện tốt cái này giống như thần đến từ cử động tím cánh vua sư tử đoán không ra nhấc ưng cái này là vừa vặn nghĩ ra được công kích có thể hắn tu vi cùng nhãn lực tự có thể nhìn ra đối phương cũng không quá thuần t h ủ bằng không thì cũng sẽ không nói ra đối phương nếu như có thể tiếp tục xuống dưới đối với hắn như vậy cũng là loại uy hiếp một hồi liên quan đến lý gia hoàng triều cuộc chiến sinh tử lại là diễn luyện thành coi như t í m cánh vua sư tử tại chỉ điểm n h ấ c ư n g như thế hí kịch tính biến hóa không chỉ có là tưởng cao bên trên mọi người tự liền trên bầu trời mặt khác lưỡng đầu t í m cánh vua sư tử cùng người khác nhiều y ê u thú cũng là nhao nhao hiếu kỳ không thôi người phía trước có lẽ là biết rõ một ít những cái k i a đ á m y ê u thú nhưng lại tuyệt không biết rõ vì sao vua của bọn hắn sẽ đối với một nhân loại như vậy để、Bụ. như vậy chúng ta có thể tiếp tục n h ấ c ư n g hơi có cảm kích cười cười bàn chân t r ù n t r ù n điệp điệp đạp lên mặt đất người ở giữa không trùng màu xanh quần áo sẽ qua cơ hồ là tại lập tức là lấn đến tím cánh vua sư t ử bên người nhức ứng tốc độ tựa hồ vừa nhanh bên trên một kia hai người các ngươi vừa rồi không có phát hiện ngân phát lao giả nhìn chăm chú chiến trường đột nhiên mở lời nói lao giả tóc bạc gật gật đầu thân xác rốt cục nhẹ lòng một ít có lẽ là hắn rốt cục bắt đầu lợi dụng khởi vẻ này siêu v i ệ t cấp khí thế a có lẽ là a ngân phát lao giả như trước thẳng như nói theo trong thanh â m có thể nghe ra hắn đối với nhức ứng vẫn đang có vài phần lo lắng vừa mới yên tính một lát hư không theo từng đạo năng lượng địa phát ra mà trở nên vô cùng hỗn loạn trong hỗn loạn nhức ứng đột nhiên tránh tới lòng bàn tay như trước bảo trì vốn có tư thế nhưng là tím cánh v u a sư từ khoảng cách gần như vậy nhưng lại thình lình phát hiện cái kêu đoàn bao p h ủ tại đối phương trong lòng bàn tay năng lượng so với mới vừa có rõ ràng một ít lại đem bổn vương trở thành luyện công điểm ngắm chết tiệt nhất ưng trong nội tâm tuy nhiên nghĩ như vậy bất quá trên khuôn mặt cũng không có chính thức tức giận hai tay chấn động thiết quyền đ ố n g nhiên mà ra, bén nhọn tiếng xé gió ở bên trong một cổ mạnh mẽ năng lượng trực tiếp mãnh liệt bắn liên tiếp đồng giống như lưu tinh ở giữa va chạm tại trong không gian dẫn xuất sóng to gió lớn ngập trời áo khí năng lượng chỉ đem hai người chung quanh không gian chấn động dối tinh dối mù mắt thường có thể thấy được. khủng rung bố đạp ộ độ n dùng hướng g mau lẹ tốc bốn đạp đạp, đạp nhấp ưng lần nữa rất nhanh lui về phía sau nhưng là lúc này đây lui được phi thường t h o n g r o n g lại để cho mọi người từ đó chứng kiến một tia không thể tưởng tượng nổi hy vọng vua sư tử lại đến đánh chính là cao hứng nhấp ưng mạnh mà phanh lại thân thể g ó t chân trùng trùng điệp điệp đạp lên mặt đất đối với phía trước cho bụi nhanh chóng bắn mà ra trong lòng bàn tay năng lượng bá đạo đem chỗ l ớ t qua khí lưu đều đổi đi dẫn phát khởi rừng không được đến âm bạo thanh âm tím cánh vua sư tử nhiều hứng thú địa nhìn xem nhanh bức mà đến n h ứ p ứng bởi vì thứ hai thực lực đột nhiên đ ị a tăng cường cũng làm cho hắn triệt để bộ phát ra vốn nên thuộc về yêu thú gia tính mạnh mà hét lớn một tiếng chủ động bạo phá mà ra thiết quyền nện qua hư không phảng phất là đem nó sẽ rách xử n ă m đấm không hề cố kỵ địa vọt tới nhếp ứng trước người tại mọi người mang theo hy vọng nhìn soi mói quần trưởng hung h á n địa đụng vào nhau nhếp ứng kêu trên một tiếng theo va chạm điểm nhanh chóng bắn ngược lại hồi nếu là có tâm người liền sẽ phát hiện, hiện tại liên tiếp ba lượn bị đánh lui lui bước chân số lượng càng lúc càng thiểu tím c ánh vua sư tử sắc tử mắt có chút quang một hướng t h đi qua chỉ thấy nhếp i ưng đắm chìm tại múa hai tay của mình ở bên trong tựa hồ quyên hiện tại hắn là trong chiến đấu bàn tay hiện lên bất quy tắc quỹ tích kéo lê mang cho người quỷ dị đồng thời cũng làm cho tím cánh vua sư tử cảm nhận được đối phương khi tức tăng tại trở nên mạnh mẽ bên trong kỳ quái nhân loại nhìn qua tím cánh vua sư tử nhấp ưng đột nhiên tả ta cười cười vua sư tử đã ở chỗ chiến đấu của ngươi ở bên trong để cho ta lĩnh lộ đến bản thân công pháp châu hảo diệu như vậy ngươi hãy theo ta tiếp tục nữa a thanh âm cũng không phải rất thanh cho nên rất nhiều người cùng yêu thú cũng nghe được lời nói này nghe vậy lập tức hoảng sợ không lất thử hỏi trong thiên hạ có mấy người có thể đem tím cánh vua sư tử trở thành luyện công đ i ể m lắm bồn vương cũng muốn nhìn một chút đến cùng ngươi có thể phát huy đến loại tình trạng nào tím cánh vua sư tử hai cánh mở ra trên bầu trời mảng lớn cho bụi trợ t khắp lên c a m đoan sẽ không để cho ngươi thất vọng n h ấ p ứng mặt hiện lên cười t à một đạo tiếng quát khẽ vang lên mơ hồ sen lẫn một cổ nhàn nhạt địa bôn u lôi thanh â m mơ hồ màu xanh thân ảnh ở giữa không trung mang ra một chút hư ảnh chỉ ở mọi người trong t r ớ c mắt là tiếp cận tím cánh vua sư tử nháy mắt lúc kích liệt chiến đấu lần nữa bộc phát chương hai trăm tám mươi đột phá bên trong đích nguy cơ t r ư ơ n g hai trăm tám mươi đột phá bên trong đích nguy cơ một tiếng hét to ở bên trong bên trên bầu trời đ ầ y trời thanh ảnh nhanh chóng hợp nhất bao phủ tại bên người năng lượng hội tụ thành một đoàn phát ra như cự lòng gào thét thanh âm lòng bàn tay bên cạnh động trong cơ thể hào khí tại mánh liệt chiến ý thúc giục xuống n h ứ p ứng đối với phía dưới thân ảnh nặng nề mà bổ đi ra ngoài tới tốt tím cánh vua sư tử vô cùng hưng phấn trong con n g ư ờ i hung tính lóe lên mà hiện thiết quyền vung vẩy như như cuồng phong sắc bén chỉ ở lập tức là cùng trên bầu trời đạo kia cường hãn kỉnh khí đụng vào cùng một chỗ bang bang trong hư không lập tức một mảnh vạt mẹo kích động tại trong không gian sức lực phong như muốn cường lực xé mở cái này phương t h i ê n địa vén nhọn phá không âm bạo âm thanh không ngừng mà nổ v a n g tại mọi người bên h a i khắp đại địa giống như là đụng phải bắt cấp địa chấn mà náo động không thôi từng đạo cho bụi bị c n lên ở trên phương hình thành một mảnh khó có thể tản ra phong bạo bạo trong gió một tiếng chầm đục rất nhanh chuyển ra một lát sau màu xanh bóng người nhanh chóng bắn mà ra trên không trung b ư ớ c lên vài vòng về sau nặng nề mà nện tại mặt đất dù là cái này không biết tên chiêu thức lại để cho nhiếp ưng gia tăng không nhỏ công kích nhưng mà thực lực sai biệt quá lớn tại tím cánh vua sư tử thoáng biên độ sóng phía dưới như trước không phải đối phương chi địch nhìn xem màu xanh bóng người theo trên mặt đất chậm dãi đứng lên tuy là chật vật không chịu nổi nhưng là khuôn mặt tái nhợt lên vẫn đang chiến ý dâng cao tím cánh vua sư tử nệ nệ n miệng h u n g q u a n g trong mang theo rất nhiều thưởng thức nhiếp ưng tu vi có thể cố cầm cự nhiều lần đá kích người ở bên ngoài xem ra quả thực là kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình mà ở vô sư từ trong mắt càng là kỳ tích tồn tại hắn biết rõ công kích của mình mạnh bao nhiêu hư n h cùng, cùng lúc linh khí số lượng vẫn còn tiếp tục không ngừng mà gia tăng hơn nữa dùng nhếp ưng làm mục tiêu sở hữu tất cả linh khí đều là như ong vỡ tổ địa về phía trước người tới gần đối với thân thể của hắn điên cùng quán chú đi vào n h ứ p ứng trong thân thể đã có chút bị hao tổn trong kinh mạch vốn có thể khống chế được áo khí năng lượng tại thời khắc này bắt đầu trở nên cực không an phận như cùng là không khống chế được nước chạy từ lan điển t r o n g khuynh đạo mà ra linh giác cảm ứng ở bên trong c h í n lăng kim cương kim quan g đại h i ệ n sở hữu tất cả hào quan g tại cuối cùng đều là hướng phía cái kia cuối cùng một cái điểm sáng lại là muốn tấn cấp rồi hả n h ứ p ứng có chút kinh ngạc đối với bản thân công pháp một chút lĩnh ngộ trước đây trước điên cùng đứng đ ấ u ở bên trong dĩ nhiên là may mắn đạt tới đột phá điều kiện bất quá cái này đối với người khác mà nói là kiện chuyện tốt có thể lại để cho nhiếp ưng cười khổ không được nói không nên lời cái gì tốt hoàng cấp cựu diệp chính là cảnh giới này đỉnh phong c h i cảnh có lẽ vẫn có lấy bình cảnh tồn tại nhưng là tại nhiếp ưng mà nói lúc trước hắn hậu thiên đại thành cảnh giới so sánh với những người khác cái này bình cảnh không thể nghi ngờ là yếu hơn rất nhiều chỉ cần kỳ ngộ thành t h ủ lục cấp cảnh giới dễ như trở bàn tay thế nhưng mà nhiếp ưng biết chắc nói tấn cấp hay không không là trọng yếu nhất tìm được dung hợp công pháp con đường mới được là trọng yếu nhất nếu không hết thệ đều là ngơ ngẩn nhìn nhếp ưng cổ mặt tím cánh vua sư tử ông âm thanh nói nhếp ưng n g ư ơ i an tâm tấn cấp bổn vương vi ngươi hộ pháp cái kia dám quấy dày đến ngươi bổn vương tọa hạ cái này h à n g h à các h u y n h đệ sẽ trực tiếp đem bọn hắn xé thành phân vụn nhếp ưng không tại do dự loại chuyện này đã đến cũng không phải là ngươi nói không muốn tấn cấp có thể đem này đẻ xuống chật ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn tại trên mặt đất chìm thần khống chế được lúc trước điên cuồng sông tới linh khí năng lượng liếp mắt trên mặt đất màu x a n g bóng người tím cánh vua sư tử hướng bầu trời bên trên vây tay k ắ c hai người vua sư tử như thiểm địa địa rơi xuống. trong đó một thú kỳ quái mà hỏi thăm đại ca mặc dù nhưng cả nhân loại này cực hợp ngươi vị khẩu thế nhưng mà cuộc tỉ thí này chúng ta tuyệt đối không thể ra bất luận cái gì sai lầm nếu không ngày sau chúng ta có gì thể diện đi gặp lao tổ tông tím cánh vua sư tử nhạt cười nhạt nói coi như là nhiếp ương tấn cấp về sau thực lực đại tiến chẳng lẽ các ngươi cho là h ắ n hội là đối thủ của ta huống hồ chúng ta nghe nói bất quá là lời nói của một bên nhân loại thủy chung là g i o hoạt ngạo thiên hoàng triều còn nhớ lao tổ tông tình nghĩa bằng không thì các ngươi cho rằng rằng có cục diện hội đến phiên nhiếp ương đến đánh vỡ đại ca ngươi nói là người nọ tại lợi dụng chúng ta một đầu tím cánh vua sư t ử hỏi đã như vậy vì cái gì ngươi vừa muốn quy mô đến công đ ầ u này cầm đầu tím cánh vua sư t ử không có ở để ý tới người phía trước câu hỏi nhìn qua nhức ưng tựa h ồ là chìm vào đến trong suy tư trong sân một mảnh yên tĩnh tường cao bên trên mọi người có tất cả tướng mạo không đồng nhất trong đó mấy đạo ánh mắt lạnh lùng thẳng bắn đi ra đánh chiếu vào ngồi xếp bằng trên đất trên mặt màu xanh bóng người hấp thu phần đông linh khí số lượng ao khí tựa như một đầu lao nhanh không thôi dòng sông dọc theo kinh mạch lật qua lật lại một vòng mấy lúc sau rất nhanh địa rót vào trong đan điền lập tức chín lăng kim cương cái kia cuối cùng một cái lờ m ở điểm sáng bắt đầu dần dần trở nên hào quang bắn ra bùi phía theo năng lượng dần dần tăng nhiều đến cuối cùng cuối cùng điểm sáng không cần mặt khác điểm sáng chiếu rọi cũng có thể tự hành địa bay lên thuộc về mình hào quang linh giác cảm ứng được một màn này nhấp ứng biết rõ cảnh giới của mình đã là cố định đã đến hoàn g cấp kiểu diệp tuy nhiên còn chưa là đình phong trạng thái lại cũng không quá đáng là vấn đề thời gian nhưng mà đang ở hắn muốn đ ỉ n h chỉ công pháp thối lui trạng thái tu l u y ệ n lúc trong lúc đó một cổng hoành năng lượng mạnh mà từ đan điền ở chỗ sâu trong một cái không muốn người biết trong góc đ i n q u ầ mà tuân hướng đi ra trân khí năng lượng nhiếp ưng kinh hãi cái này bạn hắn mấy chục năm năng lượng sao lại hà có thể không biết chỉ là nhiếp ưng thật không ngờ tại nơi này thời khắc rõ ràng nó hội sớm bộc phát so trong dự đoán sớm không biết bao lâu chân khí năng lượng một khi xuất hiện là dùng dễ như t r ở bàn tay khí thế lập tức đem trong đan điền chiếm cứ những cái kia háo khí năng lượng bị áp chế không hề trở tay chi lực chỉ quá chặt chẽ đ ị a dựa vào tại chín lăng kim cương bên người hoặc là một ít đã lao ra đan điền tại trong kinh mạch rất nhanh vận hành bức tải rơi vào đường cùng phá thiên chi quyết cao tốc vận động mọi người có thể nhìn thấy vây quanh tại n h i p ưng bên người sắp tiêu tán tiên địa linh khí tại nháy mắt lúc một lần nữa địa hội tụ thành một đoàn xem hắn tư thế so với lúc trước càng thêm khổng lồ đây là có chuyện gì ba đầu tím cánh vua sư tử lẫn nhau đối mặt thấp giọng nỉ nó lấy c a o trên tường ngân phát lao giả cùng bên người hai người đồng dạng vẻ mặt khó hiểu một hồi lâu về sau bọn hắn cơ hội là đồng thời đặt câu hỏi chẳng lẽ nhiếp ưng muốn mượn này chủng kích lục cấp cảnh giới ngay vậy lý nhẹ sơ sắc mặt kịch liệt biến ảo cho dù nàng thực lực không bằng người bên ngoài nhưng là tu luyện chi đạo còn là phi thường tin tưởng đừng nói một cái cảnh giới tầm đó chính là một cái giai đoạn tầm đó cũng không phải nói có thể liền nhảy và bước mặc dù lớn lục bên trên một ít c ư ờ n g giả tại lúc tu luyện có thể liên tục tấn cấp vài diệp nhưng đó cũng là tại đang dược hoặc là khó được kỳ ngộ trong mới có thể nhấp ứng một lần b ế quan tại đối mặt lăng thiên sứ giả lúc đột nhiên tu vi tăng đến hoàng cấp tám diệp lúc ấy đã làm cho lý nhẹ sơ có chút kỳ quái bất quá lúc kia nàng cho rằng nhếp ứng chân thật tu vi tại đỉnh p h o n g cấp này đây cho là hắn là trong cơ thể nội thương tại chuyển biến tốt đẹp nhưng mà kinh nghiệm nhiều như vậy nàng sớm minh mạch nhếp ứng chẳng qua là át c h ù bài khá nhiều thực lực chân thật chỉ là tại hoàng cấp cảnh giới theo hoàng cấp đến lục cấp cái này không chỉ có là thực lực tiến bộ q lý nhẹ sơ n cơ, mang vậy một chút lấy điểm khóc nức nở lôi kéo ngân phát lao giả nói cổ bà bá có thể hay không lại để cho hắn dừng lại một cái không tốt nhớ ưng sẽ chết đấy ngân phát lao giả nhìn xem lý n h ẹ sơ có chút lắc đầu một bên lý diệu thành â m dương quái khí mà nói thái tử đ i ệ n hạ chẳng lẽ ngươi không nghe thấy tím cánh vua sư từ sao nếu ai quáy dày đến nhức ưng sẽ thừa nhận yêu thú công kích hẳn là ngươi muốn chúng ta ngạo thiên hoàng triều gặp phải thành phá người quên nguy cơ n g ư ơ i im nay g lý n h ẹ sơ giận dữ quát nhẹ sơ không muốn khổ sở tin tưởng nhức ưng hắn sẽ không ra sự tình đấy lão hoàng đế trong nội tâm thở dài trầm giọng nói lý n h ẹ sơ bất lực địa nhìn xem lão hoàng đế tin tưởng hắn chúng ta tin tưởng hắn còn có thể cảm thụ được sao Lại phá thiên chi quyết dưới sự dẫn dắt áo khí dần dần tăng cường bắt đầu trong đan đ i ể n cùng chân khí triển khai tranh đoạt một cử động kia lại để cho nhiếp ưng đụng phải càng lớn thống khổ áo khí năng lượng còn có thể không chế có thể là chân khí nhưng lại không có thể không chế tranh đoạt bên trong thứ hai càng là điên cuồng m à tại va chạm đan đ i ể n như thế l ự c đạo chỉ sợ muốn không được bao dài thời gian cũng sẽ bị hắn phá tan đến lúc đó cho dù tánh mạng được bảo vệ cũng sẽ biết cả đời thành làm một cái không có phiến chút thực lực phế vật cố nén đau đớn n h i ế ưng hai tay tại rất nhanh địa biến hóa thủ tấn để lại để cho phá thiên chi quyết vận hành đến mức tận cùng nhưng là tựa hồ áo khí năng lượng dần dần tăng lớn song phương đối kháng l ự c đạo cũng đang gia tăng chưa phát giác ra lại để cho nhiếp ứng có chút cam thức tranh giành cũng không phải bỏ mặc mặc kệ cũng không được rốt cuộc muốn làm như thế nào có lẽ là đang ở phẫn nộ bên trong khiến cho hắn cảm nhận được thống khổ giảm thiếu một ít linh g i á c dưới sự cảm ứng trong đan điển đã là một mảnh bừa bãi l ư n g cổ năng lượng chạm vào nhau lúc khiến cho trận trận chấn động khủng bố rung động tản ra thời điểm đồng đều có thể làm cho nhiếp ứng thân thể từng đợt r u n dày bất qua mấy giây thời gian mọi người chú ý xuống nhiếp ứng đã là toàn thân bị mồ hôi lạnh trô đẫm thời gian dần qua tại lưỡng đạo năng lượng đối kháng ở bên trong nhức ứng thần trí cũng trở nên mơ hồ trong tay pháp quyết biến hóa cũng trở thành một cái thói quen tính công tác đần độn ở bên trong càng không cách nào hữu hiệu địa đi ngăn cản trong cơ thể d ị động cùng lúc đó không phá bản chép tay tựa hồ là cảm ứng được chủ nhân nguy cơ đột nhiên kim quang nổi lên một mảnh n u hòa hào quang dọc theo áo khí năng lượng bắt đầu khởi động lập tức bao phủ tại toàn thân lập tức nhức ứng như là bị nước lạnh rộn thân một cái giật mình cả người rồi đột nhiên tỉnh táo lại trong đầu tự nhiên mà vậy địa xuất hiện không phá bản chép tay bên trong đích nội dung ấm dương tri đạo quan tâm cân đối trong đau đớn n h p ư n g cố gắng địa điều động khởi điểm lúc trước một chút l i n h h ộ chút bất chi bất giác trong tay phát ấn lại là xuất hiện một ít thay đổi không phải là phá thiên tri quyết đích thủ thế mà là cùng tím cánh vua sư t ử chiến đấu lúc c h ú t nộ đi ra công kích chiêu thức n h p ư n g đến cùng đang làm cái gì tím cánh vua sư t ử cùng ngân phát lao giả chờ tuy nhiên thực lực bất phàm ánh mắt được gác lại cũng không hiểu giờ phút này hắn chỗ tiến hành là dạng gì nghi thức